Chương 3897, hai đại động chủ đích thân đến. Vạn Ma Lâm, Chúng Ma Điện. Chúng Ma Điện với tư cách là Vạn Ma Lâm trọng yếu hơn đến một tòa đại điện, địa vị chỉ đứng sau Ma Hoàng Điện, dưới tình huống bình thường là sẽ không mở ra đến, nhưng là lại tại hôm nay mở rộng hẳn đại môn. Điều này làm cho cả một đám Vạn Ma Lâm tu giả cũng đều là có chút hứng phấn, bởi vì bọn họ đã trải qua chiếm được tin tức, cũng biết được Chúng Ma Điện vì sao sẽ tại hôm nay mở rộng, hết thể cũng đều là bởi vì cái nhân loại gọi là tinh thần kia. Một đoạn thời gian này cho tới nay, Vạn Ma Lâm đến lệnh treo giải thưởng truyền đi xôi trào sùng sụp, sủ. cơ hội đã trải qua là linh tận đều biết, mà lệnh treo giải thưởng bên trên đến thủ lao càng là kinh người. Chúng linh gần nhất còn nghe được đến hẳn một chút tin tức ngầm. Như vậy chính là tại nguyên bản đến treo thưởng cơ sở phía trên, Vạn Ma Lâm lại tăng thêm một cái danh nghịch mặc chỉ đến thủ lao, điều này liền để cho vô số Vạn Ma Lâm tu giả có chút không bình tĩnh rồi. Ngày hôm nay chúng ma điện bên ngoài, tu tập hẳn Vạn Ma Lâm cơ hội tất cả thần hoàng cấp bậc trở lên đến tu giả, mà ánh mắt của bọn hắn, cũng đều là vô tình hay cố ý địa quét về phía một đạo có chút trầm mặc đến thân ảnh. Hắc <cười> hắc. Chắc hẳn Mặc Hành cái gia hỏa này, Linh Tinh cũng đều nhanh tức tới nổ tung rồi đi. Một người trong số đó nguyên thị nhất hệ đến Tam phẩm Thần Hoàng, hết sức có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì từ một số nào đó đường dây, bọn họ đã như vậy biết được cái kia bị tức đoàn hẳn danh nghịch Mặc chỉ đến, chính là Mặc thị nhất hệ đến Mặc Hành, một tôn tứ phẩm Thần Hoàng định phong đến cường giả. Giống như như vậy sắp sửa đột phá đến ngũ phẩm Thần Hoàng đến linh tộc, suy nghĩ muốn chân chính đánh vỡ cái tầng gông cùm xiển kia, không bên ngoài hai loại phương pháp, một loại là thời khắc sinh tử đến đại chiến, một loại thì là mượn nhờ ngoại lực. Mà đem so với lên sinh tử đại chiến, Mặc chỉ cái cơ hội này Không thể nghi ngờ mới chính là mặt hành nhất nằm mơ cũng mong ước đến. Đáng tiếc hiện tại lại là bị sinh sinh tước đoạn, thậm chí cũng đều không có co trưng cầu qua ý kiến của hắn. Nguyên Quy, ngươi suy nghĩ chết. Như vậy Nguyên Thị nhất hệ tam phẩm thần hoàng đến thanh âm đồng thời không có có che giấu như thế nào, cũng để cho một mực trầm mặc đến mặt hành nghe được rõ rõ ràng ràng. Thấy rõ được hắn nâng lên đến ánh mắt tràn ngập lấy một vệ điên cuồng, làm cho như vậy Nguyên Quy phản ứng theo bản năng địa trợ lui hẳn một bước. Bất quá ở chỗ này, ngay trước mặt nơi công chúng đông người, Nguyên Quy dường như là cảm thấy được khí thế của chính mình thua một nước có chút mất thể diện, lập tức về vượt qua hai bước, trên mặt cũng là hiện hiện ra một vẻ trào phúng rêu cợt. "Làm sao? Ngươi còn dám chất vấn quyết định của Đại Ma lão?" Nguyên Quy chính mình chỉ là tam phẩm thần hoàng, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Mạc Hành, bởi vậy hắn con mắt chợt chuyển một cái, nói ra tới mà nói, làm cho Mạc Hành trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, càng là sinh ra một tia phiền muộn. Giờ khắc này Mạc Hành chỉ cảm giác gia nhập mặc thị nhất hệ có chút bị ai, Đại Ma lão vốn dĩ là bọn họ một cái hệ này đến tối cao người cầm quyền lại là tức đoạt hành chính mình nhất hệ đến danh ngạch mặc Chỉ, ngược lại lưu lại hàn nguyên thị nhất hệ đến danh ngạch. Vẹn vẹn chỉ là một câu lời nói, liền để cho mặc hành nói không ra lời tới, bởi vì một khi mở miệng nói ra phản bác, liền sẽ bị an bên trên một cái bất kính đại ma lão chi tội, đến thời điểm đó chỗ rửa của hắn mặc thiên cũng đều không bảo vệ được hắn. Nguyên thị nhất hệ cũng đều có chút mở mày mở mặt, điều này hai hệ đã sớm tranh đấu không ngớt, bây giờ thấy được mặc thị nhất hệ ăn quả đắng, tự nhiên là bọn họ chuyện thích nghe nhìn. Chúng ma điện bên trong, Hắc Y Hắc bảo đến đại ma lão mặc vô kính ngồi ngay nắn vị trí đầu nào. Tại Ma Hoàng Không Thời Điểm xuất hiện, hắn chính là vạn ma lâm trên danh nghĩa đến người cầm quyền. Một cái điểm này, liền coi như là ngồi ở bên cạnh đến bạch ti nhị ma lão nguyên định trùng cũng không thể không thừa nhận, liền coi như hắn vô cùng có dạ tâm, trên mặt nổi đến trên dưới tôn ti hay là muốn tuân thủ đến. Ha ha, nguyên quy cái gia hỏa này không lựa lời nói, tính xin đại ma lão đừng nên trách a. Đối với nháo kịch ở ra ngoài, trong điện đến những cái này cao phẩm thần hoàng cấp cường giả tự nhiên là cảm ứng được rõ ràng, nguyên định trùng càng là cười ha ha xoay đầu trở lại tới, hướng về phía bên trên thủ đến đại ma lão đã nói một câu. Tiểu hai tử chơi đùa, để ý hắn làm gì. Mặc vô kính không chút biến sắc, tại bọn họ cao như vậy tầng trong mắt, nguyên quy mặc hành sắc thực xem như là tiểu gia hỏa, nhưng thân làm đại ma lão, hắn lại như thế nào không biết được nguyên định trùng chân chính suy nghĩ biểu đạt chính là cái gì. Nhưng chuyện này đối với với Mạc vô kính tới nói cũng đều là việc nhỏ, nếu như như vậy mặc hành thật sự chính là biểu hiện ra vẻ bất mãn, như vậy hắn có lẽ còn muốn càng phẫn nộ một chút. Cũng may cái gia hỏa kia đồng thời không có đem đoán hận chi ý biểu hiện tại rõ ràng trên mặt, ngược lại là để cho hắn có chút hài lòng. Dưới tay đến Mặc Thiên cũng không có nói lời nào, sự tình đã đến nước này, hắn biết được bất luận cái gì cố gắng cũng đều là phí công đến. Đại ma lão chính là là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh, kẻ nào cũng không có thể nghi ngờ, bằng không chỉ sợ rằng sẽ bị lại một lần đuổi ra đại điện. Vô kính huynh, lão bằng hưu tới rồi, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Liên tại mặc vô kính uống lấy trà chờ đợi đến thời điểm ra ngoài đống nhiên chuyển tới một đạo thanh em như thế, mà lại ngoại trừ số ít mấy vị xếp hạng gần phía trước đến ma lão bên ngoài, những cái khác vạn ma lâm cường giả vậy mà lại cũng đều không có phản ứng chút nào. Ân, mặc vô kính dừng lại động tác uống trà, nguyên định trùng ở bên cạnh đồng dạng như thế, hai đại ma lão đối mặt hẳn liếc mắt một cái về sau, liền là đồng thời đứng đứng người lên tới hai cái vị này đứng thân người lên, dưới tay vô luận là nghe được đến thanh âm kia đến ma lão, hay là càng thấp hơn một ngăn đến thất phẩm thần hoàng nhóm, cũng đều là luôn cuống không kịp địa cùng đứng dậy theo. một số nào đó trong mắt của cường giả, lại là lấp lóe lấy một tia mờ mịt. ha ha, cùng tam động chủ cũng có tốt hơn một chút năm không gặp rồi, nhanh mời tiến vào. mặc vô kính dường như cảm ứng hẳn thoáng một phát, sau đó trên mặt hiện hiện ra một vệ tiêu dung. ngay sau đó trước mắt của chúng linh hoa một cái, chúng ma điện bên trong, không biết khi nào đã là nhiều hẳn một cái thân ảnh giả mua. phi không động đến tam động chủ, từ đại ma lão mới vừa rồi đến trong tiếng cười rất nhiều thần hoàn cường giả cũng đều là ngay trước hết nhất đoán đến hẳn người đến đến thân phận, lập tức sắc mặt đều có khác biệt, lại cũng có hẳn một chút ý tưởng khác. Xem ra Phi Không Động là sợ ta Vạn Ma Lâm Quỷ nợ a. Không ít Vạn Ma Lâm cường giả cũng đều là suy nghĩ đến hẳn một cái điểm này, nếu không phải vậy thì Phi Không Động tổng bộ cùng Vạn Ma Lâm tổng bộ cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, lấy thân phận của cái vị kia, lại làm sao khả năng vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này? Người đến chính đang là Phi Không Động đến tam động chủ, cũng là phía trước xuất thủ đập chết mặt câu đến cái vị kia, bất quá thời khắc này trên mặt của hắn nhìn không ra quá nhiều đến thần sắc biến hóa chỉ là trộn trừng lấy vạn ma lâm đến hai đại đỉnh tiêm cưỡng giả vô kính huynh ta cái kia không được việc gì đến đệ tử vận khí ngược lại là không tệ bắt đến hẳn tinh thần có lẽ hẳn nên hết sức nhanh chóng liền có thể đến, đến rồi trên mặt của tam động chủ cũng là chứa lấy một vẻ tiểu dung điều này giống như là ngôn ngữ nói nhảm thừa thái, cũng biểu lộ rõ ràng hẳn ý đồ đến của hắn lấy vạn ma lâm đến hệ thống tình báo sao có thể có thể không biết tinh thần hết sức nhanh chóng sẽ bị bắt giữ lấy có cọp việc nhỏ có lẽ muốn trước nói một chút như vậy mặc câu trên đường suy nghĩ đối với tiểu đồ xuất thủ đã bị ta một trưởng đánh giết hai vị ma lão có lẽ hẳn sẽ không tìm ta tính sổ sẽ đi Phảng phất chỉ là nói một cuộc việc nhỏ không có ý nghĩa đồng dạng. Khi lời này của Tam Động Chủ mở miệng nói ra sau, Đại Ma Lão cùng Nhị Ma Lão không chút biến sắc, nhưng một người trong số đó Ma Lão lại là thân hình có chút run rẩy. Mặc Câu Chính là là Ta Vạn Ma Lâm thuộc về, người sao có thể? Cái vị này Mặc Thị Nhất hệ đến tính khí của Ma Lão có chút táo bạo, lập tức liền muốn phát ra tiếng, nhưng tại đã nói một nửa đến thời điểm, đột nhiên thấy được một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới, trong nháy mắt liền ngậm miệng không nói. Giam đối với lệnh đồ xuất thủ, cái đó chính là hắn Mặc Câu Chính mình tự tìm cái chết. Mặt của Mặc Vô Kính không chút thay đổi, cái lời này mở miệng nói ra sau như vậy bị làm cho im ngay đến bên trong tròng mắt của ma lao tràn đầy là vẻ buồn bực xấu não, lại không dám lại mở miệng nói ra. thầm nghĩ nơi này chính là là vạn ma lâm, lại không phải là hán phi không động, có cần thiết ăn nói khép nép như thế này sao? trên thực tế thực lực của mặc vô kính còn muốn tại phía trên của tam động chủ, thế nhưng hiện tại tinh thần chưa đến, kẻ nào biết được phi không động còn có cái hậu thủ gì? nếu như là mang lấy tinh thần bỏ chạy rồi, như vậy hắn mới chính là khóc không ra nước mắt đâu. có lẽ chính là bởi vì như vậy, tam động chủ mới dám độc thân tiến vào vạn ma lâm toàn bộ. hiện tại hắn xem như là nhìn hiểu rõ ràng rồi, tinh thần đối với vạn ma lâm cực kỳ trọng yếu chỉ cần vẫn còn đang đệ tử của chính mình trong tay, bọn gia hỏa này liền không dám ra cái chiêu trò quái quỷ gì. càng hướng chi tam động chủ sát thực thi triển hẳn một chút chuẩn bị ở sau. nếu như là vạn ma lâm xé rách ra mặt muốn động thủ, như vậy liền cá chết lưới rách. nhưng chí ít hiện tại nhìn thái độ của đại ma lâm lão, còn không sử dụng đi đến một bước kia. hắc, nhị động chủ tất nhiên đã cũng tới rồi, như vậy cũng mời tiến vào đi. liền tại trong mắt của tam động chủ âm thầm đắc ý thời điểm, mặc vô kính lại là không quan tâm hắn, mà là lại lần nữa hướng về ra ngoài nơi nào đó hét to phát ra tiếng, làm cho trong lòng của hắn trận dùng mình một cái. nhị động chủ hắn vậy mà lại cũng tới rồi sao? trong lòng của tam động chủ nhất lên hàn kinh đào hải lãng muốn biết được hắn trên đường đi cũng tại không ngừng cảm ứng nhưng cho tới bây giờ không có từng cảm ứng thấy khí tức của cái vị kia hắn một mực cho rằng nhị động chủ không có tử phi không động ra tới đâu thế nhưng hiện tại tam động chủ không có phát hiện đến đồ vật lại là bị vạn ma lâm đại ma lão một câu nói toạc ra tam động chủ phiền muộn đến đồng thời cũng không khỏi âm thầm kinh hãi cái đại ma lão này lực cảm ứng siêu cường bá một đạo thân ảnh tại bên trong đại điện hiện hiện mà ra khi mọi người thấy được hình dáng tướng mạo của cái đạo thân ảnh kia thời điểm cũng đều cảm giác đến có một chút quen mặt, xem ra bọn họ cũng đều là đã từng gặp qua phi không động nhị động chủ chân dung đến. Đặc biệt là xếp hạng gần phía trước đến mấy đại ma lão, chỉ sợ rằng còn đã từng cùng phi không động chân thân của nhị động chủ đã từng quen biết. Mặc dù không có giao tình quá tốt, nhưng chỉ ít trên mặt nổi hai đại thế lực đồng thời không có cái gì xung đột quá lớn. Hai vị động chủ, mời ngồi vào. Mặc Vô Kính không có nói quá nhiều, rũi tay một lánh, đem hai đại động chủ dẫn vào quý vị khách quan, mà tại trước mặt người ngoài, tam động chủ cũng không có có nói nhiều thêm cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nhị động chủ, có chút dị dạng xem ra cái vị này đối với như vậy tiết ngưng hương cũng hết sức là coi trọng a điều này là cách nghĩ của tam động chủ dù sao lúc này đây cầm đến tinh thần đến thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là đệ tử của hán thường nguyên còn có một cái đệ tử của nhị động chủ tiết ngưng hương cái vị này có lẽ hẳn nên cũng là thay đệ tử chỗ dựa tới rồi báo một đạo tiếng hô to từ ngoài điện truyền tới ngay sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy vào đầu tiên là không người thi lễ một cái sau đó mới nói ra tinh thần bắt giữ lấy lời ấy vừa ra trong điện rất nhiều ma lão cũng đều là thân hình kẽ núc đích thòt nhìn qua có chút kích động đặc biệt là bên trên thủ hai đại ma lão mặc dù không có thất thố, nhưng như vậy nắm lấy thành ghế đến đốt ngón tay, cũng đều có một chút đến trắng bệnh. cái tinh thần kia thế nhưng là thân mang huyết nguyệt giác, việc quan hệ thần đế đại đạo đến bí mật, giống như bọn họ những cái này cựu phẩm thần hoàng đến cường giả đỉnh cao, mục tiêu duy nhất chính là lại tiến vào một bước. mà huyết nguyệt giác, có lẽ chính là cái kia đánh vỡ gông củng xiềng xích đến thời cơ. một đạo khí tức nhàn nhạt bao phủ lấy toàn bộ cả chúng ma điện, liền ngay cả vạn ma lâm hai đại ma lão, còn có phi không động hai vị động chủ cũng đều không có có may phát giác rơi chúng ma điện cực kỳ xa xôi đến một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, một đạo thân ảnh uy nghiêm dựa vào đứng ở cửa sổ, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua xa xôi như thế vị trí, thấy được chúng ma điện bên trong phát sinh đến hết thảy. Mà sau đó một khắc, ánh mắt của cái đạo thân ảnh này thì là chuyển tới hẳn một cái chỗ khác, ở nơi đó, có mấy đạo thân ảnh chính đang tại đi tiến vào Vạn Ma Lâm tổng bộ. Chương 3898, ngươi suy nghĩ muốn cái gì? Nơi này chính là Vạn Ma Lâm sao? Mang lấy tinh thần bước vào Vạn Ma Lâm tổng bộ đến thường Nguyên, hơi có chút hiếu kỳ địa trận lấy phía trước lớn dừng rầm nói ra. Dù sao từ bên trong ký ức của thường Nguyên Hắn biết được cái gia hỏa này là xưa nay chưa từng tới bao giờ vạn ma lâm tổng bộ đến. Vất yếu chính mình cũng không có có tới qua vạn ma lâm, bởi vậy hắn hỏi ra cái lời này cũng không xem như là đột nột, bao quát tiết ngưng hương ở bên cạnh, cũng tại hiếu kỳ đánh giá vạn ma lâm tổng bộ. Về phần như vậy đồng dạng một mặt hiếu kỳ đến vạn ma lâm hộ vệ, thì là bị bọn họ tự động không để ý đến rồi. Bọn họ cũng đều biết được, từ bước vào nơi này về sau, hết thảy tất cả mọi thứ, có lẽ cũng đều sẽ không lại từ bọn họ trường khống. Lúc trước vạn ma lâm chỉ có hai lớn lục phẩm thần hoàng cùng ba cái ngũ phẩm thần hoàng như vậy cho dù là không có âm thầm đến phi không động động chủ bảo vệ, vân Tiếu cũng không phải là quá mức e ngại, ra đem hết toàn lực về sau, không hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng nơi này chính là là vạn ma lâm tổng bộ, là thực lực tổng hợp không thua nhân loại ba đại tông môn đến linh giới đỉnh tiêm thế lực một trong, vân thiếu rõ ràng địa biết được, chỉ sợ rằng cao thần hoàng đến cường giả, nơi này cũng đều có hết sức nhiều. lấy vân Tiếu bây giờ đến sức chiến đấu, bật hết hỏa lực mà nói, nhiều nhất cũng chính là cùng lục phẩm thần hoàng đến cường giả chống lại, một khi địch nhân đạt tới cao phẩm thần hoàng. Như vậy hắn ngay cả thoát thân cũng đều sẽ biến thành cực kỳ khó khăn. Cũng may lúc này đây Vân Tiếu cũng không phải tới cùng Vạn Ma Lâm sống mãi với nhau đến, có được Thương nguyên điều này một tầng thân phận, còn có được tinh thần cái con tin trọng yếu này, chắc hẳn Vạn Ma Lâm cũng sẽ không tùy tiện phát hiện thân phận chân chính của hắn đi. Tất nhiên đã như thế, Vân Tiếu cũng không có có suy nghĩ quá nhiều, theo lấy thân hình của hắn biến mất tại Vạn Ma Lâm tổng bộ cửa vào, một trận linh giới âm u to lớn nhất, rốt cục muốn kéo ra màn che rồi. Sau lưng đến mặc Lục Hợp cùng Nguyên Tử Mục cũng không có có nói nhiều thêm cái gì, tất nhiên đã người đã trải qua mang đến, kỳ thật bọn họ đã trải qua không có quá nhiều đến tác dụng rồi. Nhưng cái công tiếp dẫn này, có lẽ hẳn nên cũng có thể chiếm được một chút ban thường Trên đường đi, vô số đến dị linh cũng đều tại dò xét như vậy có chút lạ lẫm đến ba đạo thân ảnh, đại đa số vạn ma lâm ánh mắt của dị linh thì là dừng lại tại khí tức kia yếu ớt đến trên người của nhân tộc. Bên trong những cái ánh mắt này, có phẫn nộ, có hoảng độc, cũng có lô kỵ, không phải trường hợp cá biệt, mà cái nhân loại gọi là tinh thần kia, nghe nói đã giết hẳn vạn ma lâm thật nhiều tu giả, lúc này đây chỉ sợ rằng sẽ bị chém thành muôn mảnh. Vạn ma lệnh treo giải thưởng phía trên nói đến lý do, cũng chính là tinh thần đã giết hẳn rất nhiều vạn ma lâm tu giả, những cái này đệ giai đến vạn ma lâm đám dị linh Tự nhiên cũng không biết được nguyên nhân ở cấp độ càng sâu, bọn họ chỉ biết được vạn ma lâm đến uy nghiêm là không cho phép xâm phạm đến, đặc biệt đối phương hay là một cái nhân loại đến thời điểm, càng là để cho bọn họ cảm giác nhận lấy hẳn vô cùng lục nhã hổ thẹn. Cũng may cái nhân loại gọi là tinh thần kia rốt cục bị bắt được, mặc dù cầm lại tinh thần đến cũng không phải vạn ma lâm tu giả, nhưng chí ít một cái trận này linh giới đều biết đến lệnh treo giải thưởng, có lẽ hết sức nhanh chóng liền muốn có một cái viên mãn kết quả rồi. Thừa nguyên, ngươi đứng lại cho ta. Khi vân tiếu tại vạn ma lâm sự chỉ dẫn của cường giả phía dưới đi tới một tòa phía trước đại điện thời điểm một đạo tràn ngập lấy tiếng quát phẫn nộ đột nhiên truyền tiến vào trong thay hắn, làm cho hắn phản ứng theo bản năng quay đầu nhìn tới. phía dưới một cái nhìn này, khuôn mặt của đối phương hơi có chút lạ lẫm, hắn nguyên bản còn cho rằng là như vậy mặc thoát, mà như vậy phát ra tiếng chi linh đến khí tức, lại là so sánh mặc thoát trước đây cường hãn hẳn vô số lần, bất ngờ là đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng. Mặc Hành, ma lão nhóm vẫn còn đang trong điện chờ lấy đâu, ngươi đừng muốn bày rối. sau lưng đến mặc lục hợp ngược lại là nhận biết như vậy phát ra tiếng đến linh tộc, cũng ngay trước hết nhất suy nghĩ đến hẳn một vài thứ đồ, lập tức mở miệng nói ra quát tháo hẳn một câu, lục phẩm thần hoàng đến tu vi ngược lại là không sử dụng cho như vậy mặt mũi của Mạc Hành. Từ trước đó tin báo của đại ma lão phía trên, Mạc Lục Hợp biết được như vậy cái thứ hai danh ngạch Mạc Chỉ chính là là từ trong tay của Mạc Hành đoạt qua tới đến, cái gia hỏa này tại vào cái thời điểm này nhảy ra tới, chưa chắc đã nói được đã sớm tại đánh lấy một chút chú ý rồi. thường Nguyên, ngươi thế nhưng biết được chính mình cấp chính là của ai danh ngạch Mạc Chỉ. Mạc Hành xác thực một mực đang chờ cái cơ hội này, hắn vạn phần không muốn từ bỏ tiến vào Mạc Chỉ đến cơ hội, bởi vì cái đó chính là hắn đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến thời cơ, cũng là thật không dễ dàng mới đánh ra tới đến. Vạn Ma Lâm danh mạch Chỉ, một năm chỉ có ba cái mà vạn ma lâm linh tộc ngàn ngàn vạn, tự nhiên cần thiết phải cạnh tranh mới có thể chiếm được cái danh ngạch này. Có thể nói mặc hành chính là từ trong thiên quân vạn mã giết ra tới đến. Danh ngạch mặc chỉ một năm ba cái, mặc thị cùng nguyên thị hai hệ có thể riêng phần mình chỉ định một vị. Mà cái thứ ba danh ngạch kỳ thật chính là cho những cái kia không có bối cảnh phía sau đại đến vạn ma lâm linh tộc một cái cơ hội. Chỉ bởi vì chiếm được cái danh ngạch này, mặc hành đánh đổi hẳn cái giá cực lớn, thậm chí là thiếu chút nữa hôi yên diệt không có suy nghĩ đến cái danh ngạch này vậy mà lại một lúc bị đoạn. Điều này để cho hắn như thế nào nuốt được cái khẩu khí này? Đối với quyết định của đại ma lão. Mạc Hành tự nhiên không dám có mảy may chất vấn, bởi vậy hắn tại chiếm được tin tức về sau. Hôm nay thật sớm liền chờ tại hẳn nơi này, điều này đã trải qua xem như là cơ hội cuối cùng của hắn. Của ngươi. Vân Tiếu ngẩng đầu lên tới, từ bên trong câu hỏi của đối phương, hắn đã trải qua là đoán ra khỏi một vài thứ đủ, bởi vậy ngược lại hỏi ra thành lời. Bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một tiếng nín ngấm. Không tệ, ngươi nhiều muốn đến cái danh nghịch mặc trí kia, nguyên bản chính là thuộc về ta mạc hành đến. Ngươi thế nhưng biết được ta chỉ bởi vì cái danh này, đánh đổi hẳn bao nhiêu tâm huyết. Mạc Hành cuối cùng cũng coi như là có thể có cơ hội đã nói ra chính mình suy nghĩ nói mà nói. Hắn biết được trong điện đến ma lão nhóm cũng đều tại nghe lấy, nhưng hắn chế vào đối với đến không phải là đại ma lão, mà là thường nguyên cái người ngoài này, tự nhiên là không có kẻ nào vừa nói cái gì. Như vậy đâu có chuyện gì liên quan đến ta? Vất yếu tự nhiên là muốn duy trì vai diễn của thường nguyên, những cái linh tộc này thiên tài cũng là vô cùng có ngạo khí đến, lại nói thêm nữa đối phương cũng bất quá chỉ là một cái tứ phẩm thần hoàng, liền coi như tại vạn ma lâm, hắn cũng sẽ không ăn nói khép nép. Thường nguyên, người ta cũng đều là tứ phẩm thần hoàng, ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, nếu như là ngươi thắng rồi, ta tự nhiên không còn lời nào để nói. Thế nhưng nếu như là ta thắng rồi. Ngươi muốn đem danh ngạch mặc chỉ trả lại cho ta. Mặc hành lặng tinh không đề cập tới đối phương cầm lại công lao của tinh thần, hắn biết được điều này là cơ hội duy nhất của chính mình, mà những cái này linh giới tiên tài nạo khí mười phần, có lẽ hẳn nên sẽ chịu chính mình chỗ kích. Tiếp được tiền đặt cược này đi. Ha ha, ngươi còn quả thật là đánh được một tay tính toán thật hay. Ta thua hẳn liền muốn để cho ra danh ngạch mặc chỉ, ngươi thua hẳn cái thứ đồ gì cũng không sử dụng ra. Vất yếu tự nhiên sẽ không để cho đối phương lừa gạt đi qua. Nghe được hắn cười lạnh một âm thanh, làm cho cả một đám vạn ma lâm linh tộc cũng đều là cảm thấy được trên mặt không ánh sáng. Mạc Hành điều này suy nghĩ muốn tay không bắt sói đến biểu hiện, đối với bọn họ tới nói cũng là một loại nhục nhã. Ngươi suy nghĩ muốn cái gì? Tất nhiên đã bị đối phương xem thấu hẳn tiểu tâm tư của chính mình, Mạc Hành cũng biết được cái này phi không động đến thiên tài không dễ lừa gạt, trực tiếp hỏi rõ mở miệng nói ra. Chỉ bởi vì danh ngạch Mạc Chỉ, hắn nguyện ý đánh đổi bất kỳ cái giá lớn cỡ nào. Hai cái thần thủy tinh, đổi một cái danh ngạch Mạc Chỉ, có lẽ hẳn nên vẫn tính công đạo đi. Vân Tiếu Trầm Ngâm chỉ chốc lát, dứt lời về sau, dường như liền nghĩ tới cái gì, lại nói ra, không bao gồm treo thượng chi bên trong nguyên bản liền có đến cái viên kia. Cái gì? điều này lời vừa ra, rất nhiều vạn ma lâm linh tộc cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng âm thầm một vị, nếu là như vậy mặc hành có hai cái thần thủy tinh, lại cần gì phải muốn cái này danh ngạch mặt chỉ. Thần thủy tinh thế nhưng là liên giới trí bảo, một tòa thần tinh quá mạnh, một năm cũng đều chưa hẳn có thể sản xuất một mai thần thủy tinh, thậm chí một chút thần thủy tinh cũng đều sinh ra khỏi linh trí, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một mai thần thủy tinh đến giá trị, có lẽ không sánh được danh ngạch mặt chỉ, nhưng là hai cái thần thủy tinh tuyệt đối có thể cùng một cái danh ngạch mặt trì tương đối, như vậy cũng đều là có thể để cho bên trong đê phẩm thần hoàng lại tiến vào một bước đến thần vật. Chớ nói chi hai cái thần thủy tinh rồi, chính là để cho Mạc Hành cầm một mai hắn cũng không bỏ ra nổi tới, lại treo giải thưởng bên trên đến thần thủy tinh, thế nhưng là vạn ma lâm Mạc thị nhất hệ đến tích xúc. Thừa Nguyên, ngươi không dám cùng ta đối chiến liền nói rõ. Mạc Hành có chút tức đến nổ phổi, nhưng kích tướng như vậy, lại chỉ là dẫn tới Vân Tiếu đến một mặt cười lạnh, thầm nghĩ ngươi cái gia hỏa này cái gì cũng đều không đánh đổi, liền suy nghĩ muốn đòi lại danh ngạch Mạc chỉ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Vân Tiếu không có lại để ý tới Mạc Hành, mà là đem ánh mắt chuyển tới hành thân cửa hậu điện mở rộng đến đại điện, dường như có thể xuyên thấu qua cửa điện, thấy được bên trong những cái khí tức kia tràn đầy đến thân ảnh. Chì đó là lý do mà ở ngay tại cái nơi này cùng Mạc Hành hồ nháo, Vân Tiếu cũng không phải là không hề có chút mục đích nào đến, một cái danh nghịch mặc chỉ đối với Vạn Ma Lâm tới nói vô cùng chân quý, có lẽ có thể dựa vào lấy cái Mạc Hành này trước hố Vạn Ma Lâm một nhỏ đem. Cái Mạc Hành này cố nhiên là không bỏ ra nổi tới hai cái thần tùy tinh, thế nhưng Mạc Hành không có, không đại biểu Vạn Ma Lâm những cái đám đại lao kia không có ai chuyển thừa lâu như thế đến Vạn Ma Lâm, không đến nỗi ngay cả hai cái thần tụy tinh cũng không bỏ ra nổi tới đi. Mà lại Vân Tiếu hiện tại ngụy trang chính là thường Nguyên, còn chỉ là tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi so sánh với như vậy, Mạc hành tới hay là phải kém hơn lấy một bậc đến, lúc này mới là hắn lần này tùy tâm mà thành mưu đồ đến mẫu chốt. tại dưới cái nhìn của vân thiếu, vạn ma lâm cầm ra điều này cái thứ hai danh ngạch mặc chỉ khẳng định sẽ gây nên một chút sự bất mãn của cường giả, hiện tại có cơ hội đem danh ngạch lấy trở về, như vậy cho dù là bước lên một chút phong hiểm cũng là đáng giá đến. sợ liền sợ điều này thường nguyên không nhận sự kích tướng của Mạc hành, trực tiếp không để ý tới cái sự việc này, như vậy vạn ma lâm liền thúc thủ vô xe rồi. dù sao cả hai người mặc dù cùng là tứ phẩm thần hoàng, lại là một cái đỉnh phong một cái cao đoạn, thường nguyên cự tuyệt cũng không gì đáng trách thế nhưng hiện tại thường nguyên chính mình đưa ra hẳn hai cái thần thủy tinh, đừng nhìn mặt hành thoạt nhìn qua có chút tức đến nổ phổi. Trên thực tế ánh mắt của hắn cũng chuyển tới hẳn bên kia đến bên trong đại điện, có được một vẹn chờ mong. Điều này để cho vân tiếu càng thêm hơn khẳng định, điều này có lẽ cũng hoàn toàn không phải là mặt hành nhất thời xúc động xuống đến với tư cách là, mà là kỳ sau lưng có cao linh chỉ điểm. Nếu như là có thể bởi vậy cầm lại danh ngạch mặt chỉ, há không phải là tất cả đều vui vẻ? Chúng ma điện bên trong, đám cường giả cũng đều nghe lấy gian ngoài đến đối thoại, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng đều có chút cổ quái, đặc biệt là quý vị khách quan đến phi không động nhị động chủ càng là nhìn hẳn tam động chủ liếc mắt một cái, ha ha, thường nguyên cái tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, tính xin các vị ma lão không cần để ý à. trên mặt của tam động chủ hiện hiện ra một vẻ tiểu dung, kỳ thật trong lòng thầm mắng, điều này không giống như đệ tử không thể yên tĩnh một chút mà, vậy mà lại mở ra hai cái thần thủy tinh đến tiền đắc cược, chẳng nhẽ nói liền không ngại vạn ma lâm thật sự chính là đáp ứng xuống tới. hai cái thần thủy tinh, điều này tại gian ngoại không thể nghi ngờ là công phu sư tử mầm rồi, nhưng nơi này chính là là vạn ma lâm, thần thủy tinh cố nhiên vô cùng chân quý, chỉ là hai cái lại cũng không sử dụng thương cân động cốt, mặc kệ nói như thế nào. Thường Nguyên cũng chỉ có tứ phẩm thần hoàng cao đoạn, so sánh với như vậy mặc hành tới hay là phải kém hơn bên trên một bậc đến. Tam động chủ có chút thấu hiểu chính mình người đệ tử kia, một khi đổ chiến thành hàng, tỷ lệ lạc bại chí ít vượt qua bảy thành. Trên thực tế điều này cũng là Vân Tiếu dám cược điều này, một thanh đến châu nguyên nhân tồn tại, nếu như ngay cả bảy thành trở lên cầm lại danh ngạch mặc chỉ đến cơ hội cũng đều không dám cược, như vậy thì cái này vạn ma lâm cũng sẽ không đứng sừng sững tại linh giới ngàn vạn năm lâu. Chương 3899, thua hẳn thế nhưng đừng trách ta. Hắc hắc, đánh cược nhỏ di tình, Tam động chủ không tránh khỏi đối với đệ tử của chính mình thật không có có lòng tin rồi bên trên thủ đến đại ma lão còn không có mở miệng nói ra, bát phẩm thần hoàng đến mặt tiên đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, mà lúc này đây, đồng thời không có ma lão ra tới quá lớn, như vậy cho dù là nguyên thị nhất hệ đến ma lão có được phi không động đến ra ngoài cường giả tại, vạn ma lâm biểu hiện phải trả xem như là hòa hợp tiềm thấm, nếu như là như vậy mặc hành thật sự có thể đoạt lại danh ngạch mặc chỉ cũng coi như là lớn lên hẳn vạn ma lâm đến mặt mũi. mặt tiên, lời này của ngươi liền không đúng rồi, tam động chủ khả năng là sợ chúng ta không bỏ ra nổi hai mai thần tụy tinh đâu một tên khác mặc thị nhất hệ đến ma lão cũng không để ý rất thoáng một phát mặc tiên điều này thích tướng vụng về hiệu quả vẫn tính là không tệ chẳng nhẽ nói đường đường đến vạn ma lâm thật sự chính là ngay cả hai mai thần thủy tinh cũng đều không bỏ ra nổi tới sao tam động chủ không bằng như vậy liền từ ta mặc tiên chính mình ra điều này hai mai thần thủy tinh nhìn lũ tiểu gia hỏa luận bản một phen như thế nào mặc tiên không đợi tam động chủ nói chuyện đã là duỗi tay tại bên hông một viện ngay sau đó hai mai hiện ra kim sắc quang mang đến vật lường lánh liền là lăng không xuất hiện tại bên trong lòng bàn tay của hắn nhìn xem điều này hai mai tán phát lấy khí tức đặc thù đến thần thủy tinh nói lời nói thật, Mặc Thiên cũng có chút đau lòng. Như vậy cho dù là hắn cái này bất phẩm thần hoàng, trên thân đến thần tụy tinh cũng có lại chỉ có điều này hai mai. Xem ra chỉ bởi vì Mặc Hành có thể cầm lại danh ngạch mặc chỉ, Mặc Thiên cũng coi như là bỏ hết cả tiền vốn rồi. đương nhiên, trọng yếu nhất đến điều kiện tiên quyết là hắn cho tới bây giờ không cảm thấy được Mặc Hành sẽ thua. Một cái ra từ vạn ma lâm, một cái ra từ phi không động. Nếu như là tại cao hơn một đoạn ngắn cảnh giới đến dưới tình huống, Mặc Hành cũng đều thua hẳn mà nói. Như vậy cũng không đáng giá được bọn họ lực lượng mạnh mẽ bồi dưỡng rồi. Thế nhưng nếu như là Mặc Hành thắng rồi. Như vậy liền có thể lấy không hề có chút cố kỵ nào địa cầm lại thuộc về Vạn Ma Lâm đến danh ngạch mặt chỉ. Đến thời điểm đó tiền đặt cược có hiệu lực, như vậy cho dù là phi không động đến hai đại độc chủ, cũng không thể lại nói thêm nữa cái gì. Hai vị độc chủ, nói như thế nào? Bên trên thủ đến đại ma lão rốt cục là mở miệng nói ra, đối với những cái tiểu đả tiểu nháo này, hắn kỳ thật đồng thời không để ý thế nào, danh ngạch cho kẻ nào đối với hắn tới nói cũng chỉ tính một cọng việc nhỏ. Bất quá tất nhiên đã hiện tại Vạn Ma Lâm có cơ hội cầm lại danh ngạch mật chỉ, còn có thể rơi vừa rơi xuống phi không động đến mặt mũi, như vậy đại ma lão liền không có ý tứ ngăn cản rồi chỉ là còn phải nhìn phi không động hai vị động chủ đến ý tứ. Nếu như tam động chủ lấy thực lực của thường nguyên thấp hơn một bậc vì lý do cự tuyệt, như vậy cũng không có kẻ nào có thể nói cái gì, chỉ là tại dưới tình huống như vậy, ngạo khí của thường nguyên chỉ sợ rằng liền đến muốn đánh mấy phần chất khấu rồi. Điều này, tam động chủ có chút cưới hổ khó xuống, phản ứng theo bản năng địa liền đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của nhị động chủ, nếu như là cái vị này lên tiếng, như vậy hắn ngược lại là nhiều hẳn mấy phần lực lượng. Tiên đặt cược là danh ngạch của thường nguyên, không có liên quan gì với ngương. Đâu biết được tại tam động chủ ánh mắt nhờ và bắn ra qua tới về sau, nhị động chủ trực tiếp âm thanh lệnh lùng mở miệng nói ra, Xem ra hắn đối với thường Nguyên cũng không có có ôm lòng tin quá nhiều, lại là từ chối cho ý kiến, chỉ cần không ảnh hưởng đến đệ tử của chính mình liền được rồi. "Lão sư, tin tưởng ta, đệ tử sẽ không để cho ngươi thất vọng đến." Hiện tại Tam động chủ có lòng suy nghĩ muốn cự tuyệt đến thời điểm, bên ngoài đại điện đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho trong lòng của hắn điên cuồng mắng, chính mình làm sao sẽ có đệ tử ngu xuẩn như thế này. Bất quá Tam động chủ đối với thường Nguyên cực độ thấu hiểu, biết được kỳ ngạo khí 10 phần, thời khắc này bị như vậy mặc hành chỉ lấy lỗ mùi khiêu khích, nếu như là có thể nuốt xuống cái khẩu khí này mới là lạ rồi nha xem ra vân tiếu cũng là một mực tuân theo vai diễn của thường nguyên nếu như là tính cách chênh lệch quá lớn chưa chắc đã nói được liền sẽ bị nhìn ra sơ hở hắn vào thời khắc này hét to phát ra tiếng liền ngay cả của hắn cái vị kia tam động chủ lão sư cũng là không có có mảy may hoài nghi tam động chủ ngươi cái vị đệ tử kia ngược lại giống như là so sánh ngươi càng có hơn lòng tin mà mặt tiên tung tung trong tay đến hai mai thần vị tinh dường như có chút không thể chờ đợi được nữa bên trong miệng nói ra tới mà nói như trước là tại khích tướng đồng thời cũng tại chào phúng các đại nhân không lý nào quản tiểu ra hỏa đến đánh cược mà thôi, chính bản thân hắn muốn vẹn mạnh, thua hẳn danh ngạch mặc chỉ cũng là đáng đời Tam động chủ có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, tại dưới cái nhìn của hắn, nhẫn nhịn tức giận nhất thời, lấy trước đến danh ngạch mặc chỉ, đến thời điểm đó có chỗ đột phá lại đi tìm mặc hành tiêu chiến, không phải là càng thêm hơn hoàn mỹ sao? hết lần này tới lần khác chính mình người đệ tử kia chịu không nổi kích thích như thế, muốn vào thời khắc này đáp ứng đổ chiến của mặc hành, cơ hội thành công không vượt qua ba thành, đối phương đến hai mai thần thủy tinh, há lại là dễ nắm như thế đến. chỉ là tam động chủ nơi nào biết được, nếu như không phải là đối phương có bảy thành đến cơ hội, lại làm sao khả năng xuống cái vốn gốc này? Như vậy cho dù là chia 5 năm đến tỷ lệ, chỉ sợ rằng Mạc Thiên cũng sẽ không sàng khoái như vậy, trực tiếp cầm ra hai mai thần thủy tinh rồi. Bá, Bá chiếm được hẳn sự cho phép của Tam Động Chủ, trong lòng của Mạc Thiên không khỏi mừng rỡ, thấy rõ được cổ tay của hắn động một cái, hai mai thần thủy tinh liền là bay nhanh mà ra, lơ lửng tại hẳn Đại Điện ra ngoài, thoạt nhìn qua có phần có một chút linh tính. Tại cái địa phương này, Mạc Thiên căn bản không cần muốn lo lắng thần thủy tinh sẽ bị mất đi, hắn chỉ là suy nghĩ để cho cái kia gọi thường nguyên đến tiểu gia hỏa an tâm mà thôi, dù sao cuối cùng thần thủy tinh cũng đều là sẽ bị thu hồi lại đến. Mặc Hành nhớ kỹ chạm đến là tôi không thể tổn thương hẳn hỏa khí. Mặc tiên Tử cho rằng được rồi tiện nghi, ngược lại là vào thời khắc này mở miệng nói ra căn dặn hẳn một câu, nhưng các cường giả cũng đều chỉ làm nghe cái chuyện Tiếu Lâm mà thôi. Thật sự muốn chiến đấu, tiền đặt cược to lớn đến như thế, chẳng lẽ nói không liều mạng sao? Đương nhiên, tại Vạn Ma Lâm những cường giả này, thậm chí là hai lớn phi không động động chủ trong lòng, muốn liều mạng đến có lẽ chỉ có thể là như vậy thường nguyên. Cao hơn một đoạn ngắn Tu Vi đến mặc hành, chiến thắng đến tỷ lệ không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều lắm. Chúng Ma Điện ra ngoài, khi hai đạo kim sắc quang mang bay nhanh mà ra, lơ lửng tại nơi nào đó đến thời điểm. Rất nhiều vạn ma lâm ánh mắt của đám dị linh cũng đều biến thành cực độ lửa nóng, ngay cả hô hấp cũng đều gấp rút hẳn mấy phần. Thần thủy tinh hay là Hai Mai? Đối với thần thủy tinh, chỉ cần là đạt tới thần hoàng cấp độ đến linh tộc cũng đều là cực độ ngấp nghé. Chỉ đáng tiếc điều này là từ chúng ma điện bên trong ném ra đến, liền là cho bọn hắn mượn một cái lá gan, cũng không có có ai dám lên đến cấp đoạn. Thấy được Hai Mai thần thủy tinh đến ánh mắt đầu tiên, Mạc Hành không khỏi mừng rỡ như điên, hắn nguyên bản đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn, không có suy nghĩ đến Mạc Tiên đại nhân ra sức như thế, chính mình tuyệt đối không thể để cho cái vị kia thất vọng. Ra làm sao? Thừa Nguyên Tiền đặt cược ta cầm ra tới rồi, ngươi sẽ không nửa đường bỏ cuộc đi. Trong lòng của Mạc Hành cũng có chút sốt ruột, có lẽ hắn cho rằng mới vừa rồi Thường Nguyên là công phu sư tử vọng, cho rằng chính mình không bỏ ra nổi hai mai thần thủy tinh, như vậy cái đánh cược này tự nhiên là không giải quyết được gì, mặt mũi lớp vải lót cũng đều có thể bảo vệ lại. Tại Mạc Hành hơi có chút cùng nhau kích đến lời nói phía dưới, sắc mặt của Thưởng Nguyên bỗng nhiên biến thành có chút khó coi, chuyện này ngược lại là càng thêm hơn khẳng định hắn suy đoán của Mạc Hành, trong lòng một trận cười lạnh. Đường Đường Phi không động đệ nhất thiên tài, sẽ không nhát gan như thế đi. Mạc Hành rèn sắt khi còn nóng, trên thực tế Thường Nguyên chưa hẳn liền là phi không động đệ nhất thiên tài, nhưng hắn đến bây giờ chính là muốn đem đối phương treo tại trên lửa nướng, để cho kỳ đáp ứng của chính mình đánh cược. Mạc Hành, điều này là ngươi tự tìm đến, đợi chút nữa thua hẳn thế nhưng đừng trách ta. Thường Nguyên dường như là thật sự chính là không chịu nổi hẳn cái dạng kích thích như vậy, thấy rõ được hắn hung hăng giữ tận địa ngẩng đầu lên tới, mà nghe được đến lời nói như vậy, không ít vạn ma lâm trên mặt của tu giả cũng đều là hiện hiện ra một vệt coi rẻ cười lạnh. Ừ, ta làm sao khả năng sẽ thua? Điều này là trong lòng của Mạc Hành đến lời nói, đồng thời không có nói ra tới. Tại thân hoàng cảnh giới cao hơn một đoạn ngắn, có lẽ chính là lệch trời hồng câu, hắn có được tự tin như vậy, càng huống chi hắn cũng là ra từ vạn ma lâm đại thế lực như vậy. Thừa Nguyên, ngươi điều này là đáp ứng rồi sao? Như vậy liền mời ma lão nhóm làm cái chứng kiến, nếu như là ta mặc hành thắng rồi, lần này tiến vào danh mạch mặc chỉ liền hay là của ta. Dường như là e ngại đối phương đổi ý, Mặc Hành có gạch đóng dính chân, mà lại còn hướng lấy một bên đến chúng ma điện không người thi lễ một cái, có được ma lão nhóm đến chứng kiến, hắn cũng không ngại đối phương nợ. Đồng dạng, ngươi nếu là thua rồi, hai mai thần tụy tinh thuộc về ta. Sắc mặt của Thừa Nguyên có chút âm trầm làm cho rất nhiều vạn ma lâm linh tộc cũng đều cho rằng hắn là tại cho chính mình động viên, xem ra cái danh nghịch mặc chỉ kia đã trải qua có 90% chắc chắn phải trả cho mặc hành rồi. Tiết Tâm, Thường Nguyên nhìn tại hai vị động chủ đến trên mặt mũi, ta sẽ hạ thủ lưu tình đến. Tất nhiên đã đánh cược đã trải qua thành hàng, như vậy mặc hành cũng không giả bộ nữa, tại hắn nói chuyện đến đồng thời, trên thân tứ phẩm thần hoàng định phong đến khí tức đột nhiên bộc phát mà ra, ngược lại là đặc biệt một phen như thế. Không cần thiết phải, đợi chút nữa nếu là ta ra tay không có cái nặng nhẹ đánh chết cả ngươi, còn hy vọng vạn ma lâm đến ma lão nhóm không cần thẹn quá hóa giận. Thường Nguyên cắn răng một cái, nhưng mặc cho kẻ nào cũng đều đem hắn cái trả lời nói này xem như lời hung ác rồi, một cái tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến phi không động thiên tài, làm sao khả năng là đối thủ của Mặc Hành? Vất yếu muốn đến chính là loại hiệu quả này, nếu không phải vậy thì những cái này vạn ma lâm đến đám gia hỏa làm sao khả năng mắc câu đâu? Mặc dù như vậy vừa đến sẽ gây nên càng nhiều hơn đến chú ý, nhưng dù sao tiến vào điện về sau, khẳng định là muốn có một phen giao phong đến, giấu cũng giấu không được. Ngược lại không bằng nhân cơ hội này, hố đến hai mai thần thủy tinh lại nói thêm nữa, cái đồ chơi này vô luận là tại nhân giới hay là tại linh giới, thế nhưng cũng đều là đồ vật chân quý dị thường. Vân tiếu của trước kia cũng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua. Thứ này thế nhưng là chính ngươi tự mình nói đến. Mạc Hành mặc dù biết được rõ ràng đối phương là tại nói lời hung ác, nhưng điều này không thể nghi ngờ thật đúng với lòng hắn mong muốn, hắn còn quả thật sợ chính mình bó tay bó buộc dưới chân lật thuyền trong mương danh đâu, hiện tại ngược lại là có thể buông tay buông chân rồi. Bá, tốc độ của Mạc Hành cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất hẳn ngay tại chỗ rồi, thân hình lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã là tại thường Nguyên bên người cách đó không xa, trên mặt của hắn cũng vào thời khắc này hiện hiện ra một vẻ tiêu dung khoái ý xem ra cái này vạn ma lâm cường giả am hiểu nhất đến chính là tốc độ một đạo. Hắn quyết định chủ ý muốn tốc chiến giải quyết nhanh, như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng hắn vạn ma lâm thiên tài đến tầm quan trọng. Mà lại hắn cũng suy nghĩ để cho cái vị kia đại ma lão nhìn xem một chút, tức đoạt của chính mình danh nệch mặc chỉ là có không khôn ngoan đến cỡ nào, thiên tài như thế chẳng nhẽ nói không đáng giá được bồi dưỡng sao? Mặc hành vì để tránh cho loại sự tình này lại lần nữa phát sinh, hắn giờ khắc này bất ngờ là dùng hết toàn lực, chính mình cái này vạn ma lâm thiên tài tuyệt đối muốn so sánh phi không động đến thiên tài càng thêm cường đại hơn. Kết thúc rồi phối hợp lấy tốc độ của chính mình đến một kích, làm cho lòng tin của Mạc Hành mười phần, hắn tin tưởng tại phía dưới ra tay bất ngờ không kịp đề phòng, đối phương căn bản không có cơ hội phản ứng, càng không có sức hoàn thủ. Bên trong đại điện, thấy được một màn này đến Tam độ chủ, không khỏi lắc lắc đầu một cái, thầm nghĩ chính mình cái kiêu ngạo khí đến đệ tử, còn quả thật là có chút xem thường thần hoàng cảnh giới đến đẳng cấp chênh lệch rồi a, đối đầu những cái kia gian ngoài đến thông thường tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, có lẽ thường nguyên còn có thể có lực đánh một trận, thậm chí là hệ đánh là thắng cũng chưa hẳn không có, có khả năng. Thế nhưng như vậy Mạc Hành chính là là vạn ma lâm trở về, cùng đẳng cấp đến chiến đấu cũng đều chưa hẳn có thể thắng. Càng hướng chi là cao hơn một đoạn ngắn rồi chương 3.900 nhà thua hoặc giả chết ha ha mặc hành người mắc lửa rồi hiện tại hết thảy vạn ma Lâm tu giả bao quát trong điện đến phi không động hai đại điện chủ cũng đều cho rằng Mạc hành sẽ lấy thế tuổi khô là hủ đem thường nguyên đánh bại đến thời điểm một đạo tiếng cười to đột nhiên từ trong miệng của thường nguyên truyền ra Và anh đồng thời cùng lúc đó từ trên thân của thường Nguyên bất ngờ cũng là buộc phát ra một cố khí tức ba động cực kỳ cường hãn làm cho chúng ma điện bên trong đám nhiều cường giả cũng đều là sắc mặt khẽ biến Bởi vì từ trên người của Thường Nguyên Bộ phát đến khí tức, vậy mà lại cùng mặc hành không phân cao thấp, đồng dạng đạt tới Hẳn tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cấp độ. Hèn hạ. Chúng ma điện bên trong, cảm ứng đến cái đạo khí tức này đến bắt phẩm thần hoàng mặc Tiên, trực tiếp liền mắng hẳn một tâm thanh, sau đó hắn liền cảm giác đến một đạo ánh mắt bắn ra đến trên thân của chính mình, nhẫn nhịn không được trong lòng chợt dùng mình một cái. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi vạn ma lâm lấy mạnh yếu, còn không cho đệ tử của bổn động chủ ẩn giấu một ít thực lực rồi sao? Bên trong trong mắt của Tam động chủ lấp lóe lấy một vệ quang mang nguy hiểm, mặc dù trong lòng tinh hỉ, nhưng tại vào cái thời điểm này hay là được chấn nhiếp thoáng một phát Mặc Thiên cái ra hỏa chán cái này. Nói lời nói thật, liền ngay cả Tam động chủ cũng đều không biết được thường nguyên cái thời điểm nào đột phá đến Hẳn tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, nhưng chuyện này đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra thường nguyên có lẽ hẳn nên là khoảng thời gian này đột phá đến, lại cố ý ẩn tàng hẳn thực lực. Đại Ma lão, Quý tông nói chuyện hay là muốn chú ý phân tích, thật sự cho rằng nơi này là Vạn Ma Lâm tổng bộ, liền có thể lấn ta phi không động rồi sao? Lúc này đây nhị động chủ cũng không có có lại cho Mặc, mà hắn nhìn cũng đều không có có nhìn như vậy Mặc Thiên liếc mắt một cái có lẽ hẳn nên là cảm giác được đối phương không đủ tư cách, bởi vậy hắn đối tượng nói chuyện chỉ là cùng chính mình ngang nhau cấp độ đến Đại Ma Lão. Ha ha, thần tàng thực lực cũng là bản lãnh của người ta, Mạc Thiên, đừng muốn lẳng nhằng bày rối. Đại Ma Lão tự nhiên là sẽ không bởi vì việc nhỏ như vậy đắc tội Phi Không Động, vô luận trong lòng của hắn có bao nhiêu nổi nóng, thời khắc này trên mặt cũng là gạt ra một vệ tiêu dung, ngược lại là để cho Phi Không Động hai vị có chút hài lòng. Chỉ bất quá Đại Ma Lão biết được, lúc này đây ván đã đóng thuyền có thể cầm lại danh lệnh mặc chỉ đến cơ hội, bởi vì thường nguyên luận tàng thực lực, mà biến thành không phải là như thế kia bảo hiểm rồi. Đại ma lão cũng đều lên tiếng rồi, Mặc Thiên không dám lại nói thêm nữa. Bất qua ánh mắt của hắn đã trải qua nhìn về phía hàn đại điện ra ngoài, thầm nghĩ liền coi như cả hai người ở vào cùng một cái tầng thứ, Mặc Hành cũng chưa hẳn sẽ thua. Đại điện ra ngoài, rất nhiều vạn ma lâm sắc mặt của tu giả cũng có chút khó coi, đặc biệt là với tư cách là người trong cuộc đến Mặc Hành, bởi vì đối phương tại hiện lộ hẳn thực lực chân chính về sau, cực kỳ nhẹ nhóm địa liền tránh khỏi một kích cường lực này của hắn. Suy nghĩ muốn tồi khô lạp hủ đem thường nguyên đánh bại đến cách nghĩ không thể nghi ngờ là rơi vào khoảng không rồi, tiếp được tới Mặc Hành chỉ có thể là làm gì chắc đó. Thanh như Mặc Thiên chỗ suy nghĩ. Cho dù là cùng một cảnh giới, hắn chiến thắng đến tỷ lệ như trước vượt qua hẳn năm thành. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì nơi này là vạn ma lâm tổng bộ, vạn ma lâm chi đó là lý do mà đem tổng bộ xây ở chỗ này, tự nhiên là có nguyên nhân đến, ẩn chứa trong đó đến năng lượng tiên địa, cũng so sánh gian ngoài muốn nồng đậm được nhiều. Mà lại cái loại này năng lượng đặc thủ, đối với vạn ma lâm đến tu giả tới nói, có một chút gia trị tác dụng, mà đối với gian ngoài khách tới lại là có một chút áp chế, lúc này mới là mặt hành lòng tin lớn nhất càng hướng chi cái thường nguyên này vừa nhìn một chút chính là mới vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cảnh giới cũng đều có chút bất ổn mặc hành thế nhưng là chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng ở giữa hai bên như trước có một chút chênh lệch trên thực tế tu vi chân chính của vân thiếu mới vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng cao đoạn điều này tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi chính là là từ thái cổ ngự long quyết giả ở mục đích chính là không nhường cho những cái đám đại lão kia nhìn ra sơ hở thường nguyên cố nhiên là linh giới có ít đến thiên tài nhưng muốn nói thấp hơn một đoạn ngắn tu vi còn có thể tuổi khô lạp hủ đem vạn ma lâm mặc hành đánh bại mà nói như vậy liền có chút khoa trương rồi Vất yếu không thể để cho người nhìn ra thân phận chân chính của chính mình, chỉ có tại cùng cùng cảnh giới đánh bại mạc Hành mới tính có thể xem như là phù hợp vai diễn của Thừa Nguyên, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Về phần ẩn tàng thực lực chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hiện tại không có người hoài nghi Thừa Nguyên không phải là Thừa Nguyên, mà kỳ sức chiến đấu lại là để cho Vạn Ma Lâm những tu giả kia cảm thấy kinh Hãi đặc biệt là một chút tứ phẩm thần hoàng đến tu giả. Như vậy cho dù ở chỗ này Vạn Ma Lâm tổng bộ có được một số nào đó lực lượng đến gia trì, Mặc Hành thoáng nhìn qua cũng không có có lấy được thượng phong tuyệt đối, thậm chí theo lấy thời gian đến chuyện dường như thời gian dần trôi qua bị thường nguyên cho áp chế rồi. cảm ứng đến một màn này, vô luận là ra ngoài đến vạn ma lâm tu giả cấp thấp, hay là bên trong đến rất nhiều cao phẩm thần hoàng cường giả, cũng đều không khỏi hơi khẽ đã nhíu, nhíu chân mày. trái lại phi không động tam động chủ thì là mặt mày hớn hở, thầm nghĩ cái đệ tử này của mình, lần này thật sự là tăng thể diện cho chính mình rồi. tại vạn ma lâm tổng bộ đánh mấy một cái cùng cùng cảnh giới đến vạn ma lâm tu giả, còn có so sánh điều này càng dài mặt đến sự tình sao? bên cạnh đến phi không động nhị động chủ như trước không nói ra một lời, nhưng bên trong trong mắt kia lại là lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng dường như muốn xuyên tấu qua cửa đại điện, nhìn tiến vào như vậy ở chỗ sâu trong đáy lòng của Thương nguyên. Phanh, tiếp qua nửa nén hương thời gian, khi một đạo âm thanh vang lớn truyền ra thời điểm, mặt hành đạp đạp đạp liền lùi lại hẳn bốn năm bước, sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh, càng có hơn lấy một loại khác loại đến điên cuồng. Thường nguyên, ngươi đừng hòng mơ tưởng đánh bại ta. Một đạo khí tức cuồng bạo từ trên người của mặt hành bộc phát mà ra, nhưng là sau đó một khắc, hắn liền cảm giác đến một làn gió nhẹ tập thân, toàn thân lông tơ đứng lại dựng thẳng, toàn thân đến khí tức cũng là tại ngay trong nháy mắt này thu liêm mà xuống. Một vệ thân ảnh hiện hiện tại sau lưng của Mạc Hành, lại không phải là thường nguyên là kẻ nào, mà kỳ trong tay, không biết cái thời điểm nào nhiều hẳn một trôi lấp lẽ lấy hàn mang đến gai nhọn, đối diện lấy hậu tâm của Mạc Hành. Thoạt nhìn qua chỉ cần thiết phải nhẹ nhàng một đâm, liền có thể đem Mạc Hành đến linh tinh cho chói ra tới, tại thời điểm như vậy, như vậy cho dù Mạc Hành không phục nữa, cũng được vì mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ một chút. Mới vừa rồi ở giữa bọn hắn đã trải qua quyết định, đồng thời không cái gì điểm đến là dừng đến quy tắc, nếu như là Mạc Hành lại không dừng lại động tác, đối phương là thật sự có khả năng đâm rách trái tim của hắn, lại đem hắn linh trí bên trên linh tinh xóa đi đến. Mạc Hành, ngươi bại rồi. Một đạo thanh âm băng lãnh từ sau lưng của Mạc Hành truyền ra, như vậy gai nhọn phía trên đồng dạng tán phát lấy từng tia ý lệnh, dường như đã trải qua đâm rách phòng ngự của Mạc Hành, rồi hắn linh tinh yếu hại cũng bất quá tất hơn đến khoảng cách. Lời ấy vừa ra, chúng ma điện trong ngoài cũng đều có chút tiến tĩnh, tất cả vạn ma lầm tu giả cũng đều không có có suy nghĩ lát nữa là kết quả như vậy. Khanh khách! Đặc biệt là như vậy bắt phẩm thần hoàng Mạc Tiên, thiếu chút nữa ngay cả của chính mình thành ghế cũng đều cho bức gãy, có thể nghĩ tới liền biết được hắn có bao nhiêu kích động, như vậy thế, nhưng là hai mai thần thủy tinh á trước đó mặc dù đại ma lão tức đoạt hẳn mặc hành đến danh nghịch mặc Chỉ, kỳ thật đối với bản thân Mạc Tiên, là không có cái ảnh hưởng gì cùng tổn thất đến, nhiều nhất để cho thuộc hạ dưới tay của hắn ít một cái ngũ phẩm thần hoàng đến thuộc hạ mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, Mạc Tiên lại là vàng dòng bạc trắng địa cầm ra khỏi hai mai thần thủy tinh, điều này đã trải qua xem như là để cho hắn thương cân động có rồi. Nguyên bản cho rằng mặc hình cao hơn so với thường nguyên ra một đoạn ngắn cảnh giới, lấy được một trận chiến này đến thắng lợi 10 phần chất 9, không có suy nghĩ đến một lúc bị như vậy thường nguyên tính kế, vậy mà lại thua hẳn hai mai chân quý đến thần vị tinh. Có như thế kia trong một cái chớp mắt, Mặc Thiên thật sự muốn tự mình xuất thủ đánh giết mặc Hành thôi dẹp cho rồi, đang yên đang lành đến vì sao muốn đi khiêu khích thường nguyên? Hiện tại ngược lại tốt, như vậy thế nhưng là hai mai thần vị tinh á ha ha ha, đã nhục rồi. Muốn nói trong điện duy nhất một cái hớn hở ra mà đến, là thường nguyên cái vị lão sư kia tam động chủ thời khắc này nhìn xem cả một đám vạn ma lâm sắc mặt của cưng giả. Hắn nhẫn nhịn không được cười phá hẳn hai âm thanh, nhị động chủ ở tại một bên không chút biến sắc, một vệt khí tức vô hình tán phát mà ra, dường như xuyên thấu qua hẳn đại điện đến cửa điện, lượn lờ tại hẳn một cái thân ảnh trẻ tuổi nào đó đến quanh người. Đại điện ra ngoài, trầm mặc ngắn mũi qua đi, trong tay của Vân Tiếu đến gai nhọn lại lần nữa đâm vào hẳn một phần, làm cho như vậy mặc hành đột nhiên giật mình, cảm giác cực kỳ không cam lòng trào mạnh chạy lên não, thân hình là hơi khẽ động một cái, lại cử động thoáng một phát, liền chết. Cảm ứng lấy động tác của mặc hành, Vân Tiếu thanh âm băng lãnh lại lần nữa truyền ra, làm cho mặc hành kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn có lý do tin tưởng, liền coi như nơi này là vạn ma lâm. Nếu là chính mình lại dám động đậy, đối phương nhất định sẽ không hề có chút cô kỵ nào địa đánh giết chính mình, nhân vua hoặc giả chết. Vươn Tiếu thế nhưng không có nhiều thời gian như vậy bồi cái gia hỏa này hồ nháo, Nếu không phải là hai mai thần thủy tinh, hắn cũng đều sẽ không để ý tới sự kích tướng của đối phương. Nếu như cái gia hỏa này lại không tức thời, hắn cũng hoàn toàn không phải để ý để cho vạn ma lâm nhiều một cô thi thể. Điều này liền là phi không động thiên tài đến ba khí, mà lại Vân Tiếu biết được bên trong đại điện có được phi không động đến động chủ toa chấn. Xem như những cái kia vạn ma lâm đến các đại lao cũng sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ đến mặc hành cùng phi không động sẽ rách ra mặt ta Nhận thua tại lo lắng tính mạng đến uy hiếp xuống, mặc hành rốt cuộc cũng không dám mạo hiểm sắc mặt chán nản địa nhận thua ngữ điệu từ kỳ bên trong miệng truyền ra, làm cho không ít vạn ma lầm tu giả cũng đều là hít lấy một hơi thở thật sâu mặc hành thua rồi bao quát mới vừa rồi xem kịch đến mặc lục hợp cùng nguyên tử mục thời khắc này cũng là một mặt đến cảm khái, mà ánh mắt của bọn hắn có chút không bỏ được nhìn về phía hẳn bên kia đến hai mai thần thủy tinh tràn ngập lấy một vẻ tham lam, bất quá tương đối tới nói nguyên thị nhất hệ đến các tu giả thì tại cảm khái hướng tới nhiều hẳn một tia cười trên nỗi đau của người khác, dù sao cái đó chính là mặc thị nhất hệ cầm ra đến thần thủy tinh, mất thể diện đến cũng là mặc thị nhất hệ. đã nhiều rồi. vân tiếu thế nhưng sẽ không để ý tới nhiều như thế, tất nhiên đã mặc hành chủ động nhận thua, như vậy hắn cũng sẽ không thật sự chính là đem kỳ đánh giết, miễn cho những cái kia vạn ma lâm các đại lao thẹn quá hóa giận. tiếng nói hạ xuống về sau, vân tiếu trực tiếp quay người, hướng về hai mai thần thủy tinh vị trí hiện tại đi đến, nhìn xem cái đạo bóng lưng kia, lòng của mặc hành cũng đều tại dội máu. ân thế nhưng mà vân tiếu đi gần thần thủy tinh trước đó, suy nghĩ muốn vội tay đem thần thủy tinh thu nhập nạp yêu đến thời điểm. Hắn đột nhiên sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hai cái kia lơ lửng đến thần thủy tinh, vậy mà lại không núp nhích tí nào. Vạn ma lâm điều này là thua hẳn không nhận nợ sao? Vất yếu cũng không có có cùng thần thủy tinh phân cao thấp, trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới hẳn cửa lớn của đại điện phương hướng sở tại. Một cái đạo thanh âm hét to này, làm cho trong điện rất nhiều vạn ma lâm sắc mặt của cường giả cũng đều có chút mất tự nhiên. Cơ hồ tất cả ánh mắt của cường giả, toàn bộ cũng đều chuyển tới hẳn trên thân của mặt tiên. Bọn họ biết được, thường nguyên không có có thể lấy đi hai mai thần thủy tinh, chỉ sợ rằng vấn đề là xuất hiện ở trên thân của mặt tiên. Mạc Thiên, có chơi có chịu, đừng để cho ngoại nhân nhìn hắn chuyện tiểu Lâm. Đại ma lão mặt của Mặc Vô Kính không chút thay đổi, cũng không biết được trong miệng của hắn đến cái người ngoài này, chỉ đến là phi không động hai đại độc chủ, hay là nguyên thị nhất hệ những cái gia hỏa kia, tóm lại hắn hiện tại hết sức phẫn nộ. Điều này thua hẳn hai mai thần thủy tinh đã trải qua đủ mất mà rồi, cái Mạc Thiên này còn muốn ở chỗ này ván đã đóng thuyền đến kết quả bên trên ra cái chiêu trò quái quỷ gì? Chẳng lẽ nói hắn thật sự cho rằng một đạo khí tức, liền có thể cầm lại đã trải qua thua xong hết đến hai mai thần thủy tinh. Chương 3901 sẽ không là giả đến đi. Khô khủng, cái ý tứ ngại ngùng Ngược lại là quên đi mất giải trừ thần vị tinh phía trên đến cấm chế rồi. Gặp đại ma lão cũng đều lên tiếng rồi. Mặc Thiên triệt để từ bỏ ý định. Nghe được hắn hò khan hai âm thanh, tìm hẳn cái lý do đối phó nói cho qua loa. Sau đó một đạo khí tức đã trải qua là phun trào mà ra. Thật đúng lúc rơi tại ngoài điện đến hai mai thần vị tinh phía trên. Như vậy liền đa tạ rồi. Ra ngoài truyền tới đến một đạo quen thuộc thanh âm, làm cho Mạc Thiên thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Hai mai thần vị tinh thế nhưng là hắn nhiều năm đến tích xúc, như vậy cho dù thân làm bắt phẩm thần hoàng, thần vị tinh cũng không phải là tốt như vậy kiếm đến. Tốt rồi. Việc nhỏ mà tôi, tiếp được tới, nên làm chuyện nghiêm túc rồi. Trên mặt của Đại Ma lão nhìn không ra quá nhiều đến vấn độ, hai mai thần tụy tinh mà thôi, thua hẳn cũng liền thua rồi, không có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến, hôm nay còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm đâu. Thương Nguyên, Ngưng Hương, đem người mang tiến đến đi. Phi không động nhị động chủ ngăn lại hẳn tam động chủ suy nghĩ muốn nói mà nói, sau đó âm thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, làm cho gian ngoài đến thần sắc của Tiết Ngưng Hương động một cái, lúc trước nàng thật sự không dám khẳng định chính mình, cái vị lão sư kia cũng tới rồi. Gian ngoài đến Vân Tiếu Thu hẳn linh tinh, âm thầm hít vào một hơi. Sau đó duỗi tay tại tinh thần trên thân đập hẳn thoáng một phát, cùng Tiết Ngưng Hương cùng một chỗ, cùng nhau đi tiến vào hẳn đám ma bên trong đại điện. Ầm ầm. Khi ba vị này tiến vào điện về sau, cửa đại điện không gió mà bay trực tiếp đóng kín lại, làm cho gian ngoài đến Mặc Lục Hợp Nguyên Tử Mục Chờ Linh cũng đều có chút phiền muộn, lại cũng biết được thực lực của chính mình, không có tư cách tham dự cao như vậy tầng đến hội nghị. "Lão sư, ngài làm sao tới rồi sao?" Vừa vận tiến vào điện đến vân thiếu, sớm đã được Tiết Ngưng Hương miêu tả qua hình dáng tướng mạo của Tam động chủ, lập tức bước nhanh tiến lên trước, hướng về Tam động chủ không người thi lễ một cái, sắc mặt cũng là cực kỳ cung kính. "Ha <cười> ha." không tệ, đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong rồi, lần này tiến vào mặt trì, ngược lại là có cơ hội lại làm đột phá. đối với vừa vặn cho chính mình lớn lên hẳn mặt đến đệ tử, tam động chủ càng xem càng hài lòng, mà phía sau đến một câu lời nói, thiếu chút nữa lại để cho Mạc thiên phun ra một ngụm lao huyết. những cái đồ vật này, nguyên bản cũng đều là thuộc về hắn bên này đến. danh ngạch Mạc trì cũng liền mà thôi, hai mai thần thủy tinh vẫn còn đang như vậy bên trong nạp yêu của thường nguyên đâu, sớm biết như thế, còn không bằng cho Mạc hành hấp thu luyện hóa rồi, có lẽ có thể đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng. Đáng tiết hiện tại nói cái gì cũng đều muộn rồi. Bên kia sư đồ hai người không coi ai ra gì nói thành lời, mà những cái khắc vạn ma lâm ánh mắt của cường giả, sớm đã trải qua ngưng rót tại hẳn một đạo thân ảnh nào đó phía trên. ở bên kia tiết ngưng hương cũng đi đến sư phụ của mình bên cạnh không người hành lễ đến đồng thời, mặc vô kính cùng tầm mắt của nguyên định trùng, chưa hề có một khắc rời đi qua tinh thần. tại loại địa phương này, thường nguyên cùng tiết ngưng hương cũng không ngại hắn chạy trốn. người chính là tinh thần. nhị ma lão nguyên định trùng có chút không có xuống, trực tiếp liền hỏi hắn ra tới. sau đó hắn liền thấy được thanh niên mặc áo đen kia đến bên trong con người, phát ra một vệt oán hận chi ý càng có hơn lấy cực độ đến không cam lòng, thắng làm vua thua làm giặc, tất nhiên đã rơi xuống trong tay của các ngươi, còn có cái gì dễ nói đến? Khí tức của tinh thần nổi loạn, nhìn hẳn một vòng vạn ma lâm đến các cường giả, trên mặt động nhiên hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, thậm chí còn ẩn chứa lấy một tia trào phúng không hề che giấu chút nào. Đáng tiếc à, vạn ma lâm cũng đều là phế vật, lâu như vậy cũng đều không có có bắt đến ta, cuối cùng còn phải dựa vào phi không động, đơn giản thật đáng buồn buồn cười. Tinh thần chậm rãi mà bàn chuyện, điều này làm cho cả một đám vạn ma lâm sắc mặt của cường giả cũng đều có chút khó coi. Một chút ma lão thậm chí ở trong lòng đối với nguyên tử mục cùng mặc lục hợp mắng to phát ra tiếng, hai cái này ra hỏa vô dụng. Tinh thần, cái loại này vô dụng đến châm ngòi liền không cần cầm ra tới mất mặt xấu hổ rồi, thường Nguyên cùng ngưng Hương cũng chỉ là một đời thế hệ trẻ tuổi, bại tại trong tay của bọn hắn, ngươi có cái gì không phục đến. Phi không động nhị động chủ thanh âm lạnh lùng truyền ra, làm cho vạn ma lâm ma lão nhóm đến tâm tình không có quá tốt bao nhiêu lòng vòng, thậm chí cảm giác nhận lấy hẳn một loại khác nhã. Ha ha, sự thật như thế, còn cần thiết phải châm ngồi. Phi không động ta là cực kỳ bội phục đến, thế nhưng là vạn ma lâm. Chớp chớp trên mặt của tinh thần như trước mang lấy trắng bệnh đến tiểu dung cả một đám vạn ma lâm ma lão cũng đều là trên mặt không ánh sáng bọn họ bên này phái ra khỏi bao nhiêu cường giả cuối cùng lại là không bằng phi không động hai cái thanh niên vô luận là như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến mặt trực hay là mặc lục hợp nguyên tử mục những cái này lục phẩm thần hoàng kỳ thật cũng đều là linh giới thành danh đã lâu đến cường giả bây giờ trực tiếp bị thường nguyên cùng tiết ngưng hương đánh hẳn mặt tinh thần ta hỏi ngươi nguyên phong cùng mặt trực bọn họ thật sự là ngươi đến đại ma lão mặc vô kính lòng dạ cực sâu thời khắc này ngược lại là không có thất thu quá mức mà là hỏi ra khỏi một cái vấn đề làm cho đám vạn ma lâm cường giả cũng đều là dựng thẳng lên hẳn lỗ thai là ta giết đến, như vậy lại như thế nào? Tinh thần trên mặt trắng bệnh hiện hiện ra một vẻ ngạo ý, mà lời ấy vừa ra, trong mắt của mặc vô kính đột nhiên bắn đi ra một vệ tinh quang, dường như muốn nhìn thấu đối phương đến tất cả nội tình. Hắc hắc, ngươi tinh thần ngay cả ngũ phẩm thần hoàng cũng đều có thể giết, lại là đưa tại hẳn hai cái tứ phẩm thần hoàng trong tay. Nhị ma lão nguyên định trùng, dường như cũng hiểu rõ ràng hẳn mặc vô kính tra hỏi đến ý tứ, lời ấy vừa ra, phi không động hai đại động chủ cũng đều là sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ điều này xác thực là cái vấn đề. Thành như nguyên định trùng chỗ nói tới nếu như như vậy mặc trực thật sự chính là là chết tại trong tay của tinh thần như vậy cái gia hỏa này chỉ ít có ngũ phẩm thần hoàng đến sức chiến đấu căn bản không phải là thường nguyên cùng tiết lương hương có thể thu thập được rồi đến như vậy cho dù là tại đông bực phi không động đến địa bàn nắm giữ ngũ phẩm thần hoàng chiến lược đến tinh thần chí ít cũng có thể tùy tiện thoát thân đi cuối cùng lại là bị hai cái tứ phẩm thần hoàng bắt lấy điều này thực sự là có chút khả nghi hư nếu không phải là như vậy mặc trực trước khi chết tự bạo để cho ta bản thân chịu bị thương nặng ta sao có thể sẽ đưa tại hai cái này mặt hàng trong tay Trên mặt của Tinh Thần hiện hiện ra một vẻ vẻ căm giận, dù sao thấy được đoạn nhai sơn trận chiến kia đến linh tộc cũng đều đã trải qua chết hết sạch, tùy tiện hắn nói như thế nào cũng sẽ không bị người vạch trần. Mà Tinh Thần vừa nói như vậy, rất nhiều vạn ma lâm cường giả ngược lại là bình thường trở lại rồi, thầm nghĩ ngũ phẩm thần hoàng trước khi chết đến tự bạo, tinh thần thế mà lại không có bị nổ chết, cũng coi như là cái tiểu tử này mạng lớn. Nhưng tại dưới tình huống như vậy, Tinh Thần tất nhiên bản thân chịu bị thương nặng. Chỉ sợ rằng hắn cũng là suy nghĩ muốn đi thiên vân cổ thành tìm một chút có thể khôi phục thương thế đến thiên tài địa bảo, cuối cùng lại là gặp được Hàn Thưởng Nguyên cùng Tiết Ngưng Hương, bị đối phương hai vị nhặt hẳn đại tiện nghi. Đại đa số vạn ma lâm cường giả cũng đều lựa chọn hẳn tin tưởng, điều này nhân loại gọi là tinh thần hung tàn chứ thế, đã giết hẳn nhiều như thế đến vạn ma lâm tu giả, bây giờ cuối cùng cũng coi như là muốn đền tội rồi. Hắc, Ngươi nói rằng chính là? Trên mặt của đại ma lão lộ ra một vẻ tiếu dung hiền ấm, làm cho bên kia đến hai lớn phi không động động chủ cũng đều là sắc mặt khẽ biến, dường như có chút hiểu rõ ràng ý tứ của đại ma lão rồi. Mặc vô kính, ngươi điều này là cái ý tứ gì? Chẳng lẽ nói ngươi cho rằng tinh thần là giả đến, là ta phi không động cố ý lựa gạt vạn ma lâm treo thưởng đến? Tam động chủ có chút nhẫn nhịn không chịu nổi. Hôm nay đệ tử cho chính mình lớn lên hẳn mặt, hắn chính là tới vì đệ tử chỗ dựa đến. Những cái này vạn ma lâm đến đám lao giả này sẽ không suy nghĩ muốn dược nợ chứ? Vô kính huynh, hai cái danh ngạch mặc chỉ mà thôi, không có cần thiết như vậy đi. Bởi vì việc này quan hệ đến đệ tử của chính mình đến tiền đồ, nhị động chủ vào cái thời điểm này cũng không còn trầm mặc rồi. Ngay cả hắn cũng đều cho rằng là vạn ma lâm tổn thất hẳn hai mai thần vị tinh, không muốn thực hiện treo thưởng thù lao rồi. Mà lại nếu là đem tinh thần định nghĩa là giả hàng, như vậy thường nguyên cùng tiết ngưng hương cũng đều muốn ăn hẳn không đi chầu ông bà mất, khó giữ được tính mạng cũng không thể có thể nhưng ăn vào đi đến hai mai thần thủy tinh, tất nhiên muốn nôn ra tới. dù sao nơi này là vạn ma lâm tổng bộ, phi không động cũng chỉ có hai người bọn họ đại cường giả, thật sự muốn xé rách ra mặt, chưa chắc đã nói được điều này bốn người bọn họ cũng đều được vĩnh viễn để lại tại đám trong ma điện. hai vị động chủ hiệu lâm rồi, ta cũng là sợ lệnh đồ tuổi tác quá trẻ, tinh thần lại quá xào trá, nếu như là bị lừa bịp thế nhưng liền không tốt rồi. mặc vô kính đối với điều này hai lớn phi không động động chủ hay là có chút kiêng kỵ đến, cũng không có có trực tiếp nói thường nguyên cùng tiết nương hương mạo hiểm lĩnh tra thưởng, nhưng không xác định vần thiếu đến thật giả, hắn là tuyệt đối sẽ không yên tâm đến. Như vậy đại ma lão muốn như thế nào mới bằng lòng thực hiện treo thưởng. Mặt của thường nguyên có chút căm giận, cũng không có để ý tới thân phận của đại ma lão. Dù sao có lao sư của chính mình ở bên cạnh, đối phương không có khả năng thật sự chính là đánh đã đá giết hẳn chính mình. hắn ý tứ bên dưới lời nói, chính là vạn ma lâm muốn trốn nợ. Yên tâm, chỉ cần xác định tinh thần làm thật, đường đường vạn ma lâm, còn không về phần chính mình đánh mặt của chính mình. Mặc vô kính nhàn nhạt địa liếc hẳn liếc mắt một cái thường nguyên lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không cùng loại bọn tiểu bối này đấu võ mồm. đã từng nói qua một câu về sau, liền là cùng nguyên định trùng ở bên cạnh đối mặt hẳn liếc mắt một cái hay là đại ma lao tới đi? Nguyên định trùng tự nhiên là biết được mặc vô kính là cái ý tứ gì. Vào cái thời điểm này, đống nhiên trở về lại hẳn của chính mình chỗ ngồi phía trên. Trên mặt nội địa vị của hắn so sánh mặc vô kính muốn thấp hơn một chút, càng hướng chi còn có ngoại nhân tại đâu? Bá, một đạo hắc sắc khí tức tử trên người của mặc vô kính càng quét mà ra, sau đó hóa thành một đoàn hát vụ, đem tinh thần toàn bộ cả thân thể cũng đều bọc lại tại hẳn trong đó, dường như là tại dò xét lấy cái gì? Ánh mắt của thường nguyên hơi khẽ lấp lóe, cảm ứng lấy biến hóa của tinh thần. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm. Tay phải của tinh thần trên lòng bàn tay đến một miếng kia vết hồng sắc loan nguyệt, đột nhiên hồng quang đại phóng. Điều này, đông nhiên ngay lúc đó đến dị động, để cho mặc vô kính cũng đều là lấy làm kinh hãi. Cũng may có hắc vụ che chắn, cái máu kia nguyệt đến quang mang mới không có xuất hiện tại ra ngoài. Nhưng hắn đã trải qua có 7-8 phần tin tưởng, cái tinh thần này chính là thật sự chính là rồi. Bất quá chỉ bởi vì cam đoan vạn vô nhất thất, mặc vô kính tiếp tục dò xét hẳn lên tới, từng đạo từng đạo hắc sắc xương mù hướng về trong cơ thể của tinh thần chui, dò xét lấy mỗi một tấc thân thể bao quát huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực. Mặc dù Mặc Vô Kính đồng thời không có đã từng gặp qua Vân Tiếu Chân Thân, nhưng hắn lại là biết được, bị Huyết Nguyệt Giác cải tạo qua đến huyết mạch cùng linh hồn chí lực, cùng thông thường tu giả đẹp so với, có được một chút không muốn người biết đến điểm khác biệt. Mà với tư cách là Vạn Ma Lâm đến Đại Ma lão, hơn 30 năm trước Huyết Nguyệt Giác lúc xuất thế, hắn tự nhiên là trong đó hữu lực đến tranh đoạt người, chí ít đối với Huyết Nguyệt Giác đến khí tức có chút quen thuộc. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt ngoài đến khí tức, đối với Huyết Nguyệt Giác nội tình chân chính, Đại Ma lão căn bản không biết được, nếu không phải vậy thì đã sớm cảm ứng đến chân chính đến Huyết Nguyệt Giác, là tại Thường Nguyên ở bên kia trên thân rồi. Thật sự chính là Điều này là chân chính đến huyết nguyệt giác khí tức. Tước chừng nửa nén hương thời gian đi qua, mặc Vô Kính đến hắc vụ, rốt cục là đi tới hẳn ở chỗ sâu trong huyết mạch của tinh thần. Như vậy đột nhiên bộc phát ra tới đến một đạo khí tức, làm cho hắn vui mừng quá độ, thậm chí là có chút khống chế không nổi của chính mình hắc sát xương ngủ. Không tốt. Lại sau đó một khắc, khi trong cơ thể của tinh thần huyết mạch chi lực toàn diện bộc phát mà ra thời điểm, mặc Vô Kính bỗng nhiên sắc mặt lại biến, hấp tập tăng lớn hắc sát xương ngủ đến năng lượng. Thế nhưng là mới vừa rồi thời khắc đến thất thần, rốt cục hay là xuất hiện hẳn một chút biến cố. Chương 3902, tinh thần thật hay giả đến. Ong Một đạo vù vù âm thanh đột nhiên từ trên người của tinh thần bộ phát mà ra, như vậy cho dù hắn mạch khí hoàn toàn biến mất, nhưng nơi này từ huyết mạch ở trong chỗ sâu đến lực lượng, hay là trong nháy mắt sông phá hẳn như vậy nồng đậm đến hắc sắc xương ngủ. Khi vô số huyết hồng sắc quang mang từ bên trong xương ngủ sông đem ra tới về sau, bất ngờ là tại hắc vụ trước đó hình thành hẳn một đạo huyết hồng sắc đến loan nguyệt, thoạt nhìn qua có chút mông lung, nhưng lại tồn tại chân thực. Điều này, điều này vâng, một chút bảy tám phẩm thần hoàng đến vạn ma lâm tu giả còn không có cái gì phản ứng quá lớn, thế nhưng là những cái kia đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến cường giả, bao quát phi không động đến hai đại độc chủ cũng đều là tại giờ khắc này đống nhiên đứng dậy huyết nguyệt giác bên trong tròng mắt của tam động chủ lấp lóe lấy một vị tham lam mà lửa nóng đến quan mang đồng thời đau thấu tim gan hắn đống nhiên có chút minh nộ rồi vạn ma lâm cấp thiết như vậy suy nghĩ muốn bắt đến tinh thần đến cùng là vì hẳn cái gì tam động chủ cũng là cựu phẩm thần hoàng đến cường giả năm đó huyết nguyệt giác xuất thế thời điểm cũng may mắn tham dự đến như vậy trong một trận chiến kinh thiên hơn 30 năm trước đến trận chiến kia nhân linh yêu tam tộc cơ hồ tất cả đến cường giả cũng đều hiện thân rồi bao quát một chút ẩn thế không ra đến lão quái cũng không có, có bỏ lỡ một lần kia đến tình chỉ bất quá thịnh hội là thịnh hội lại là cực kỳ thảm liệt đến thịnh hội dựa vào thống kê không trọn vẹn trận chiến kia chết đi đích xác cao phẩm thần hoàng cường giả tam tộc cộng lên lại chỉ sợ rằng cũng đều hơn trăm bao quát cựu phẩm thần hoàng đến cường giả đỉnh cao cũng chết hẳn đến tôn cuối cùng đánh đổi bốn đại trưởng lao đến đại giới huyết nguyệt giác rơi vào hẳn trích tinh lâu lâu trụ trong tay của lạc thiên tinh huyết nguyệt giác xuất thế chi chiến tạm thời tỏ một phân đoạn Liên tại ly nguyên giới tất cả cường giả cũng đều cho rằng sẽ bình tĩnh một thời gian ngắn thời điểm kẻ nào biết được lại nổi sông rõ nguyệt thần cung vân điện điện chủ vân trường thiên vậy mà lại lẻ loi một mình độc sông trích tinh lâu đem huyết nguyệt giáp cho trộm đi rồi. Tin tức từ một chút bí ẩn đến đường dây sau khi chuyển ra, ly uyên giới một mảnh xôn sao. Mà từ đó về sau, vân trường thiên liền như vậy mất tích, như vậy cho dù là nguyệt thần cung chính mình, cũng lại không có tìm kiếm đến huyết nguyệt giáp đến tung tích. Thẳng cho đến gần nhất chiến linh nguyên mọi Mộ chiến một trận đến tin tức truyền tới, dường như vân trường thiên rốt cuộc hiện thân, nhưng ở xa linh giới đến những cái linh tộc này, như vậy cho dù là phi không động đến động chủ, đối với trận chiến kia đến tin tức cũng là biết được không sâu. Bất quá hiện tại xem ra. Vũ Trường Thiên xuất hiện tại bên trong một trận chiến ấy, cũng hoàn toàn không phải là không có lựa thì sao có khói, có lẽ cũng cùng Huyết Nguyệt Giác có quan hệ. Thế nhưng hai đại động chủ cho tới bây giờ không biết được, trong truyền thuyết đến Huyết Nguyệt Giác, vậy mà lại sẽ tại một cái nhân loại gọi là tinh thần trên người của tiểu tử xuất hiện huyết tượng, điều này để cho tâm thần của bọn hắn trong nháy mắt lên voi xuống chó. Liên coi như Huyết Nguyệt Giác không phải đáng trên người của tinh thần, cái nhân loại tiểu tử này cũng nhất định cùng Huyết Nguyệt Giác có được quan hệ lớn lao, thậm chí khả năng dựa vào lấy cái nhân loại này tìm kiếm đến chân chính đến Huyết Nguyệt Giác. Lão sư, cái gì là Huyết Nguyệt Giác? Thường Nguyên ở bên cạnh mở lớn hẳn miệng dường như là đối với sư phụ của mình thất thố như vậy có chút không hiểu mà hắn vừa vặn hỏi rõ mở miệng nói ra liền thấy được sư phụ của mình hướng về chính mình bắn ra qua tới một vệt ánh mắt u ám người người nha tam động chủ có lòng suy nghĩ muốn tắt đệ tử của chính mình một cái miệng rộng nhưng hắn lại biết được cái đệ tử này của mình còn hết sức trẻ tuổi chỉ sợ rằng ngay cả huyết nguyệt giáp đến danh tự cũng đều không có có nghe qua lại làm sao khả năng hướng về cái phương hướng kia đi suy nghĩ đâu lúc trước đến tam động chủ còn đang vì có thể cầm tới một cái vạn ma lâm danh ngạch mặc trì mà đắc chí đâu thế nhưng là chỉ là danh ngạch mặc trì cùng huyết nguyệt giáp so sánh lên tới cái đó chính là cái gì đồ chơi? huyết nguyệt giác, đại lục đệ nhất thần vật, biết được. thế nhưng dòng ngó thần đế đại đạo chi bí, tam động chủ trong lúc nhất thời có chút ảo não vô cùng, nhị động chủ ở bên cạnh lại là sau khi ổn định tâm thần. mấy câu nói này mặc dù đơn giản, lại phảng phất thạch phá thiên kinh. không chỉ có là thường nguyên cùng tiết ngưng hương hai cái này một đời thế hệ trẻ tuổi trợn mắt ấp mồm, liền ngay cả những cái kia vạn ma lâm đồng thời không hiểu rõ huyết nguyệt giác đến ma lao nhóm, cũng là cả kinh thẳng hút khí lạnh. Chắc không được phú của hắn mạnh như thế, nguyên lai là có bực này cơ duyên. Tiết Ngưng Hương nguyên bản cũng không biết được huyết nguyệt giác sự tình, thẳng đến thời khắc này nàng mới giật mình, Thầm nghĩ chính mình như thế được trời cao chiếu cố đến huyễn âm kỳ thể, vậy mà lại cũng không sánh bằng vấn thiếu quả nhiên là có nguyên nhân đến. Thần Đế Đại Đạo, cả một đám vạn ma lâm cường giả toàn bộ cũng đều ngây dại rồi, cái kia cảnh giới trong truyền thuyết đối với bọn họ tới nói có chút xa xôi, nhưng với tư cách là cao phẩm thần hoàng cường giả, kẻ nào không muốn đi đến Đại Lục đến đỉnh phong nhất? Mà vạn năm trước đó, khi một vị cuối cùng thần đế cường giả tinh nguyện thần đế biến mất về sau, toàn bộ cả cửu Long Đại Lục đã trải qua có dòng dã vạn năm không có xuất hiện qua thần đế cường giả rồi. Như vậy cho dù là nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn chi chủ, còn có linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực chi chủ, bao quát như vậy làm thần bí nhất đến cựu long đỉnh người cầm quyền long chủ cũng đều chỉ có thể xem như là nửa bước đế cảnh mà thôi. Vạn năm lấy giảm, thần đế cảnh giới đã trải qua chỉ là một cái truyền thuyết, thế nhưng lại không thể hoàn toàn là truyền thuyết. Dù sao trên đại lục xuất hiện qua thần đế cường giả, điều này cũng là rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại một mực mục tiêu theo đuổi. Tương truyền huyết nguyệt giác cùng tinh thần bội chính là tinh nguyện thần đế đến còn sót lại, từ cái tên phía trên liền có thể đoán đến huyết nguyệt cùng tinh thần bội đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tinh thần bội tại Trích Tinh lâu lâu chủ trong tay, ngược lại là có không ít cường giả hiểu biết rõ, mà Trích Tinh lâu thế lực khổng lồ, thực lực của Lạc Thiên Tinh cường Hãn vô biên, suy nghĩ từ trong tay của hắn cướp đồ vật, không khác nào nổ răng trong miệng cọp. Thế nhưng là huyết nguyệt rắc một mực từ xưa tới nay cũng đều là vật vô chủ, đã qua vạn năm cũng xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần cũng đều là gió tanh mưa máu, không chết mấy chục cái cao phẩm thần hoàng tuyển sẽ không kết thúc. Một lần cuối cùng huyết nguyệt rắc xuất thế, chính là tại hơn 30 năm trước, đồng dạng là máu chảy thành sông. Cuối cùng lấy Vân Trường Thiên trộm đi huyết nguyệt mất tích làm là kết cục, cũng đã trở thành ba mười mấy năm qua. Lý Nguyên rồi lớn nhất đến một quả cán chưa giải quyết. Phốc. Liên tại Phi không động nhị động chủ giải thích cho chúng linh đến thời điểm, cái kia vừa mới ngưng kết đến huyết sắc loan nguyệt, bất ngờ là phốc điểm một âm thanh nổ tung mà mở, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như đến. Hai vị động chủ nhìn sai lầm rồi, điều này không phải là huyết mự rác, chỉ là một chút huyết mạch hình ảnh mà thôi. Đại ma lão Mặc Vô Kính thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở chỗ này đám ma bên trong đại điện, làm cho một chút vạn ma lầm cường giả cũng đều là như có điều suy nghĩ. Về phần Phi không động hai vị động chủ, tự nhiên là sẽ không tin tưởng lời nói như vậy. Trên thực tế trong lòng của Mặc vô kính cũng đều tại chửi má nó rồi. Hiện tại hắn không còn có may may hoài nghi Vân Tiếu là giả đến, ngay cả huyết nguyệt giác khí tức cũng đều ra tới rồi, làm sao khả năng là giả đến? Sớm biết được sẽ bại lộ huyết nguyệt giác đến nội tình, hắn liền sẽ không rõ xét rồi. Lại nói tiếp hắn hay là có chút nóngội, Vân Tiếu cũng đều đã trải qua bị bắt đến hẳn trước mắt, không xác định thoáng một phát thật giả, hắn là vô luận như thế nào sẽ không yên tâm đến. Kẻ nào biết được như vậy vừa đến, vậy mà lại xuất hiện biến cố như thế, huyết nguyệt hiện, hiện. Mặc vô kính biết được chính mình đơn giản đến giải thích, chỉ sợ rằng không đủ để bỏ đi hai lớn phi không động động chủ đến hoài nghi. Thế nhưng là Mặc Vô Kính cũng không có có suy nghĩ qua, trong cơ thể của Vân Tiếu đến cái đạo kia với mạch, tại mạch khí của hắn cũng đều bị đã phế đi về sau, vậy mà lại còn có uy lực như thế, dẫn động huyết nguyệt rắc đến lực lượng, song phá của hắn hắc sát xương ngủ. Điều này cũng từ khía cạnh nói rõ huyết nguyệt rắc đến cường đại, mới vừa rồi thế nhưng là cựu phẩm thần hoàng định phong lực lượng của cường giả, vậy mà lại cũng đều không có có có thể ngăn trở huyết nguyệt rắc đến khí tức, thứ này thế nhưng thật sự là một cái để cho người đã hạnh phúc lại phiền não đến sự thật. Vì kế hoạch hôm nay, mặc Vô Kính chỉ có thể là lặng thinh phủ nhận cái đó chính là huyết nguyệt đến khí tức rồi. Dù sao nơi này là Vạn Ma Lâm tổng bộ, chỉ bằng vào phi không động hai đại độc chủ, căn bản không có khả năng cải biến cái gì. Giới chúng ma điện xa xôi đến một tòa mục lâu bên trên, một đôi tròng mắt bên trong đột nhiên ở giữa tinh quang đại phóng, dường như xuyên thấu qua hàn không gian, thấy được hẳn chúng ma điện bên trong đến một màn ứng kia huyết hồng sắc luân nguyệt. Huyết nguyệt giấc. Vậy mà lại là thật sự chính là. Âm thanh thì thào từ cái đạo này uy nghiêm thân ảnh đến bên trong miệng truyền ra, ẩn chứa lấy một tia mừng rỡ, lại có một tia không muốn nhớ lại đến hồi ức hiện hiện mà ra, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Huyễn nguyệt giác lành, lần này tới ta Vạn Ma Lâm cũng không biết được là họa hay là phúc. cuối cùng tất cả đến cảm xúc cũng đều hóa thành hẳn một vệ thở dài. cái vị này ngược lại cũng không có có xuất thủ can thiệp bên kia đến tiến triển. có lẽ là chỗ hắn với một loại trạng thái đặc biệt. lại sau đó một khắc, hắn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, tiến vào hẳn trạng thái tu luyện bên trong. xa xôi trong một lâu đến khí tức, chúng ma điện bên trong đến các cường giả căn bản cảm ứng không đến, mà nghe được mặc vô kính điều này vụng về đến giải thích, hai trên mặt của đại độc chủ, cũng đều là hiện hiện ra một vệ cười lạnh. đại ma lão, kỳ thật cái tinh thần này là giả đến, ta chính là chỉ bởi vì lừa gạt vạn ma lâm đến treo thưởng mà tới, kính xin đại ma lão thứ tội ở chỗ này liên tịnh đến bên trong đại điện đung nhiên truyền ra một đạo thanh âm công chúng ánh mắt của cường giả cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua phía dưới một cái nhìn này thần sắc đều có khác biệt nói chuyện đến chính là là phi không động đến đệ tử của tam động chủ thường nguyên thời khắc này trên mặt của hắn hiện hiện ra một vệt dây dưa dường như là có chút cố kỵ cuối cùng lại là hóa thành hẳn quyết tuyệt đại ma lão chỉ bởi vì quý ta quan hệ của song phương kính xin đại ma lão đem tinh thần trả lại cho ta ta cũng nguyện ý đem hai mai thần tuý tinh trả lại cho các ngươi để bày tỏ vẻ ấy nãy thường nguyên trầm rãi mà bạn chuyện. Lại chỉ là dẫn tới vạn ma lâm đám ma lão một mặt đến cởi lạnh, thầm nghĩ tại vào cái thời điểm này nói lời nói như vậy, thật sự coi vạn ma lâm những cường giả này là đồ đần sao. Thường Nguyên, vô dụ đến, tam động chủ phủi phủi một cái cái đệ tử này của mình đến bà vai, hắn như thế nào không biết được thường Nguyên là suy nghĩ làm cái gì, thế nhưng những cái kia vạn ma lâm đến ra hỏa cũng không ngu xuẩn, chẳng nhẽ nói nghe không ra ngươi là cố ý nói như vậy đến. Lão sư, cái tinh thần kia thật hay giả đến. Thường Nguyên thoạt nhìn qua có chút sốt ruột, nghe được lời này của hắn. Tiết Ngưng Hương ở bên cạnh trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, thầm nghĩ cái gia hỏa này đến làm dạ chi thuật, đơn giản đang phong tạo cực rồi. Ngoại trừ Vân Tiếu bên ngoài, chỉ có Tiết Ngưng Hương mới biết được cái tinh thần kia xác thực là giả đến, nhưng cho dù là Thừa Nguyên vào thời khắc này liên tục đã nói thật nhiều lần, những cái kia vạn ma lâm đến gia hỏa cũng đều một mặt vẻ không tin, điều này đơn giản tuyệt rồi. Thừa Nguyên, Tiết Ngưng Hương, các ngươi đem tinh thần bắt về vạn ma lâm, ta vạn ma lâm tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, ngày mai các ngươi liền tiến vào mặt Chỉ. Đại ma lão sâu trong, trong mắt của Mạc Vô Kính lóe lên một tia cười nhạo, nghe được kỳ bên trong miệng lời nói mở miệng nói ra cả một đám vạn ma lâm đến cấp cường giả, rốt cuộc cũng không cảm thấy phải gặp hên rồi, chỉ cảm giác nhạt hẳn cái tiện nghi thật là lớn. hai cái danh nạch mặc chỉ, ba cái thần vị tinh, lại tăng thêm một chút thượng vàng hạ cám đến treo thưởng thủ lao, lại làm sao khả năng so ra mà vượt việc quan hệ thần đế đại đạo đến huyết nguyện ra đâu? lúc này đây vạn ma lâm thật sự là kiếm lệnh rồi. cái tinh thần kia thật hay giả đến a, nói như thế nào lời nói thật cũng không có người tin đâu. thường nguyên Dường như vẫn còn đang làm rẽ ruột sau cùng, lại lần nữa đến lời nói mở miệng nói ra, chỉ là dẫn tới càng nhiều hơn đến cười lạnh mà thôi. Tên Ngưng hương ở tại một bên càng lá sắc mặt của quái, thầm nghĩ đi lừa gạt đến hẳn tình trạng như vậy, chỉ sợ rằng cái gia hỏa này là từ trước tới nay đến đệ nhất nhân đi. Chương 3903, tinh thần chi tranh. Hai vị động chủ, lệnh đồ đem tinh thần cái hung đồ này bắt giữ Vạn Ma Lâm, Vạn Ma Lâm trên dưới vô cùng cảm kích, treo thưởng hứa hẹn, nhất định sẽ không không giữ lời. Đại ma lão Mặc Vô Kính không có đi để ý tới thưởng nguyên đến lẳng lặng với rối, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn bên kia đến hai vị phi không động động chủ trên thân, bên trong con ngươi lấp lóe lấy một vẻ không muốn người biết đến hắc khí. Mà trong miệng của Mặc Vô Kính nói ra tới mà nói, làm cho hai sắc mặt của đại động chủ khẽ biến. Điều này là muốn trục khách rồi sao? Người tới, đưa mấy vị quý khách đi khách điện. Không đợi hai đại động chủ nói chuyện, đại ma lao đã là vung bàn tay lên một cái, ngay sau đó liền có dưới tay đến vạn ma lâm cường giả đứng thân người lên tới. Đến hẳn vào cái thời điểm này, hai đại độc chủ, bao Quát Thường Nguyên cùng Tiết Như Hương, cũng đều không tốt lại nói thêm nữa cái gì. Ý tứ của mặc Vô Kính hết sức hiểu rõ ràng, vô luận ngươi cảm ứng đến hẳn huyết nguyệt giác khí tức cũng tốt, không có cảm ứng đến cũng thôi, điều này cũng đều không phải là mấy người các ngươi ngoại nhân có thể lẫn vào đến, bằng và không liền sẽ phiền phức quần thân. Mạc Kệ nói như thế nào, nơi này cuối cùng là vạn ma lâm tổng bộ. Hai đại động chủ cố nhiên là thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn nói ở ngay tại cái nơi này có thể làm vài thứ gì đó, như vậy hay là không có thể cứ đến. Tại huyết nguyệt giáp thần vật như vậy trước mặt, một khi hai vị động chủ thật sự chính là suy nghĩ làm chút gì đó, chưa chắc đã nói được chính là hạ chàng thân tử đạo tiêu, bọn họ không có khả năng mạo hiểm như vậy. Lập tức hai thần sắc của đại động chủ đều có khác biệt, lại chỉ có thể đứng dậy mang lấy đệ tử của chính mình, cùng theo lấy như vậy vạn ma lâm cường giả từ cửa lớn của đại điện đi đem ra ngoài. Khi đạp ra cửa lớn của đại điện đến một bước kia bước ra thời điểm, nhị động chủ nhiên quay đầu lại tới. Tại như vậy trên thân của tinh thần nhìn thoáng qua một cái, đồng thời cũng cảm ứng đến hẳn bên kia đại ma lão đến một đạo tinh quang. Cốt kết cửa đại điện đóng lại, bên trong đến khí tức rốt cuộc cũng thấu phát không ra tới nửa điểm, mà thường nguyên ở tại một bên như trước là liễu lo không ngừng, dường như vẫn còn đang nói xong liền cái tinh thần kia là giả đến. Đồ cái thứ hỗn trướng, ngươi câm miệng cho ta! Tam động chủ chính đang tại trong cơn giận dữ, nghe vậy không có thái độ tốt địa quát tháo hẳn một câu. Hắn vào thời khắc này tâm cũng đều tại chạy xuống máu, như vậy thế nhưng là việc quan hệ thần đế đại đạo đến huyết nguyện rất liền như thế này bị cái liệt đổ này đưa ra ngoài rồi. Mà thôi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhị động chủ ở bên cạnh hơi khẽ thở dài một cái hẳn một tâm thanh, lại là không có có nói nhiều thêm, mà là phủi phủi một cái bả vai của Tiết Ngưng Hương, sự tình như vậy, sợ rằng cũng không nguyện ý phát sinh. Kẻ nào biết được Vạn Ma Lâm lệnh treo giải thưởng đánh chính là cái chủ ý này, nếu như là sớm biết được tinh thần cùng huyết nguyện giác có quan hệ, như vậy âm thầm hộ tống một đường đến hắn, khẳng định cũng sẽ trước rõ xét một phen đến. Đáng tiếc hiện tại đã trải qua đến hẳn Vạn Ma Lâm tổng bộ, nói cái gì cũng đều đã trải qua mượn rồi, chỉ có thể là ép xuống tham lam trong lòng cùng lửa nóng, Lấy trước đến như vậy hai cái danh ngạch mặc chỉ lại nói thêm nữa cũng chính là huyết nguyệt giác đã lạc mất rồi, nếu như là dứt bỏ cái kiện này, thiên địa thần vật không có nói ra thành lời. lúc này đây phi không động kỳ thật là kiếm lướt đến, hai cái vạn ma lâm đến danh ngạch mặc chỉ, ba cái thần vị tinh, còn có một tòa tiên tinh khoáng mạch cùng vô số đến thiên tài địa bảo, những cái này cũng đều chỉ là dùng một cái không thể làm chung đến tinh thần đổi lấy đến. chỉ đáng tiếc vô luận phi không động lúc này đây thu hoạch có bao nhiêu lớn, tại huyết nguyệt giác trước mặt cũng đều lộ ra có chút ảm đạm thất sắc. sư đồ bốn vị hơi có chút phiền muộn điệu tiến vào khách điện, kẻ nào cũng đều không có có lại còn nói thêm lời nào nữa, cũng không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó. chúng ma điện. Khi phi không động bốn vị sau khi rời đi, lộ ra có chút tiến tĩnh, nhưng là như vậy hết đợt này, đến đợt khác đến gấp rút tiếng hít thở, hay là tỏ rõ hẳn trong lòng của bọn hắn đến kích động cùng bành trướng. Tất cả giải tán rồi đi. Đại ma lão như trước đứng tại bên cạnh của tinh thần, chỉ bất quá thời khắc này đã trải qua thu hẳn những cái kia hắc sát sư ngủ, mà khi hắn lời ấy mở miệng nói ra sau, mấy vị cường giả cũng đều là sắc mặt khẽ biến. Đại ma lão, ngươi làm như vậy liền có chút không quá mà nói ra rồi đi. Muốn nói có thể cùng Mặc Vô Kính vật tay đến, còn phải là đồng dạng ngồi tại trên vị trí cao nhất đến nhị ma lão nguyên định chủng, chuyện cho tới bây giờ để cho hắn tùy tiện từ bỏ huyết nguyệt giác, như vậy cũng là không có khả năng đến. Làm sao? Nhị Ma lão, ngươi hiện tại ngay cả lời nói của bản ma lão cũng đều không vâng lời rồi sao? Bên trong trong mắt của Mặc Vô Kính lấp lóe lấy một vẻ hắc sắc qua mang, dường như sinh ra khỏi một tia vẻ giận dữ. Cái lời này liền có chút không khách khí rồi, chí ít trên mặt nổi, Ma hoàng không ra, hắn mới chính là vạn ma lâm đến tối cao chúa tể. Hắc trên người của tinh thần có huyết nguyệt giác đến manh mối, đại ma lão suy nghĩ muốn một tay che trời, Ma hoàng đại nhân có lẽ hẳn nên không biết được đi đến hẳn vào cái thời điểm này, nguyên định trùng cũng không quan tâm cái gì trên dưới tôn ti rồi. nếu như là thật sự dựa theo thân phận địa vị tới nói sự tình mà nói, như vậy hắn tắm một cái ngủ đi, cái gì cũng không sử dụng tranh cái rồi. nghe được nguyên định trùng nhắc ra ma hoàng đại nhân, trong lòng của mặc vô kính trận dùng mình một cái. dù sao nơi này là vạn ma lâm, hắn chỉ là vạn ma lâm đại ma lão mà thôi. cái vị kia ma hoàng đại nhân mới chính là vạn ma lâm chúa tể chân chính. nhị ma lão nói không sai, tinh thần việc quan hệ trọng đại, khi từ đám ma lão cộng đồng giam giữ trong giữ, chờ ma hoàng đại nhân xuất quan rồi mới quyết định. Tam Ma Lão mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại sớm đã trải qua đầu nhập hẳn nhị Ma Lão một đám. Thời khắc này mở miệng nói ra phát ra tiếng, lấy thân phận của hắn, ngược lại là không sử dụng quá cố kỵ uy thế của Đại Ma Lão. Tam Ma Lão lời ấy sai rồi, Ma Hoàng đại nhân bế quan không ra, ta vạn Ma Lâm lúc này lấy Đại Ma Lão vi tôn, vật trọng yếu như vậy, tự nhiên nên do Đại Ma Lão trưởng quảng rồi. Một tôn bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến Ma Lão nhàn nhạt địa nhìn hẳn Tam Ma Lão liếc mắt một cái, thật không có quá nhiều đến kiếm kỵ. Nghe được lời bên trong miệng của hắn, hết sức hiển nhiên là mặc thị nhất hệ đến cường giả trung tiên. Mấy Đại Ma Lão ngươi một lời ta một câu làm cho dưới tay những cái kia thất phẩm thần hoàng cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ ngày hôm nay Mặc Nguyên hai hệ đến mâu thuẫn, thật sự chính là phải bởi vì một cái tinh thần mà sẽ đến trên mặt nội rồi sao? Trước kia đến bạn ma Lâm hai hệ, mâu thuẫn cố nhiên là rõ ràng, nhưng chí ít bọn họ những cái đỉnh tiêm cường giả này đồng thời không có ra tay đánh đập tàn nhẫn, cũng chính là phía dưới đến các đề giai tu giả tiểu đả tiểu não. Đặc biệt là đại ma lão cùng nhị ma lão hai vị cũng đều hết sức khắc chế, song phương thoạt nhìn qua nước giếng không phạm nước sông, đồng dạng tới nói, đại ma lão thân phận của Mặc Vô Kính ở nơi đó, tự có thể chiếm được một chút tự phong thế nhưng là giờ này ngày này tại huyết nguyệt giác thần vật như vậy mê hoặc phía dưới nhị ma lão như vậy trên mặt ngoài đến thận trọng cũng rốt cục là không kèm được rồi hắn biết được cơ hội chỉ có một lần nếu như là tinh thần thật sự chính là bị mặc vô kinh chiếm làm của riêng lại nghiên cứu ra khỏi huyết nguyệt giác đến chết xuất phương pháp càng từ huyết nguyệt giác phía trên tìm đến một chút bí mật mà nói như vậy hắn còn có cái gì thế nhưng tranh cãi đến đặt tới loại trình độ như bọn hắn vậy cái gọi là đến thanh danh hoặc giả nói địa vị cũng đều là thứ yếu bọn họ một lòng chỉ suy nghĩ đột phá đến tầng thứ càng cao hơn liền coi như là không thể đột phá đến trong truyền thuyết đến thần đế cảnh giới. Đạt tới ma hoàng như thế đến nửa đế cảnh cũng đầy đủ rồi, chỉ đáng tiếc không mấy năm qua, suy nghĩ muốn tiến vào cấp độ như thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Xem ra nghe đồn không giả, điều này vạn ma lâm nội bộ, sớm đã trải qua chưa làm hẳn hai cái phép phái, chuyện này ngược lại là một cái cơ hội. Vất yếu phân thân ngụy trang đến tinh thần, con mắt lạnh lùng nhìn xem vạn ma lâm hai đại phái hệ đến cái lột, trong lòng không khỏi động một cái, thầm nghĩ lúc này đây tiến đến vạn ma lâm, có lẽ còn có thể làm ra một chút đối với nhân tộc sự tình có lợi a ta nói hai vị ma lão, tinh thần chỉ có một cái, không bằng các ngươi đem ta chia vì làm hai nửa, một cái một nửa như thế nào? Liên tại không khí này kịch liệt đến bên trong đại điện, một đạo thanh âm đột nhiên truyền tiến vào các vị vạn ma lâm trong thai của Cửu Giả, đợi đến bọn họ theo tiếng đi lúc nhìn, sắc mặt cũng đều là biến thành có chút cổ quái. Bởi vì nói chuyện đến bất ngờ là cái nhân loại gọi là tinh thần kia thanh niên, chẳng lẽ nói cái gia hỏa này không có có ý thức đến tình cảnh của chính mình sao? Vô luận tinh thần rơi xuống vị nào trong tay của ma lão, cũng đều khó chạy trốn cực kỳ thống khổ đến trà tấn, thậm chí là bị rút gần luật ra, đem một thân huyết dịch toàn bộ cũng đều thả làm cầm tới nghiên cứu. Hết lần này tới lần khác cái nhân loại tiểu tử này không biết đại nạn lâm đầu. Vậy mà lại còn vào thời khắc này ý ngậm trêu chọc, nhưng người lạnh thuộc về người lạnh, chuyện này ngược lại là cho hai đại ma lão cung cấp hẳn một cái mới đến mạch suy nghĩ. Đại ma lão? Chúng ta ở ngay tại cái nơi này tranh cãi, nhất thời cũng tranh cãi không ra cái kết quả, không bằng như vậy, người ta cùng một chỗ nghiên cứu như thế nào? Nguyên Định trùng con mắt hơi đổi, đã nói ra một cái điều hòa đến biện pháp, dù sao hắn quyết định chủ ý, nếu như là đại ma lão không đáp ứng, hôm nay nhất định không thể để cho đối phương mang đi tinh thần, như vậy cho dù là thật sự chính là sẽ rách ra mặt. Vạn Ma Lâm bên trong Trên quyền đoạt lợi đến hẳn một cái gây cấn tột độ giai đoạn, vô luận là nguyên định trùng hay là mặc vô kính, cũng đều biết được đối phương nếu là có thể càng tiến thêm một bước, nhất định là sẽ không buông tha của chính mình. tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tính kế cũng đều là phí công đến, bởi vậy bọn họ cũng đều đem chủ ý đánh đến hẳn huyết nguyệt giác phía trên, một khi chiếm được huyết nguyệt giác, liền có khả năng đạt tới một cái cấp độ khác. cũng thôi, theo ý ngươi trôi nói ra, mặc vô kính dường như là nhìn ra khỏi nguyên định trùng một màn kia tuyệt không thỏa hiệp, trầm ngâm chỉ sau chốc lát, liền là đáp ứng hẳn đề nghị của đối phương. trên thực tế hắn đối với chính mình không thể nghi ngờ có càng nhiều hơn đến lòng tin. Đại ma lão so sánh nhị ma lão sống đến muốn càng lâu, cơ hội đã trải qua xem như là thượng cổ liền sống sót tiếp đến tồn tại, bởi vậy hắn tin tưởng chính mình đối với huyết nguyệt rắc đến thấu hiểu, cũng nhất định so sánh nguyên định chủng hơn rất nhiều. Như vậy cho dù Song Phương cộng đồng nghiên cứu, Mạc Vô Kính cũng tin tưởng chính mình nhất định sẽ càng nhanh hơn nghiên cứu ra tới độ vật hữu dụng, đến thời điểm đó nhìn lão gia hỏa này còn có dám hay không cùng chính mình cường hạng. Song Phương không có đánh lên tới, Vân Tiếu không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng biết được, bây giờ đến hai đại ma lão kẻ nào cũng ép không qua kẻ nào, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, có lẽ hẳn nên là sẽ không xé rách ra mà đến. Hắc, ngày sau còn dài, mọi người hãy đợi đấy đi. Vất yếu ngụy trang đến trong lòng của tinh thần một trận gửi lạnh Thầm nghĩ lúc này đây không chỉ có là muốn người vạn ma lâm xuất vốn gốc, chưa chắc đã nói được còn muốn bị làm cho sổ đổ, liền nhìn về sau như thế nào thao tác rồi. Lập tức hai đại ma lão tay trong tay rời đi hẳn chúng ma điện, đồng thời mang đi đến còn có mang mang huyết nguyệt giáp đến tinh thần, làm cho cả một đám vạn ma lâm trong lòng của cường giả cũng đều có chút phiền muộn. Đồ vật như vậy, bọn họ cũng suy nghĩ nghiên cứu thoáng một phát, chỉ đáng tiếc huyết nguyệt giáp như thế này đến thần vật, đương nhiên là ít một con người biết được càng tốt, vô luận là đại ma lão hay là nhị ma lão cũng đều không muốn người khác biết được nghiên cứu của mình thành quả. Rất nhiều vạn ma lâm cường giả mỗi người có tâm tư riêng, hết sức nhanh chóng cũng rời đi hẳn chúng ma điện, theo lấy điều này chúng ma điện các cường giả đến rời đi, tinh thần bị bắt tin tức, cũng rốt cục là tại linh giới truyền ra rồi. Trước đó từ đông vực truyền về đến tin tức, còn chỉ là tại vạn ma lâm nội bộ lưu truyền, bọn họ cũng sẽ không khắp nơi đi nói, vạn nhất liền xuất hiện cái biến cố gì rồi nha, như vậy không phải là đánh mặt của chính mình sao? Bất quá hiện tại, liền không có quá nhiều đến cố kỵ rồi. Một cái tại chiến linh nguyên cùng Vân Lăng Thành, đã giết hẳn vạn ma lâm nhiều như thế người của tu giả loại tinh thần, rốt cục bị giải về Hẳn Vạn Ma Lâm tổng bộ, điều này là Vạn Ma Lâm lật về mặt mũi đến một lần cơ hội tuyệt hảo. Chương 3904, thị huyết hải vương, phi không động tổng bộ. Một tòa cực kỳ cổ lão đến trong động đại điện, ra ngoài thoạt nhìn qua biểu lộ ra khá là cổ phác, nhưng khí tức ở bên trong lại là có chút cổ quái, tự không phi không, ngay tiếp theo một đạo nào đó thân ảnh giàn mua, cũng là như ẩn như hiện. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, cái đạo này không biết được nhắm mắt bao lâu đến thân ảnh giàn mua, rốt cục là mở mắt ra tới, thân hình hơi rung phía dưới, quanh người đến khí tức trong nháy mắt biến thành ngưng thực hẳn rất nhiều. Bá Một mai ngọc phù lăng không xuất hiện tại kỳ bàn tay gậy ngược bên trong, đợi đến hắn cảm ứng xong tin tức trong đó về sau, vô luận hắn có bao nhiêu ẩn trọng, cũng là bỗng nhiên đứng thân người lên tới, bên trong con ngươi bắn đi ra một vệt tinh quang. Huyết Nguyệt Giác, lại lần nữa hiện thế rồi sao? Cái vị này phi không động người chúa tể chân chính, tuyên cổ bất biến đến trên mặt hiện hiện ra một vệ chân kinh, dường như là có chút không tin tưởng tin tức mà chính mình thu được. Thế nhưng là khi cái vị này phi không động đại động chủ, cảm ứng đến đưa tin ngọc phù bên trong đến tin tức, là từ hai ba lượng vị động chủ cùng nhau truyền thời điểm tới, nhưng lại bỏ đi hẳn hoài nghi trong lòng. Ta phi không động thế mà lại cùng huyết nguyệt giác gặp thoáng qua rồi sao? như vậy cho dù là việc này hắn không biết bao nhiêu năm đến lao quái vật, tại vừa suy nghĩ một chút đến huyết nguyệt giác đầu tiên là rơi xuống phi không động chi thủ, lại đem chi đưa cho hắn vạn ma lâm về sau, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút gió máu. bế quan lâu như vậy, chẳng phải liền là vì hắn sung kích một cái kia cảnh giới trí cao sao? mà huyết nguyệt giác truyền thuyết liền có chuyện liên quan tới thần đế lớn đến bí mật, là bọn họ những lao quái này nhất nằm mơ cũng mong ước đến thần vật. xem ra muốn mất thời gian đi một chuyến vạn ma lâm, gặp một lần cái vị lao bằng hữu kia rồi. Bình phục hẳn mấy phần tâm thần đến đại động chủ, đem ánh mắt chuyển tới chân trời phương bắc, như vậy cho dù là cơ hội xa vời, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái cơ hội này, nhất định phải phải nỗ lực tranh thủ thoáng một phát, mới có thể chân chính an tâm. Thân ảnh cổ phát trong nháy mắt biến mất tại bên trong đại điện, bất kỳ một cái nào phi không động đến tu giả, cũng đều cho rằng hắn như trước tại bế quan, lại không biết được theo lấy đại động chủ đến rời đi, linh giới sẽ mang lại nhất lên gọn sóng bao lớn. Linh giới, tây vực, nơi này là linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực vô vọng sơn đến trưởng không địa vực, mà vô vọng sơn đến toàn bộ, chính là một tòa đại sơn cao vút trong lây, không biết có cao mấy vạn dặm. Chỗ cực cao đến vân thượng đỉnh núi, có được một chút phảng phất tiên cảnh đồng dạng đến kiến trúc. Nơi này chính là vô vọng sơn chân chính đến Hoạch Tâm Chi Địa Vô Vọng Tiên Cung, bên trong đến một nhóm cửa giả, ra ngoài chư linh nghe đến đã biến sắc. Nhất tới gần đỉnh núi đến bên trong một tòa tiên cung, một đạo tiên phong đạo cốt đến thân ảnh dàn mùa, đột nhiên vươn người đứng lên, như vậy tuyên cổ bất biến đến cả khuôn mặt là chấn kinh, mà kỳ trong tay, đồng dạng có được một mai đưa tin ngọc phủ. Huyết Nguyệt Giác. Tại Vạn Ma Lâm. Trên mặt của Vô Vọng Tiên Hoàng chứa lấy một vẻ ý kinh ngạc cực độ, nếu như nói trên đời này còn có cái thứ độ gì, có thể để cho hắn loại tồn tại này động dung mà nói. Việc quan hệ thần đế đại đạo đến Huyết Nguyệt Giác tuyệt đối xem như là một loại trong số đó. Hơn 30 năm trước một lần kia tranh đoạt Huyết Nguyệt Giác đến thảm liệt đại chiến, Vô Vọng Tiên Hoàng cũng là một thành viên trong đó, càng là trong đó nhất là chiến lược đỉnh thiên một trong, chỉ đáng tiếc cuối cùng vận khí kém một chút xíu, cùng Huyết Nguyệt Giác bỏ lỡ cơ hội. Nguyên bản cho rằng Huyết Nguyệt Giác rơi vào Trích Tinh Lâu Lâu chủ trong tay của Lạc Thiên Tinh, đã trải qua không có khả năng lại có hy vọng cầm tới, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại lại chiếm được hẳn Huyết Nguyệt Giác đến tin tức. Nếu như là Huyết Nguyệt Giác như trước tại nhân loại cơ ngực, như vậy liền coi như lấy thực lực của Vô Vọng Tiên Hoàng cũng chưa hẳn dám trắng trợn kiêng nể gì cả tiến vào nhân giới, nhưng trên tình báo biểu hiện, Huyết Nguyệt Giác vậy mà lại là tại linh giới. Mặc dù Huyết Nguyệt Giác rơi xuống Hẳn Vạn Ma Lâm trong tay, nhưng tương đối với nhân tộc bên kia, vô vọng sơn ngược lại không phải là không có có mấy may cơ hội, dù sao Vạn Ma Lâm cũng hoàn toàn không phải là một nhà độc đại. Hắc, như vậy hai cái lao ra hỏa, chỉ sợ rằng cũng đã trải qua chiếm được tin tức, bắt đầu hướng Vạn Ma Lâm đã đuổi đi, bản hoàng cũng không thể quá lạc hậu rồi. Bạch sắc thân ảnh hơi khẽ chợt lóe lên một cái, thân ảnh của Vô Vọng Tiên Hoàng đã trải qua là biến mất tại Hẳn Tiên Cung bên trong lại không có bất kỳ một cái nào vô vọng sơn đến tu giả hiểu biết rõ như vậy cho dù là những cái tiêu cao phẩm thần hoàng cường giả linh giới nam vực lại nói tiếp điều này linh giới nam vực thực là một cái cực kỳ cổ quái mà địa phương thần bí bởi vì nơi này cùng đông vực hải ngoại đồng dạng là một mảnh mênh mông vô bờ đến hải dương chỉ bất quá hải dương cùng hải dương cũng có khác biệt bởi vì linh giới nam vực đến vùng biển này quanh năm huyết hồng chi sắc liền giống như là huyết dịch đồng dạng bởi vậy bị đại lục các tu giả xương lấy làm thị huyết hải thị huyết hải cũng là linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong chủ nhân nơi này liền gọi là thị huyết hải vương là bốn đại đỉnh tiêm thế lực chi chủ bên trong làm thần bí nhất đến một vị cơ hồ không có kẻ nào có thể tùy tiện nhìn thấy nếu như từ bên trên bầu trời quan sát mà xuống mà nói liền sẽ phát hiện toàn bộ cả thị huyết hải vị trí trung tâm nhất huyết hồng chi sắc đặc biệt nồng đậm như vậy liền giống như là thị huyết hải đến trái tim cho các nơi hải vực cung cấp lấy huyết dịch tươi mới chỗ này càng thêm hơn huyết hồng đến vị trí trung tâm tự nhiên chính là thị huyết hải đến tổng bộ đang ở rồi huyết hồng sắp đến biển dưới nước có được từng trạng kiến trúc trong đó có được thân ảnh mờ mờ hảo thảo tới lui nếu như có người ở ngay tại cái nơi này mà nói, liền sẽ phát hiện những cái thân ảnh này dường như cũng đều có chút chậm chạp bên trong con ngươi cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít đến huyết hồng chi sắc, thậm chí một chút thân ảnh còn có dấu hiệu hư hóa. Một cỗ huyết tinh chi khí nồng nặc tràn ngập lấy thị huyết hải tổng bộ, mà một tòa đáy biển thành lớn, chính là kiến trúc ở ngay tại cái nơi này tràn ngập lấy thần bí cùng cổ lão huyết thành trung tâm nhất đến trong một tòa đại điện, một đạo ba khi đến huyết hồng sắc thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là ra ngoài thần long thấy đầu không thấy đuôi đến thị huyết hải vương, mà trên người của hắn đến huyết tinh chi khí đơn giản nồng đậm đến hàn cực hạn. Nếu như có người đi gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện thị huyết hải vương giờ phút này trên mặt chứa lấy một vẻ vẻ thống khổ, dưới người hắn đến mặt đất, cũng tại không ngừng tán phát lấy từng tia từng tia huyết hồng sắc khí tức. Bá. Một đoạn thời khắc nào đó tiến đến, tay phải của thị huyết hải vương rối ra, một mai đưa tin ngọc phù lăng không xuất hiện tại trong tay, đợi đến xem hết trên đó nội dung thời điểm, bên trong trong mắt của hắn huyết hồng sắc quang mang đại phóng. Huyết nguyệt giác bị vạn ma lâm chiếm được rồi sao? Một tia nghi hoặc từ trong miệng của thị huyết hải vương truyền đến ra, mà khi huyết nguyệt giác mấy cái chữ này phát ra sau, thân hình của hắn không khỏi có chút run rẩy rất nhỏ. Sau đó lạnh lùng địa hướng về phía dưới nhìn thoáng qua một cái. "Thị Hải, huyết nguyệt giác tái hiện đại lục, chẳng nhẽ nói ngươi không đi xem thử một chút sao?" Đột nhiên ngay lúc đó, đại điện dưới nền đất thế mà lại truyền ra một đạo tiếng cười to, làm cho sắc mặt của Thị Huyết Hải Vương biến thành có chút khó coi, lại tại sau đó một khắc chuyển hóa thành một vệ quyết tuyệt. "Bác Vương, có ta Thị Hải tại, ngươi huyết linh tộc liền đừng vọng tưởng trở lại Cửu Long đại lục rồi." Thị Huyết Hải Vương bình phục hắn tâm thần của chính mình, hướng về phía mặt đất âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, nhưng thân hình của hắn, lại vào thời khắc này lại lần nữa run rẩy hắn thoáng một phát, một đạo khí tức trong nháy mắt phun trào mà ra đánh vào hẳn dưới người đến mặt đất. Thị Hải cũng đều dòng dã vạn năm rồi, chẳng nhẽ nói ngươi còn nhìn không rõ ràng tình thế sao? Liên dựa vào ngươi cái trạng thái như vậy, còn có thể chấn áp cửa ra này bao lâu? Long đất truyền tới đến thanh âm, tràn ngập lấy một vẻ tự tin, lại thật giống như là tại mê hoặc thị huyết hải vương. Chỉ bất quá lời nói như vậy, nhiều năm qua thị huyết hải vương đã trải qua nghe qua vô số lần, đồng thời lơ đến không để trong lòng. Thị Hải, hay là câu nói kia, ngươi nếu như là bùng ra thông đạo, ta cam đoan toàn bộ cả cựu long đại lục cuối cùng được lấy giữ lại đến, chính là ngươi thị huyết hải, đến thời điểm đó xưng bá đại lục lại vô đi thủ. Chẳng nhẽ nói không tốt sao? Long đất đến Thanh Âm cực điểm mê hoặc sở trường, thế nhưng mà cái chẳng lời nói này nói mở miệng nói ra, chỉ là dẫn tới thị huyết hải vương đến một mặt cười lạnh mà thôi. Toàn bộ cả đại lục đến sinh linh cũng đều bị ngươi huyết linh nhất tộc giết sạch rồi, sương bá đại lục có ý nghĩa gì? Không biết là bởi vì cái gì, luôn luôn một mực không để ý tới lòng đất tồn tại đến thị huyết hải vương, đương nhiên ở giữa nhiều hẳn một chút hứng thú nói chuyện. Mà kỳ bên trong miệng chó nói tới cũng là sự thật, hắn thế nhưng biết được cái gọi là đến huyết linh nhất tộc, đến cùng là cái dạng tồn tại gì? Nhược cường thực, điều này chính là đại lục quy tắc. Ta huyết linh nhất tộc liền nên là đại lục đến chúa thể, ngươi cố chấp như thế, cuối cùng rồi sẽ chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Dưới nền đất đến tồn tại khẩu khí có chút thâm trầm, dường như là bị chấn áp được quá lâu rồi, có thể sớm ngày ra tới là một ngày, mà lên vương đến thị huyết hải vương, chính là cuối cùng một đạo bình chướng. Ta thị hải không chết, huyết linh tộc không có khả năng xuất thế. Về phần sau khi bản vương đã chết rồi, cửu long đại lục biến thành cái dạng gì, như vậy ta quản không lấy. Khẩu khí của thị hải khôi phục hẳn bình tĩnh, dường như điều này là hắn đã qua vạn năm đến trước trách, có lẽ chỉ có chính bản thân hắn mới biết được, có vài thứ đồ chính đang tại theo lấy thời gian đến chuyện rời mà phát sinh cải biến, thị hải ngươi thật sự là cái đồ đần độn, chẳng nhẽ nói ngươi không biết được huyết nguyệt giác là cái thứ đồ gì sao? nếu như ngươi thật sự có thể nhờ vào đó dòm ngó thần đế đại đạo, không phải là càng có thể chấn áp ta huyết linh nhất tộc sao? phía dưới đến tồn tại dường như cũng có chút bực bội, rốt cục đem chủ đề một lần nữa kéo về huyết nguyệt giác phía trên, lại lần nữa dẫn tới thị huyết hải vương đến một mặt cười lạnh. lão đông tây, đừng cho rằng ta không biết được huyết nguyệt giác là kẻ nào ném đi ra đến muội nhử, huyết nguyệt giác mấy lần xuất thế, cái lần nào không phải là gió tanh mưa máu? Ngươi là muốn để cho Đại Lục cường giả đỉnh cao cũng đều chết hết sao? Bên trong tròng mắt của Thị Huyết Hải Vương bắn đi ra một vệt huyết sắc quang mang, dường như có thể xuyên qua đại điện dưới đáy, nhìn đến phía dưới đến vị tồn tại kia. Trải qua những năm này đến lắng đọng, hắn đã trải qua hận ẩn đoán đến một vài thứ đồ rồi. Đã qua vào năm, Huyết Nguyệt Giác xuất thế mấy lần, vừa mới thời điểm bắt đầu, Thị Huyết Hải Vương cũng tham dự qua tranh đoạt, cuối cùng Huyết Nguyệt Giác lại không có rơi vào trong tay của hắn, về sau đến mấy lần cũng là như thế. Mà như vậy mấy lần thật sự có thể được xưng tụng thành là máu chảy thành sông, lâu này dần dần xuống, Thị Huyết Hải Vương dường như là suy đoán ra khỏi một vài thứ đồ. Như vậy cái gọi là đến huyết nguyện rắc, thật giống như là từ thị huyết hải lưu truyền ra ngoài đến. Có thể trở thành thị huyết hải chi chủ đến tồn tại, làm sao khả năng là đồ đần. Liên tưởng lấy huyết linh nhất tộc đến gia tâm, thị huyết hải vương rốt cục hiểu rõ ràng hẳn trong đó đến âm mưu, như vậy chính là huyết linh nhất tộc ném ra ngoài đến một nhử. Huyết linh nhất tộc chính là là một cái đáng sợ đến tộc quần, bọn họ so sánh linh tộc càng khát vọng huyết nục chi khu, thậm chí là đối với bản thân linh tộc cũng có uy hiếp cực lớn. Thị huyết hải vương của trước kia, còn có thể dựa vào lấy thực lực cường đại trấn áp, thế nhưng là gần nhất một vài năm nay, bởi vì lực lượng đến tiêu hao Hắn càng ngày càng cảm thấy được có chút lực bất tòng tâm. Tăng thêm phía dưới đến Huyết Linh Vương không ngừng công kích mở miệng nói ra, cũng cần thiết phải thị Huyết Hải Vương tiếp tục thêm đại lực lượng tới trấn áp, hắn rõ ràng địa biết được, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ rằng chính mình thật sự chính là kiên trì không được bao lâu nữa rồi. Lên một lần huyết nguyệt rắc xuất thế, thị Huyết Hải Vương liền không có đi, bởi vì hắn biết được chính mình một khi rời đi rồi, thị Huyết Hải liền có có thể xảy ra tai nạn. Một khi thật sự để cho huyết linh tộc phá vỡ phong ấn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 3905, Mạc Chỉ, thị Hải Huyết Nguyệt giác là ngươi hy vọng duy nhất, chẳng lẽ nói ngươi thật sự chính là cam tâm liền từ bỏ như vậy? Phía dưới đến thanh âm vẫn còn đang không ngừng chuyển tới, xem ra như vậy ra hỏa gọi là bác vương, cũng không muốn lại tiếp tục như vậy rồi, một khi thị huyết hải vương rời đi, hắn liền có cơ hội thoát khốn mà ra. Ta chỉ biết được, ngươi nếu là ra tới rồi, ta khả năng sẽ chết. Bên trong trong mắt của thị huyết hải vương đến huyết sắc quang mang hơi khẽ lấp loé, cuối cùng quy về bình tĩnh, không cần thiết phải lý do khác, liền một cái này lý do liền đủ rồi, hắn không muốn chết. Nếu không phải vậy thì cường đại như thế đến một tôn linh giới bá chủ, lại làm sao đến mức một mực canh giữ tại chốt phòng không rời đi? đó chính là bởi vì hắn biết được một khi chính mình rời đi rồi, có lẽ liền sẽ phát sinh biến cố không thể nào vãn hồi. Trước đó mấy ngàn năm, phong ấn lực lượng cường hành, thị huyết hải vương rời đi một thời gian ngắn ngược lại cũng không có cái gì, cái huyết linh bắc vương kia cũng không có khả năng xông phá phong ấn làm hại đại lục. thế nhưng là hiện tại không được, thị huyết hải vương có thể cảm ứng đến cùng xuống đến phong ấn đã trải qua càng ngày càng yếu kém, nhất định phải phải dựa vào lực lượng của chính mình gia trì mới có thể chân chính ngăn chặn chốt phong ấn. mặc dù không biết được tình huống như vậy muốn kéo dài bao lâu, nhưng thị huyết hải vương tất nhiên không có khả năng bước lên cái điểm đó. Như vậy cho dù đối phương cho nói tới là thật sự, nhưng Huyết Nguyệt Giác cố nhiên trọng yếu, lại đâu có tính mạng của chính mình trọng yếu. Minh Oan bất linh, thị hải, ngươi không biết đối nhân xử thế như thế, bổn vương quyết định rồi, ra tới về sau cái thứ nhất tiêu diệt ngươi thị huyết hải một mạch. Tất nhiên đã mềm mại đến không được, Huyết Linh Bắc Vương chỉ có thể miệng nói ra uy hiếp chi ngôn rồi, nhưng lời nói như vậy, hắn đã qua vạn năm đã nói không biết bao nhiêu lần, bên trên đến thị huyết hải vương căn bản không rảnh để ý ngươi có thể ra tới lại nói thêm nữa đi. Tiếng nói của thị huyết hải vương hạ xuống, không tiếp tục để ý phía dưới đến Huyết Linh vương, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Phương Bắc dường như có thể xuyên thấu qua đại điện chi tưởng, còn có gian ngoài đến huyết hồng sắc nước biển, thấy được xa xôi đến vạn ma lâm đồng dạng. Huyết nguyệt giác. Vạn Ma Lâm. Ai? Âm thanh thì thảo trong miệng, cuối cùng cũng đều hóa thành một vết thở dài bất đắc dĩ. Thị Huyết Hải Vương biết được, nếu như là không có kẻ nào có thể lại đột phá đến năm đó cấp độ của tinh nguyệt thần đế, chỉ sợ rằng đại lục kết nạn liền tại không lâu về sau rồi. Vạn Ma Lâm. Linh dối các đại thế lực đến phản ứng, Vạn Ma Lâm đến các cường giả tự nhiên là không biết được, càng không biết được Vạn Ma Lâm cao tầng đã trải qua xuất hiện hẳn vấn đề. Huyết Nguyệt giáp đến tin tức, thời khắc này đã trải qua bảy tại hẳn các đại thế lực chi chủ đến trên bàn. Vạn Ma Lâm hai đại ma lão muốn đi như thế nào nghiên cứu tinh thần, Vưn Tiếu cố nhiên là không biết được, hắn chỉ biết được tại sáng sớm ngày thứ hai tiến đến đến thời điểm, liền có một tôn thất phẩm thần hoàng đến cường giả tiến đến mang lính chính mình hai người tiến về mặt chỉ. Bãi biệt hẳn hai vị động chủ về sau, Vưn Tiếu cùng Tiết ngưng Hương liền cùng theo lấy như vậy Vạn Ma Lâm đến thất phẩm thần hoàng, tiên lặng hướng về một cái phương hướng nào đó đi đến. Trên con đường này hứng chịu hẳn vô số phẫn nộ cùng ánh mắt đối kỵ. Hôm qua mặc hành bại trận đã trải qua tại toàn bộ cả Vạn Ma Lâm truyền ra rồi điều này không thể nghi ngờ là vạn ma lâm đến xỉ nhục, bọn họ cố nhiên là thầm mắng mặc hành phế vật, lại cũng sẽ không đối với hai cái gia ngoài tu giả có bao nhiêu chào đón. Vân tiếu cùng tiết ngưng hương cũng đều là hạng người không câu chấp, tự nhiên sẽ không để ý những cái này, không quen nhìn ngươi lại làm không xong ánh mắt của ngươi, một mực cùng theo lấy như vậy thất phẩm thần hoàng, đi hẳn nước chừng một nén hương thời gian. Bất quá trong lòng của vân tiếu đã trải qua âm thầm ghi lại, một cái nào vạn ma lâm đến ra hỏa mắng qua chính mình, nếu như là tại gian ngoài gặp được, liền chỉ có thể coi như là cái gia hỏa kia không may rồi. Ngay phía trước mắt một tòa hắc đại môn xuất hiện tại trước mắt đến thời điểm. Ánh mắt của Vân Tiếu đi tới, đã trải qua nhìn đến nơi đó đã trải qua có một đạo thân ảnh chờ lấy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vạn Ma Lâm mặc chỉ hàng năm cũng đều có ba cái danh nghịch, năm nay bị Vân Tiếu cùng Tiết Ngưng Hương chiếm hẳn hai cái, Vạn Ma Lâm bản thân chỉ thừa xuống một cái, không thể không nói có chút thê lương. Cái đó chính là Nguyên Linh Tố, lần này hắn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào mặc chỉ. Thất phẩm thần hoàng đơn giản giới thiệu hẳn thoáng một phát, làm cho lòng của Vân Tiếu xuống khẽ nhúc đích. Đợi đến đi gần vừa nhìn một chút, quả nhiên thấy rõ được như vậy Nguyên Linh Tố là cái đến, dung mạo vậy mà lại không phải là quá khó coi. Tại Vân Tiếu cùng Tiết Ngưng Hương dò xét đối phương đến đồng thời. Nguyên Linh Tố cũng tại dò xét lấy hai cái này phi không động đến thiên tài, bên trong cái tròng mắt kia lóe lên một kia chiến ý, cuối cùng hay là cưỡng chế thi hành nhịn xuống rồi. Ngươi chính là Thường Nguyên, nghe nói ngươi đánh bại hẳn Mặc Hành. Nguyên Linh Tố mở miệng nói ra phát ra tiếng, thanh âm có chút âm trầm. Mặc dù nàng không có lập tức động thủ, nhưng bên trong cái khẩu khí kia đến chiến ý lại không có biến mất, tràn ngập lấy một vệt khiêu khích chi ý, ha ha, vận khí mà thôi. Ngươi tại dưới mái hiên, vẫn yếu cũng không có có hẳn tại gian ngoài đến ba khí, nghe vậy cười nhạt một tâm thanh, lại là để cho Nguyên Linh Tố có chút không quá thỏa mãn. Mặc hành tốt xấu cũng là cùng nàng đồng dạng đến tứ phẩm thần hoàng định phong Cường giả, muốn nói dựa vào vận khí liền có thể đánh bại, như vậy bọn họ còn tu luyện cái cái gì công sức? Phi không động đến ra hỏa, chẳng nhẽ nói cũng đều dựa vào vận khí chiến đấu sao? Tốt rồi, đi vào đi, nhớ kỹ, mặc chỉ bên trong, cấm chỉ chiến đấu. Thất phẩm thần hoàng lộ ra có chút vì kiên nhẫn, nghe được hắn quát nhẹ một âm thanh, sau đó đi bước lên phía trước, lấy ra một cái chìa khóa, đem trước mặt đến hắc sắc đại môn đánh sắp mở tới. Roeng. Lớn cửa vừa mở ra, Vân yếu liền cảm giác đến một cỗ tràn đầy đến khí tức đặc thu đập vào mặt mà tới phản phất tại quanh người của chính mình lượn lờ hẳn một tầng hắc sát sương ngủ làm cho lòng của hắn xuống thất kinh tiến bảo. sau lưng đến thất phẩm thần hoàng thân hình có chút run rẩy lúc này đây chỉ đã nói một cái chữ sau đó vân tiếu ba vị không dám chậm trễ đồng loạt bước vào đại môn về sau thất phẩm thần hoàng liền vội vàng đẩy cửa đã là ra khỏi mồ hôi lạnh đầy cả lưng quất két. sau lưng lớn cửa đóng lại ánh mắt của vân tiếu lại không quay đầu nhìn liếc mắt một cái mà là nhìn về phía hẳn phía trước cách đó không xa bên trong con ngươi phản ứng theo bản năng địa hiện hiện ra một vệ trấn kinh giao giáp giảm phía trước một tòa hắt sát thác nước từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn tới không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết được những cái kia hắt thủy đến cùng là từ đâu mà tới. phía dưới một tòa sâu không thấy đáy đến hắt đạm, tán phát lấy từng tia từng tia hắt sát sương mù, có lẽ hẳn nên chính là cái gọi là đến mặt chỉ rồi. cái kia, linh tố đạo hữu, cái thác nước này có cuối cùng sao? trong lòng của vân tiếu yếu Kỳ, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới, chỉ bất quá như vậy nguyên trên mặt của linh tố đồng thời không có nửa điểm tiêu dung, dường như là đối với những cái này gian ngoài đến tiên tài không quá chào đón. suy nghĩ biết được, chính mình đi lên tới nhìn xem một chút chẳng phải liền rõ ràng rồi sao? Nguyên Linh Tố trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn xem thường nguyên hai vị cười nhạo hẳn một âm thanh, cũng để cho sắc mặt của Vân Tiếu biến thành có chút âm trầm nếu không phải là tại Vạn Ma Lâm có tin hay không ta một quyền đánh nổ ngươi. Bất quá nơi này đừng địa bản của người ta, Vân Tiếu hay là cần thiết phải khắc chế, thật sự muốn ở ngay tại cái nơi này đã giết hẳn Nguyên Linh Tố, chỉ sợ rằng như vậy Nguyên Thị Nhất hệ không có khả năng vương tha chính mình. Đừng trách ta không có nói cho các ngươi biết, Mặc trì chỗ tốt dù lớn, lại cũng không phải là không hề có chút nguy hiểm đến, nếu như chết thật tại hàn Mặc Chi bên trong, như vậy liền chỉ có thể đoán tự mình suối sẹo. Không biết được là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó. Nguyên Linh Tố bỗng nhiên mở miệng nói ra nhắc nhở hẳn một câu, làm cho Vân Tiếu cùng Tiết Ngưng Hương không khỏi đối mặt hẳn liếc mắt một cái, thầm nghĩ cái nữ nhân này không có khả năng sẽ hảo tâm như vậy. Cái nguy hiểm gì? Vân Tiếu không chút biến sắc, trực tiếp hỏi hẳn ra tới, hẳn đối với điều này Mặc Chỉ đến thấu hiểu hay là quá ít rồi, kẻ nào biết được Vạn Ma Lâm những cái gia hỏa kia đã lạc mất rồi mặt mũi, có thể hay không ra cái chiêu trò quái quỷ gì. Tiết Ngưng Hương ở tại một bên, đối với Mặc Chỉ cũng chỉ là có một cái phiến diện đến thấu hiểu, dù sao ở Sa Phi không động, còn lâu mới bằng được Vạn Ma Lâm những thiên tài này quân thuộc. "Gen Thể chú Linh, ngươi thật sự coi như không có cực hả sao?" Có chút đồ đần độn, đối với chính mình quá tự tin, đến hẳn cực hạn chết sống không ra tới, cuối cùng ngay cả linh tinh cũng đều bị đẻ nát đến sự tình, những năm này cũng không phải là không có phát sinh qua. Lúc này đây nguyên linh tố lại không có thửa nước đục thả câu, làm cho tiết ngưng hương cũng đều là sắc mặt khẽ biến, nhưng vân tiếu ở tại một bên lại chi sự thực tuyệt không chỉ này. Điều này vạn ma lâm đến nữ nhân, cũng không có khả năng thật sự chính là hảo tâm như vậy nhắc nhở chính mình hai cái này ngoại nhân. Hắc, hai cái gia hỏa ngu xuẩn, tốt nhất là không chịu đựng nổi liền rời đi mà chỉ. Nguyên Linh Tố thấy được sắc mặt của Tiết Ngưng Hương, trong lòng cười lạnh một tâm thanh, nàng tự nhiên có được mục đích của chính mình, mà mặc chỉ đến nguy hiểm, cũng căn bản không phải là nàng chỗ nói tới đến cái này. Đa Tạ Linh Tố đạo hữu rồi. Trong lòng của Vân Tiếu không cho là đúng, nhưng hay là ôm quyền cảm tạ hẳn một câu, sau đó hắn liền thấy được đối phương lắc lắc cái đầu, hướng về bên trái đi đến, sau đó ném qua tới một câu lời nói. Bên trái điều này một nửa mặc chỉ là của ta, bên phải các ngươi tự tiện. Với tư cách là địa chủ, Nguyên Linh Tố có chút bá đạo, thấy rõ được cánh tay nàng giơ ra, một đạo hắc sát xương mù mạc liền là bay vọt mà lên, đem mặc chỉ đến Tả hữu cách sắp mở tới. Theo quy tắc, nếu như trước kia cũng đều là vạn ma lâm đến tu giả tiến vào mặt trì, như vậy tự nhiên là mỗi vị mỗi người chiếm lấy một phần ba. Bất quá đối với hai cái ngoại nhân, nguyên linh tố cảm thấy được không có cái gì tốt khách khi đến. Cái kia tiến vào mặt trì cần thiết phải thổi quần áo sao? Tiết ngưng hương bỗng nhiên suy nghĩ tới một chuyện, nhìn Hàn vân Tiêu ở bên cạnh liếc mắt một cái, sau đó cao giọng hỏi tới, làm cho bên kia đến nguyên dưới chân của Linh Tố hơi ngưng lại, dường như có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Lời nói nhảm, không thổi quần áo, như thế nào diện thể? không có thái độ tốt địa đáp lại một câu sau, nguyên linh tố đã trải qua là phước ảnh một âm thanh nhảy vào hẳn mặc trì bên trong, có được hắc sắc xương mù mạc đến che đậy, bọn họ rốt cuộc cũng không nhìn thấy thân hình, càng không biết được nàng có hay không cởi quần áo. không có việc gì, dù sao ta cũng không nhìn thấy ngươi. Vân Tiếu sờ một cái lỗ mũi, sau đó cũng là cánh tay vung lên một cái, bên phải nửa tòa mặc chỉ phía trên, cũng là xuất hiện hẳn một mặt hắc sắc xương mù mạc, đem còn dư lại đến một nửa mặc chỉ một chia ra làm hai. ta ngược lại là suy nghĩ nhìn xem ngươi một chút. kẻ nào biết tiết ngưng hương một câu nói tiếp theo quá mức là dũng mãnh, làm cho sắc mặt của Vân Tiếu có chút xấu hổ lại không có trần trừ nữa, nhảy vào một mặt khác đến mặc trì bên trong, chân chính chìm vào hẳn hát sắc bên trong thủy dịch. Hay là như thế này nhắc gan. Tiết Ngưng Hương cười khẽ một âm thanh, toàn bộ cả thân hình chìm vào mặc trì bên trong, mà kỳ váy háo, thì là tại vào nước đến trong một cái chớp mắt, được thu vào hẳn bên trong nạp yêu. Trên thực tế hao nước là hát sắc đến, toàn bộ cả thân thể cũng đều không có vào trong đó, chỉ bằng vào mắt thường căn bạn không nhìn thấy một tờ một hào. Ti, cái thủy này thật nặng. Khi Vân Tiếu vừa vặn đem thân thể chìm vào trong nước thời điểm, liền là cảm giác đến một cỗ áp bách cực hạn từ bốn phương tám hướng đánh tới, có chút giống như là áp lực của nước. Nhưng so sánh nước thông thường ép nặng hẳn không biết được gấp bao nhiêu lần. Như vậy cho dù là lấy vân tiếu như thế này đến lực lượng độc thần cũng thiếu chút nữa tại ngay trước hết nhất không chịu được nổi. Nếu như là đổi một chút tiên tôn giai cái tu giả khác tới, không biết được có thể hay không tại lần thứ nhất liền bị đẻ nát. Chỉ là vân tiếu không biết được chính là điều này mặc chỉ cực kỳ thần kỳ sẽ căn cứ tiến vào chỉ bên trong tu vi của tu giả tự động dọa áp lực. Như vậy dường như là mỗi một cái tiến vào mặc chỉ cực hạn của tu giả hoặc giả nói so sánh cực hạn thấp từng chút một đến áp lực. Chương 3906, Chú Thể Giêng Hồn, Vạn Ma Lâm, một tòa lòng đất bí thất. Tại vân tiếu mấy vị tiến vào mặc chỉ bên trong đến đồng thời vạn ma lâm hai đại ma lão cũng rốt cục bắt đầu hẳn đối với nghiên cứu của tinh thần nơi nghiên cứu chính là tòa này lòng đất mật thất thứ này thế nhưng không phải là bí thất phổ thông mà là toàn thân từ hắc ma thạch chế tạo mà thành có được ngăn cách đoạn tuyệt hết thảy khí tức dị dạng đến công năng ở ngay tại cái nơi này nghiên cứu cũng không sử dụng lại sợ lúc ấy cái loại dị tượng kia bị ngoại nhân biết được chỉ là để cho đại ma lão mặc vô kính có chút bất mãn chính là bên cạnh nhiều hẳn một cái nhị ma lão nguyên định trùng lão gia hỏa này cả một đêm cũng đều cùng chính mình như hình với bóng dường như là e ngại tinh thần bị chính mình đánh cháu Đối với cái này Mặc Vô Kính cũng không có có biện pháp quá tốt, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể làm được một kích nhất định phải giết, càng hướng chi nơi này là tại Vạn Ma Lâm tông bộ, hắn cấp trên còn có một vị ma hoàng đại nhân đâu. Bởi vậy Mặc Vô Kính cũng chỉ có thể là tiếp nhận hai vị cùng một chỗ nghiên cứu rồi, hắn quyết định chú ý, một khi thật sự chính là nghiên cứu ra khỏi huyết nguyệt giác đến bí mật, hoặc giả nói huyết nguyệt giác bị tinh luyện hàn ra tới, đến thời điểm đó lại trở mặt cũng không trễ. Đại ma lão, thoạt nhìn qua huyết nguyệt giác đã trải qua bị cái tiểu tử này cho luyện hóa dung hợp rồi. nhị ma lão nguyên định trùng ngược lại là không có nhiều ý nghĩ đến như vậy, hắn vào thời khắc này chính đang tại đem tinh thần học giả nói tay phải của vân tiếu bàn tay lật lên nhìn xem một miếng kia huyết hồng sắc đến loan nguyệt chậm rãi mà bàn chuyện lúc trước huyết nguyệt giác xuất thế thời điểm điều này hai đại ma láo thế nhưng cũng đều là đi qua hiện trường đến thậm chí thiếu chút nữa đoạt đến hàn huyết nguyệt giác mà bên trong ấn tượng của bọn hắn đến huyết nguyệt giác chính là là vật thật cũng hoàn toàn không phải là điều này loan nguyệt tân ký. có lẽ hẳn nên chính là như thế rồi nếu không phải vậy thì thiên phú tu luyện của cái tiểu tử này cũng không có khả năng mạnh như thế mặc vô kính cũng tạm thời vứt bỏ những cái ân kia hiện tại hắn mục tiêu lớn nhất chính là để cho huyết nguyệt giác một lần nữa hiện thế tại trước lúc này hết thể tất cả mọi thứ cũng đều có thể trước đặt vào một bên cái tiểu tử này chỉ có tứ phẩm thần hoàng tuyệt không có khả năng đem huyết nguyệt giáp đến năng lượng toàn bộ hấp thu xem ra trong cơ thể của hắn còn giữ lại lấy huyết nguyệt giáp đến hơn phân nửa lực lượng nguyên định trùng cũng không có có suy nghĩ những cái khác Vỗ đập hẳn vân tiếu một phen về sau liền là phân tích nói ra vài câu lời nói làm cho mặc vô kính hơi khẽ gật đầu lần này phỏng đoán có lẽ hẳn nên là tám chín không rời huyết nguyệt giáp tất nhiên đã có một cái chữa huyết chỉ sợ rằng là cùng huyết dịch có quan hệ đại ma lão nếu không phải chúng ta trước rút điểm tinh huyết của cái tiểu tử này thử xem một chút Nguyên Định Trùng đưa ra một cái đề nghị, Đại Ma Lão trầm ngâm chỉ sau chốc lát hơi khẽ gật đầu. Hai Đại Ma Lão nói làm liền làm, ngay sau đó liền từ bên trong thân thể của Vân Tiếu rút hẳn một ông lớn máu tươi. Đại Ma Lão, ta làm sao cảm thấy được huyết dịch của cái tiểu tử này có chút phù phiếm a? Chẳng nhẽ nói là bởi vì Đan Điền bị phế đến nguyên nhân? Chân Trừng lấy như vậy quản máu tươi nhìn hẳn một lúc lâu, sắc mặt của Nguyên Định Trùng biến thành có chút cổ quái. Tại bên trong cảm ứng của hắn như vậy đến máu tươi cường độ cũng hoàn toàn không phải đủ để chèo chống Vân Tiếu tu luyện đến điều này tứ phẩm thần hoàng đến cấp độ. Đan Điền bị phế, ảnh hưởng đến chỉ là mạch khí có lẽ hắn sẽ không ảnh hưởng đến huyết dịch. Mặc vô kính tiến lên trước một bước, từ trong tay của nguyên định trùng nhận lấy như vậy quản máu tươi, tiếng nói hạ xuống, cổ tay khai động, sau đó huyết dịch phát nổ ra, bị hắn cưỡng chế thi hành nào nặn nắm vào cùng một chỗ, hóa thành một giọt tinh huyết. Cái tinh huyết này lực lượng, xác thực có chút yếu rồi. Cái vị này vạn ma lâm đến đại ma lão hơi khẽ đã nhíu nhíu chân mày, bên trong con ngươi cũng là lóe lên một tia nghi hoặc, như vậy đến tinh huyết cường độ, làm sao khả năng là từ một vị nhân tộc thiên tài trên thân rút tới đến? thành như mặc vô kính chôn nói tới, vẫn yếu cố nhiên là đan điện bị phế nhưng đang điền chỉ phụ trách mạch khí tổn chữ, cùng huyết dịch là hai cái khác biệt đến hệ thống. Càng hướng chi trên người của Vân Tiếu còn luyện hóa dung hợp qua huyết nguyệt giác, đối với thể nội hắn chi huyết khẳng định là có cải tạo qua đến. Không có cường đại đến tinh huyết ủng hộ, cái nhân loại tiểu tử này căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến tứ phẩm thần hoàng. Đơn tử tốc độ tu luyện đi lên nói mà nói, Vân Tiếu đã trải qua xem như là toàn bộ cả Cựu Long đại lục đệ nhất thiên tài rồi, như vậy cho dù là nhân loại ba đại tông môn, hoặc giả nói linh giới bốn đại thế lực đến đỉnh tiêm thiên tài, cũng so sánh chi không lên. Tất cả những thứ này cũng đều bị bọn họ quy công đến Hãn huyết nguyệt rắc đến trên thân, nhưng lúc này thời khắc này, từ trên người của Vân Tiếu rút ra đến máu tươi, thậm chí là nhu hợp mà thành đến tinh huyết, lại cùng trong lòng của bọn hắn chỗ suy nghĩ hoàn toàn không đồng dạng. Điều này hai đại ma lão nơi nào biết được, cái này ngụy trang đến trong cơ thể của Vân Tiếu, tất cả đến huyết dịch cộng lên lại, kỳ thật cũng chính là một dọn tinh huyết, bị pha loãng thành toàn thân huyết dịch đến tinh huyết cường độ, tự nhiên là chẳng ra làm sao cả rồi. Chẳng nhẽ nói điều này chính là huyết nguyệt giác gây nên đến biến hóa? Trong mối vẫn không có cách giải đến nguyên định trùng, đột nhiên đưa ra một cái khả năng làm cho trước mắt của đại ma lão chợ sáng lên, thẩm nghĩ nếu như như vậy thật sự là thông thường đến tinh huyết, ngược lại là cổ cái rồi. Nghiên cứu vẫn còn đang tiếp tục, thời khắc này đến hai đại ma lão cũng đều không có có hoài nghi cái vân tiếu này là giả đến, dù sao trước đó hiện lộ qua huyết nguyệt giác khí tức rồi, liền coi như vân tiếu là giả, huyết nguyệt giác cũng sẽ không giả. Như vậy đến nghiên cứu tất nhiên sẽ không một lần là xong, hai đại ma lão tâm tư của riêng phần mình, thời khắc này lại là đồng tâm hiệp lực thật sự chính là tại cẩn thận nghiên cứu vân tiếu, hoặc giả nói nghiên cứu huyết nguyệt giác, chỉ có chờ huyết nguyệt thật sự chính là bị nghiên cứu ra tới đến một ngày kia hai đại ma lão có lẽ mới sẽ chân chính xé rách ra mặt, chỉ bất quá bọn họ chú định là đợi không được một ngày kia rồi. Vạn ma lâm, mặc chỉ. Lúc này khoảng cách vân tiếu bọn họ tiến vào mặc chỉ đã trải qua dòng giãn thời gian 3 ngày rồi. Tại ba ngày này thời gian bên trong, vô luận là vân tiếu cùng tiết vương hương, hay là như vậy vạn ma lâm đến nguyên linh tố cũng đều không có có mảy may đến động tĩnh, hắc sắc đến xương mù mạc, dường như đem mặc chỉ ngăn cách đoạn tuyệt đã trở thành ba cái thế giới. Trên thực tế mặc chỉ hay là cái kia mặc chỉ chỉ là bởi vì kỳ chỗ thần kỳ, bọn họ cũng đều chỉ có thể cảm ứng đến chính mình thừa nhận đến áp lực, cảm ứng không đến cảm thụ của những người khác. Vân Tiếu chống lại lấy bốn phía hắc sắc ao nước đến xung kích, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến. Trải qua 3 ngày đến đè ép, nhục thân lực lượng của mình chỉ ít tăng lên hẳn một thành. Đừng xem thường điều này một thành đến tăng lên. Muốn biết được Vân Tiếu bây giờ đến lực lượng nhục thân tại cùng đẳng cấp tu vi cảnh giới bên trong, cơ hồ đã trải qua là tồn tại vô địch. Vân Tiếu có lý do tin tưởng, ngay cả chính mình như thế nhục thân cường hãn, cũng đều có thể có một thành đến tăng lên. Như vậy đồng thời không am hiểu lực lượng nhục thân đến tiết bừng thu hoạch được đến chỗ tốt không thể nghi ngờ muốn hơn rất nhiều, trực tiếp tăng lên gấp đôi cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trên thực tế mỗi một năm đến mặc chỉ mở ra. Vạn ma lâm đưa vào tới đến, cũng đều là lực lượng nhục thân không quá mạnh đến hậu bối, hoặc giả nói một chút cứng giả, như vậy bọn họ mới có thể chiếm được trình độ lớn nhất đến chỗ tốt. Vành, khi Vân Tiếu cảm ứng đến nhục thân của chính mình cường độ đạt tới một cái cấp độ thời điểm, hắn đông nhiên phát hiện mặc chỉ bên trong đến trong nước hồ, đông nhiên có hẳn một chút biến hóa đến năng lượng. Những cái này năng lượng đặc thù không có lại cường hóa nhục thân của Vân Tiếu, mà là hướng về trong cơ thể của hắn chui, càng là hướng về đầu góc của hắn ở trong chỗ sâu chui. chú thể, gen hồn. Giờ khắc này Vân Tiếu suy nghĩ đến hẳn điều này mặc chỉ đến một cái khác công hiệu, bởi vậy cũng không có có ngăn cản. Tùy ý những cái kia hắc sắc lực lượng tiến vào bên trong đầu góc của chính mình, hướng về linh hồn thể của chính mình đánh tới. Trước đó chỉ bởi vì chế tạo tinh thần đến giả thân, vẫn thiếu cắt chém hẳn một bộ phận tần hồn, đến hiện tại cũng đều còn không có khôi phục đâu, chuyện này đối với lực lượng linh hồn của hắn cũng có xung kích nhất định. Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, vẫn thiếu tin tưởng tại thân phận của chính mình không có bại lộ trước đó, Vạn Ma Lâm có lẽ hẳn sẽ không ra cái chiêu trò quái quỷ gì, dù sao hai đại động chủ vẫn còn đang Vạn Ma Lâm bên trong đâu. Mà lại vì để tránh cho phi không động hai đại động chủ quái rối, bây giờ một lòng suy nghĩ nghiên cứu huyết nguyệt giáp đến hai đại ma lão cũng không có khả năng ra tay với bọn hắn, bởi vậy những cái này Hắc Sắc Sương Mù có hại đến độ khả thi cực nhỏ. Bất quá lúc trước Nguyên Linh Tố đã từng nói qua, điều này mặc chỉ cũng không phải là toàn bộ không có nguy hiểm đến, thật sự nếu là chính mình không chịu đựng nổi ra khỏi vấn đề, Phi Không Động chẳng nhẽ nói thật sự có thể cùng vạn ma lâm đại chiến phải không? Tại Vân Tiếu suy nghĩ lung tung thời khắc, những cái kia Hắc Sắc Sương Mù đã trải qua là cướp sát xuống thần hồn của hắn vị trí hiện tại, sau đó vô tận đến Hắc Sắc Sương Mù, đem cả cái linh hồn thể vây lại kín mít. Hừ, một cú kịch liệt đau đớn từ sâu trong linh hồn đem lan truyền ra tới. Dù là lấy Vân Tiếu đến nhịn đau năng lực, cũng là nhịn đau không được hừ một âm thanh, liền giống như là cả cái linh hồn thể cũng đều tại bị vô số đến châm nhỏ đâm đâm đồng dạng. Linh hồn thống khổ cùng nhục thân thống khổ hoàn toàn kể ra cũng không thể so sánh nổi, vô số nhỏ kim đâm đâm, lại tăng thêm hắc sát xương mù đến cường lực để ép, dường như đem linh hồn thể của Vân Tiếu cũng đều ép được nhỏ đi một vòng. Nhưng Vân Tiếu giờ phút này cố nén thống khổ đến đồng thời lại có chút mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện chính mình nhỏ đi một vòng đến linh hồn thể, dường như biến thành càng thêm hơn ngưng thực hẳn mấy phần như vậy bị cắt chém hẳn một vẹn thần hồn đến tổn thất cũng ở chỗ này không ngừng thu nhỏ đến linh hồn thể trong quá trình có thể khôi phục điều này có lẽ chính là cái gọi là đến rèn hồn quá trình đi thống khổ là thật sự chính là thống khổ nhưng là chỗ tốt lại là cực lớn vân tiếu là người hai đời đến qua vô số đến khổ chút này thống khổ tự nhiên không đáng kể chút nào chỉ cần có thể có đại thu hoạch hà nước gì thống khổ như vậy càng nhiều hơn một chút thần giai trung cấp đến thần hồn thể tại hắc sát xương mù đến bọc lại phía dưới không ngừng thu nhỏ lại thời gian dần trôi qua có biến thành thực thể đến dấu hiệu vân tiếu có một loại cảm giác thật sự chờ thần hồn của chính mình đột phá đến thần giai cao cấp xuất hiện tại gian ngoài đến thời điểm một chút tu giả cấp thấp hoặc giả nói linh hồn chi lực không mạnh đến thần hoàng cường giả cũng đều chưa hẳn có thể phân đến ra cái nào là chân thân thời gian hết sức nhanh chóng lại đi qua hẳn ba ngày vân tiếu một mực đắm chìm tại rèn hồn đến thống khổ cùng thu hoạch bên trong lại không biết được bên cạnh cách đó không xa đến mặc trí bên trong trên mặt của tiết ngưng Hương, đã trải qua là hiện hiện ra một vệt vẻ thống khổ sắp sửa phải đến cực hạn rồi tiết ngưng Hương tại trải qua lực lượng nội thân tăng lên hẳn sắp xỉ gấp đôi về sau cũng là bắt đầu hẳn rèn hồn đến quá trình mặc dù nàng đồng dạng là thần hồn chi thể Nhưng linh hồn chi lực so sánh với Vân Tiếu tới liền kém đến quá xa rồi. Bởi vậy Vân Tiếu ở bên kia như trước ở vào rèn hồn đến quá trình, nàng lại là cảm thấy có chút cố hết sức, nàng rõ ràng địa biết được, nhiều nhất lại có một ngày, linh hồn của chính mình rèn đúc liền sẽ đạt tới cực hạn. Đối với trước đó lời nói của Nguyên Linh Tố, Tiết Ngưng Hương mặc dù không có tin hoàn toàn, nhưng lời kia khẳng định có đạo lý nhất định. Nếu như thật sự chính là bởi vì chính mình tậy mạnh mà thừa nhận một chút không thể thừa nhận đến hậu quả, như vậy liền hối tiếc không kịp rồi. Hừ, nhanh đến cực hạn rồi đi, ta ngược lại cũng muốn nhìn xem một chút, các ngươi có hay không lá gan lớn như vậy tiếp tục nán trở lại. Mặc Chỉ bên trái, toàn thân cũng đều chôn tại Mặc Chỉ bên trong đến Nguyên Linh Tố, trên mặt hiện hiện ra một vệt cười lạnh. Với tư cách là Vạn Ma Lâm thiên tài, nàng đối với hai vị kia đến cực hạn cũng có chỗ suy đoán, chí ít đối với cực hạn của Tiết Ngưng Hương đoán được 890 rời 10. Tại dưới cái nhìn của Nguyên Linh Tố, chính mình lúc trước cũng đều đã từng nói qua cảnh cáo chi ngôn sau, chắc hẳn hai cái gia hỏa kia vì bảo đảm Vạn vô nhất thất, chiếm được hẳn một chút chỗ tốt, có lẽ hẳn nên liền sẽ rời đi Mặc Chỉ đi. Mặc Chỉ chân chính đến chỗ tốt, mới vừa vặn bắt đầu đâu. Chương 3907, thường Nguyên, ngươi làm hẳn cái gì? Vạn Ma Lâm, Mặc Chỉ Khoảng cách Vân Tiếu bắt đầu rèn hồn, đã trải qua đi qua dòng dã 4 ngày rồi, thần hồn của hắn đã trải qua bị áp xúc đến hẳn một cái trạng thái cực hạn, thoạt nhìn qua càng giống như là một cái thật sự chính là hình người chi thể. Vô số hắc sắc xương mù tiếp tục bọc lại lấy thần hồn của hắn, kim châm cảm giác vẫn tồn tại như cũ, nhưng những cái này hắc sắc xương mù lại suy nghĩ muốn áp xúc linh hồn chi thể, không thể nghi ngờ biến thành càng ngày càng khó. Với anh, mà khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, Vân Tiếu đong nhiên tâm có chỗ cảm giác, giật mình một cái về sau sau này mừng rỡ bởi vì hắn phát hiện hẳn một cái bí mật, có lẽ chính là trước đó nguyên linh tố Chô nói tới đến nguy hiểm. Trước đó Vân Tiếu tại rèn hồn đến đồng thời, nhục thân của hắn đồng dạng cũng tại một mức hấp thu mặc chỉ đến lực lượng, cũng chính là nói chú thể hiệu quả một mức cũng đều không có có đỉnh chỉ qua. Điều này có lẽ là bởi vì lời nói của Nguyên Linh Tố, để cho Vân Tiếu suy nghĩ muốn nhìn xem một chút, như vậy cái gọi là đến cực hạn đến cùng tại nơi nào, đến hẳn cực hạn về sau, lại có thể hay không cho chính mình thật sự chính là tạo thành cái gì nguy hiểm chí mạng. Hiện tại không thể nghi ngờ là chiếm được hẳn cái đáp án này, lực lượng nhục thân của Vân Tiếu không chỉ có là không có bởi vì đạt tới cực hạn mà sụp đổ, ngược lại là đột phá hẳn cái cực hạn kia, tiến vào hẳn xuống một cái cấp độ chậc chậc, điều này vạn ma lâm đến tiểu nha đầu, còn quả thật là có chút nghịch ngợp a. cảm thụ đến chính mình đột phá cực hạn, tiếp tục tại hấp thu mặc chỉ chi thủy lớn mạnh đến lực lượng nhục thân, vẫn yếu không khỏi cười nạo một tâm thanh, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ràng trước đó nguyên linh tố chúa nói tới chi ngôn đến cùng là ý gì rồi. mặc chỉ quả nhiên là một cái cực độ chỗ thần kỳ, nó vậy mà lại sẽ để cho một tên tu giả đột phá nhục thân của chính mình cực hạn, đạt tới một cái cấp độ khác, lại tiếp tục hấp thu mặc chỉ chi thủy lớn mạnh. điều này liền giống với đánh vỡ gông cùng xiềng xích đồng dạng, mạch khí của một cá nhân có thể không ngừng tu luyện, thế nhưng là linh hồn chi lực cùng nhục thân tăng lên đến phương pháp lại không nhiều, mà hai loại này hiệu quả, mặc chỉ cũng đều làm được rồi. chú thể đánh vỡ cực hạn, lại chú thể lại đánh vỡ cực hạn, sẽ để cho nhục thân lực lượng của mình một mực chiếm được mặc chỉ đến cọ rửa mà lớn mạnh, lúc này mới là mặc chỉ chỗ tốt lớn nhất. nếu như là trước đó tin tưởng hẳn lời nói của nguyên linh tố, vừa đến cực hạn liền đóng kín lại nhục thân của chính mình hấp thu, sợ hai bị mặc chỉ đến lực lượng cho xông đến sụp đổ, chỉ sợ rằng liên phát hiện cái này chỗ tốt lớn nhất đến cơ hội cũng đều sẽ không có. vạn ma lâm đến những tu giả kia, tại tiến vào mặc chỉ trước đó khẳng định cũng đều sẽ chiếm được sư trưởng của chính mình tiền bối nhất nhở Tự nhiên sẽ không có cái sai lầm như vậy. Thế nhưng Vân Tiếu cùng Tiết Ngưng Hương hai vị tại Vạn Ma Lâm trong mắt của Thu giả chính là là ngoại nhân, càng bởi vì hôm qua sự tình, không có người sẽ nhắc nhở bọn họ. Nguyên Linh Tố càng là nói chuyện rất gần, suy nghĩ để cho bọn họ không dám tại lần thứ nhất cực hạn về sau, tiếp tục hấp thu mặc chỉ chi lực. Ngưng Hương, có đây không? Suy nghĩ thông những cái đồ vật này về sau, Vân Tiếu linh hồn truyền âm, trực tiếp truyền vào đầu góc của Tiết Ngưng Hương, làm cho đối phương chôn tại mặc chỉ bên trong đến gương mặt xinh đẹp cũng đều có chút đỏ bừng. Mặc kệ nói như thế nào, Tiết Ngưng Hương giờ phút này mặc dù toàn bộ cả thân thể cũng đều tại mặc chỉ bên trong lại là không mảnh vải che thân, bỗng nhiên ngay lúc đó nghe được đến Vân Tiếu đến truyền âm, dù là nàng đang tiếp thụ rèn hồn, cũng cảm thấy được có chút ý xấu hổ. Tại rèn hồn. "Như vậy ngươi không sử dụng phân tâm nói chuyện, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có phải là hay không đã trải qua phong bế hận nhục thân đối với Mặc trì lực lượng đến hấp thu, nghe của ta, tranh thủ thời gian buông ra phong tỏa, tiếp tục hấp thu Mặc trì lực lượng, đánh vỡ cái tầng cực hạt kia." Vân Tiếu hơi vừa phân tích liền đoán đến tiết ngưng hương có lẽ hẳn nên là ở vào rèn hồn đến thời khắc mấu chốt, nghe được hắn tiếp tục nói ra, "Nguyên Linh Tố cái nữ nhân kia lừa gạt của chúng ta, điều này Mặc Chỉ chi thủy có thể đánh vỡ nhục thân cực hạn tiếp tục rèn thể." thẳng cho đến xuống một cái cực hạn. Ta đoán rèn hồn có lẽ hẳn nên cũng là như vậy đến, bất quá cũng có nhất định đến tính nguy hiểm. Ta thử trước một chút lại nói cho ngươi biết. Vân Tiếu nhanh chóng nói xong hẳn suy đoán của chính mình, cũng không còn để ý tới nục thân đến rèn luyện, bởi vì hắn vào thời khắc này cảm giác đến thần hồn đến áp xúc, cũng đã trải qua đạt tới hẳn một cái cực hạn. Tất nhiên đã nục thân có thể đánh vỡ cực hạn, cái linh hồn chi lực kia có lẽ hẳn nên cũng có hiệu quả như vậy. Nếu như thật sự là lời nói như vậy, như vậy hắn chưa chắc đã nói được có thể một đường đem thần hồn chi lực của chính mình tăng lên đến thần giai trung cấp linh hồn đến đỉnh phong. Ơm. Tại Vân Tiếu tận lực đến không chế phía dưới. Càng nhiều hơn đến mặc chỉ xương ngủ tiến vào đầu góc của hắn bên trong, sức mạnh như thế đến xung kích phía dưới, đầu góc của hắn ở trong chỗ sâu, dường như cũng đều chuyển tới hẳn một đạo ông minh chi thành. Đồng thời cùng lúc đó, vẫn yếu cảm giác đến thần hồn của chính mình thể bên trên một trận quang mang đại phóng, dường như xông phá hẳn những cái kia hắc sát xương ngủ, đạt tới hẳn một cái cấp độ viên mãn. Thần giai trung cấp linh hồn trung đoạn. Vẫn yếu cảm ứng được hết sức rõ ràng, linh hồn chi lực của chính mình, tại đạt tới trung cấp linh hồn thấp đoạn cực hạn đến thời điểm, một lần hành động đánh vỡ hẳn cái tầng gông cùng xích kia, đặt tới hẳn cái cảnh giới này đến một cái cấp độ khác. Thần giai trung cấp linh hồn trung đoạn đối ứng chính là ngũ phẩm thần hoàng. đương nhiên điều này là đối với luyện mạch sư tới nói, tu giả bình thường liền coi như là ngũ phẩm thần hoàng, linh hồn chi lực dừng lại tại thần giai cấp thấp cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cũng chính là nói cùng một cái cảnh giới đến linh hồn chi lực, cũng muốn chia hết mấy cái đẳng cấp. Nguyên bản vân tiếu cho rằng chính mình muốn đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến thần hồn chi lực mới có thể đạt tới cái cấp độ như vậy, không có suy nghĩ đến mặc chỉ chi lực giúp chính mình trước thời hạn làm được rồi. Điều này mặc chỉ còn quả thật là cái địa phương ta. Vấn Tiếu lại không có đi xoắn suýt trong thần hồn truyền tới đến đặc thù đau nhức kinh liệt, cái chỗ này cũng chiếm được đến chỗ tốt đem so với xa xa đã không tính là cái trò chống gì. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì lại, liền nhất định có thể đạt tới thần giai trung cấp linh hồn đến đỉnh phong cấp độ. Điều này mặc trì trên thác nước, đến cùng là cái gì đâu? Vấn Tiếu nhắc nhở hắn thoáng một phát tiết ngưng hương ở bên kia về sau, liền lang ngẩn đầu lên tới, xuyên thấu qua hát sắc đến mặc trì chi thủy, hắn có thể nhìn cảm ứng đến như vậy từ trên trời giáng xuống đến hắc thác nước, chỉ là vô luận như thế nào cảm ứng không đến cuối cùng. Khẳng định có chí bảo, bằng không sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Mặc dù nhìn không thành bộ bố đến đầu mồ nhưng Vân Tiếu chí ít có thể khẳng định một cọc sự tình, ngay cả phía dưới đến ao nước cũng đều có hiệu quả tốt như vậy, như vậy chế tạo ra những cái này hát sắc cao nước đến độ vật, chỉ sợ rằng không phải là cái gì phản vật. Có cơ hội nhất định phải lên đi xem thử một chút. Vân Tiếu quyết định chủ ý, tất nhiên đã tới hẳn nơi này, như vậy liền làm một vô lớn, dù sao cuối cùng Vạn Ma Lâm khẳng định sẽ phát hiện cái Vân Tiếu kia là giả đến, cũng tất nhiên sẽ không buông tha hắn. Như vậy nhiều một cọc thù ít một cọc thù lại có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến đâu, chưa chắc đã nói được thác nước kia trên đỉnh đến độ vật, đối với Vạn Ma Lâm cực kỳ trọng yếu. Chính mình nếu là lấy đi, hơn phân nửa sẽ để cho Vạn Ma Lâm nguyên khí tổn thương nặng nề, cớ sao mà không vui vẻ làm đâu?" Thái cổ ngự long quyết, lòng vọng. Đem trong lòng những ý nghĩ này cưỡng chế mà xuống về sau, suy nghĩ trong lòng của Vân Tiếu động đậy ở giữa, công pháp cực tốc vận chuyển, sau đó toàn bộ cả Mặc Trì đến ao nước, dường như cũng đều biến thành sôi trào hẳn lên tới. "Hắc hắc, Vạn Ma Lâm đến tiểu nha đầu, cùng ta du hành không an, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm." Vân Tiếu cười khẽ một âm thanh, sau đó công pháp hơi khẽ liền biến đổi, ngay sau đó Mặc chỉ bên trong đến năng lượng, liền là bị hắn toàn bộ giận rát. Trong đó hơn phân nửa đến Mặc Trì lực lượng cũng đều bị Vân Tiếu dẫn dắt đến hẳn vị trí của chính mình, mà còn dư lại đến gần một nửa, thì là tiến vào hẳn Tiết Ngưng Hương đang ở đến phương vị. Như vậy vừa đến, Mặc Chỉ bên trái đến lực lượng, cơ hồ cũng đều bị dẫn dắt hầu như không còn. Thế nhưng không cần quên rồi, điều này bên trái đến Mặc Chỉ bên trong, còn có được một vị Vạn Ma Lâm đến Tiểu Thiên tại đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Một lòng suy nghĩ lấy bên kia hai vị đạt tới cực hạn về sau, liền sẽ bởi vì chính mình trước đó đến nhắc nhở mà rời đi Mặc Chỉ đến Nguyên Linh Tố. Thời khắc này cảm ứng đến Mặc Chỉ bên trong đến biến cố, sắc mặt không khỏi đại biến. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện. Mặc chỉ bên trong đến cái loại năng lượng này vậy mà lại biến mất rồi, chính mình nhận lấy đến áp bách thậm chí là linh trí chi, chi lực đến gen lục cũng tại ngay trước hết nhất xuống tới cực điểm, mở mắt ra tới đến nguyên linh tố, chỉ cảm giác trước đó đen nhánh như mực đến mặc chỉ chi thủy, dường như cũng đều biến thành trong trẻo hẳn mấy phần, phản phất có thể xuyên thấu qua những cái này ao nước, thấy được mặt khác một bên đến hai đạo thân ảnh mơ hồ. Muốn biết được nguyên linh tố vào thời khắc này ngay cả linh hồn chi lực đến lần thứ nhất cực hạn cũng đều không có có đạt tới đâu, lực lượng lục thân đến cực hạn ngược lại là đột phá hẳn một lần, nhưng lần thứ hai đến thể lại mới vừa vặn bắt đầu liền kết thúc rồi. So sánh Hoàn toàn hút không thu được lực lượng đến nguyên linh tố, chỉ có thể là từ bên trong nước hồ vút một cái mà lên. Một lần nữa hóa thành hình người đến nàng, lăng không đứng tại bên trên bầu trời, bất ngờ là phát hiện hẳn một màn cực kỳ quỷ dị. Chỉ gặp bên trái đến như vậy, mặc chỉ chi thủy biến thành cực kỳ nhạn, mà phía bên phải đến mặc chỉ chi thủy lại là chia làm sâu cạn hai cái nhăn sắc, vô luận một cái nào khu vực đến nhăn sắc cũng đều muốn so sánh bên trái một nửa muốn rất được nhiều. Thừa nguyên, ngươi làm hẳn cái gì? Thấy được một màn này, nguyên linh tố nơi nào còn không rõ ràng, mặc chỉ bên trong đến năng lượng cũng đều bị thừa nguyên cái gia hỏa kia dẫn dắt rồi, trong đó hơn phân nửa dùng để rèn luyện chính mình gần một nửa dùng để rèn luyện tiết ngưng hương. Thế nhưng là như vậy vừa đến, vị trí mà Nguyên Linh Tố hiện đang ở lại là lại không nửa điểm mặc chỉ đến hiệu quả, mặc dù hao nước vẫn còn đang, nhưng suy nghĩ để cho nàng càng tiến thêm một bước, không thể nghi ngờ là không có khả năng rồi. Nguyên Linh Tố cùng như vậy mà hành đồng dạng, cũng đều ở vào tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, nàng nguyên bản là suy nghĩ mượn nhờ mặc chỉ chi hành, để cho chính mình thành công đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến. Không có suy nghĩ đến lúc này mới tiến hành đến một nửa thậm chí là 1/3, liền bị sinh sinh đánh gãy rồi không có hẳn mặc trì lực lượng đến rèn luyện, lực lượng lục thân của nguyên linh tố cùng linh trí chí chi lực cũng đều sẽ không chiếm được tăng lên lớn nhất, suy nghĩ muốn đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng cũng biến thành xa xa khó vời lên tới. Linh tố đạo hữu, còn xin tự trọng. Mặc trì bên trong đến vân thiếu, tự nhiên là biết được chính mình làm hẳn cái gì, nhưng mặc trì vốn dĩ làm một thể, đương nhiên là mỗi người dựa vào bản sự, chung quy cũng không thể nói ta hấp thu đến năng lượng nhiều rồi, ngươi liền muốn tới tìm ta để gây sự đi. Nếu như thật sự là nguyên bản đến từ nguyên, tự nhiên là sẽ không xuất hiện biến cố như vậy, đáng tiếp thái cổ ngự long quyết đến lực lượng quá cường đại rồi, điều này một dẫn dắt Nguyên Linh Tố căn bản rốt cuộc cũng hút không thu được lực lượng, tự nhiên muốn phát điên lên rồi. Nhưng vừa đến Nguyên Linh Tố chính là là vạn ma lâm thuộc về, cùng Vân Tiếu không chỉ có không có giao tình, còn có khả năng trở thành tử địch. Thứ hai cái nữ nhân này trước đó giáp tâm không tốt, Vân Tiếu quyết định chủ ý muốn cho đối phương một chút nếm mùi đau khổ ăn. Vô sĩ. Sắc mặt của Nguyên Linh Tố một hồi trắng một hồi xanh, trầm ngâm chỉ sau chốc lát, bất ngờ là thân hình động một cái, hướng về Vân Tiếu đang ở đến mặc trí lao đi. Nàng không muốn từ bỏ chính mình đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng đến hy vọng. Xôn xao. Thế nhưng mà liền tại Nguyên Linh Tố vừa vặn vọt người chỗ này, mặc chỉ đến trên không thời điểm, một đạo tiếng giật nước đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, tán phát lấy yêu ớt hắc quang đến quyền đầu, trực tiếp hướng về nàng lập tới. Làm cản. Thấy thế Nguyên Linh Tố giận không ác, nhưng điều này không thể nghi ngờ thật đúng với lòng nàng mong muốn. cái này phi không động đến gia hỏa không biết tự lượng sức mình, thật sự coi chính mình là mặc hành như vậy đến phế vật sao? Chương 3908: Đi ngược dòng nước. Phanh. Một đạo âm thanh vang lớn từ mặc chỉ trên không bộc phát mà ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ngược. Sau đó hung hăng nện tại Mặc Chỉ bên cạnh đến trên vách núi đá, khí tức cũng là hề vặn thẳng xuống dưới. Không có khả năng bị một quyền oanh bay đến Nguyên Linh Tố, ngược lại là không có chịu quá lớn đến nội thường. điều này hay là Vân Tiếu thủ hạ lưu tình đến kết quả, nhưng nàng giờ phút này chừng đã mở to con mắt, dường như không bằng lòng tin tưởng một màn phát sinh trước mắt. Tại trong lòng của Nguyên Linh Tố, nàng tin tưởng chính mình phải mạnh hơn so với Mặc Hành được nhiều, hôm đó Mặc Hành chiến đấu cùng thường Nguyên, cũng là hết sức lâu mới là bại, chính mình làm sao khả năng sẽ bị một quyền kích bại rồi nha. Chẳng nhẽ nói là bởi vì Mặc Chỉ đến nguyên nhân. trong mối vẫn không có cách giải đến Nguyên Linh Tố. Cuối cùng chỉ có thể là đem nguyên nhân thuộc về địa đến Mặc Trì phía trên rồi. Công pháp của cái gia hỏa kia lợi hại như thế, cũng đều có thể dẫn động Mặc Trì lực lượng, chắc hẳn tại Mặc Trì chi ở bên trong lấy được đến chỗ tốt, càng nhiều hơn so với chính mình đi. thường Nguyên, Mặc Trì là thuộc về Vạn Ma Lâm đến, ngươi bất quá là một cái ngoại nhân, làm sao dám bá chiếm Mặc Trì? Tự biết không phải là địch thủ của đối phương đến Nguyên Linh Tố, chỉ có thể là đem sau lưng đến Vạn Ma Lâm rời ra ngoài rồi. Hai cái ngoại lai like đến gia hỏa, thật sự chính là cho rằng chính mình có thể tại Vạn Ma Lâm muốn làm gì thì làm sao. Nguyên Linh Tố, Mặc chỉ vị trí là chính ngươi tự mình chọn đến, thân là ngoại nhân chúng ta đã trải qua đem một nửa đến mặc chỉ để cho cho ngươi rồi, chúng ta cũng không có có ba chiếm mặc chỉ chi tâm, ngươi nếu là lại lằng nhằng cái rối, lần tiếp theo đừng trách ta thủ hạ vô tình. bên trên bầu trời đến vân tiếu, tâm tình cũng không tốt đẹp ra làm sao, điều này rèn thể chú hồn bị đánh gãy, đợi chút nữa còn phải hao phí thêm một chút thời gian, bởi vậy khẩu khí của hắn cũng là dị thường băng lãnh, thậm chí ẩn chứa lấy một kia sát ý sự thật cũng sắc thực như thế, thân làm vạn ma lâm thiên tài đến nguyên linh tố, vừa tới liền chiếm hẳn mặc chỉ đến một nửa, vân tiếu ngay lúc đó cũng không có nói cái gì, điều này đã trải qua xem như là cho vạn ma lâm mặt mũi rồi về phần mặc chỉ đến năng lượng bị dẫn dắt, làm cho bên trái lại không mặc trì lực lượng, con này có thể trách nguyên linh tố thực lực của chính mình không ăn thua. nếu như là nguyên linh tố có thực lực, đem toàn bộ cả mặc chỉ đến năng lượng cũng đều dẫn dắt đến bên trái, chẳng nhẽ nói vân tiếu cùng tiết ngưng hương còn có thể tìm nàng để gây sự phải không? điều này cũng đều là một cái vấn đề thực lực. cái gọi là đánh gãy người khác tu luyện giống như giết phụ mẫu người ta, đặc biệt là ở chỗ này loại thu hoạch được chỗ tốt cực lớn thời điểm đánh gãy, càng khả năng xuất hiện một chút phản vệ. nếu như là những cường giả khác, chưa chắc đã nói được nguyên linh tố liền muốn khó giữ được tính mạng. chỉ có lúc này đây, không có lần thứ hai, nguyên linh tố. Ngươi tự lo cho tốt, ta phi không động cũng không phải là dễ chờ đến. Vân Tiếu thả ra lời hung ác, cũng không có có để ý tới như vậy sắc mặt xanh trắng một mảnh đến vạn ma lâm thiên tài, trực tiếp tung người vút một cái, một lần nữa hạ xuống đến hàn khí tức tràn đầy đến mặc trì bên trong, lại lần nữa bắt đầu hàn chú thể gian hồn. Tên hồn đàn này, Nguyên Linh tố trận trừng lấy như vậy sóng nước dập dần đến mặc trì, hàm răng cũng đều muốn cắn nát rồi, lại không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết được đối phương lời nói không loa, nếu như là chính mình động thủ lần nữa, chưa chắc đã nói được liền muốn bị giết chết ở chỗ này mặc trì bên cạnh liền coi như sau đó vạn ma lâm truy cứu trách nhiệm nhưng đối với nàng một cái đã chết đến vạn ma lâm thiên tài tới nói lại có cái chỗ tội gì càng hướng chi liền coi như là theo đội trách lấy thân phận của thường nguyên lại tăng thêm phi không động hai đại động chủ cũng đều tại vạn ma lâm cái sự việc này cuối cùng có lẽ sẽ còn không giải quyết được gì như vậy liền càng thêm hơn để cho nàng chết không nhắm mắt rồi nhìn xem như vậy biến thành càng ngày càng thanh tịnh đến mặc trí bên trái nguyên linh tố khóc không ra nước mắt một cố buồn bực sầu não chi khí chặn ở trong lòng lại không cam lòng cứ thế mà đi con mắt chuyển động ở giữa dường như là tại chờ đợi lấy cái gì thư Nồng đậm như thế đến Mặc Chỉ chi lực, ta liền không tin ngươi thật sự có thể kiên trì bao lâu." Nguyên Linh tố nghiến răng nghiến lợi, canh chừng lấy Mặc Chỉ phía bên phải hoán hận phát ra tiếng. Trên thực tế nàng trước đó mặc dù giấu giếm hẳn một vài thứ đồ, nhưng Mặc Chỉ đến chú thể rèn hồn, xác thực là có một cái cực hẳn đến, không có khả năng không bao lâu chỉ đến rèn luyện tiếp nữa. Một khi đến hẳn cái thời điểm đó, hai cái phi không động đến ra hỏa khẳng định hay là sẽ ra tới đến, đến thời điểm đó nàng Nguyên Linh tố tự nhiên có thể lại lần nữa tiến vào Mặc Chỉ. Chỉ bất quá bởi như vậy, thời gian liền có chút gấp gáp rồi, tiến vào Mặc Chỉ cũng không phải là không có có thời gian đến cũng chính là cả một tháng làm hạn định. Đến hẳn thời gian cả một tháng, vô luận rèn luyện đến loại trình độ nào, cũng đều nhất định phải được rời đi. Có lẽ là bởi vì Mặc Trì tích xúc đến năng lượng có hạn, nếu không phải vậy thì làm sao sẽ một năm mới mở ra một lần, mục đích chính là chỉ bởi vì để cho Mặc Trì tích xúc lực lượng, nắm giữ càng nhiều hơn càng cường đại hơn đến rèn luyện hiệu quả. Bất quá tại trước lúc này, Nguyên Linh Tố chỉ có thể là yên lặng chờ đợi rồi, mà lần chờ này, liền chờ hẳn hơn phân nửa nguyệt. thời khắc này khoảng cách bọn họ tiến vào Mặc Trì đang ở đến Phi Vi, đã trải qua đi qua hơn 20 ngày rồi sắc mặt của nguyên linh tố càng ngày càng khó coi, bởi vì vô luận là như vậy thường nguyên hay là tiết ngưng hương, cũng đều không có có nửa điểm muốn ra tới đến dấu hiệu, mà phía bên phải đến mặc chỉ chi thủy cũng biến thành thanh đạm hẳn mấy phần. điều này không thể nghi ngờ là để cho nguyên linh tố cuối cùng đến dự định rơi vào khoảng không. nhìn hai cái gia hỏa kia đến hấp thu, cơ hồ đã trải qua đêm lúc này đây mặc chỉ mở ra đến năng lượng cho hấp thu hầu như không còn rồi. liền coi như là để lại, chỉ sợ rằng cũng là một chút ăn cơm thừa rượu cạn. phi không động đến hai cái gia hỏa, thật sự có to lớn như thế đến tiềm lực. phẫn nộ qua đi, nguyên linh tố lại không khỏi có chút kinh hãi tâm ý tại mặc chỉ bên trong ngâm hẳn lâu như vậy, chỉ sợ rằng chí ít cũng đánh vơ ba lần cực hạn rồi. bọn họ thế mà lại còn có thể thừa nhận được. nguyên linh tố tự nhiên là không biết được một nam một nữ kia đều mạnh ai nấy có đến tạo hóa cùng thủ đoạn, trong đó vân tiếu liền không cần phải nói rồi. như vậy cho dù là tiết ngưng hương cũng là được trời cao chiếu cố đến huyên âm quỷ thể a huyên âm quỷ thể có thể để cho tiết ngưng hương từ thực hóa quê. tại thời khắc mấu chốt tránh né thoáng một phát mặc chỉ lực lượng đến xung kích, làm cho nàng không ngừng thừa nhận tiếp nữa, nhục thân cùng linh hồn chi lực nhận lấy rèn luyện đến đồng thời đồng thời không có trực tiếp sụp đổ có thể nói lúc này đây Tiết Ngưng Hương chiếm được đến chỗ tốt cũng hoàn toàn không phải so sánh Vân Tiếu ít hơn bao nhiêu về phần như vậy Nguyên Linh Tố càng không có có may may đến khả năng so sánh trải qua gần một tháng đến luyện Tiết Ngưng Hương nhục thân cùng thần hồn chi lực cũng đều là tăng lớn liền ngay cả cái mạch khí tu vi kia cũng từ tứ phẩm thần hoàng sơ đoạn trực tiếp đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng đến đỉnh phong bên cạnh Vân Tiếu ở cách đó không xa thu hoạch cũng là vô cùng to lớn mạch khí tu vi của hắn đồng dạng đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong mà thu hoạch lớn nhất còn phải là nhục thân cùng linh hồn chi lực Vân Tiếu có lòng tin chính mình đến bây giờ không sử dụng mạch khí tu vi. Đối đầu một chút ngũ phẩm thần hoàng, thậm chí là am hiểu nhục thân đến linh tộc cường giả, chỉ so lực lượng nhục thân mà nói, chỉ sợ rằng sẽ không rơi mảy may hạ phong. Muốn biết được thứ này thế nhưng là trung phẩm thần hoàng đến cảnh giới, có thể nói vân tiếu đến điều này thân lực lượng nhục thân, xem như là đại lục vô địch cùng cảnh giới, điều này là một cái nhân loại tu giả vĩnh viễn xa không cách nào tưởng tượng đến. Dòng giả ba lần đột phá cực hạn, cũng để cho nhục thân của vân tiếu cùng thể nội long huyết có hẳn một cái vi diệu đến dung hợp, cái bộ thân thể này của hắn dường như biến thành càng thêm hơn mỹ, đồng dạng tăng lên đến thần giai trung cấp đỉnh phong đến, còn có thần hồn chi lực. Thời khắc này đầu góc của Vân Tiếu ở trong chỗ sâu đến linh hồn thể bên trên, chỉ lượn lờ hẳn một tầng nhàn nhạt đến hắc sát sương ngủ, mà thân hồn của hắn so sánh trước đó nhỏ đi một vòng, lại là càng thêm hơn ngưng thực, cùng chân nhân không khác rồi. Thân hồn đến cường đại, làm cho Vân Tiếu vô luận là năng lực cảm ứng hay là tốc độ phản ứng, cũng đều chiếm được hẳn tăng lên cực lớn, chuyện này đối với chiến đấu lực của hắn đến ra chỉ là không cách nào tưởng tượng đến. Bởi vậy Vân Tiếu liền coi như là không có đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể so với một chút ngũ phẩm thần hoàng đến linh yếu. Thậm chí không sử dụng thôi phát tổ mạch chi lực liền có thể tuổi khô lạp hủ đánh bại những cái kia ngũ phẩm thần hoàng sơ trung đoạn đến linh tộc cường giả. Điều này chính là lần này vân tiếu tiến vào mặc chỉ đến thu hoạch, đơn giản có thể dùng to lớn đến hình dung. Hay là trả lời câu cách nốt kia kỳ ngộ thường thường nương theo lấy nguy hiểm, càng lớn đến nguy hiểm liền có càng lớn đến kỳ ngộ. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này đây vân tiếu giả mạo thường nguyên chế tạo ra vân tiếu phân thân, lừa gạt qua hẳn rất nhiều đến vạn ma lâm cường giả, lúc này mới có thể tiến vào mặc chỉ. Nếu như vân tiếu lấy bảo toàn tự thân làm chủ, tại linh giới trốn đông trốn tây mà nói, lại làm sao khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy? Có to lớn như thế đến tăng lên. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, thời khắc này khoảng cách vân tiếu tại bên trong chiến Linh Hà đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, chỉ đi qua không đến thời gian 3 tháng mà thôi. 3 cái tháng không đến đến thời gian, hắn đi đến hẳn hết sức nhiều tứ phẩm thần hoàng mấy chục năm cũng đều đi không xong đến đường. Linh rồi 4 đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ sợ rằng cũng đều có cái địa phương tốt đến như vậy, chỉ đáng tiếc việc này qua đi, lại suy nghĩ lừa gạt những cái ra hỏa kia, có lẽ hẳn nên là không dễ dàng rồi trong lòng của Vân Tiếu không khỏi có chút tiếc nuối. Một cái Vạn Ma Lâm đến mặc chỉ liền để cho hắn co to lớn như thế đến thu hoạch. Nếu như là đi linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực cũng đều đi một lần, há không phải là đột phá đến cao phẩm thần hoàng cũng đều không có vấn đề rồi. Bất quá Vân Tiếu cũng biết được mưu kế của chính mình hết sức nhanh chóng liền muốn bị vạch trần. Cố kia Vân Tiếu phân thân, tối đa một tháng thời gian liền sẽ lộ ra chân ngựa. Dù sao như vậy không phải là Vân Tiếu chân thân, thật sự cho rằng Vạn Ma Lâm đến cường giả đỉnh cao cũng đều là ngu ngốc sao? Ngay trước khi đi, ngược lại là còn có thể làm một phiếu lớn đến. Trí vào mặc trì bên trong đến Vân Tiếu, ngẩng đầu lên đến gặp hướng lên phía trên to lớn đến hắc sắc thác nước, đã sớm có đến một cái ý niệm trong đầu hiện hiện mà ra, sau đó toàn bộ cả thân hình của hắn cũng đều là hóa thành hẳn một bộ thủy lưu, biến thành trong trèo hẳn mấy phần đến mặc trì, từ bên trên nhìn xem tiếp nữa, chỉ có thể thấy được một cái thân ảnh mơ hồ, điều này để cho Nguyên Linh Tố không có có mảy may đến hoài nghi. Thật tình không biết cái gia hỏa gọi là thường nguyên kia, đã trải qua từ mà tao tiến vào hẳn hắc sắc trong thác nước. Một bên khác bên trong nước hồ đến thân hình của Tiết Ngưng Hương run lên khẽ khẽ, xem ra đã trải qua chiếm được hẳn linh hồn của Vân Tiếu chuyên âm. Trong lòng hắn có được một vẹn chờ mong, thầm nghĩ lúc này đây Vạn Ma Lâm tồn thật đến, có lẽ đồng thời không chỉ vẹn vẹn là hai cái danh ngạch Mặc Chỉ cùng một chút thần thủy tinh á hóa thân thủy dịch đến Vân Tiếu, tại trong thác nước đi ngược dòng nước, nhưng để cho hắn có chút giật mình chính là, càng la đi lên, như vậy Mặc Chỉ đến lực lượng vậy mà lại lại lần nữa tập thân mà tới, dường như so sánh tại Mặc Chỉ bên trong càng thêm cường đại hơn mấy phần. "Hừ, nếu như là cả một tháng trước đó, ta còn chưa hẳn làm sao được rồi ngươi, nhưng hiện tại ngươi muốn ngăn cả ta, đơn giản nằm mơ." Trong lòng của Vân Tiếu cười lạnh một tâm thành, hiện tại đục thân của hắn cùng linh hồn chi lực cũng đều đã lớn tiến vào mà lại bởi vì là mặc chỉ đến nguyên nhân, hắn cùng điều này mặc chỉ chi thủy cũng có hẳn một loại phù hợp, lúc này mới là lòng tin của hắn đến lớn nhất nơi phát ra. phía dưới đến nguyên linh tố hoàn toàn không biết gì cả, mà vân tiếu giờ phút này cách đây xuống đến mặc chỉ đầm sâu mấy có mấy trăm trượng tầm xa, phía trên như trước không nhìn thấy cuối cùng, điều này để cho vân tiếu cũng đều có chút chấn kinh rồi. mà lại mặc chỉ lực lượng đến áp lực càng ngày càng lớn, làm cho vân tiếu có chút suy đoán, chỉ ít trung phẩm thần hoàng đến cường giả suy nghĩ muốn đi ngược dòng nước cũng không có khả năng tìm đến thác nước đến cuối cùng, thậm chí là khả năng bị cố lực lượng này trực tiếp ép được sụp đổ trên 3909, hoàng chi nhãn, đáng chết đến, phía trên đến cùng có cái thứ độ gì? Đi ngược dòng nước không xê xích gì nhiều đã trải qua có nửa ngày Vân Tiếu, cảm giác đến của chính mình Thủy lưu chi thân cũng đều sắp sửa phải bị đè nát, nhẫn nhịn không được thẩm mắng một tấm thanh. Nếu là lại áp lực nữa lại tăng lớn mà nói, hắn liền được cân nhắc có nên hay không từ bỏ rồi. Liền coi như Vân Tiếu biết được phía trên nhất định có thuộc về Vạn Ma Lâm đến trí bảo, thế nhưng cùng mạng nhỏ của chính mình so sánh lên tới, khẳng định hay là tính mệnh càng quan trọng hơn. Mạng cũng đều không có rồi, cầm tới bảo vật lại có làm gì dùng? Bất quá theo lấy thời gian đến chuyển rời. Vân Tiếu cũng không phải là không thu hoạch được gì, dường như điều này bên trong thác nước đến áp lực, so sánh phía dưới mặc chỉ bên trong đến rèn luyện càng có hiệu quả hơn. Liên như thế này nửa ngày đến công phu, Vân Tiếu liền đã trải qua đạt tới hẳn một cái toàn bộ tầng thứ mới, dường như cũng đều có thể đụng vào đến tầng kia thông hướng ngũ phẩm thần hoàng đến bình chứng, chỉ là cái bình chứng, tiệp dị thường kiên cố. Ông. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, Vân Tiếu chính đang chuẩn bị từ bỏ tiếp tục ngược lên, lại là đột nhiên cảm giác đến tay phải của chính mình giống như hỏa thiêu đồng dạng, nhẫn nhịn không được nâng lên hẳn bàn tay phải. Chỉ gặp cái viên kia huyết hồng sắc đến loan nguyệt tần ký. Thời khắc này chính đang tại tán phát lấy một đạo hắc khí, thoạt nhìn qua cực kỳ đến kỳ diệu, huyết nguyệt giác cấn, khí tràn ra hắc sắc, chuyện này đối với Vân Tiếu tới nói cũng đều cực độ lạ lẫm. Huyết nguyệt giác phát sinh dị biến đến đồng thời, vạn ma lâm một tòa trong đại điện dưới lòng đất. Bá, từng đạo từng đạo hồng quang thoáng hiện mà ra, làm cho chính đang tại nghiên cứu Vân Tiếu đến hai đại ma lão đầu tiên là giật mình một cái, sau đó lại là vui mừng, bởi vì bọn họ cũng đều có thể cảm ứng đến như vậy giữa hồng quang đến khí tức, chính là thuộc về huyết nguyệt giác. Chuyện gì đang xảy ra? Chỉ là bỗng nhiên ngay lúc đó đến dị động, làm cho hai đại ma lão có chút không hiểu. Bọn họ nghiên cứu hẳn gần thời gian một tháng, cũng không có có nghiên cứu ra cái gì tới. Hiện tại ngược lại là huyết nguyệt giác chính mình dị bắt đầu chuyển động lên. Vân Tiếu đã sớm bị phong bế hẳn ngũ thức, không thể nói chuyện cũng không thể động đậy. Điều này hai đại trưởng lão cũng không có có suy nghĩ qua là Vân Tiếu chính mình thôi phát, nhất định là đụng vào đến hẳn cái cơ quan gì. Xem ra rời tháng ngày thành công không xa rồi. Nhị ma lão nguyên định trùng mặc dù không hiểu, lại là hớn hở ra mặt, điều này liền sợ không có động tĩnh. Thời khắc này huyết nguyệt giác dị động, chỉ sợ rằng chính là bọn họ trong lúc vô tình nghiên cứu đến hẳn chỗ chốt. Mặc vô tính ở tại một bên, cũng chỉ có thể là nghĩ như vậy rồi tiêu xài hẳn thời gian dài như vậy, hắn cũng không có, có quá mức độ trí, thần vật giống như vậy, nếu như là một hai ngày liền nghiên cứu ra tới, như vậy hắn mới muốn hoài nghi có phải là hay không già đến đâu. Ma Hoàng, mặc chi chết không, huyết nguyệt giáp dị động đến đồng thời, đầu góc của Vân Tiêu ở trong chỗ sâu, cái trương tiêm ngự lòng cựu kiếm đến giấy đen cũng là run dậy kịch liệt hẳn lên tới. một đạo phản phất tử viễn cổ hồng hoang truyền tới đến thanh âm, đột nhiên vang vọng tại bên trong đầu góc của hắn. Ma Hoàng, trong lòng của Vân Tiêu thất kinh, hắn tự nhiên là biết được vạn ma lâm chúa tể chân chính chính là là Ma Hoàng, thế nhưng hắn giờ phút này có được một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Dường như bên trong đầu góc xuất hiện đến Ma Hoàng, cũng hoàn toàn không phải là Vạn Ma Lâm đến đương nhiệm Ma Hoàng. Linh giới đến lịch sử, so sánh với nhân giới tới càng thêm hơn lâu đời, giống như Ly Liên giới ba đại đỉnh tiêm thế lực chi chủ, tuổi tác cũng đều không vượt qua vào năm, nhưng cái Cửu Long này đại lục đến lịch sử, chỉ sợ rằng 10 vạn năm cũng đều không chỉ. Cũng chính là nói điều này Vạn Ma Lâm đến Ma Hoàng cũng đổi hẳn hết mấy giới. Theo Vân Tiếu suy đoán, thời kỳ thượng cổ đến những cái kia Ma Hoàng, chỉ sợ rằng mới tính có thể xem như là chân chính đến Ma Hoàng, cũng là chân chính đến thần đế cường giả. Như vậy có lẽ chỉ là thời kỳ thượng cổ đến xưng hô, mà theo hiện tại tu giả đến tôn xưng, có lẽ xưng lấy làm ma đế càng thêm hơn chuẩn xác. Nhưng những cái này cũng đều chỉ là Vân Tiếu đến phỏng đoán, có phải là hay không thật sự chính là, cũng không thể chỉ dựa vào hai cái chữ liền xác định. Những ý niệm này tại bên trong đầu góc của Vân Tiếu lóe lên một cái rồi biến mất, khi hắn cảm ứng đến trong lòng bàn tay huyết nguyệt tấn ký nóng bỏng như lửa đến đồng thời, trong nháy mắt cảm giác bốn phía áp lực giảm nhiều, không khỏi mừng rỡ như điên. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt hay là huyết nguyệt ra sức. Văn Tiếu lại lần nữa hóa thành thủy lưu chi thần. Mà huyết nguyệt dặc đến lực lượng như trước quần quần không ngừng, dường như là tại áp chế cái kia màu đen thắt nước chi lực, làm cho hắn rốt cục lại hướng về phía trên tiến lên hẳn mấy trăm trượng. Cái đó chính là cái gì? Khi Vân Tiếu lên cao đến một cái địa phương nào đó đến thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới, phía dưới đến mặc chỉ đã trải qua bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mà hắn giờ phút này rốt cục là thấy được hẳn đầu nguồn của thác nước. Tại cái thiên không kia chỗ cực cao, lại phản phất là tại một cái hư vô đến bên trong không gian, một cái to lớn đến hắc sắc viên cầu lẳng không lơ lửng, mà hắc sắc đến thác nước chi thủy, chính là từ cái này hắc sắc cự cầu phía dưới chạy ra tới đến. Làm sao nhìn qua, có chút giống như là ánh mắt chẳng nhẽ nói là ma hoàng, hoặc giả nói trong mắt của ma đế. Vân Tiếu Ý nghĩ háo huyễn, động tác lại là không chậm, mà khi hắn đạt tới phạm vi nhất định đến thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình cường hành, thiếu chút nữa trong nháy mắt đem hắn ép được chia năm xẻ bảy. Cũng may có được huyết nguyệt giác đến lực lượng đồng thời phun trào mà ra, mà lại phản phất bị cái kia màu đen cự cầu đến lực lượng khiêu khích hẳn đồng dạng, trực tiếp đem những cái lực lượng vô hình kia cho ép đáp lại hắc cầu bên trong, được không bá đạo. Đế, chủ. Hiện tại Vân Tiếu ngây người một lúc ở giữa. Phía trên đến Hắc Sắc Cự Cầu đột nhiên phát ra một đạo có chút mờ mịt đến thanh âm, phản phất tới từ vạn cổ mã hoang, lại phản phất gần tại giám thức. Một cái lần này Vân Tiếu thật sự muốn trong gió lộn xộn rồi, chỉ cảm giác hôm nay ở chỗ này Vạn Ma Lâm kiến thức đến đến sự tình, đối với chính mình tới nói cũng đều là lạ lẫm như thế, dường như là đụng vào đến hẳn một chút thượng cổ bí mật. Tại Vân Tiếu đến bên trong tiềm ý thức, thần đế cường giả chỉ sợ rằng đã trải qua xem như là đại lục tồn tại đỉnh tiêm nhất rồi, tỉ dụ như nói cái khóa viên cầu cự đại này đến chủ nhân, có lẽ chính là thời kỳ thượng cổ đến một vị thần đế cường giả. Thế nhưng là hiện tại từ cái đạo kia bên trong thanh âm mờ mịt, vân Tiếu vậy mà lại nghe ra hẳn một vệ cung kính, thậm chí là một vệ ý sợ hãi. chẳng lẽ nói tại thời kỳ thượng cổ còn có so sánh thần đế cường giả càng mạnh hơn đến tồn tại sao? đế chủ, điều này có lẽ chính là so sánh thần đế cảnh giới càng cao hơn đến tồn tại rồi, lại hoặc giả là thần đế cường giả bên trong cường đại nhất đến một vị, nếu không phải vậy thì làm sao có thể để cho ma đế như vậy đến cường giả thời thượng cổ lòng sinh cung kính? huyết nguyệt giác thật sự chính là là vật của tinh nguyện thần đế sao? suy nghĩ đến những cái này, trong lòng của vân Tiếu cũng sinh ra hẳn một chút hoài nghi. đại lục truyền thuyết, huyết nguyệt giác cùng tinh thần bụi cũng đều là vạn năm trước một vị cuối cùng thần đế cường giả tinh nguyện thần đế đến còn xuất lại, việc quan hệ thần đế đại đạo đến bí mật. thế nhưng là hiện tại, vân tiếu lại là có chút không xác định rồi. tinh nguyệt thần đế mạnh hơn nữa, có lẽ hẳn nên cũng không phải là thời kỳ thượng cổ đến trí cường giả, ở đằng kia cái xa xôi đến thời cổ đại, thần đế cường giả có lẽ hẳn nên cũng không chỉ một hai vị. không nói những cái khác, chính là điều này không biết được tồn tại hẳn bao nhiêu năm đến hắc sắc cử cầu, liền so sánh lúc trước vân tiếu đã từng gặp qua đến cửu phẩm thần hoàng thương dạ hàn uy áp của đám người, còn muốn mạnh hơn nhiều. đây chỉ là một cái viên cầu vô trí vô thức. Mà kỳ thực lực của chủ nhân nên đạt tới hẳn loại tình trạng nào, chí ít cũng không thể so với một chút chân chính đến thần đế cường giả kém bao nhiêu rồi đi. Ngay cả loại tồn tại này cũng đều muốn cung kính xưng hô một âm thanh đế chủ, điều này tuyệt không phải là Tinh Nguyệt Thần Đế đủ khả năng đạt tới đến độ cao. Bởi vậy Vân Tiếu Hoài nghi huyết nguyệt giác cùng Tinh Thần bội, cũng không phải là ngay từ ban đầu liền tại trong tay của Tinh Nguyệt Thần Đế, mà cũng là hắn từ một chút địa phương chiếm được đến thần vật, thậm chí là bởi vậy mới bước vào đến thần đế cảnh giới. Đương nhiên, những cái này viễn cổ suy đoán đã trải qua cực kỳ lâu đời, căn bản không cách nào khảo chứng. Vân Tiếu cũng chỉ là trong lòng suy đoán mà thôi, nhưng hắn có thể khẳng định chính là huyết nguyệt giáp bên trong nhất định ẩn tàng lấy càng lớn hơn đến bí mật, thân phục hoặc giả chết. Liên tại Vân Tiếu suy nghĩ lung tung thời khắc, trong bàn tay hắn đến huyết hồng sắc cấn ký lại là một đạo quang mang bùng phát, Phản phất mở mịt bên trong lại có một đạo thanh âm phát ra, làm cho cái quả cầu đá to lớn kia cũng đều là run rẩy kịch liệt hẳn lên tới. Tại Vân Tiếu tới gần như vậy to lớn hát sắc quả cầu đá, làm cho quả cầu đá run rẩy kịch liệt đến đồng thời, vạn ma lâm tòa nào đó lửu gô bên trong, một mực nhắm mắt đến uy nghiêm cường giả, đột nhiên mở mắt ra tới, một sải bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu lên dường như có thể xuyên thấu qua cái hư không vô tận kia, thấy được nơi nào đó đến một khóa đại hắc cầu. Đương nhiên, như vậy hắc cầu tại một cái không gian khác, cái vị này cũng chỉ là có được hơi nhỏ đến cảm ứng, sắc mặt của hắn kinh nghi bất định, tâm thần cũng có chút không yên, cuối cùng cảm thấy được muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Hoàng chi Nhãn, vì sao sẽ dị động? Âm thanh thì thào từ trong miệng của cái vị này truyền ra, chỉ đáng tiếc hắn căn bản không có khả năng đến được rồi nơi đó, cái đó chính là thượng cổ ma hoàng duy nhất lưu truyền tới nay đến độ vật, hắn cái này không biết truyền hẳn bao nhiêu đời đến ma hoàng, thực lực hay là kém một chút xíu nếu như là hắn có thể đột phá đến chân chính đến thần đế cấp độ, có lẽ có cơ hội đi nơi đó xem thử một chút, cái loại uy áp cực độ kia, như vậy cho dù là hắn như vậy đến bán đế cường giả, cũng khả năng bị ép được thịt nát sương tan, mặc chí ra ngoài đến một số động tĩnh nào đó, vân tiếu tự nhiên là không biết được, càng không biết được nếu như không có huyết nguyệt giác, hắn đến bây giờ đã sớm biến thành một đống thịt nát rồi. làm cho đùa, ngay cả đương đại ma hoàng cũng đều không dám tới đến địa phương, không thể không nói hắn xác thực là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại có đại khí vận, huyết nguyệt giác đến tồn tại, làm cho hắn hữu kinh vô hiểm tới gần hẳn như vậy cái gọi là đến ma hoàng chi nhãn. Đế, chủ, điều này là bản hoàng chấp nghiệm cuối cùng, có thể hay không? To lớn đến hát sắc quả cầu đá phía trên, vậy mà lại phát ra như vậy đến một đạo ý niệm thanh âm, làm cho cái đầu của Vân Tiếu cũng đều sắp sửa phải nổ tung rồi. Bên trong đầu góc, cái trương kia thần bí giấy đen điên cuồng chấn động, cuối cùng cũng coi như là đèm cái cỗ uy áp kia cưỡng chế mà xuống, cả kinh Vân Tiếu ra hẳn mồ hôi lạnh đầy cả lưng. Viễn cổ uy áp của Ma Hoàng, vậy mà lại kinh khủng như vậy sao? Thần phục, hoặc giả chết, ma huyết nguyệt giác đến lực lượng như trước chỉ có một câu nói kia, dường như là có chút không để vào trong mắt như vậy Ma Hoàng chi nhãn lại hoặc giả nói viễn cổ đến tàn nghiệm, đã trải qua chỉ còn dư lại bản năng nhìn xuống hết thể đến bản năng chính là hắn sao một cái ngũ phẩm thần hoàng đến nhân tộc điều này chính là ngươi tuyển định đến người kế nhiệm ma hoàng chi nhan đến ý chí thanh âm lại lần nữa chuyển tới nhưng là lúc này đây vân tiếu đồng thời không có mới vừa rồi khó chịu như vậy rồi có lẽ là bởi vì ma hoàng chi nhan đến nguyên nhân lại có lẽ là một ít cái nguyên nhân nào khác thần phục hoặc giả chết huyễn nguyệt giáp tiếp tục lặp lại mới vừa rồi đến câu nói kia chỉ bất quá lòng bàn tay phải của vân tiếu càng ngày càng nóng bỏng Đến cuối cùng cũng đều sắp sửa phải đốt sắp nổi tới, uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Mà thôi, một Mai tàn mắt mà tôi, lại cần gì phải chấp nhất. Dường như là cảm thụ đến Hàn huyết nguyệt giác đã trải qua rơi vào biên giới bạo phát, lại có lẽ là biết được kết cục của chính mình sẽ không cải biến, như vậy lớn đá lớn hình cầu đến ý niệm lại lần nữa giáng lâm, ngay sau đó có hẳn biến hóa cực lớn. Ba ba ba. Cơ hồ chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, mấy có mấy trăm trượng đường kính đến to lớn hắc sắc quả cầu đá, không ngừng giúp nhỏ, cuối cùng hóa thành hẳn một quả người mắt to tiểu nhân hạt Châu, đen bóng lừng lánh, để cho người nhận nhịn không được suy nghĩ phải lên tay năm dĩa. Chương 3910. Gá bay chó chạy đến Vạn Ma Lâm. Vậy mà lại, thật sự chính là là ánh mắt. Thấy được như vậy hóa thành một hạt châu đến to lớn hát sắc quả cầu đá, Vân Tiếu không khỏi chừng đã mở to con mắt. Hắn mới vừa rồi ở phía dưới xa xa nhìn tới liền cảm thấy được như vậy giống như là một con mắt, không có suy nghĩ đến suy đoán vậy mà lại trở thành sự thật. Bá. Liên tại Vân Tiếu kinh hô phát ra tiếng đến thời điểm, cái kia màu đen hạt châu vậy mà lại bay nhanh mà tới, tại hắn không có phản ứng kịp trở lại trước đó, trực tiếp đệm tiến vào hãn mắt phải của hắn vành mắt bên trong. A. Một trận mãnh liệt đến đau nhức kịch liệt trong nháy mắt đánh tới, dù là lấy Vân Tiếu đến năng lực nhìn đau cũng là nhẫn nhịn không được tiêu thảm một tâm thanh, đương nhiên càng nhiều hơn đến hay là vội vàng không kịp chuẩn bị, cái con ngươi kia đến tốc độ thực sự là quá nhanh rồi. Đồng thời cùng lúc đó, Vất Yếu cảm giác đến một cú uy áp cực hạn trong nháy mắt bộc phát mà mở, cơ hồ đem của hắn toàn bộ cả mắt phải hốc mắt cũng đều xung kích được bạo liệt, ngay tiếp theo toàn bộ cả cái đầu cũng đều là đầu đau như nước, muốn phát nổ rồi. Vất Yếu rõ ràng điệu biết được năng lực chịu đựng của chính mình, nếu như là viên này con mắt thật sự tại hốc mắt của chính mình bên trong nổ tung, chỉ sợ rằng đầu góc của chính mình cũng đều sẽ trong nháy mắt bị nổ được một mảnh hư vô, tự nhiên là chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Ông. Huệ hồng sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ mắt phải của Vân Tiếu, đồng thời cùng lúc đó, bên trong đầu góc đến thần bí giấy đen cũng là run rẩy lên một cách điên cuồng, dường như có chút vẻ giận dữ bay vọt. Điều này không chỉ có là đối với như vậy ma hoàng chi nhãn đến vẻ giận dữ, càng là đối với huyết nguyệt giác năng lượng đến vẻ giận dữ, chỉ bất quá mọi người cũng đều chỉ là tiềm ý thức còn sót lại, cuối cùng cũng chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận rồi. Theo lấy điều này hai đạo lực lượng đến một phát, Vân Tiếu rốt cục là khôi phục hẳn một chút thần trí. Như vậy ma hoàng chi nhan đến lực lượng cũng đạt tới hẳn một cái hắn phạm vi có thể tiếp nhận, thế nhưng là hốc mắt như trước căng đau. Căn bản liền nhìn không không rõ bất kỳ cái đồ vật gì. Giang giác. Hiện tại Vân Tiếu có chút kinh hoàng không hiểu đến thời điểm, cuối cùng cũng coi như có một cọ chuyện khiến cho hắn kinh hỉ phát sinh rồi, tầng kia thông hướng ngũ phẩm thần hoàng đến bình chướng, dường như là bị ma hoàng chi nhãn đến lực lượng, xông mở hẳn một đạo khe hở. Kịch kịch Xôn sao. Theo lấy khe hở càng ngày càng nhiều, khi những cái khe hở này phủ đẩy toàn bộ cả bình chướng đến thời điểm, một đạo vô hình đến thanh âm vỡ nát đột nhiên từ đầu góc của Vân Tiếu truyền ra, làm cho hắn thống khổ đến trên mặt, cũng không khỏi hiện hiện ra một vẻ vẻ vui mừng. Ngũ phẩm thần hoàng rồi. Vất yếu một bên thừa nhận lấy như vậy cực hạn đến trong mắt thống khổ, một bên nhưng lại lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Thời khắc này khoảng cách hắn tại bên trong chiến linh hà đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, mới đi qua không đến thời gian 3 tháng mà thôi. 3 cái tháng thời gian, từ tứ phẩm thần hoàng đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, điều này nếu là nói ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng có người sẽ tin, bởi vì cái đó chính là căn bản chuyện không có thể làm được. Như vậy cho dù là giống như Sích Viêm linh hoàn những cái này được trời cao chiếu cố hạ người, suy nghĩ muốn tại thời gian ngắn như vậy đột phá tứ phẩm thần hoàng đến cảnh giới, cũng là không có khả năng đến trừ phi bọn họ cũng có thể giống như Vân Tiếu đồng dạng có nghịch thiên kỳ ngộ. Lúc này đây đột phá của Vân Tiếu, có thể nói chính là dính hàn mặc chi đến sáng, hoặc giả nói ma hoàng chi nhãn đến sáng. Hắn đến bây giờ đã trải qua có thể khẳng định, phía bên dưới kia đến thác nước cùng cái gọi là đến mặc chi, chính là cái ma hoàng này chi nhãn đến nước mắt. Mà hiện tại viên này ma hoàng chi nhãn, không thể nghi ngờ là thuộc về Vân Tiếu rồi, chính đang tại cải tạo hắn nhân loại mắt phải. Không gian đặc thù đến bên trên bầu trời, ma hoàng chi nhãn như trước tại tứ ngược, đột phá của Vân Tiếu không có gợn sóng quá lớn chập trùng, mà theo lấy nơi đây đến biến cố, vạn ma lâm bên trong lại là náo là trời. Phát hiện trước tiên vấn đề đến chính là là Mặc Chỉ bên cạnh đến Nguyên Linh Tố, nàng một mực cũng đều tại chờ lấy như vậy hai cái phi không động đến ra hỏa ra tới, chính mình tốt lại đi vào ngâm một chút, nhìn xem một chút có thể hay không đột phá đến ngũ phẩm thần hoàn đâu. Thế nhưng là khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, Nguyên Linh Tố đột nhiên ngẩng đầu lên tới, bên trong con ngươi quang mang thoáng hiện, dường như là phát hiện hẳn cực độ không thể tưởng tượng nổi, lại cực độ không dám tin tưởng đến sự tình. Chỉ gặp bầu trời nơi nào đó, cho tới bây giờ không có ngăn nước qua đến hắc sát thác nước, vậy mà lại từ đó đứa gãy, thẳng cho đến giọt cuối cùng thác nước chi thủy chảy vào Mặc Chỉ bên trong sau như vậy tồn tại hắn không biết bao nhiêu năm đến hát sát thác nước, vậy mà lại biến mất rồi. Chính là, chính là biến mất rồi. Điều này hoàn toàn không tồn tại ở bên trong lý niệm của Nguyên Linh Tố, như vậy thế nhưng là Mặc Chỉ đến căn Nguyên, mặc dù nàng không hề biết được đầu nguồn tại nơi nào, lại biết được vậy đối với Vạn Ma Lâm tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là hiện tại, thác nước không còn nữa. Nguyên Linh Tố có thể tưởng tượng chiếm được, khi tin tức kia truyền đến Vạn Ma Lâm những tu giả kia trong hai sau, sẽ gây nên cỡ nào hành động lớn. Chỉ sợ rằng chính là như vậy bế quan nhiều năm đến Ma Hoàng đại nhân, cũng đều không có khả năng lại bình tĩnh đi mặc chỉ bồi dưỡng hẳn bao nhiêu vạn ma lâm cương giả như vậy cho dù là một chút trung phẩm thần hoàng cũng trăm phương ngàn kế suy nghĩ muốn đến mặc chỉ bên trong tới ngâm một chút Thác nước biến mất cũng chính là nói từ đó về sau mặc chỉ liền đã trở thành không có dễ chi thủy tổn thất xong hết đến năng lượng cũng không có khả năng lại bù lại rốt cuộc cũng không có khả năng giống như lấy cái dạng trước tiên một năm mở ra một lần rồi thậm chí vĩnh viễn xa không thể mở ra cũng không phải là chuyện không có khả năng xôn xao một đạo tiếng giạt nước đem lan truyền ra tới nguyên lai là tiết ngưng hương tới hẳn một cái khác cực hạn cũng cảm ứng đến hẳn gian ngoài đến biến cố trực tiếp từ mặc chỉ bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Chuyện gì đang xảy ra? Khi Tiết Ngưng Hương thấy được hơn phương biến mất đến thác nước thời điểm, cũng là một mặt đến kinh hãi. Suy nghĩ lấy người nào đó trước đó cho của chính mình chuyên âm, trong lòng của nàng càng là nhắc lên hẳn Kinh Đảo Hải Lãng, biến cố như thế sẽ không thật sự có liên quan với cái gia hỏa kia đi. Chỉ là tới ngâm một lần mà chỉ, vậy mà lại đem mặc trì đến đầu nguồn cũng đều cho làm không còn nữa, Tiết Ngưng Hương có thể tưởng tượng chiếm được, điều này nếu là truyền ra ngoài, chưa chắc đã nói được ngay cả hai đại động chủ cũng đều chưa hẳn có thể bảo vệ bọn họ. Là Thư Nguyên, nhất định là hắn, các ngươi nhất định phải chết rồi. Thấy được tiết ngưng hương vọt ra khỏi mặt nước, Nguyên Linh Tố dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, sau đó thanh âm cũng đều biến thành có chút bén nọn rồi, cũng không còn lúc trước đến năm trầm, mà lại càng suy nghĩ càng cảm thấy được có cái khả năng này. Dù sao trước đó thường nguyên công pháp dẫn dắt, đem nguyên bản thuộc về nàng Nguyên Linh Tố đến mặc chỉ năng lượng cũng đều cho hấp thu rồi, thứ này thế nhưng là trước kia cho tới bây giờ không có phát sinh qua đến dị sự. liền coi như tại trong lòng của Nguyên Linh Tố. Thường Nguyên có lẽ không có lớn như vậy đến năng lực có thể đem thác nước làm không có, nhưng vô luận việc này có phải là hay không Thường Nguyên làm đến cũng đều muốn vu oan cho cái gia hỏa kia, kẻ nào gọi hắn cướp hẳn của chính mình mặc chỉ năng lượng đâu. Thường Nguyên còn không ra tới cùng ta đến trước mặt của ma lão tạ tội. Thấy rõ được như vậy mặc chỉ bên trong đến thân ảnh như trước không nhúc nhích chút xíu nào, Nguyên Linh tố giận không thể nào kiềm chế được, thẩm nghị cũng đều biến thành cái bộ dáng này rồi, ngươi chẳng nhẽ nói còn suy nghĩ tại mặc chỉ bên trong tranh cả một đời sao? Linh tố đạo hữu, hiện tại có kết luận còn vào lúc này còn sớm đi. Tiết Nương Hương ở tại một bên yếu ớt tiếp lời làm cho nguyên linh tố xoay đầu lại hướng nàng trận mắt mà xem, sau đó lại đem ánh mắt phẫn nộ chuyển tới hẳn mặc chỉ bên trong. Ân, mà lúc này đây nguyên linh tố không thể nghi ngờ là thấy được hẳn càng thêm hơn để cho nàng chấn kinh đến sự thật, bởi vì cái đạo kia mặc chỉ bên trong đến thân ảnh, vậy mà lại tại ao nước đong đưa vài lần về sau, biến mất không thấy gì nữa rồi. Ngươi còn nói không chính xác hắn. Nguyên linh tố dường như lại lần nữa suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, tại bên trong cảm ứng của nàng đã trải qua không có khí tức của thường nguyên, xem ra thác nước đến biến cố, quả nhiên là cái ra hỏa kia cho quỷ ta cùng hắn không quen, thậm chí còn có một chút thủ riêng, đừng tìm ta. Tiết ngưng Hương biết được đã trải qua không dối gạt được, đôi tay mở ra, trực tiếp không đếm xỉa đến. điều này cũng là trước đó Vân Tiếu truyền âm để cho nàng làm đến. dù sao nàng cùng ân đoán của Thừa Nguyên, ngay cả như vậy vạn ma lâm không thành phân bộ đến nguyên tử mục cũng đều biết được, cũng không ngại bị điều tra. tại bên này hai nữ tranh cãi đến đồng thời, toàn bộ cả vạn ma lâm cũng đều có chút lộn xộn rồi. ông, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên từ dị không gian đem lan truyền ra tới, phảng phất đem toàn bộ cả vạn ma lâm cũng đều bao phủ tại trong đó, lại sau đó một khác tất cả vạn ma lâm tổng bộ đến mặt đất cũng đều bắt đầu run rẩy hẳn lên tới ầm ầm vang ầm ầm vang một chút kiến trúc càng là bị cố này chấn động chấn động đến sụp đổ mà xuống một chút kiến trúc bên trong bên trong đến tu giả mặt mày xám xịt cướp đem ra tới mặt mũi tràn đầy đến phẫn nộ lập tức hóa thành một vệt kinh hãi toa nào đó đại điện lòng đất chính đang tại nghiên cứu vân tiếu đến hai đại ma lão cũng cảm giác đến dưới chân lay động bất quá tòa đại điện này quá mức là kiên cố ngược lại là không có sụp đổ nhưng sắc mặt của bọn hắn cũng có chút thay đổi rồi thật giống như là mặc chỉ bên kia truyền tới đến biến cố nhị ma lão nguyên định trùng cảm ứng hẳn một phen sau đó sắc mặt lại biến, tuấn về đại ma lão ở bên cạnh nhìn thoáng qua một cái, lại không có cứ vậy rời đi đi dò xét, không có cái gì là so sánh vân tiếu càng quan trọng hơn đến. cùng một chỗ đi nhìn xem một chút, ánh mắt của đại ma lão lấp lóe hẳn mấy lần, sau đó bắt lấy không thể nào động đậy được nổi đến vân tiếu, trong nháy mắt biến mất trong lòng đất mà thất. sau lưng đến nguyên định trùng liền vội vàng đuổi theo sát, thế nhưng không thể để cho cái vân tiếu này rời đi tầm mắt của chính mình. mặt chỉ, tiết nguyên hương, ngươi nói, phi không động lần này có phải là hay không có chuẩn bị mà tới, chỗ đi hẳn ta vạn ma lâm đến chí bảo, nguyên linh tố cũng đều có chút khí cực bại phôi rồi lúc này đây tôi thể hiệu quả không có đạt tới tốt nhất hiện tại ngay cả thác nước cũng đều không có rồi thường nguyên lại biến mất không thấy gì nữa nàng chỉ có thể là tìm tiết ngưng hương tính sổ sách ta cái gì cũng không biết được nói lời nói thật ta còn hoài nghi các ngươi vạn ma lâm cố ý dọa trò đâu tiết ngưng hương bị cắn ngược lại một cái sự thật cũng xác thực như thế nếu như không phải là ra ngoài biến cố nàng có lẽ hẳn nên còn có thể kiên trì một thời gian ngắn thời khắc này mục đích của nàng chính là muốn đem thác nước này quấy đủ ngươi chờ đó cho ta ta điều này liền đi bẩm báo ma lão đại nhân nhóm nguyên linh tố không muốn cùng điều này phi không động đến nhiều nữa nhân nói Hừ lạnh một âm thanh về sau, liền là hướng về đại môn đi đến, không có suy nghĩ đến vừa vặn đi ra mấy bước, mặc chỉ đến đại môn liền bị người từ gian ngoài một thanh đẩy ra rồi. Đại ma lão, nhị ma lão, các ngươi cũng đều tới rồi. Khi Nguyên Linh tố thấy được vội vội vàng vàng chạy đến đến rất nhiều vạn ma lâm cường giả thời điểm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng trước đó cực độ tức tức, hiện tại cuối cùng cũng coi như là tìm đến núi dựa rồi. Hỗ trưởng. Mà thời khắc này Mặc Vô Kính cùng Nguyên Định trùng chờ ánh mắt của cường giả, may may không có tại trên người của Nguyên Linh tố bọn họ cũng đều đem tầm mắt chuyển tới hẳn bên kia nguyên bản hắc sắt thác nước vị trí hiện tại, trong đó một tên ma lão càng là trực tiếp quát mang phát ra tiếng, truyền thừa mấy vạn năm đến hắc sắt thác nước, không còn nữa. tương đối với như vậy không chiếm được lại hư vô mở mịt đến huyết nguyệt giác, mặc trì hoặc giả nói đầu kia có thể tích xúc mặc trì lực lượng đến hắc sắt thác nước, mới chính là vạn ma lâm đến căn bản. bây giờ thác nước biến mất, có thể nói rằng đoạn hẳn vạn ma lâm đến tây, có hắc sắt thác nước đến vạn ma lâm, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng sản sinh giả, cũng là linh giới các phương chạy theo như vịt đến một chỗ trọng bảo vị trí. thế nhưng là hiện tại. Hạ thác thác nước không còn nữa, phía dưới đến mặc chỉ năng lượng cũng là cực độ mờ nhạt. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng đều không biết được phát sinh hẳn cái chuyện gì, phẫn nộ đến đồng thời, cũng để cho bọn họ có chút kinh hoàng. Đến cùng phát sinh hẳn cái chuyện gì? Thác nước làm sao sẽ không còn nữa? Chương 3911, tên lịch đồ này. Đến cùng phát sinh hẳn cái chuyện gì? Thác nước làm sao sẽ không còn nữa? Đại ma lão sắc mặt của mặc vô kính cực độ âm trầm, ngược lại là không có thất thố quá mức. Thấy rõ được ánh mắt của hắn tại trên người của Tiết Ngưng Hương lướt nhìn sơ qua một cái, sau đó dừng lại tại trên người của Nguyên Linh tố, làm cho cái này Nguyên thị nhất hệ đến thiên tài cái cổ không khỏi chợt co rùi lại. vâng, là thương nguyên, nhất định là hắn trộm đi hẳn ta vạn ma lâm đến trí bảo, lúc này mới để cho thác nước ngăn nước rồi. mặc dù trong lòng của nguyên linh tố sợ hãi, nhưng tại vào cái thời điểm này, nàng chỉ có thể rũ sạch chính mình, càng hướng chi tại trong lòng của nàng, như vậy xác thực chính là thường nguyên dợ cho quỷ, cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ. cái gì? nguyên linh tố lời ấy vừa ra, rất nhiều vạn ma lâm cường giả tất cả đều kinh hãi, ánh mắt toàn bộ chuyển tới hẳn bên kia mặt chỉ phía trên đến bầu trời, bên trong ánh mắt thời gian dần trôi qua bay vọt lên một vệt gọi là cảm xúc nội xung thiên Những cái này đạt tới cao phẩm thần hoàng đến Vạn Ma Lâm Cường Giả, không xê xích gì nhiều cũng đều là ở chỗ này Mặc Chỉ bên trong ngâm qua đến, Mặc Chỉ đến cũng có phần lớn hiệu quả, bọn họ cũng đều là biết được quá mức sâu. Chỉ là Vạn Năm lấy giảm, Mặc Chỉ chi thủy cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt qua, như vậy không biết Kỷ trà cao ngàn giảm đến Hắc Sát thác nước, cũng cho tới bây giờ không có từng đứt đoạn chảy, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại biến mất rồi. Những cái này Vạn Ma Lâm Cường Giả cũng sớm có suy đoán, mặc dù bọn họ không có đi qua cái đỉnh thác nước kia, thậm chí biết được khả năng tiên là từ một cái không gian khác chảy ra tới đến, lại biết chắc có được một quật chí bảo tại treo trống. Nếu không phải vậy thì làm sao khả năng hình thành thần kỳ như thế đến thác nước, lại vì sao sẽ quẩn quẩn không ngừng cung ứng mặc chỉ chi thủy đến năng lượng, làm cho vạn ma lâm đợi thứ nhất lại đợi thứ nhất, ra khỏi bồi dưỡng ra nhiều cường giả đến như thế. Bây giờ hắc sắc thác nước không còn nữa, có thể nói vạn ma lâm bồi dưỡng cường giả đến dây chuyển sản xuất bị người nổ lên tận gốc. Không có hẳn mặc trì, hoặc giả hết chỗ chê hẳn hắc sắc thác nước đến vạn ma lâm, chỉ sợ rằng sẽ tiến vào một cái thời đại không người kế tục. Chuyện này đối với với vạn ma lâm tới nói là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận đến, như vậy cho dù là xếp hạng gần phía trước đến hai đại ma lão. Thời khắc này sắc mặt cũng là cực đoan độ âm trầm, ngay cả nghiên cứu huyết nguyệt giác đến sự tình cũng đều quên đi mất rồi. Thường Nguyên, một đạo âm thanh quát chói hai từ nhị ma lão trong miệng của Nguyên Định Trùng truyền ra, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển tới hẳn một tên khác phi không động thiên tài trên thân của Tiết Ngưng Hương, như muốn phun ra lửa tới. Nói, Thường Nguyên đi nơi nào rồi sao? Đấy lòng của Nguyên Định Trùng ở trong chỗ sâu ẩn ẩn có chút cảm xúc dị dạng, hắn trong lòng vội vàng còn không có hướng trên người của Vân Tiếu suy nghĩ, hiện tại đệ nhất muốn làm đến chính là tìm ra thường Nguyên, cầm lại thuộc về Vạn Ma Lâm đến trí bảo. Các vị tiền bối không cần nhìn ta, Ta cùng hắn không quen, thậm chí còn có thủ. Nhìn xem rất nhiều diện mạo hung tàn đến vạn ma lâm cùng giả, trong lòng của Tiết Ngưng Hương cũng sinh ra một tia ý sợ hãi, lại biết được chính mình không thể lộ ra chất ngựa, bằng không ngay cả lão sư của chính mình cũng giữ không được chính mình. Hừ, lời này của ngươi kẻ náo tin a, trước đó thường nguyên không phải còn dẫn dắt mặc chỉ chi thủy vì ngươi chú thân sao? Nguyên Linh Tố ở tại một bên hừ lạnh một tâm thành, làm cho Tiết Ngưng Hương hận không thể đi xé nát cái miệng đó, nhưng nàng hay là cưỡng chế thi hành nhịn xuống rồi, điều này là tại địa bàn của người khác, nói nhiều thêm nhiều sai lầm. Hai vị ma lão cái nữ nhân này cùng thường nguyên tất nhiên quan hệ không tầm thường, bắt lấy hẳn khảo vẫn một phen, nhất định có thể tìm ra tung tích của thường nguyên. nguyên linh tố mặt mũi tràn đầy cũng đều là ánh sáng đố kỵ, nàng lúc này đây tiến vào mặc chỉ có thể nói không thu hoạch được gì, không tìm ra cái tiểu tặc kia, nàng nuốt không trôi cái cục tức này. thời khắc này rất nhiều ma lão cũng đều không có có đi bên kia tìm kiếm thoát nước, nguyên linh tố cũng không phải là đồ đần, biết được bên kia chỉ sợ rằng có nguy hiểm lớn, làm cho những cái này ma lão có chỗ cố kỵ, bởi vậy chỉ có thể là từ trên người của tiết ngưng hương suy nghĩ biện pháp rồi. nghe được lời nói của nguyên linh tố, trừ ma lão cũng đều là trong lòng động một cái trên thực tế nguyên linh tố đoán được không sai như vậy cho dù là mặc vô kính cùng nguyên định trùng cái dạng cường giả này cũng căn bản không dám quá xâm nhập thác nước đỉnh chót đã từng ma hoàng liền khuyên bảo qua bọn họ phía trên cái thác nước kia là một cái không gian khác như vậy cho dù là chính bản thân hắn tùy tiện tiền đến cũng có nguy hiểm vỡ lạc điều này đã trải qua xem như là cảnh cáo nghiêm trọng nhất rồi ma hoàng là kẻ nào như vậy thế nhưng là vạn ma lâm đệ nhất cường giả bán đế đến tồn tại ngay cả cái vị kia cũng đều nói có mối nguy vỡ lạc bọn họ những cái này tối cao bất quá cựu phẩm thần hoàng đến tu giả há không phải là càng thêm hơn nguy hiểm bởi vậy như vậy cho dù trong lòng vẫn nộ đã vô cùng, mặc vô kính nguyên định trùng những cái này ma lão nhóm, hay là không có mất đi lý trí, không có cái gì là so sánh mạng nhỏ của chính mình càng quan trọng hơn đến. thậm chí một chút ma lão còn ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ đến thời điểm đó bắt được thường nguyên, có lẽ có thể ép hỏi ra tiến vào thác nước chỗ cao đến bí mật, chưa chắc đã nói được chính là của chính mình một cái cơ hội. hai vị ma lão, ta cùng thường nguyên thật sự chính là không quen, lại nói thêm nữa rồi, các ngươi cũng không thể tin hoàn toàn luôn lợi từ một phía của nguyên linh tố, thường nguyên biến mất, chưa chắc đã nói được là không chịu được nổi mặc chỉ chi thủy đến xung kích, trực tiếp bạo liệt rồi nha. Tai miệng lưỡi của Tiết Ngưng Hương cũng là vô cùng tốt đến. Thời khắc này đối mặt rất nhiều vạn ma lâm ma lao chậm rãi mà bàn chuyện, nhưng vào cái thời điểm này đến mặc vô kính bọn họ lại làm sao khả năng tin tưởng chuyện ma quỷ như vậy? Đại ma lão, dùng siêu linh chi pháp đi. Nguyên Linh Tố một mặt đến nát độc, nghe được lời này của nàng, một mực trên mặt ngoài lạnh nhạt đến Tiết Ngưng Hương không khỏi thân hình dung một cái, thẩm nghĩ cái phương pháp này nếu là thi triển tại trên người của chính mình, tất cả đến bí mật chỉ sợ rằng cũng đều giữ không được rồi. Cái gọi là đến siêu linh chi pháp cùng nhân tộc bên kia đến siêu hồn chi pháp không sai biệt nhiều. Cái đó chính là siêu cấp cường giả đối với tu giả cấp thấp đến một loại ký ức thăm dò, một cái vô ý, có lẽ liền sẽ tạo thành tinh thần rối loạn, thậm chí là thần hồn câu diệt. Như vậy cho dù là đạt tới thần giai cao cấp đỉnh phong đến luyện mạch sư, tùy tiện cũng sẽ không đúng người thi triển siêu hồn chi pháp, trừ phi đối phương thực sự là tội ác tài trời, lại tìm không đến cái chứng cứ gì, mới sẽ bí quá hóa liều. Siêu linh chi pháp cơ bản giống nhau, tính nguy hiểm cũng là cực lớn, có đôi khi đem một tên linh tộc đến linh trí làm cho hủy diệt, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hử, nha đầu nho nhỏ, tâm tính như vậy ác độc. Liên tại hai ánh mắt của đại ma lão lấp lóe có chút xoắn xuýt có nên hay không dùng siêu linh chi pháp đến thời điểm một đạo tiếng hừ lạnh đung nhiên từ phía sau đem lan truyền tiến đến đem tất cả vạn ma lâm ánh mắt của cường giả cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua phía dưới một cái nhìn này chư linh ánh mắt lại có khác biệt chỉ gặp hai đạo thân ảnh cùng nhau mà tới thân sắc trên mặt cũng đều là cực kỳ âm trầm chính là ở chỗ này vạn ma lâm khách điện đã trải qua đợi hắn sắp xỉ cả một tháng đến hai lớn phi không động động chủ phát ra tiếng hừ lạnh đến tự nhiên là tiết ngưng hương cái vị lao sư kia cũng liền là phi không động đến nhị động chủ hắn vào thời khắc này ánh mắt âm lãnh trừng lấy như vậy nguyên linh tố làm cho đối phương phản ứng theo bản năng địa đã rụt cẩn cổ lại một cái, mà tam động chủ ở tại một bên, thần sắc lại càng là phức tạp, lại có một tia che giấu không được đến xấu hổ, sâu trong trong mắt còn ẩn tàng lấy đối với chính mình người đệ tử kia đến bội phụ, thường nguyên cái tiểu tử kia, điều này là đem vạn ma lâm đến mặc chỉ cho làm không còn nữa. Nhìn xem bên tiêu biến mất đến thăng nước, hoặc giả nói đã thay đổi hết được rõ nhạt như nước đến mặc chỉ, trong lòng của tam động chủ có chút cảm khái, lại cũng biết được lúc này đầy thường nguyên cho chính mình treo ra hẳn đại phiến phái, một cái vô ý cũng đều chưa hẳn có thể rời đi vạn ma lâm. Hai vị động chủ, các ngươi phi không động làm như vậy có chút không từ thế đi. Nhị ma lão nguyên định trùng ngược lại là không có nhắc lại lục xoát linh sự tình, thấy rõ được mặt của hắn không chút thay đổi địa hỏi rõ mở miệng nói ra. Có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, cái sự việc này có lẽ hẳn nên liền là phi không động đến sai sự. Việc này cùng sư đồ ta không quan hệ, thế nhưng không cần nói nhập là một. Nhị động chủ cũng biết được sự việc mang tính chất trọng yếu, một cái xử lý không tốt liền được bị những cái này ma lão vây công, bởi vậy hắn hiện tại đệ nhất muốn làm đến chính là cùng thường nguyên rũ sạch quan hệ. Thường nguyên trước kia đối với ta đệ tử này có nhiều nhục nhã. Việc này phi không động chúng linh đều biết, quý tông nguyên tử mục có lẽ hẳn nên cũng có chỗ nghe thấy, muốn nói bọn họ mưu đồ bí mật hợp tác, tuyệt đối không có khả năng. Nhị động chủ trầm ngâm chỉ chốc lát, hay là giải thích hẳn một câu, làm cho mấy ánh mắt của đại ma lão cũng đều là hướng về ngoài cửa lớn nhìn tới, nơi đó chính đang đứng lấy còn không có trở về đến không thành phân bộ nguyên tử mục. Bẩm ma lão, vâng, là thật sự chính là tại đại sự như vậy trước mặt, nguyên tử mục cũng không dám nói lão, chúng chi hắn khả năng còn muốn về không thành đâu, đến thời điểm đó đáp tội hẳn phi không động đến đại lao như vậy thế, nhưng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất càng hướng chi nguyên tử mục chỗ nói tới cũng là sự thật thường nguyên coi như là là phi không động số một số hai đến thiên tài, đối với tử nhân tộc chuyển hóa mà tới đến tiết ngưng hương một mực cũng đều có lòng mơ ước điều này đã trải qua xem như là linh tấn đều biết đến bí mật rồi mà lại hai vị này tại phi không động tổng bộ đến trên địa bàn còn không chỉ một lần phát sinh qua xung đột đã từng có một lần huyên náo sôi trào sùng sục là nhị động chủ đích thân tự ra mặt chuyện này mới yên về sau tại thiên vân cổ thành bên ngoài thường nguyên cùng tiết ngưng hương cũng là đối trọi gay gắt hoàn toàn không giống như là hai cái đồng môn thiên tài thậm chí có được một loại muốn ra tay đánh đập tàn nhẫn đến thủ không đợi chờ chúng Hết sức nhiều linh tộc cũng đều là tận mắt chứng kiến. Nhị động chủ vào thời khắc này đem việc này cầm ra tới nói, chính là chỉ bởi vì nói cho những cái này vạn ma lâm đến ma lao nhóm, Tiết ngưng Hương không chỉ có sẽ không hợp tác với thường Nguyên, thậm chí khả năng sẽ tại một khoảng thời gian nào đó bỏ đá xuống giếng. Chỉ bất quá lời này của nhị động chủ vừa ra, ngược lại là rũ sạch hẳn quan hệ của Tiết ngưng Hương, nhưng một bên khác đến tam động chủ lại là sắc mặt u ám rồi. Hiện tại hắn không thể không một mình đối mặt mấy ánh mắt của đại ma lão công kích. Thừa Nguyên, ngươi tên nghịch đồ này, còn không cút ngay cho lão tử xuống tới, bị vô số đến vạn ma lâm ánh mắt của cường giả trận lấy dù là lấy thực lực của Tam Động Chủ cũng có chút gánh không được, thấy rõ được ánh mắt của hắn chợt chuyển một cái về sau, liền lang ngẩn đầu hướng lên trời, một đạo tiếng phẫn nộ quát mắng vang vọng chân trời. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có tìm được trước thường nguyên mới có thể thấu hiểu sự tình đến trải qua rồi. Trong lòng của Tam Động Chủ cầu nguyện, cầu nguyện lấy điều này không phải là thường nguyên cố ý gây nên, mà là sai sót bởi bất cẩn, như vậy có lẽ còn có chỗ trông cứu vãn. Tam Động Chủ đối với chính mình người đệ tử kia hay là hơi có chút thấu hiểu đến, biết được làm người mặc dù ngạo khí vô biên, nhưng làm việc vẫn tính có phân tích. Điều này là tại Vạn Ma Lâm tổng bộ có lẽ hẳn sẽ không làm ra cái loại này không còn đường lui sự tình đi nếu như là những cái khác đến việc nhỏ cũng liền mà thôi thế nhưng cầm đi mặc chỉ năng lượng đến cung ứng bảo vật như vậy có thể xem như là đoạn hẳn vạn ma lâm đến tây những cái này vạn ma lâm đến cấp cường giả sao có thể có thể từ bỏ ý đồ vừa ăn cấp vừa la làng, nói lớn lên cái gì giật đây nguyên linh tố ở tại một bên có chút nghiến răng nghiến lợi mặc dù thực lực của nàng là tại hiện trường thấp nhất đến nhưng có được rất nhiều ma láo chỗ dựa thời khắc này lá gan cũng lớn hẳn lên tới trực tiếp mở miệng nói ra miệng ai tiểu nha đầu cơm này có thể ăn bậy không thể nói lung tung được. Tam động chủ ánh mắt của âm lệ ném đem qua tới, làm cho Nguyên Linh Tố đầu tiên là lại đã rụt cẩn cổ lại một cái, sau đó cảm thụ đến quanh người khí tức cường đại, nhưng lại tiến lên trước một bước, cùng cái vị kia cựu phẩm thần hoàng đến phi không động tam động chủ trợn mắt đối mặt. Chương 3912, vậy mà lại là giả đến. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Thường Nguyên là ngươi đệ tử của tam động chủ, ngươi chớ nói chi chính mình không biết chút nào. Giờ khắc này Nguyên Linh Tố cũng thông suốt hẳn ra ngoài, nàng chính là muốn tại rất nhiều trước mặt của Ma lão biểu hiện thoáng một phát, đến thời điểm đó vạn nhất có thể đoạt lại chí bảo, có lẽ còn có một lần tiến vào mặc chỉ đến cơ hội mấy vị ma lão đại nhân, ta hoài nghi cái tinh thần này cũng là giả đến, là phi không động đối phó ta vạn ma lâm đến âm yêu, đưa người đi tới là giả, trộm lấy ta vạn ma lâm chí bảo mới chính là thật sự. nguyên linh tố giờ khắc này phảng phất hóa thân thần thám, nghe được lời nói trong miệng của nàng, không ít vạn ma lâm cường giả cũng đều là đem ánh mắt chuyển tới hẳn một đạo thân ảnh nào đó phía trên, chính là cái kia bị không chế được, không thể nào động đậy được nổi đến nhân loại tinh thần. liền coi như là phát sinh đại sự như thế, hai tầm mắt của đại ma lão cũng cho tới bây giờ không có rời đi qua tinh thần nửa điểm. Huyết Nguyệt Giác đến trình độ trọng yếu chưa hẳn liền so sánh cái kiện trí bảo kia kém, nhưng thời khắc này lời nói của Nguyên Linh Tố lại là để cho trong lòng của bọn hắn dùng một cái. Dạ đến. Giờ khắc này hai đại ma lão cũng đều nhớ tới lúc ấy tại chúng ma điện bên trong, như vậy thường nguyên cuối cùng đến hô to gọi nhỏ, nhưng bọn hắn vào cái thời điểm đó cũng đều cho rằng là Huyết Nguyệt Giác khí tức hiện lộ, thường nguyên suy nghĩ phải vì Lão sư của chính mình muốn về tinh thần. Bây giờ xem ra sự thật có lẽ chưa hẳn chính là tưởng tượng của chính mình đến như thế, cơ hồ là cùng một thời gian, hai khí tức của đại ma lão cũng đều là đồng thời tham dò vào hẳn bên trong thân thể của tinh thần lúc này đây đến do xét cùng một tháng qua nghiên cứu có chút không quá bình thường bọn họ cũng đều là đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến cường giả nếu như là có địa phương cần tới do xét có lẽ sẽ phát hiện một chút thứ đồ không tầm thường tiểu nha đầu những cái khích bác thu tiền này liền không cần lại dùng rồi đi phi không động nhị động chủ thời khắc này mở miệng lần nữa hắn thế nhưng sẽ không cho rằng tinh thần là giả đến như vậy huyết nguyệt giác đến khí tức tuyệt đối không giả hơn 30 năm trước hắn thế nhưng là tham dự qua như vậy thảm liệt chiến một trận đến mặc dù bọn họ những cái này giai tầng thứ hai đến cường giả cũng hoàn toàn không phải là trận chiến kia đến nhân vật chính. Thế nhưng là huyết nguyệt rắc đến khí tức, chỉ cần cảm thụ qua một lần, liền Tuyệt sẽ không quên, hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hôm đó tại chúng ma điện bên trong, mặc Vô Kính dò xét tinh thần thời điểm không cẩn thận bại lộ đến khí tức, tuyệt đối là huyết nguyệt rắc không thể nghi ngờ. Không có đã từng gặp qua huyết nguyệt rắc đến người hoặc giả linh tộc, là tuyệt đối không cách nào ngụy trang đến. Thường Nguyên mới bao lớn, căn bản không có tham dự qua năm đó trận chiến kia, thậm chí khả năng ngay cả huyết nguyệt rắc đến danh tự cũng đều không có có nghe qua, lại nói thế nào ngụy trang. Lao tam Thường Nguyên đến cùng chuyện gì đang xảy ra? Nhị động chủ mặc dù không tin tưởng cái tinh thần kia là giả đến, nhưng lại vẫn còn là nhẫn nhịn không được truyền âm hỏi hắn ra tới. Bên trong khẩu khí có được một vẹn cảm xúc dị dạng, chẳng lẽ thật sự là cái tam động chủ này giấu giếm lấy chính mình làm đến chuyện hay ho đi? Nhưng nơi này là vạn ma lâm tổng bộ, làm ra đại sự như vậy, chẳng nhẽ nói hắn thật sự chính là cho rằng có thể toàn thân mà trở lui? Liền coi như trở lui một vạn bước tới nói, vạn ma lâm không thể làm gì được bọn hắn, hai đại thế lực đến quan hệ, chỉ sợ rằng muốn từ đây xuống làm điểm đóng băng rồi. Nhị động chủ, ngươi muốn tin tưởng ta, việc này ta tuyệt không biết rõ tình hình, cũng đều là thường nguyên tiên độ kia. Bất quá lời nói đi thì nói lại, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào một bước này đến. Tam động chủ cực lực phủ nhận, mà nói càng về sau, ngay cả chính bản thân hắn cũng đều có chút hiếu kỳ, làm sao chính mình người đệ tử kia, liền có thể thần không biết quỷ không hay địa lấy đi vạn ma lâm đến trí bảo đâu. Như vậy thế nhưng là vạn ma lâm đến căn cơ, là vạn ma lâm đến lập thân trí bản, có được cái kiện đồ vật kia, mới sẽ có mặc chỉ, mới sẽ có vạn ma lâm quần quần không ngừng địa cường giả chuyển vận nói lời nói thật, tam động chủ mặc dù ở trong lòng thầm mắng thường nguyên làm việc không tử tế, lại cũng có chút ẩn ẩn đến chờ mong. Nếu như là thường nguyên có thể đem cái kiện trí bảo kia mang về phi không động, thế nhưng là một cọc chuyện tốt vô cùng to lớn. Phi không động đến thực lực tổng hợp không phải đang vạn ma lâm phía dưới, cũng liền nơi này là vạn ma lâm đến tổng bộ, bọn họ mới có kiên kỵ, thật sự muốn đem đồ vật cầm lại hàn phi không động, như vậy bọn họ sẽ còn có điều kiện kỵ gì đâu? Việc này, thế nhưng không dễ giải quyết. nhị động chủ suy nghĩ đến so sánh tam động chủ muốn hơn rất nhiều. Hôm nay nếu như là tìm không ra thường nguyên, bọn họ chưa hẳn có thể tùy tiện rời đi vạn ma lâm tổng bộ chưa chắc đã nói được cũng đều sẽ dẫn xuất cái vị kia nghe nói tại bế quan đến ma hoàng đến thời điểm đó liền càng thêm hơn phiền phức rồi với anh liền tại bên này hai đại động chủ chuyển âm giao lưu đến thời điểm một đạo năng lượng ba động đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới làm cho bọn họ cũng đều là đem ánh mắt lòng vòng hẳn đi qua phía dưới một cái nhìn này sắc mặt không khỏi kịch biến chỉ gặp tại hai đại ma lão đến dò xét phía dưới như vậy trên người của tinh thần buộc phát ra một cỗ lực lượng cường hãn cuối cùng ngưng tụ thành một mai huyết hồng sắc đến hư hào nguyệt, tán phát lấy một loại khí tức đặc thù nguyệt giác cái đạo khí tức này đối với mấy đại ma lão Còn có phi không động đến hai đại động chủ tới nói, cũng sẽ không quá mức lạ lẫm, sâu trong trong mắt của bọn hắn, cũng đều là hiện hiện ra một vệ tham lam mà lửa nóng đến quá mang. Có đó không những cái này tham lam cùng lửa nóng về sau, cơ hội tại hiện trường tất cả sắc mặt của cường giả cũng đều thay đổi rồi, biến thành cực kỳ khó coi, đặc biệt là vạn ma lâm đến hai đại ma lão. Bởi vì bọn họ biết được, chính mình bị lừa gạt rồi, một cọc lừa gạt lớn kinh thiên. Bộc phát đến hồng quang cùng huyết nguyệt giác khí tức, nghiêm nhiên là cái tinh thần kia cuối cùng đến nguy trang, khi một vệ vô hình đến thần hồn chí lực, cũng tiêu tán theo về sau, hình dáng tướng mạo của tinh thần đã trải qua có hẳn biến hóa cực lớn một cái cực kỳ người trẻ tuổi loại thanh niên trong chớp mắt liền biến thành hẳn một cái lão giả mà nhìn xem cái lão giả này phi không động đến hai đại độc chủ còn có gian ngoài đến một vị nào đó vạn ma lâm cường giả vậy mà lại cũng đều có chút tẩn ẩn đến nhìn quan mắt a như vậy như vậy không phải là cổ hoa sao gian ngoài đến nguyên tử mục mấy chục năm qua cũng đều tại đông vực đào quanh đối với đông vực một chút hơi có danh tiếng đến cường giả cũng đều có chỗ nghe thấy thậm chí còn đã từng đã từng gặp qua như vậy lục phẩm thần hoàng cổ hoa một mặt nguyên tử mục đến kinh bên trong tiếng hô tẩn chứa lấy một vị hoa sợ thậm chí có một tia run rẩy bởi vì hắn đã trải qua đoán đến một chút chân tướng của sự thật rồi chính mình bao quát mặc lục hợp ở bên trong đến tất cả vạn ma lâm cường giả toàn bộ cũng đều bị lừa gạt rồi cô hoang phi không động hai đại động chủ đối mặt hẳn liếc mắt một cái bọn họ mặc dù sẽ không đem một cái lục phẩm thần hoàng đặt ở trong mắt lại cũng đã từng nghe nói qua tên tuổi của cô hoang đến hẳn vào cái thời điểm này nơi nào còn không rõ ràng là có cái chuyện làm sao xảy ra lừa gạt lớn kinh thế đơn giản chính là lừa gạt lớn kinh thế a hai cái phi không động đến một đời thế hệ trẻ tuổi Dùng một cái lục phẩm thần hoàng đến cổ hoàng thi thể, ngụy trang thành một cái sống sót đến tinh thần, lừa gạt hẳn vạn ma lâm đến nặng cân treo thượng, ngay cả hai đại đỉnh tiêm đến ma lão cũng đều không có có nhìn ra sơ hở. Cái sự việc này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ cả linh giới đến hành động, đối với vạn ma lâm tới nói, càng là một cục vô cùng nhục nhã hổ thẹn, không có cái gì là so sánh cái này càng mất mặt. Ném linh đến rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vạn ma lâm cường giả cũng đều không có nói lời nào, mà hai tay của đại ma lão như trước khoác lên như vậy cổ hoàng thi thể đến phía trên bờ vai thật lâu không nguyện rời đi. Già đến vậy mà lại là giả đến mặc vô kính cùng trong lòng của nguyên định trùng cũng đều nhấc lên hẳn cơn sóng gió động trời một cơn sóng tiếp một cơn sóng xung kích lấy tâm thần của bọn hắn hẳn không thể nôn ra một ngụm phiền muộn đến lao huyết đem trước mắt cái này thi thể của lão gia hỏa cho nhân chim thua thiệt bọn họ còn trong lòng đất bên trong mật thất nghiên cứu hẳn sắp xỉ cả một tháng dài lâu tới thua thiệt bọn họ còn cho rằng chính mình không có nghiên cứu ra tới chỉ là bởi vì huyết nguyệt giác quá mức thần bí cũng hoàn toàn không phải là bởi vì bản sự của mình không ăn thua hiện tại xem ra như vậy hoàn toàn chính là một cái chuyện cười vô cùng lớn hai lớn vạn ma lâm đến ma lão linh giới cường giả định tiêm nhất. Vậy mà lại hướng về phía một cái lục phẩm thần hoàng đến thi thể nghiên cứu hẳn lâu như vậy, thật là vô cùng tức cười. Có lẽ tại hai đại ma lão đến sống cho tới này, cũng đều không có có nhận lấy qua nhục nhã như vậy. Mà lại khi nhục nhã như vậy, là từ một cái phi không động đến nhân tài mới nổi mang cho bọn họ thời điểm, bọn họ tức giận đến mức linh tinh cũng đều sắp sửa phải bạo liệt mà mở rồi. Phi không động, tốt, tốt lắm đến. Sau một hồi lâu, đại ma lão mới rốt cục bình phục hẳn trong lòng đến sóng lớn, sau đó xoay đầu trở lại tới, trợ chừng lấy bên kia đến hai lớn phi không động động chủ chậm giọng mở miệng nói ra, có được một vệt nổi giận bị kìm nén. Cái kia Hai vị ma lão, nếu như là ta nói trước đó đối với chuyện này toàn bộ không biết rõ tình hình, các ngươi sẽ tin sao? Bị vô số ánh mắt âm tàn trợn trử lấy, tam động chủ như có gai ở sau lưng, lại không thể không vào thời khắc này giải thích thoáng một phát. Hắn cũng không dám lại xưng huynh gọi đệ rồi, mà cái khẩu khí như vậy, không thể nghi ngờ là để cho rất nhiều vạn ma lâm cường giả càng phát phẫn nộ. Cậu, thường nguyên thế nhưng là đệ tử đích truyền của ngươi, hắn muốn làm cái gì, ngươi sẽ không biết được. Đại ma lão cũng lại không có hẳn trước đó đến cái việc giả khách khí kia, thậm chí là ẩn chứa lấy một tia trào phúng. Dù sao thường nguyên hai vị cơ hồ chính là từ hai đại động chủ hộ tống mà tới, hắn thật sự không tin tưởng đối phương nửa điểm không biết. Cố U chính là danh tử của tam động chủ, thời khắc này sắc mặt hết sức có chút khó coi. Hắn là thật sự chính là không biết rõ tình hình à? Hắn cũng là tại biết được thường nguyên tại Thiên vân cổ thành bắt lấy hẳn tinh thần, lúc này mới tiến đến hộ tống. Về phần sự tình lúc trước, hắn là một mức không biết. Huyết cổ, ngươi nói như thế nào? Mặc vô kính không nguyện cùng tam động chủ lằng nhằng quấy rối, mà là đem ánh mắt chuyển tới phi không động nhị động chủ trên thân của cổ. Thân phận của cái vị này cao hơn so với cô U bên trên một chút, có lẽ hẳn nên có thể cho chính mình một cái thuyết pháp. Mà lại đệ tử của Huyền Cổ Tiết Ngưng Hương, cũng là cùng thường nguyên cùng một chỗ đem Vân Tiếu hộ tống tới Vạn Ma lầm đến, muốn nói ở giữa hai cái này không có cái gì ăn ý, như vậy rất nhiều ma lão là vạn vạn sẽ không tin tưởng. "Ngưng Hương, ngươi tới nói." Huyền Cổ thời khắc này cũng có hết sức đa nghi hoặc cần thiết phải người tới giải đáp, bởi vậy hắn đem ánh mắt chuyển tới hẳn chính mình người đệ tử kia đến trên thân, lại thấy được Tiết Ngưng Hương một mặt mở mịt ngẩng đầu lên tới. "Lão sư, ta cái gì cũng không biết được a." Nét mặt của Tiết Ngưng Hương hết sức là người vô tội. Bất quá tại thấy được rất nhiều ma lão phẫn nộ đến sắc mặt thời điểm, hay là nói nhiều thêm hẳn một câu. Ta tại Thiên Vận Cổ thành gặp được Thường Nguyên đến thời điểm, hắn đã trải qua tại giao thủ với tinh thần rồi. Suy nghĩ đến vạn ma lâm đến treo thưởng, ta mới xuất thủ đến. Nếu không phải vậy thì Thường Nguyên cái gia hỏa kia buồn nôn như thế, lão sư chẳng nhẽ nói cho rằng ta thật sự sẽ cùng hắn thông đồng làm vậy phải không? Khẩu khí của Tiết ngưng Hương có chút ủy khuất, dường như cảm thấy được lão sư của chính mình cũng không tin tưởng chính mình, là đối với chính mình nục nhã lớn nhất. Đặc biệt là một câu nói sau cùng, càng là hiện lộ hẳn đối với Thường Nguyên đến căm thù đến tận xương tủy. Lúc ấy tại Thiên Vân Cổ Thành đến thời điểm, trung tâm thành đến chiến đấu căn bản không có kẻ nào thấy được, bởi vậy kẻ nào cũng không thể làm chứng cho Tiết Ngưng Hương, cũng liền chỉ có thể từ một mình nàng giải thích rồi. Nhưng đối với đáp án như vậy, nhị động chủ viện cổ hơi khẽ gật đầu, bên kia đến Vạn Ma Lâm Ma lão nhóm lại là không quá thỏa mãn. Tinh thần là từ Thường Nguyên cùng Tiết Ngưng Hương đưa tới đến, hiện tại Thường Nguyên mất tích, tự nhiên là muốn rơi vào tại còn dư lại đến trên người của cái vị này rồi. Chương 3913, lựa gạt lớn kinh thế. Ma lão đại nhân, y theo ta nhìn, hay là siêu linh đi, là thật hay là giả, đến thời điểm đó tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Nguyên Linh Tố đối với Thường Nguyên Hận Chi như điên cuồng, liền coi như Tiết Ngưng Hương nói chính mình cùng Thường Nguyên cũng có thù hận, nhưng nàng chính là không nguyện tin tưởng. Thời khắc này lại lần nữa đưa ra hẳn siêu linh chi pháp. Không được, siêu linh chi pháp quá mức nguy hiểm, một cái vô ý liền sẽ linh trí bị hao tổn, thay đổi cái phương pháp đi. Nhị động chủ nghĩa cổ lạnh lùng địa liếc hẳn như vậy, Nguyên Linh Tố liếc mắt một cái, trực tiếp cự tuyệt hẳn cái đề nghị này, mà trên người nàng cũng là đồng thời toát ra một vệt khí tức nhàn nhạt, nhạt, như có như không. Nơi này thế nhưng là vạn ma lâm, các ngươi, Nguyên Linh Tố cứng cổ, còn suy nghĩ muốn lại nói thêm nữa một chút gì đó nhưng là sau đó một khắc nàng lại là cái gì cũng nói không nên lời rồi mặc kệ nói như thế nào nàng cũng chỉ có tứ phẩm thần hoàng định phong đến tu vi mà thôi đường đường vạn ma lâm chẳng nhẽ nói liền chỉ có một cái tiểu bối làm chủ sao huyết cổ thời khắc này cũng thông suốt hẳn ra ngoài tiết ngưng hương dù là nhân tộc chuyển đổi lại là hắn coi là đệ tử truyền nhân y bác hôm nay vô luận như thế nào cũng không có khả năng để cho đối phương tại trên người nàng thi triển siêu linh chi pháp huyết cổ tiểu hài tử tùy tiện nói một chút mà thôi chúng ta lại không có đáp ứng lại cần gì phải chấp nhận với kẻ tầm thường như tiểu hải tử nguyên định trùng thanh emu lãnh chuyển tới Sau đó Nguyên Linh Tố liền cảm giác đến thân thể bông lòng một cái, nhẫn nhịn không được ngụm lớn ngụm lớn thở gấp lấy hơi hộc, lại là không dám lại nói thêm nữa cái gì rồi. Cựu phẩm thân hoàng không phải là nàng có khả năng chống lại đến, như vậy cho dù chỉ là một đạo khí tức mịt mờ, liền để cho nàng có được một loại cảm giác liền phải chết ngay lập tức, nàng còn quả thật không dám xác định đối phương có thể hay không cá chết lưới rách. Mấy vị, ta đã từng nói qua rồi, việc này không có liên quan gì với ngưng Hương, vì kế hoạch hôm nay là mau chóng tìm ra Thường Nguyên, lại chậm trễ thêm nữa, để cho hắn chạy xa rồi, vạn ma lâm khi dùng cái gì tự xử. Nhị động chủ Huyền Cổ thời khắc này cường thế cực kỳ Như vậy cho dù là tại vạn ma lâm đến toàn bộ, hắn cũng là không định đoạt không chống đối, hắn tin tưởng đối phương nếu là đối với phi không động có chỗ cố kỵ, tự nhiên sẽ không xé rách ra mặt. Đúng, thường nguyên. Lời ấy vừa ra, rất nhiều vạn ma lâm cường giả cũng đều đem ánh mắt chuyển tới hẳn bên kia trần trùng trục đến mặc chỉ phía trên, nhưng liền coi như bọn họ năng lực cảm ứng siêu cường, cũng căn bản cảm ứng không đến phía trên đến nửa điểm khí tức. Cố U, thường nguyên đến linh bài vẫn còn đang sao? Đại ma lao ánh mắt của mặc vô kính hơi khẽ lấp lóe, đung nhiên hỏi ra một câu nói kia tới làm cho không ít cường giả cũng đều là hơi khẽ trợ xương sở lập tức hiểu rõ ràng qua tới đại ma lão này hỏi đến tột cùng là cái ý tứ gì rồi linh bài nghe vậy tam động chủ trong lòng của cố ưu động một cái ngay sau đó tay phải tại bên hông một vệt một mai hắc sắc linh bài không không lời ra tới trên đó tán phát lấy một vệt như có như không đến khí tức bả thủ linh bài hoàn chỉnh chính là cái khí tức này làm sao sẽ biến thành yếu ớt như thế cố ưu cảm ứng lấy linh bài phía trên đến khí tức chỉ sau chốc lát sắc mặt hơi khẽ liền biến đổi cũng để cho bên kia đến rất nhiều vạn ma lâm sắc mặt của cường giả biến ảo bất định dường như là đoán đến hẳn một vài thứ gì đó lão nhị ta nghe nói thường nguyên lúc này đây rời đi phi không động, mục đích nguyên bản thật giống như cũng là tìm kiếm tinh thần đi. nhị động chủ ánh mắt của huyễn cổ lấp lóe, suy nghĩ lấy tin tức mà chính mình nhận được, dường như có một sợi dây thời gian dần trôi qua xuyên kết hợp lại, càng ngày càng rõ ràng. nói đến như vậy, thường nguyên có lẽ hẳn nên là đã sớm tìm đến hẳn tinh thần, cuối cùng không địch lại bị giết, hoặc giả nói bị cầm, sau đó bị cái tinh thần kia mượn dùng hẳn cái thân phận này, dựa vào lấy ta bối cảnh phi không động giả danh lừa bịp. không đợi tam động chủ nói chuyện, thanh âm của cổ lại lần nữa truyền tới, cũng để cho rất nhiều vạn ma lâm đến ma lão nhóm trong nháy mắt hiểu rõ ràng qua tới sắc mặt của bọn hắn cũng đều là tại giờ khắc này biến thành cực độ đặc sắc. huyết cổ, ngươi là nói thường nguyên là tinh thần ngụy trang đến. Khẩu khí của Mặc vô kính cũng đều có chút run rẩy rất nhỏ, hiện nhiên là ở vào một cái biên giới cực độ kích động. Nếu không phải là hắn lòng dạ cực sâu, chỉ sợ rằng giờ khắc này liền muốn nhẫn nhịn không chịu nổi. Nếu như việc này là thật sự, cái tên giả kia ra hỏa của tinh thần, không chỉ có là lừa gạt hàn vạn ma lâm, thậm chí ngay cả phi không động cũng đều lừa gạt rồi, mượn lấy phi không động đến đại kỳ, điều này rồi sau đó đến một hệ liệt tâm như. một cái ngụy trang của nhân loại nếu như là cựu phẩm thần hoàng đến cường giả tận lực dò xét, chỉ cần cẩn thận một chút, tất nhiên sẽ dò xét ra một chút mánh khỏe thậm chí là điều tra ra chân tướng. thế nhưng là khi tinh thần dùng hẳn thường nguyên cái này phi không động tam động chủ thân phận của đại đệ tử sau, liền coi như là vạn ma lâm đến ma lao nhóm cũng không có khả năng ở ngay tại trước mặt của cô u xâm nhập dò xét đệ tử của hắn đi. càng hướng chi vân tiếu lúc này đây đến kế hoạch vạn vô nhất thất, tìm hẳn một cái nguyên bản cùng thường nguyên có hiểm khích đến tiết ngưng hương làm yểm hộ, lại đưa tới phi không động đến nhị động chủ, một cái lần này vạn ma lâm càng không thể tra xét rõ ràng nội tình của hắn rồi. Vòng này chụp lấy một vòng đến tinh vi tinh kế, làm cho đường đường vạn ma lâm đến rất nhiều ma lão cũng đều lâm vào hẳn cái này lửa gạt lớn kinh thiên bên trong cục. Nếu như không phải là mặc trì biến cố, chỉ sợ rằng bọn họ như trước sẽ bị mơ mơ màng màng. Tại bên này rất nhiều ma lão ý niệm trong đầu phức tạp thời điểm, đưa ra suy đoán đến nhị động chủ huyết cổ, lại là thật sâu địa nhìn hẳn đệ tử của chính mình liếc mắt một cái, một chút ký ức cũng là trong nháy mắt hiện hiện chạy lên não. Những cái khác đến linh tộc các cường giả không biết được tiết ngưng hương lai lịch chân chính, cái này đi đến cựu trọng long tiêu, đích thân tự đem tiết ngưng hương tiếp đến liên giới đến phi không động nhị động chủ còn có thể không rõ ràng sao? thậm chí Huyễn Cổ có thể thuyết phục Tiết Ngưng Hương cam tâm tình nguyện làm đệ tử của chính mình, còn không thiếu được công lao của Vân Tiếu. Hiện tại hắn có lý do tin tưởng, cái gọi là đến tinh thần, chỉ sợ rằng chính là cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia. Tiết Ngưng Hương chỉ bởi vì Vân Tiếu, cam nguyện đem nhân tộc huyết mạch của chính mình chuyển đổi, cũng muốn tiến vào ly bên giới, chính là chỉ bởi vì tăng lên thực lực của chính mình, song đi giúp cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia. Đối với những cái này, thân làm Lão sư của nàng đến Huyễn Cổ cũng đều là biết được quá mức sâu, chỉ là hắn của trước kia không biết được tinh thần chính là Vân Tiếu, bây giờ hai bên xác minh lẫn nhau, đáp án đã trải qua vô cùng sống động rồi. Cái nha đầu này, con quả thật là tò gan lớn mà ta. Những ý niệm trong lòng này chuyển qua về sau, Huyên Cổ cảm khái đến đồng thời, lại có chút tự hào. Bên trong Li Huyên giới không thiếu hạng người thiên phú tuyệt hảo, nhưng can đảm tâm trí lại là chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ ít Huyên Cổ tin tưởng chính mình tại thời điểm trẻ tuổi, nếu như là có được cơ hội như vậy, cũng chưa hẳn dám tùy tiện đi lừa gạt vạn ma lâm cái đỉnh tiêm thế lực như vậy. Cái đó chính là một cái vô ý, liền muốn hạ tràn vạn kiếp bất phục. Vào cái thời điểm này đến Huyên Cổ, tự nhiên là không có khả năng vạch trần đệ tử của chính mình đến những tâm tư đó. Hắn mới vừa rồi nói những lời kia, cũng là suy nghĩ muốn đem Phi Không Động hái ra tới, nếu như điều này chính là chân tướng, như vậy Phi Không Động không thể nghi ngờ cũng là kẻ bị hại. Huyết Cổ biết được quá khứ từng trải của Tiết Ngưng Hương, biết được đệ tử quan hệ với Vân Tiếu, những cái kia Vạn Ma Lâm đến các cường giả lại chưa hẳn biết được, như vậy cho dù là Tam Động chủ cô U, thời khắc này cũng là một mặt đến ông trầm. Cô U biết được ý tứ của Nhị Động chủ, như vậy chính là muốn mượn lấy tinh thần ngụy trang thường nguyên sự tình, để cho Phi Không Động không đếm xỉa đến, hai đại thế lực cũng đều là kẻ bị hại, có lẽ Vạn Ma Lâm đến tâm tình sẽ tốt hơn một chút thế nhưng thường nguyên chính là là đệ tử đắc ý nhất của cô u bây giờ khả năng chỉ còn giữ lại một tia còn sót lại đến linh trí bị tinh thần không chế tâm tình của hắn lại làm sao khả năng tốt được lên nổi lại chỉ có thể là vào thời khắc này ngậm miệng không nói tinh thần tinh thần giờ khắc này rất nhiều vạn ma lâm trong miệng của cường giả cũng đều là đối với cái danh tự này đến nghiến răng nghiến lợi với tư cách là linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong vạn ma lâm có bao nhiêu năm không có nhận lấy qua nhục nhã như thế này rồi Người ra ma hoàng lệnh lúc này đây ta muốn để cho tinh thần chấp cánh khó chạy trốn đại ma lão sâu hằn một hơi thở mà nghe được trong miệng của hắn ma hoàng lệnh ba chữ thời điểm tất cả vạn ma lâm cường giả cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh liền ngay cả phi không động hai đại độc chủ cũng đều có chút động dung vạn ma lâm đến tối cao người cầm quyền là ma hoàng mà cái gọi là đến ma hoàng lệnh tự nhiên chính là ma hoàng mệnh lệnh của đại nhân như vậy cũng là vạn ma lâm đến quyết sách cuối cùng xem ra lúc này đây mặt vô kính là thật sự nổi giận nguyên bản cho rằng tinh thần đã là vật trong bàn tay chỉ đợi nghiên cứu ra huyết nguyệt giác đến bí mật chính mình liền có thể lại tiến vào một bước không có suy nghĩ đến tất cả những thứ này thế mà lại cũng đều đã trở thành hoa trong gương, trăng trong nước như thế nào có thể để cho hắn không giận? Nguyên định trùng ở bên cạnh cũng là đồng dạng đến tâm tình, đồng thời không có có nói nhiều thêm cái gì. Ma hoàng đại nhân bế quan không ra, nhưng chỉ cần hai người bọn họ ý kiến của đại ma lão dựng thành nhất trí cũng có thể mời ra ma hoàng chi lệnh từ một cái loại trình độ nào đó tới nói. Vất yếu lúc này đây đối với vạn ma lâm đến lựa gạt lớn kinh thiên, ngược lại là để cho mặc nguyên hai hệ đến quan hệ có chỗ hòa hoãn, chí ít tại đối với trong cái sự việc này quyết định của bọn hắn lạ thường nhất trí. Đại ma lão đối ngoại nói như thế nào? Thất phẩm thần hoàng đến mặc trực trầm ngâm chỉ chốc lát, hay là hỏi hẳn ra tới. Điều này nếu là theo chân tướng tới nói, chỉ sợ rằng vạn ma lâm cũng đều sẽ biến thành toàn bộ cả linh giới đến cho cười. Cương dạ như vân đến vạn ma lâm, ngay cả cựu phẩm thần hoàng cũng đều có mấy tôn đến vạn ma lâm, vậy mà lại bị một cái tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử cho lừa gạt rồi, mà lại lừa gạt được nhẹ nhõm như thế. Vừa suy nghĩ một chút đến hai cái danh ngạch mặc chỉ, còn có dòng ra ba cái thần thủy tinh, mặc trực lòng của bọn hắn cũng đều tại chảy xuống máu a về phần như vậy cái gọi là đến tiên tinh quái tinh thần đến bây giờ tự nhiên là không dám đi tiếp thu nhưng những cái khác đến thiên tài địa bảo treo thưởng lại là tại ngày đó liền giao cho hẳn đối phương hai đại ma lão e ngại đối phương đổi ý gọi là một cái không thể chờ đợi được nữa đương nhiên trọng yếu nhất chính là như vậy ngụy trang thành thường nguyên đến tinh thần khả năng lấy đi hẳn mặc chỉ đến đầu nguồn trí bảo như vậy mới chính là để cho vạn ma lâm thương cân động cốt đến thiên đại tổn thất những tin tức này nếu là truyền ra ngoài những cái kia môn phái nhỏ thế lực nhỏ cố nhiên là không dám trắng trợn chẳng kiêng nghệ gì cả chế dê nhưng là mặt khác mấy đại đỉnh tiêm thế lực chỉ sợ rằng cũng đều sẽ nhìn xuống vạn ma lâm liếc mắt một cái điều này cũng quá đần rồi thế nhưng vạn ma lâm cũng đều mời ra ma hoàng lệnh rồi nếu là không có một cái lý do đối phó nói cho qua loa như vậy cũng sẽ để cho vô số linh tộc nghị luận đến một cái xử lý không tốt đối với vạn ma lâm thanh danh đến đả kích khẳng định lớn liền nói chúng ta giám thị bất lực để cho cái tinh thần kia chạy thoát rồi đại ma lão trầm ngâm hẳn đường ngày cũng không có có tìm đến một cái lý do tốt cuối cùng chỉ có thể là phân phó như thế cũng để cho rất nhiều vạn ma lâm cường giả có chút không biết làm sao điều này đã trải qua xem như là nhẹ nhất đến đánh mặt rồi chẳng lẽ nói thật sự muốn nói vạn ma lâm bị lừa gạt rồi tinh thần là giả đến thường nguyên cũng là giả đấy sao Tương đối tới nói, cái lý do này ngược lại là có thể nói được hợp lý. Chỉ bất quá đường đường đến Vạn Ma Lâm tổng bộ, cường giả như vân đến Vạn Ma Lâm tổng bộ, vậy mà lại sẽ để cho một cái tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử chạy thoát, như vậy nói ra ngoài cũng là một cọc chuyện cực kỳ mất thể diện. Nhưng chỉ cần Ma Hoàng lệnh vừa ra, mất thể diện là không thể tránh khỏi đến. Tại rất nhiều mất thể diện bên trong, đâm chọn một cái không mất thể diện như vậy đến lý do, lúc này mới là mặc vô kính lựa chọn cái lý do này đến nguyên nhân thực sự đi. Lại sau đó một khắc, tất cả ánh mắt của cường giả cũng đều là chuyển tới hẳn bầu trời bên kia phía trên, mà nơi đó cái gì cũng đều không có có trước 3914, ba đại thế lực chi chủ. Mặc Chỉ, bầu trời. Tại mặc Chỉ phía trên vô cùng cao đến bên trên bầu trời, thoạt nhìn qua cái gì cũng đều không có, có. trên thực tế nơi đó có một cái không gian đặc biệt, chính là trước đó Ma Hoàng Chi Nhãn đang ở đến không gian. Phía dưới đến những cái đám cường giả kia không nhìn thấy cái không gian này đến một tia nửa điểm, mà một mực ở vào bên trong không gian đến Vân Tiếu, cũng là đem phía dưới đến rất nhiều thân ảnh thu hết đáy mắt. Không gian cường lực như thế, chính là Vân Tiếu nơi bảo hộ tốt nhất, mặc dù nghe không đến Mạc Vô Kính những lao ra hỏa kia tại nói cái gì, nhưng Vân Tiếu đoán cũng có thể đoán đến một chút đại khái rồi. Một cái lần này chỉ sợ rằng vạn ma lâm những lao ra hỏa kia muốn tức điên rồi đi trên mặt của vân tiếu hiện hiện ra một vệ tiêu dung hắn biết được cái địa phương này những cái kia vạn ma lâm đến cựu phẩm thần hoàng cũng lên không nổi chính mình luyện hóa đến một cái quả trong mắt kia chỉ sợ rằng cùng thượng cổ ma đế có chỗ liên quan mà lại biến cố phát sinh lâu như vậy cái thứ mà cái vị kia coi là vạn ma lâm đương đại ma hoàng cũng không có có xuất hiện điều này càng để cho lòng tin của vân tiếu mười phần hắn bây giờ suy nghĩ chỉ là như thế nào rời đi vạn ma lâm mà thôi không gian này cố nhiên là phòng ngự cực mạnh lại là không có thể gì động đến Phía dưới đến những cái đám cường giả kia cho rằng hắn đã trải qua chạy trốn hẳn ra ngoài, trên thực tế hắn là bị vây khốn tại hẳn nơi này mà thôi. Tiếp qua chỉ chốc lát, phía dưới mặc chỉ bên cạnh đến rất nhiều vạn ma lâm cường giả, bao quát phi không động đến hai đại độc chủ, rốt cục hay là rời đi hẳn mặc chỉ đang ở đến phạm vi. Một chút vạn ma lâm đến cường giả ngược lại là bay trên trời gió xét hẳn một phen, lại là căn bản phát hiện không được điều này không gian độc lập, cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì bên trên bầu trời liếc qua thấy ngay cái gì cũng không có có, mặc chỉ đang ở đến phạm vi cũng bị lục xoát hẳn thật nhiều lần, ngay cả mặc chỉ dưới đấy cũng đều không có có vương tha, cái kia ngụy trang thành thường nguyên đến tinh thần khẳng định là không phải đang phiến khu vực này rồi. a, mà khi vân tiếu nhìn xem những cường giả kia rời đi mặc chỉ phạm vi, cuối cùng lại là lưu lại một đạo thân ảnh luyện chuyển thời điểm, hắn không khỏi trong lòng động một cái, thầm nghĩ chuyện này ngược lại là cái cơ hội a cái kia lưu lại đến thân ảnh chính là, là vạn ma lâm đến thiên tài nguyên linh tố, cũng không biết được nàng đến cùng là cái cái cách nghĩ gì, chậm chậm không nguyện rời đi, liền như vậy tại mặc chỉ bên cạnh quanh chân ngồi hẳn trở lại như vậy vừa đến, mặc dù Vân Tiếu có chút ý nghĩ, ngược lại là không tốt lập tức áp dụng. Vạn nhất như vậy Nguyên Linh Tốn là cái mồi nhử, chỉ cần chính mình vừa hiện thân, liền bị một bảy vạn ma lâm cao phẩm thần hoàng đến cường giả vây lại hẳn thế, nhưng làm sao bây giờ? Tại phía dưới tiểu sinh tử khảo nghiệm như vậy, Vân Tiếu tự nhiên là hết sức bảo trì bình thản. Sự thật chứng minh sự lo lắng của hắn hay là tương đối có căn cứ đến, tiếp được tới đến ba ngày, cơ hồ mỗi một ngày cũng đều có một đạo khí tức mịt mở bộc phát mà ra. Như vậy khẳng định là âm thầm ẩn nốt đến vạn ma lâm cường giả. Nếu như là Vân Tiếu nhẫn nhịn không chịu nổi hiện thân mà nói, chỉ sợ rằng liền muốn giữ nhiều lãnh ít cảm thụ đến hẳn như vậy âm thầm phương vị của cường giả, vớt thiếu ngược lại là không sốt ruột rồi, rồi. điều này là một cái quá trình song phương đấu cờ, chỉ cần chính mình có thể nhịn xuống không hiển thần, lòng kiên nhẫn của đối phương luôn có một ngày hao hết. mà tại bên trong một đoạn thời gian này, liền ngay cả vạn ma lâm rất nhiều ma lão cũng đều không biết được chính là hai vị đặc thù đến quý khách đã trải qua là giá lâm vạn ma lâm tổng bộ, chính đang tại tòa nào đó trong mục lâu làm khách đâu. vạn ma lâm ở trong chỗ sâu trong mục lâu, khí tức tràn đầy, hình dáng tướng mạo uy nghiêm đến đương đại ma hoàng mang ngự nhìn xem trước mặt hai đạo thân ảnh không ngờ mà tự tới, hết sức có chút không biết làm sao. Mà đối diện hai vị đến địa vị kiên quyết không nhỏ, một người trong số đó chính là là Phi Không Động đến đại độc chủ, danh tự gọi là Huyền Giới, là Phi Không Động chúa tể chân chính, so sánh như vậy có ưu cùng thân phận của huyết cổ, cao đến không phải là một tinh nửa điểm. Về phần một vị khác tiên phong đạo cốt, vuốt lấy ba sợi râu dài đến lao giả, thì là Vô Vọng Sơn đến chúa tể Vô Vọng tiên hoàng. Không có người biết được tên thật của hắn, giống như ma ngự bọn họ những địa vị này ngang nhau đến cỡ giả, cũng đều chỉ là xương hô kỵ vô vọng minh. Hai vị, sự thật chính là như vậy, các ngươi nếu là không tin, cái kia bản hoàng cũng không có cách nào. Trong mặt chỉ sau chốc lát, ma ngự chỉ có thể là mở miệng lần nữa, hắn lúc trước đã trải qua đem phía trước chuyện phát sinh đã nói một lần, thậm chí không có để ý vạn ma lâm đến mặt mũi không có suy nghĩ đến hai cái vị này như trước không tin. Lúc ấy tại mặt chỉ bên cạnh đến đối thoại, ma ngự mặc dù không có đích thân tới, lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn biết được lúc này đầy vạn ma lâm lên rồi cái kế hoạch lớn, bị một cái tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử cho lừa gạt rồi. Về phần như vậy ma hoàng chi nhãn đến biến cố, ma ngự ngược lại là không có có nói nhiều thêm Trên thực tế hắn đối với chỗ kia không gian đặc biệt cũng có chút không biết làm sao, cho tới bây giờ không có từng tiến vào cũng không biết được cái gia hỏa gọi là tinh thần kia, đến cùng chạy thoát rồi hay chưa. Cái kia, ma ngự, khúc khục, việc này, thực sự là để cho người có chút khó có thể tin tưởng. Vô vọng tiên hoàng dường như là không có nghĩ kỹ sắp xếp từ ngữ như thế nào, không khỏi vội ho một tiếng, dù sao hắn là không tin đường đường vạn ma lầm, vậy mà lại sẽ bị một cái tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử cho lừa gạt đến đến. Bọn họ những cái thế lực đỉnh tiêm này đến người c cũng đều có chính mình đặc thù đến tình báo đường dây, ngược lại cũng không nói rằng những cái kia vạn ma lâm cao tầng phản bội, chỉ là đem tin tức cầm ra bán điểm đồ vật mà chính mình cần thiết, cũng không gì đáng trách. Vô vọng tiên hoàng cùng phi không động đại độc chủ, chính là bởi vì chiếm được Hàn huyết nguyệt giác lại lần nữa xuất thế đến tin tức, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến, suy nghĩ muốn nhìn xem một chút có hay không cơ hội gì. Không có suy nghĩ đến điều này mới vừa vặn cùng ma ngự chạm mặt, đối phương liền đã nói ra như thế này một chuỗi toàn bộ chuyện này, không tránh khỏi có chút kinh thế hai tục, điều này hay là bọn họ cũng đều cực kỳ coi trọng đến vạn ma lâm sao? Hắc hắc. Chưa chắc đã nói được là ma ngự lao huynh tự biên tự diễn, muốn nuốt một mình huyết nguyện ra đâu. Một bên đến Phi Không Động đại động chủ Huyền Giới cười hắc hắc một tiếng, nói ra tới mà nói, làm cho sắc mặt của ma ngự cũng biến thành có chút âm trầm hẳn lên tới, điều này Phi Không Động đến ra hỏa còn quả thật là chán ghét á Huyền Giới, ta vạn ma lâm lần này biến cố, ngươi Phi Không Động cũng thoát ly hẳn liên quan, ta còn nói rằng các ngươi Phi Không Động dùng một cái giả đến tinh thần lừa gạt ta vạn ma lâm đâu. Tất nhiên đã đối phương cũng đều nói như vậy rồi, ma ngự cũng không có có cái gì tốt khách khí đến. Mặc dù cái sự việc này Phi Không Động khả năng cũng là kẻ bị hại, nhưng việc này đến nguyên nhân gây ra. Sát thực là bởi vì phi không động, đối phương không có khả năng nhờ cậy được xong hết. Hai vị hỏa khí không cần lớn như thế mà, sự tình đã đến lúc này, lại truy cứu trách nhiệm của kẻ nào có làm gì dùng. Ma ngự, ngươi cảm thấy được như vậy huyết nguyệt giác, thật sự chính là tại trên người của tinh thần sao? Vô vọng tiên hoàng cười he he cùng lên hẳn bùn loãng, trực tiếp đem chủ đề cưỡng chế thi hành thay đổi đến hẳn huyết nguyệt rác phía trên, cũng để cho huyền giới đem đến lời nói đến miệng nuốt đáp lại trong bụng. Theo lúc ấy như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đến khí tức, có lẽ hẳn sẽ không là giả đến. Lúc này đây ma ngự ngược lại là không có cái gì diếm. Ngược lại đúng lúc phi không động hai đại động chủ cũng đều tại hiện trường, suy nghĩ dấu giếm cũng không đạt được. Chỉ là hắn biết được, cái tin tức này vừa ra, chỉ sợ rằng vạn ma lâm suy nghĩ muốn độc hưởng huyết nguyện giác, có lẽ hẳn nên là không làm được. Như vậy ngươi cảm thấy được, tinh thần vẫn còn đang vạn ma lâm sao? Bên trong tròng mắt của vô vọng tiên hoàng một vệ tinh quang lóe lên, bất quá nơi này là vạn ma lâm, có lẽ cũng chỉ có cái vị trước mắt này đường đại ma hoàng, mới có thể chân chính trưởng khống vạn ma lâm đến mỗi một chỗ đi. Có hay không tại, ta cũng không biết được. Ma Ngự đem ánh mắt nhìn về phía một cái địa phương, nơi đó có được một đạo viện chuyển thân ảnh ngồi xếp bằng, ngay sau đó hắn lắc lắc đầu một cái, cái đáp án này làm cho bên cạnh hai vị cũng đều hơi có chút không hài lòng. Hai vị, nếu là không có cái việc gì mà nói, liền mời trở về đi. Ma Ngự trực tiếp rơi ra đến lệnh đội khách, mọi người cũng đều là đối thủ cạnh tranh, giao tình cũng đều là ở bề ngoài đến, thật sự muốn đến huyết nguyệt giác xuất thế một khắc đó, chưa chắc đã nói được liền muốn đánh sống đánh chết. Hai đại trưởng quyền giả tự nhiên là không muốn cứ thế mà đi, nhưng đối phương cũng đều thái độ như vậy rồi, nơi này lại là vạn ma lâm đến địa bàn. Bọn họ không có có lý do lại vô lại tới mức không đi. Siêu. Siêu. Hai đạo thân ảnh lẽ lên một cái rồi biến mất, ma ngự đứng thân người lên tới đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy mặt chỉ phương hướng sở tại, thì thào nói ra, ngươi. Thật sự chính là đã trải qua đi rồi sao? Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, bên trong tròng mắt của ma hoàng dường như lẽ lên một tia dị dạng, hắn bên trong cảm ứng đến nơi nào đó chẳng cảnh, dường như biến thành hơi thoáng mơ hồ, mặc dù mấy hơi thở về sau liền khôi phục hẳn bình thường, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một nghi hoặc mà tại bên trong cảm ứng của ma ngự như vậy vạn ma lâm đến thiên tài nguyên linh tố như trước ngồi ngay ngắn tại mặc trí bên cạnh phảng phất tuyên cổ không động nhưng trong lòng của hắn chính là có được một tia cổ quái, kéo dài không tiêu tan thời gian trở về lại chỉ chốc lát trước đó mặc trí phía trên đến bên trong không gian vân thiếu một mực cũng đều tại cảm ứng lấy âm thầm cái đạo kia mơ hồ đến khí tức hôm nay rốt cục để cho hắn chờ đến hẳn một cái cơ hội cũng không biết được có phải là hay không vạn ma lâm mặt khác đến địa phương phát sinh hẳn cái biến cố gì cái đạo kia âm thầm đến khí tức mịt mờ rốt cục biến mất không thấy gì nữa vẫn thiếu cảm ứng được rõ ràng cái đó chính là thật sự chính là rời đi rồi cơ hội tốt. Vân Tiếu một mực cũng đều tại chờ cơ hội này, hắn cũng biết được cái cơ hội này chớp mắt là qua, bỏ lỡ hẳn lúc này đây, lần sau lại suy nghĩ muốn thoát thân chỉ sợ rằng liền không có dễ dàng như thế rồi. Bất quá Vân Tiếu hay là để lại hẳn một cái tâm nhãn, có lẽ âm thầm còn có nhìn trộn mặc chỉ đến tồn tại, bởi vậy linh hồn chi lực của hắn trong nháy mắt tập ra, đem toàn bộ cả mặc trì cũng đều cho bọc lại tại trong đó. Quả nhiên có nhìn trộn, Vân Tiếu linh hồn chi lực cường hắn cảm ứng được hết sức rõ ràng, một đạo như có như không đến lực lượng vô hình, chính đang tại hướng về linh hồn hắn bình chứa bên trong để ép. Thậm chí lực lượng cực kỳ cường hành, linh hồn bình thường nhiều nhất có thể kiên trì 10 hơi thở đến thời gian. Chỉ có 10 hơi thở. Vân Tiếu hít sâu hẳn một hơi thở, hắn biết được cơ hội của chính mình chỉ có 10 hơi thở, nếu như là 10 hơi thở bên trong không thể đem nguyên linh tố khống chế, lại ngụy trang thân phận của hắn, chưa chắc đã nói được liền muốn lật truyền trong ngưng, rảnh. Mà lại Vân Tiếu không rõ ràng, nếu như là chính mình từ không gian này sau khi ra ngoài, còn có thể hay không lại một lần trốn bên trong cái không gian này. Thế nhưng cho dù là có thể một lần nữa tiến vào không gian, những cái kia vạn ma lâm đến từng giả, cũng sẽ không lần thứ hai bị lừa gạt chỉ cần thiết phải canh giữ ở ngay tại cái nơi này, liền có thể để cho Vân Tiếu mọc cánh khó thoát, chẳng lẽ lại cả một đời ở lì tại bên trong không gian? Bởi vậy Vân Tiếu rõ ràng điệu biết được chính mình tuyệt không thể thất thủ, mà lấy hắn hiện tại ngũ phẩm thần hoàng đến thực lực, thu thập một cái tứ phẩm thần hoàng định phong đến nguyên linh tố, có lẽ hẳn nên là không có cái vấn đề gì. Duy nhất không xác định đến, chính là Vân Tiếu có thể hay không tại 10 hơi thở đến thời gian bên trong đem kỳ không chế, một khi vượt qua cái thời gian này, chờ cái đạo khí tức tiêu cảm ứng đến cái biến cô bên này, vậy thì tiện lợi đại thế đi cũng. Những ý niệm này tại bên trong đầu góc của Vân Tiếu chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó một khắc hắn trong nháy mắt thoát ly hẳn không gian đặc thù đến phạm vi, sau đó ưu ảnh bộ thôi phát mà ra, một đạo phân thân đã là xuất hiện tại hẳn bên cạnh của Nguyên Linh Tố. Ngươi? Nguyên Linh Tố cuối cùng cũng là tứ phẩm thần hoàng định phong đến cơ giả, tại ngay trong nháy mắt này đã là cảm ứng đến hẳn bên cạnh chuyển tới đến khí tức. Đợi đến nàng xoay đầu trở lại tới, thấy được như vậy một trương quen thuộc đến khuôn mặt thời điểm, phản ứng theo bản năng liền muốn kinh hô phát ra tiếng. Chương 3915, vô vọng thần thế. Không tệ, ngươi quả nhiên nhìn ta rồi. Đang lúc Nguyên Linh Tố xoay đầu trở lại đi, thấy được như vậy một trường cực độ quen thuộc mà lại căm thủ đến tận xương tùy đến khuôn mặt thời điểm từ trong miệng của đối phương đống nhiên nói ra một câu như vậy có chút không hiểu ra sao cả mà nói tới bá ngay sau đó nguyên linh tố bất ngờ là thấy được đối phương cái con mắt phải kia bên trong một vệt hắc quang phun bắn mà ra lấy thế xét đánh không kịp bương thai đụng vào đến ánh mắt của nàng ông vừa vừa tiếp xúc một cái luồng hào quang màu đen kia đến nguyên linh tố chỉ cảm giác linh trí của mình giống như bị chủy sắt lớn đập trúng hẳn đồng dạng bên trong đầu hốc vang lên nóng nóng. muốn biết được nàng thế nhưng là tứ phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả mà lại là vạn ma lâm thuộc về Trước kia Vân Tiếu thi triển đến linh hồn thần nhãn, chỉ có thể đối với một chút design đến địch nhân có hiệu quả, hắn tại tứ phẩm thần hoàng đến thời điểm, nhiều nhất cũng chính là dùng linh hồn thần nhãn đối phó một chút nhất phẩm thần hoàng. Lại hướng lên, hiệu quả thế nhưng liền muốn giảm mất đi nhiều rồi. Mà lúc này thời khắc này, bởi vì luyện hóa Hàn Viên Kiêu Ma Hoàng Chi nhãn, mắt phải của Vân Tiếu chiếm được hẳn gia trị cực đại, lại đến thi triển linh hồn thần nhãn đến thời điểm, hiệu quả đơn giản tăng gấp bội. Dù là tứ phẩm thần hoàng đến vạn ma lâm thiên tài nguyên linh tố, cũng ở chỗ này phía dưới sự bất ngờ không kịp để phòng tâm thần chấn động mạnh mặc dù nàng hết sức nhanh chóng liền phản ứng kịp trở lại nhưng liền tại giờ khắc này nàng chỉ cảm giác lồng ngực đau nhức kỉ liệt đối phương là dị linh vân tiếu cũng không có có cái gì cái ý tứ ngại ngùng đến thừa dịp cái cơ hội này hắn trực tiếp đem tay đâm vào hẳn lồng ngực của đối phương nắm chặt hàn viên tiêu cực tốc nhảy lên đến trái tim hóa thành hình người đến dị linh trái tim chính là bọn họ đến linh tinh cái nguyên linh tố này cũng không ngoại lệ mà lúc này thời khắc này vân tiếu tự nhiên không phải là muốn bóp nát đối phương đến linh tinh hắn chỉ là muốn khống chế đối phương mà thôi ảnh tại lực lượng của vân tiếu bạo phát xuống. Nguyên Linh Tố ngay cả hai hơi đến thời gian cũng đều không có có kiên trì đi qua, nhục thân kiên cố liền trực tiếp bị anh đã trở thành huyết vụ, ngoại trừ một miếng kia hóa thành vật lừng lánh đến linh tinh, mà đồng thời cùng lúc đó, hình dáng tướng mạo của Vân Tiếu cũng bắt đầu biến ảo, giang cầm hẳn cái mai linh tinh kia về sau, hình dáng tướng mạo của hắn tại hai hơi ở giữa liền hóa thành hẳn bộ dáng của Nguyên Linh Tố, gương mặt đầu tóc cũng đều là không kém chút nào. Khi Vân Tiếu đem cái mai linh tinh kia thu nhập thể nội về sau, tán phát ra tới đến liền chỉ có Nguyên Linh Tố tứ phẩm thần hoàng định phong đến khí tức bao quát như vậy nhận lấy mặc chỉ chú thân về sau đến hạn cũng đều bắt trước được sinh động giống y như thật một cái hệ liệt này đến động tác lại nói tiếp chậm thực lại chỉ là đi qua ngắn ngủi năm 6 hơi thở đến thời gian mà thôi khi linh hồn bình thường bị một loại nào đó lực lượng vô hình hất vang về sau thấy được đến chỉ là một cái như trước quanh chân ngồi tại bên cạnh ao đến nguyên linh tố điều này chính là lúc trước ma ngự cảm ứng đến đến biến hóa rất nhỏ lại không biết được nguyên bản đến nguyên linh tố đã trải qua không phải là cái kia vạn ma lâm thiên tài hiện tại ngồi tại bên cạnh ao phản phất không có có mảy may động tĩnh đến nguyên linh tố đã trải qua đổi đã trở thành một cái nhân loại trong lòng của vân Tiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi chỉ ít tạm thời không có cái biến cố gì nhưng hắn cũng không dám liền như vậy ra ngoài, từ bên trong ký ức của Nguyên Linh Tố, hắn dò xét đến hẳn một vài thứ đồ. Điều này Vạn Ma Lâm đến nữ nhân, quả nhiên là chịu sự gợi ý của Nguyên Định Trùng, ở ngay tại cái nơi này dẫn dụ Vân Tiếu đến. Có lẽ điều này cũng là răng lưới khắp trời vớt cá mà thôi, chưa hẳn liền thật sự chính là có thể câu ra Vân Tiếu, thế nhưng vạn nhất cái ra hỏa kia thật sự chính là không đi đâu. Bởi vậy không có mệnh lệnh của Nguyên Định Trùng, Nguyên Linh Tố tự nhiên là sẽ không rời đi đến. Vân Tiếu nếu là tùy tiện rời đi, chưa chắc đã nói được liền muốn bị hoài nghi, thời gian lâu như vậy cũng đều chờ rồi, hắn nhất định phải được cam đoan vạn vô nhất thất. Linh Tố Mà Liên tại Vân Tiếu tiếp tục thăm dò nguyên linh tố ký ức thời điểm, hậu phương đột nhiên chuyển tới một đạo thanh âm hô hào, làm cho thân hình của hắn run một cái, thầm nghĩ sẽ không là bị đối phương phát hiện cái gì rồi đi. Bất quá tại cảm ứng đến người bên ngoài đồng thời không có bộ phát ra khí tức thời điểm, Vân Tiếu cũng là không chút biến sắc xoay đầu trở lại tới. Phía dưới một cái nhìn này, phát hiện như vậy chính là là một tôn thất phẩm thần hoàng đến vạn ma lâm cự giả, dường như gọi là cái gì nguyên bạch kỳ. Tất nhiên đã mọi người cũng đều họ nguyên, như vậy tự nhiên chính là nguyên thị nhất hệ, Vân Tiếu giả vờ mở mỉ xoay đầu trở lại tới, sau đó liền thấy được như vậy nguyên bạch kỳ hướng về chính mình vậy vây tay lập tức đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài nhị ma lao nói cái tinh thần kia chỉ sợ rằng đã trải qua không phải đang mặc chỉ rồi nơi này không sử dụng lại canh giữ ngươi chuẩn bị một chút xuất phát tiến về hướng vô vọng sơn nguyên bạch kỳ vừa mới mới rời đi chỉ chốc lát có lẽ hẳn nên chính là chỉ bởi vì việc này mà nghe được vô vọng sơn ba cái chữ đến thời điểm trong lòng của vân tiếu động một cái Thầm nghĩ như vậy lại là một tôn linh giới thế lực to lớn bạch kỳ đại nhân ta cũng có vô vọng thần thê đến danh này sao lục soát đến thuộc về nguyên linh tố đến một chút ký ức về sau trên mặt của vân tiếu hiện hiện ra một vẻ vẻ mừng như điên trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới nắm giữ nguyên linh tố ký ức đến hắn, tự nhiên là biết được như vậy cái gọi là đến vô vọng sơn chi hành, đến cùng là cái ý tứ gì? Vô vọng sơn cái này linh giới thế lực, dường như cùng những cái khác đến linh giới thế lực có chút khác biệt, giống như vạn ma lâm phi không động những cái thế lực này, thuộc về của chính mình bảo địa như vậy cũng đều là dấu dấu diêm diếm, tuyệt đối không cho phép ra ngoài đến tu giả nhúng chạm. liền cầm vạn ma lâm đến mặt chỉ tới nói đi, nếu như không phải là lúc này đây chỉ bởi vì bắt tinh thần, chỉ sợ rằng cũng sẽ không cầm ra tới treo thường, càng không cần phải nói cầm ra hai cái danh ngạch treo thưởng rồi. cái gọi là đến vô vọng thân thể. Nghe nói là Vô Vọng Sơn một chỗ thần kỳ không thua kém mặc chỉ đến bảo địa. Vô Vọng Sơn hàng năm cũng đều sẽ thả ra dòng giá 100 cái danh nghịch, làm cho linh giới các phương thế lực đến tu giả cũng đều là chạy theo như vịt. Đương nhiên, hay là có một chút hạn chế đến, như vậy chính là đạt tới cao phẩm thần hoàng đến cường giả không thể tham gia, nhưng điều này đã trải qua là cơ duyên cực lớn hơn rồi. Tương truyền Vô Vọng thần thê tổng cộng có 100 tầng, mua đi đến một cái cả tầng, cũng đều có thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Đã từng liền có một tôn bán thần chi cảnh đến linh tộc tu giả, tại 20 tầng đến thời điểm, tìm đến một cọc thiên tài địa bảo, sinh xinh đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng cũng không biết được như vậy vô vọng tiên hoàng nghĩ như thế nào đến vậy mà lại sẽ đem bảo địa như vậy cởi mở ra tới để cho ngoại nhân đi vào tùy ý dò xét lấy nghe nói tại năm đó đến thời điểm một lần bị rất nhiều vô vọng sơn đến các cường giả lên án bất quá vô vọng thần thê cũng đều mở hẳn nhiều năm như thế những năm này vô vọng sơn đến tu giả ngược lại cũng đã quen dù sao bọn họ cũng có cơ hội cầm tới bảo vật mà lại so sánh cơ hội của ngoại nhân càng lớn hơn dù sao danh ngạch càng nhiều hơn một trăm cái danh lệ nói ít không ít nói nhiều không nhiều cầm tới toàn bộ cả linh giới tới chia mà nói như vậy thế nhưng liền cũng có chút nhỏ nhặt không đáng kể rồi mấy lần qua đi không xê xích gì nhiều đã trải qua hình thành hẳn quy luật cố hữu. Những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực, mỗi cái thế lực có 10 cái danh ngạch, còn dư lại đến 60 cái danh ngạch, mới từ linh giới những cái thế lực nhỏ kia hoặc giả nói đám tán tu chưa đều. Đương nhiên, như vậy 60 cái danh ngạch cụ thể làm sao chia, cũng có một bộ quá trình, chắc hẳn đến thời điểm đó đi đến vô vọng sơn đến linh tộc tu giả, tất nhiên là rất nhiều, liền chỉ bởi vì tranh cái như vậy 60 cái danh ngạch. Điều này chính là thân làm đỉnh tiêm thế lực chỗ tốt của tu giả rồi, không sử dụng đi tranh với những người khác, nhưng cái nội bộ này đến cạnh tranh tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Vạn ma lâm to lớn như thế, 10 cái danh ngạch lại như thế nào đủ chưa? Vạn Ma Lâm Nguyên Hệ Nhất Hệ cùng Mặc Thị Nhất Hệ diễn phần mình chia hẳn năm cái danh ngạch, mà trước đó Nguyên Linh Tố chiếm được hẳn năm nay đến danh ngạch Mặc Chỉ. Theo lý thuyết cái kia vô vọng thần thê đến danh ngạch, tự nhiên liền chỉ có thể tặng cho những cái khác linh tộc rồi. Không có suy nghĩ đến Nguyên Bạch Kỳ vào thời khắc này đột nhiên đề cập, hiện nhiên là nhị Ma Lão đem Nguyên Linh Tố cũng coi như đi vào rồi. Vất yếu nếu là không biểu hiện được kinh hỉ không hiểu, chưa chắc đã nói được liền muốn bị đối phương nhìn ra sơ hở. Ân, nhị Ma Lão yêu ngươi tại Mặc Chỉ bị tinh thần tinh kế, điều này là đền bù cho ngươi, mong rằng ngươi không cần để cho hắn thất vọng. Nguyên Bạch Kỳ gật gật cái đầu một cái, cái chẳng lời nói này có lẽ là ăn ngay nói thật, nhưng hắn rõ ràng địa biết được, chỉ bởi vì cái danh này, chỉ sợ rằng một chút nguyên hệ nhất hệ đến cường giả, cũng là có bất mãn đến. Lúc này đây ta Nguyên thị đến năm cái danh nghịch, thực lực của ngươi mạnh nhất, liền từ ngươi dẫn đội, nhị ma lao đối với ngươi kỳ vọng duy nhất, chính là ngươi có thể mượn đột phá này đến ngũ phẩm thần hoàng. Nguyên Bạch Kỳ đem những cái kia không có cần thiết nói mà nói ép xuống đáy lòng, nói ra đến cái chẳng lời nói này làm cho sắc mặt của Nguyên Linh Tố có chút chứng hồng, thậm chí là kích động được thân hình cũng đều có chút run rẩy rồi. Đối phương có phản ứng như vậy, nguyên bản cũng tại bên trong dự liệu của nguyên bạch kỳ, hắn cũng biết được lúc này đây nguyên linh tố bị đả kích được thẳng rồi, nếu như là không cho một chút cổ vũ, chỉ sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi. Chắc hẳn nhị ma lão có lẽ hẳn nên cũng là suy tính như thế đến, một cái tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến hậu bối, đối với nguyên thị nhất hệ tới nói đã trải qua xem như là không cho phép không để mắt đến đến tồn tại rồi, nếu là có thể đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, tự nhiên lại là một thành viên hạ tướng. Đa tạ nhị ma lão coi trọng, linh tố ổn định không phụ vị kỳ vọng. Vân tiếu hơi khẽ cong người, hướng về nguyên bạch kỳ thi lễ một cái, đối với cái này đối phương thản nhiên chịu rồi. Điều này cũng coi như là một cái ân tình không lớn không nhỏ, nếu là Nguyên Linh Tố học được có sở thành, có lẽ hẳn nên là sẽ không quên đi mất chuyện ngày hôm nay. Tinh thần cái sự việc này đã trải qua đi qua rồi, ma hoàng lệnh phía dưới, hắn tuyệt đối trốn không thoát bắt vực đến phạm vi, ý tứ của nhị ma lão, đến thời điểm đó bắt được hắn, ngươi có lẽ còn có cơ hội trở về xem hình. Nguyên Bạch Kỳ hướng lấy mặc chỉ vị trí hiện tại nhìn thoáng qua một cái, bên trong khẩu khí có được một vẻ toán hận, hắn khuyên Nguyên Linh Tố không phải suy nghĩ nhiều, trên thực tế bọn họ những cái này Vạn Ma Lâm cường giả, mới chính là chân chính không bỏ xuống được đến. Vạn Ma Lâm tại linh giới chính là là định tiêm thế lực một trong chưa từng đến qua thua thiệt lớn như thế. Nếu như là không thể đem cái tinh thần kia tìm ra tới chém thành muôn mạnh, chưa chắc đã nói được về sau cũng đều muốn bị linh giới các phương thế lực chế giễu rồi. Ngụy Trang Thành Nguyên Linh tố đến Vân Tiếu không có có nói nhiều thêm, cùng theo lấy Nguyên Bạch Kỳ hướng về một cái phương hướng đi đến, khí tức cẩn tàng được từ sâu, dường như tại suy nghĩ một chút sự tình, có lẽ chính là sự tình của tinh thần, làm cho Nguyên Bạch Kỳ không có có mảy may hoài nghi. Tại dưới cái nhìn của hắn, mặc cho kẻ nào trải nghiệm hẳn biến cô to lớn như thế, thậm chí là cựu tử nhất sinh, khẳng định cũng đều khó có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bình phục như vậy cho dù là tứ phẩm thần hoàng Định phong đến nguyên linh tố mặc kệ thực lực của nguyên linh tố có bao nhiêu mạnh cuối cùng chỉ có thể xem như là một đời thế hệ trẻ tuổi mà thôi tâm tính cùng bọn họ những cái này không biết sinh ra linh trí bao nhiêu năm đến lao quái vật nhóm khẳng định là không cách nào so sánh được đến hai hai trầm mặc không nói gì phía dưới nguyên bạch kỳ dẫn lấy nguyên linh tố đã trải qua đến hẳn vạn ma lâm đến cửa vào mà ở nơi đó chia tả hữu mỗi người tự đứng hẳn một chút thân ảnh hết sức hiền nhiên những cái này chính là vạn ma lâm lần này tiến về vô vọng sơn đến tu giả rồi song phương phân biệt rõ ràng. Mạc thị nhất hệ cùng Nguyên thị nhất hệ đến tu giả, chia tả hữu mà đứng, đều có một vị dẫn đội đến Thất phẩm thần hoàng cường giả. Đương nhiên, vô vọng sơn chi hành, điều này hai lớn thất phẩm thần hoàng chỉ là âm thầm bảo vệ, điều này cũng coi như là một loại lịch luyện, nếu như là lúc nào cũng có thể có cường giả hộ tại bên người, còn như thế nào đạt tới mục đích lịch luyện. Đối phương cái kia thất phẩm thần hoàng, vẫn thiếu cũng có chút tấn tượng, thật giống như gọi là làm mặt trực, nghe nói là tâm phúc của Mạc Vô Kính, không có suy nghĩ đến lúc này, đây vậy mà lại đem hắn cũng đều cho phái ra rồi. Chương 3916, phục hay không? A. Cái đó chính là mặt Thoát Vân Tiếu một bên cùng theo lấy Nguyên Bạch Kỳ hướng phía trước đi, một vừa quan sát lấy những cái khác đến Vạn Ma Lâm tu giả, mà khi hắn thấy được một đạo hắc ý thân ảnh đến thời điểm, bên trong con ngươi nhẫn nhịn không được lóe lên một tia tinh quang. Bởi vì cái vị kia không phải là người khác, chính là năm đó tại Cửu Trọng Long Tiêu liền cùng Vân Tiếu từng có qua cùng xuất hiện đến Vạn Ma Lâm tiên tài Mặc Thoát, về sau tại Chiến Linh Nguyên đến thời điểm, Song phương lại có hẳn rất nhiều đến tiếp xúc. Mà tại trong Chiến Linh Nguyên, Vân Tiếu lại lần nữa gặp được Mặc Thoát đến thời điểm, đã trải qua không phải là lúc trước cái kia ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có, có đến Cửu Trọng Long Tiêu tiểu nhân và rồi. Mấy fan giao thủ số tới Mạc Thoát bị lên não mặt mày xám xịt, ngay cả người hộ đạo Mặc Cương cũng đều bị Vân Tiếu sinh sinh đánh giết. Nếu không phải là như vậy 18 khu đến dị linh đốc cấn, chỉ sợ rằng hắn cùng Nguyên Minh cũng đều không có khả năng sống sót trở về. Chỉ là bởi vì Vân Tiếu đến cường thế, Mạc Thoát bị sinh sinh đánh dụng hẳn căn cơ tu luyện, cơ hội đã trải qua không có khả năng tiến bộ. Ngay cả Nguyên bản định ra đến danh ngạch Mặc chỉ cũng đều bị tức đoạt rồi, không có suy nghĩ đến cái gia hỏa này vậy mà lại tại đi vô vọng sơn đến bên trong đội ngũ. Về phần như vậy Nguyên thị nhất hệ đến Nguyên Minh, Vân Tiếu ngược lại là không có thấy được kỳ thân ảnh. Cái gia hỏa kia so sánh mặc thoát bị thương còn nặng, chỉ sợ rằng cả đời lại không có thể tiến thêm, có lẽ hẳn nên là bị nguyên thị nhất hệ cho từ bỏ rồi. Vân Tiếu hiện tại bộ này hình dáng tướng mạo, ngay cả giới tính cũng đều thay đổi rồi, chỉ bằng vào mặc thoát cái này chỉ có bán thần chi cảnh đến gia hỏa, tự nhiên là cảm ứng không ra tới. Bởi vậy ánh mắt của Vân Tiếu cũng chỉ là vuốt một cái mà qua, do xét lên những cái khác đến vạn ma lâm tu giả. Chín vị bên trong tu giả trẻ có ra có, trẻ tuổi điểm đến chiếm đa số, mà tu vi cảnh giới lại là có phần có quy luật, riêng phần mình đến năm tên tu giả, mỗi nhất trọng cảnh giới đều có một cái cũng chính là nói từ bán thần chi cảnh đến tứ phẩm thần hoàng, điều này chính là mặc nguyên hai hệ lần này tiến về vô vọng sơn đến vĩ trí, không biết được điều này là vô vọng sơn đến quy định, hay là vạn ma lâm chính mình cố ý gây nên. Cũng may vân tiếu nắm giữ ký ức của nguyên linh tố, như vậy chín vị cũng đều là riêng phần mình cảnh giới lừng lẫy nhân vật nội danh, mỗi một cái đối với nguyên linh tố tới nói cũng đều sẽ không quá mức lạ lẫm. Chỉ bất quá khi nguyên linh tố bị nguyên bạch kỳ mang lấy qua thời điểm tới, nguyên thị nhất hệ mấy vị đến sắc mặt cũng đều có chút mất tự nhiên, thậm chí một người trong số đó trên mặt còn lộ ra một vệt vẻ oán hận. Chậc chậc, nguyên linh tố. Nhị ma lao đối với ngươi còn quả thật là coi trọng à? Danh ngạch mặc chỉ cho hẳn ngươi, hiện tại ngay cả vô vọng thần thê đến danh ngạch cũng cho ngươi rồi. Nguyên chắc cái gia hỏa kia, thật sự là đáng thương, cái gì cũng không có mỏ lấy. Một đạo tiếng cảm khái đột nhiên từ đối diện truyền tới, bên trong khẩu khí cực điểm địa mai sở trường, không sử dụng nhìn cũng biết được là luôn luôn một mực không cùng đến mặc thị bên kia chỗ phát. Nhưng là lúc này đây, nguyên thị nhất hệ đến bốn vị cũng đều là ngậm miệng không nói, dù sao đối phương mặc dù khẩu khí khó nghe, nói đến lại là sự thật. Nguyên thị nhất hệ đối với nguyên linh tố sát thực là quá đặc biệt đối xử rồi, đặc biệt là như vậy tam phẩm thần hoàng đến nguyên thị tu giả. Đôi đầu xuống tới đến bên trong ánh mắt càng là có chút oán hận, đối phương chỗ đề cập đến nguyên trác, chính là là của hắn hảo hữu Chí Dao, song phương là tình nghĩa sống chết có nhau. Mặc Trí bên kia phát sinh biến cố, đã trải qua tại Vạn Ma Lâm truyền ra rồi, mặc dù Nguyên Linh Tố cũng là kẻ bị hại, cũng không tìm được cái tinh thần kia, Cẩm Phi không động lại không, có cách nào, bọn họ chỉ có thể là giận chó đánh mèo đến hẳn trên thân của Nguyên Linh Tố. Nếu như là cái Nguyên Linh Tố này lại cường hãn hơn nữa một chút, có lẽ là có thể tránh khỏi Vạn Ma Lâm ném lúc này đây đến mặt to, thậm chí là đem như vậy ngụy trang thành thường Nguyên đến tinh thần bắt được. Trở lui một vạn bước nói, cùng đối phương cùng một chỗ tiến vào mặc chỉ đến nguyên linh tố đem thời gian gần một tháng bên trong vậy mà lại không có phát hiện mảy may mảnh khỏe, điều này hay là một tôn tứ phẩm thần hoàng định phong đến cường giả sao? bất quá có được nguyên bạch kỳ ở đây nguyên thị nhất hệ đến bốn vị cũng đồng thời không có có nói nhiều thêm cái gì điều này là quyết định của nhị ma lão nếu như là tiến hành chất vấn như vậy không phải là đánh mặt của nhị ma lão sao? bọn họ thế nhưng không có lá gan lớn như vậy. mặt tác mấy ngày không có giao hơn ngươi ra lại ngứa hẳn đúng không? nguyên linh tố không có để ý tới bên cạnh đến mấy vị mà là cười lạnh hẳn một âm thanh nhìn về phía bên kia ra hỏa gọi là mặt tác. Để cho được sắc mặt của đối phương hết sức có chút mất tự nhiên, xem ra trước kia không có ít bị Nguyên Linh Tố đánh. Hử, ngươi cho rằng hay là trước kia sao? Bất quá suy nghĩ đến một vài thứ gì đó đến mặt tác, sau đó một khắc trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường hãn, làm cho cả một đám Nguyên Thị tu giả là mặt hiện kinh hãi. Tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong. Điều này chính là bọn họ nguyên nhân dần mình, bởi vì tại bên trong ấn tượng của bọn hắn, cái mặc thị này nhất hệ đến tứ phẩm thần hoàng, trước kia cũng đều chỉ có tứ phẩm thần hoàng cao đoạn, so sánh với Nguyên Linh Tố tới hay là phải kém hơn bên trên một chút đến liên ngay cả mặc thị đến mặc thoát, bởi vì một đoạn thời gian này một mực tại bế quan, cũng không có có suy nghĩ đến mặc tác vậy mà lại lại tiến vào hẳn một bước. bên trong con ngươi hiện hiện ra một vệt hâm mộ về sau, quyền đầu cũng đều nắm cần phải có được chút gấp rồi. mặc thoát đến bây giờ, tại bị vân tiếu thu thập hẳn về sau, tâm cảnh không thể nghi ngờ có hẳn biến hóa cực lớn, rốt cuộc cũng không giống như trước kia khí thế phân chấn như thế kia rồi, ngược lại là có chút nội liễm. trong lòng của mặc thoát khẳng định là có một chút hối hận đến, hối hận đi đến hẳn chiến linh nguyên, hối hận đi trêu chọc vân tiếu, nếu như lại đến một lần mà nói, hắn có lẽ liền sẽ có không quyết định giống như vậy lúc này đây không thể nghi ngờ là cơ hội cuối cùng của Mạc Thoát, là hắn thật không dễ dàng mới cầu được chính mình cái vị núi rửa kia, cho hẳn hắn một cái lần cơ hội cuối cùng. Nếu như là lại không có thể đột phá đến Nhất phẩm Thần Hoàng, như vậy hắn liền thật sự chính là phải giống như Nguyên Minh Đồng dạng bị vứt bỏ rồi. Mạc Tác, ngươi sẽ không cho rằng đột phá đến Hẳn tứ phẩm Thần Hoàng đỉnh phong liền có thể là đối thủ của ta rồi đi? Chư Linh bị khí tức của Mạc Tác chấn kinh, trên mặt của Nguyên Linh tố lại Y Nguyên mang lấy một vệt cười lạnh, khí tức nhàn nhạt phát mà ra, dường như là như trước không có đem cái gia hỏa kia ở đối diện đặt ở trong mắt, ngươi có thể thử xem một chút. Mạc Tắc tự nhận cùng đối phương ở vào cùng một cấp bậc, tự nhiên là không cam lòng rơi tại hạ phòng, trong lúc nhất thời tại hiện trường bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, dường như có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh đập tàn nhẫn đến xu thế. Đủ rồi, ta vạn ma lâm còn không đủ mất mặt sao? Mắt thấy song phương liền muốn kéo ra tư thế đánh một trận, Nguyên Bạch Kỳ đột nhiên quát to lên một tông thanh, lại hung hăng trừng mắt liếc hẳn một cái mặc Trực ở đối diện, nói ra tới mà nói, rốt cục để cho Nguyên Linh Tố cùng trên người của Mạc Tắc khí tức thu liễm hẳn mấy phần. Về phần cái gọi là đến mất mặt, chư linh tự nhiên cũng đều biết được là cái chuyện gì hiện tại vạn ma lâm đến mặt đã trải qua ném đến toàn bộ cả linh giới đi rồi những cái kia linh tộc liền coi như là bên trong miệng không dám nói nhiều thêm trong âm thầm không biết được như thế nào chuyện tiếu lâm đâu thời gian cấp bách tranh thủ thời gian xuất phát đi hy vọng lúc này đây vô vọng sơn chi hành các ngươi cũng đều có thể có chỗ thu hoạch tiếng nói của nguyên bạch kỳ hạ xuống cùng mặc trực ở bên kia đối mặt hẳn liếc mắt một cái nhưng sau thân hình của cả hai người liền là biến mất tại hẳn chỗ lối vào cũng không biết được lần tiếp theo thời điểm xuất hiện sẽ là tại nơi nào hừ mặt sắc hung hăng chừng mắt liếc hẳn một cái nguyên linh tố vung bàn tay lên một cái mang miêu tả cởi trở linh khi rời đi trước mà sau lưng đến Nguyên thị bốn vị, cũng không nói chuyện với Nguyên Linh Tố, chờ mặc địa hướng về gian ngoài đi đến. "Làm sao? Các ngươi khi ta không tồn tại, bị đối phương không nhìn, sắc mặt của Vân Tiếu phát lạnh, nếu như là tại bên dưới cái loại tình huống này cũng đều có thể không nghe không hỏi, như vậy liền không phải là Nguyên Linh Tố rồi." Những cái khác ba vị Nguyên thị nhất hệ nghe vậy dừng lại hẳn bước chân, đối với một tôn tứ phẩm thần hoàng định phong đến cường giả, bọn họ hay là cực kỳ kiên kỵ đến, cũng hoàn toàn không phải dám tại chính diện bên trên đắc tội. "Hừ? Thế nhưng là tên gọi là Nguyên cử đến cái này tam phẩm thần hoàng, lại là hừ lệnh một âm thanh tiếp tục hướng phía trước đi đến." điều này không thể nghi ngờ là để cho sắc mặt của Nguyên Linh Tô biến thành càng thêm hơn âm lãnh hẳn mấy phần. Cái kia bị thay thế xong hết vô vọng thần thê danh ngạch đến nguyên trác, chính là là Nguyên Cử đến hảo hữu chí giao. Trong lòng của hắn một mực vùi lấy cả một bụng đến oán khí đâu. Một mực cảm thấy được Nguyên Linh Tô cái danh ngạch này là từ huynh đệ của chính mình nơi đó giành được. Nguyên Cử, ngươi điều này là khương phục. Nguyên Linh Tô âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, rốt cục để cho Nguyên Cử bước chân dừng lại ủy sau đó xoay đầu trở lại tới, mặc dù không có nói lời nào, nhưng bên trong trong mắt kia đến quả cường lại là chiêu hiển không bỏ sót. Có cái gì khương phục, ngươi nói ra tới. Nguyên Linh Tố một bên hướng về phía trước đi đến, một bên mở miệng lần nữa, ngược lại là nhìn không ra quá nhiều đến phẫn nộ, lại để cho bên cạnh mấy vị cũng đều im bặt như ve sầu mùa đông. Bọn họ tối cao chỉ có nhị phẩm thần hoàng đến tu vi, một người trong số đó càng là chỉ có bán thần chi cảnh, cái loại này cao cấp cấp độ đến tranh đấu, chính mình hay là không cần tham dự mới tốt. Huynh đệ của ta nguyên Trác, hao hết thiên tân và khổ, lúc này mới chiếm được cái này vô vọng thần thê đến danh ngạch, thế nhưng là ngươi. Bị Nguyên Linh Tố lại một lần quát hỏi, Nguyên Cử rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không chịu nổi trực tiếp buộc phát rồi. Nhưng khi hắn một câu nói sau cùng còn không có nói cho tới khi nào xong thôi, một đạo thanh tuy đến tiếng bạt hai trong nháy mắt chuyển tiến vào các linh đến trong hai. Tam phẩm thần hoàng đến Nguyên Cử trực tiếp bị Nguyên Linh Tố một lòng bàn tay đập đến thông cảm dạo qua một vòng, phía bên phải gương mặt đã là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng tấy hẳn lên tới, năm ngón tay ấn đập vào mắt mà thấy đau lòng. Bên cạnh đến mấy vị cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, thầm nghĩ Nguyên Cử cũng không phải là không có hậu trường đến, Nguyên Linh Tố là gan này cũng quá lớn rồi, chẳng nhẽ nói liền không ngại bị vạn ma lâm chấp pháp đội hỏi tội sao? Nguyên Linh Tố, ngươi dám đánh ta? Nguyên cử có chút khí cực bại phôi, thế nhưng mà hắn một câu lời nói còn không có nói xong, lại một đạo tiếng bạt thai vang vọng mà lên. Lúc này đây hắn lòng vòng hẳn hai vòng, chỉ cảm giác mắt nội đom đóm, dường như ngay cả trước mắt đến nguyên linh tố cũng đều biến thành hẳn hai cái. bụp bụp bụp một đạo lại một đạo đến lòng bàn tay thanh âm đem lan truyền ra tới, tam phẩm thần hoàng đến nguyên cử căn bản liền không có nửa điểm đến sức hòa thủ, thậm chí suy nghĩ muốn né tránh cũng đều làm không đến, tại thông cảm dạo qua một vòng lại một vòng, mắt sương phủ như đầu heo. Phục hay không? Phục hay không? Phục hay không? Nguyên Linh Tố mỗi tát một lòng bàn tay, cũng đều sẽ hỏi lên một câu phục hay không, vừa mới thời điểm bắt đầu nguyên cử có chút qua cường, liền coi như bị tát được đầu góc quay cuồng, cũng không có nói ra một cái chữ phục. Có lẽ nguyên cử tại chờ, nơi này thế nhưng là vạn ma lâm cửa ra vào, mọi người cũng đều là nguyên thị nhất hệ, nguyên linh tố làm nhục như vậy đồng môn, chỉ sợ rằng chấp pháp đội hết sức nhanh chóng liền sẽ xuất hiện đi. Thế nhưng là cũng đều bị tát hẳn mười mấy lòng bàn tay về sau, nguyên cử bỗng nhiên có chút kinh hãi lên tới. Bởi vì chấp pháp đội như trước không có xuất hiện, cái động tĩnh to lớn như thế, hắn liền không tin tưởng những cái kia cửa ra vào đến hộ vệ không có thông tri người lãnh đạo trực tiếp của chính mình. Thế nhưng mà chấp pháp đội ngay cả bóng ảnh cũng đều không có có gặp lấy, điều này liền để cho nguyên cử có chút kinh hồn táng đạm rồi. Một cái tát kia tiếp một lòng bàn tay đến lưng nhã, mặc dù không có để cho hắn chịu nội thương quá nặng, lại là đem mặt mũi của hắn giống tại trên mặt đất ma sát. Bên cạnh mấy vị cũng đều thấy được ngây người hẳn, cái nguyên linh tố này cũng quá phế lối bá đạo rồi đi, chẳng nhẽ nói nàng liền thật sự chính là không ngại vạn ma lâm lâm uy. Giờ khắc này đến nguyên cử, sớm đã nhìn không ra dáng vẻ vốn có, mà cái tát hai kia âm thanh như trước tại không ngừng truyền lọt vào trong tai làm cho vạn ma lâm cửa ra vào yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trước 3917, Càn Quét Linh giới đến tin tức. Nguyên Cử, ta biết được ngươi tại chờ cái gì, nhưng ngươi lại có biết được hay không, chấp pháp đội vì cái gì không có xuất hiện. Nguyên Linh Tố một bên tắt lấy Nguyên Cử, một bên âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị, thậm chí là như vậy vạn ma lâm đại môn thủ vệ cũng đều là nghiêng thai lắng nghe lên tới. Mới vừa rồi tại Nguyên Linh Tố thời điểm vừa động thủ một cái, kỳ thật cửa ra vào đến thủ vệ liền đã trải qua đưa tin rồi. Bọn họ chỉ là tiên tôn tu giả, đối với thần hoàng cấp bậc thậm chí là tứ phẩm thần hoàng đến Nguyên Linh Tố thế nhưng không có tư cách để ý tới chỉ là bọn họ cũng đều có chút kỳ quái vì sao trong rừng chấp pháp đội lâu như vậy cũng đều không có có xuất hiện điều này hết sức rõ ràng là có một chút nguyên nhân Thoạt nhìn qua cái nguyên nhân này lập tức liền muốn từ trong miệng của nguyên linh tố nói ra tới rồi ta nguyên linh tố là nhị ma lão khâm điểm đến vô vọng sơn chi hành người dẫn đội ta đã không quản được mặc thị nhất hệ đến những cái gia hỏa kia còn đã không quản được các ngươi sao nguyên linh tố cũng không có có dây dưa dài dòng trực tiếp đã nói ra nguyên nhân làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều là trợn bừng tỉnh hiểu ra không khỏi đối với như vậy nguyên cũng gửi đi hẳn ánh mắt mặc niệm điều này mở đầu làm bô nào tính khí cũng liền mà thôi, tại nguyên linh tố cũng đều lặp đi lặp lại nhiều lần thắc mắc về sau, ngươi thế mà lại còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận như vậy, cho dù thật sự có lý, vào cái thời điểm này cũng sẽ biến thành không để ý tới. nguyên linh tố cũng đều đã nói điều này là mệnh lệnh của nhị ma lão, như thế kia lúc này đây ngoại trừ âm thầm đến nguyên bạch kỳ bên ngoài, chính là nguyên linh tố một nhà độc đại, mệnh lệnh của nàng chính là khuôn vàng thức ngọc. có lẽ nguyên linh tố chính là muốn dùng phương pháp như vậy, đem những cái này nhân tố không ổn định cho bóp chết tại bên trong tá lót, vạn nhất điều này nguyên cử tại trên đường ra cái chiêu trò quái quỷ gì, như vậy chỉ sợ rằng sẽ có đại ma phiền. Linh giới cùng nhân loại cương vực có chút khác biệt, giống như liệt dương điện điều này ba đại đỉnh tiêm thế đến các thế tài, tại nhân giới hành tẩu mà nói, liền coi như là đánh công lại, đem thân phận trở sáng lên, hơn phân nửa cũng đều có thể biến nguy thành an. Truy cứu nguyên nhân, cũng hoàn toàn không phải là bởi vì những cái nhân loại tu giả kia thực lực kém, là bởi vì bọn họ hết sức nhiều cũng đều không phải là độc hành tu giả, sau lưng có tông môn nữu chân của gia tộc. Người tại gian ngoài đắc tội hẳn ba đại đỉnh tiêm tông môn, chính mình phủi mông một cái rời đi, thế nhưng là tông môn của gia tộc còn ở nơi đó, vạn nhất bị giận chó đánh mèo diệt môn hẳn làm sao bây giờ? Thế nhưng là linh giới đến đám linh tộc Cơ hồ cũng đều là không mang không gánh, cũng hết sức hiếm có thân nhân bằng hữu, cũng đều là một linh ăn no cả nhà không đói bụng. Bởi vậy liền coi như là mấy đại đỉnh tiêm thế lực đến tu giả, tại linh giới thời điểm lịch luyện, tính nguy hiểm cũng là cực lớn. Thậm chí có hết sức tàn nhẫn cỡ nào cay đến linh tộc, ưa thích nhất tìm bọn họ những cái này đại thế lực đến tu giả giết người các của. Dù sao càng là đại thế gia tới đến thiên tài tu giả, trên thân đến bảo vật liền càng nhiều. Linh giới chính là một cái thế giới nhược nhục cương thực, hết sức nhiều thời điểm môn hạ linh tộc bị đã giết hẳn, những đại thế lực kia đến các đại năng, căn bản liền lười nhắc quan. Vô vọng sơn tại linh giới Tây vực, khoảng cách Vạn Ma Lâm đếm trăm vạn dặm xa, lại không có cái gì chuyển thống trận, dọc theo đường đi có lẽ liền sẽ hứng chịu vô số đến nguy hiểm, điều này có lẽ cũng là một loại khác loại đến lực luyện. Không nói ra ngoài những cái kia linh tộc cường giả đến uy hiếp, liền coi như là Vạn Ma Lâm nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, nếu như không phải là có cường giả giúp thúc, chỉ sợ rằng nguyên linh tố cùng mặc Tác mới vừa rồi liền đã trải qua đánh lên tới rồi. Bục. Đã chịu phục rồi hay chưa? Lại một đạo tiếng bạch thai kết hợp lấy hỏi rõ chuyển tiến vào trong thai của mọi người, làm cho dị linh ở bên cạnh cũng đều là cười lạnh liên tục, thẩm nghị cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi. Nguyên, nguyên Cử còn muốn cường hàn sao? Ta phủ, biết được đã trải qua không có khả năng lại dựa vào chấp pháp đội đến Nguyên Cử, xương giống như lạp sưởng đến trong miệng, rốt cục là nói ra có chút lọt gió đến hai cái chữ, cũng rốt cục để cho động tác của Nguyên Linh Tố ngừng hẳn trở lại. Nguyên Cử, không phải là ta Nguyên Linh Tố nhất định phải tìm ngươi để gây sự, chuyện của Nguyên Chắc ta không muốn nói nhiều thêm, nhưng lúc này đây đi ra ngoài, ta cần thiết phải tuyệt đối đến phục tùng. Ngươi có thể làm được sao? Thanh âm của Nguyên Linh Tố lạnh lùng như cũ, mà lúc này đây Nguyên Cử không có lại còn nói thêm lời nào nữa, chỉ là thật sâu túi đầu, thái độ như vậy không thể nghi ngờ để cho nguyên linh tố cảm thấy hài lòng. các ngươi đâu? nguyên linh tố xoay đầu trở lại tới, nhìn lấy sau lưng đến ba linh âm thanh nhẹ nhàng nói ra. bên trong con ngươi lấp lóe lấy một vệt tinh quang, làm cho mấy vị này phản ứng theo bản năng địa đem ánh mắt chuyển tới hẳn cái đầu heo kia trên người của nguyên Cử. thuộc hạ chỉ có linh tố đại nhân chi mệnh là tử. lập tức ba linh không dám có mảy may chậm trễ, liền vội vàng không người hành lễ. điều này không chịu thua liền muốn bị đánh thành đầu heo. bọn họ thế nhưng không muốn bước theo sau gốc của nguyên cửu. như vậy liền xuất phát đi. nguyên linh tố dường như chỉ là đã làm một cọc việc nhỏ không có ý nghĩa đồng dạng. Khi hắn mang lấy mấy vị biến mất tại đằng xa đến thời điểm sau lưng đến những cái kia giữ cửa hộ vệ cũng đều cảm thấy được hậu tâm của chính mình có chút đơ đạc. Trực trực, linh tố đại nhân lúc này đây nếu là thật sự có thể đột phá, tiền đồ chỉ sợ rằng bất khả hạ lượng a. Một tên cựu phẩm tiên tôn đến hộ vệ cảm khái phát ra tiếng. Mặc dù cái vị kia đã trải qua đi xa, nhưng bên trong khẩu khí của hắn như trước có được một vệ vẻ đỉnh ngọn, làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Trải qua một lần đả kích này, linh tố tâm cảnh của đại nhân dường như cũng có chút biến hóa, thật giống như biến thành càng cứng cỏi rồi. Bán thần chi cảnh đến hộ vệ đội trưởng chợt chừng lấy nguyên linh tố biến mất đến địa phương thì thảo phát ra tiếng thực lực của hắn mạnh nhất nhìn thấy đồ vật cũng không đồng dạng lúc này mới xem như là nói đến điểm quan trọng bên trên lúc này đây vạn ma lâm đến biến cố truyền đi sôi trào sùng sụng dứt bỏ tinh thần cái nhân vật mấu chút này còn có phi không động như vậy tiết ngưng hương bên ngoài chỉ sợ rằng chỉ có nguyên linh tố mới ở vào trung tâm của xoáy nước đồng dạng đến linh tộc chỉ sợ rằng trải nghiệm biến cố như vậy chí ít cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục qua tới thậm chí giống như nguyên minh như thế từ đây không gượng dậy nổi cũng không phải là chuyện không có khả năng thế nhưng là hiện tại càng cách cái lần biến cố kia mới đi qua ngắn ngủi ba bốn ngày đến thời gian nhìn bộ dáng của nguyên linh tố đã trải qua là chính mình điều chỉnh hẳn qua tới tâm tính như thế này liền có chút đáng sợ rồi có lẽ cũng chính là có những cái thấu hiểu này cái vị kia nhị ma lão mới quyết định cho thêm nguyên linh tố một lần cơ hội vì này không tiếp tục đoạt hẳn như vậy nguyên chắc đến vô vọng thần thê danh lệ hậu bối có tiền đồ luôn luôn là càng đáng giá bồi dưỡng tại vạn ma lâm bên này phải ra vô vọng sơn tiểu đội đến đồng thời vạn ma lâm một lần kia đến biến cố cũng rốt cục là thời gian dần trôi qua tại linh giới truyền ra rồi vừa mới thời điểm bắt đầu còn chỉ là tại linh giới bắc vực cũng chính là vạn ma lâm đến địa bàn chuyển, nhưng theo lấy thời gian đến truyền rồi, một chút tin tức ngầm cũng là bay đầy trời. tất cả những thứ này cũng đều bởi vì vạn ma lâm đột nhiên ban phát đến ma hoàng lệnh mà lên, muốn biết được tại cả một tháng trước đó, vạn ma lâm mới vừa vặn thu hồi hẳn liên quan tới treo thưởng của tinh thần hiến. rất nhiều linh giới các tu giả, một lần cho rằng vạn ma lâm treo thưởng tinh thần một kiện đại sự này, rốt cục là tỏ một phân đoạn. không có suy nghĩ đến điều này dường như chỉ là cái bắt đầu, so sánh lệnh treo giải thưởng càng thêm mãnh liệt hơn đến ma hoàng lệnh theo đó mà ra, kinh bạo hẳn đầy đất nhát cầu. Đặc biệt là khi rất nhiều linh tộc, tại các đại thành chỉ thấy được ma hoàng lệnh bên trên đến nhân vật chính, như trước là cái kia gọi người của tinh thần tộc thời điểm, thiếu chút nữa ngay cả trong mắt cũng đều cả kinh trừng ra tới rồi. Ma hoàng lệnh bên trên cho ra đến lý do, là cái nhân tộc kia tiểu tử quá mức xảo trá, từ vạn ma lâm tổng bộ chạy thoát rồi, dẫn tới hai đại ma lão nổi trận lôi đỉnh, cùng nhau ban xuống ma hoàng lệnh, toàn bộ linh giới truy nã tinh thần. Thế nhưng là cẩn thận đến linh tộc cũng đều có thể đoàn đến, vạn ma lâm cái đó chính là cái địa phương nào cái đó chính là ngay cả cựu phẩm thần hoàng cũng đều có ít tôn đến tuyệt thế hiển địa, càng phải không nói trong truyền thuyết kia đạt tới bán đế chi cảnh đến đương đại ma hoàng rồi. Theo lấy ma hoàng lệnh đến xuất hiện, một chút không biết từ nơi nào truyền ra tới đến tin tức ẩm, cũng thời gian dần trôi qua tại linh giới lưu truyền lên tới, mà lại so sánh ma hoàng lệnh bên trên đến lý do kia, càng để cho người rung động. Hắc, Nghe đã nói sao? Tinh thần giảm bạo phi không động đến thường nguyên, để cho vạn ma lâm lên rồi một lần kế hoạch lớn. Tinh thần như vậy là gan của nhân loại còn quả thật là lớn a, vạn ma lâm cũng đều dám lừa gạt, sẽ không là giả đến đi. Làm sao khả năng là giả đến? Ta có tin tức xác thực nơi phát ra, lúc ấy hai đại ma lão thế nhưng là đích thân tự kiểm tra thực hư qua tinh thần, cũng đều không có, có phát hiện tinh thần là giả đến. Việc này ta cũng biết được, nghe nói cái tinh thần kia chính là là từ đông bực một cái lục phẩm thần hoàn cường giả cổ hoang ngụy trang đến, mà tinh thần chính mình lại là giả trang đã trở thành tơ nguyên. Chực chực, hai cái danh ngạch mặc chỉ, ba cái thần thủy tinh a, chỉ sợ rằng vạn ma lâm những cái đám đại lão kia trong lòng cũng đều tại gì máu đi. Hừ, một bầy nướng ngẩn, vạn ma lâm tài đại khí tô há có thể để ý chỉ là hai cái danh ngạch mặc chỉ cùng ba cái thần thủy tinh. Giang Họa cô lậu và văn, ma hoàng lệnh là tốt như vậy ra đến. Liên tại một tòa thành trì nào đó trung tâm vị trí nghị luận nhau nhau đến rất nhiều linh tộc sửa nhóm, đột nhiên nghe được đến một đạo thanh âm cười lạnh, dường như là đem bọn họ tất cả tu giả cũng đều chào phúng rồi, lập tức cũng đều là hướng về cái lời nói kia đến linh tộc trợn mắt mà xem. Bất quá tại cảm ứng đến đối phương chính là là nhất phẩm thần hoàng cường giả đến thời điểm, những cái này tối cao chỉ có bán thần chi cảnh đến linh tộc, trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ rồi, không ít trên mặt của linh tộc thậm chí còn hiện hiện ra một vẻ vẻ đĩnh Vị đại nhân này, chẳng nhẽ nói ngài biết được càng nhiều hơn đến nội tình? Một tên cựu phẩm tiên tôn cung kính tiến lên trước, ở đằng kia nhất phẩm thần hoàng đến bên trong chén rượu đã rót một chén mỹ tiểu, sau đó lại cung kính hỏi hẳn ra tới. Lúc này mới để cho sắc mặt của cái vị tiêu biến thành đẹp mắt hẳn rất nhiều. Vạn ma lâm đến mặc chỉ, các ngươi có lẽ hẳn nên cũng đều đã từng nghe nói qua, nhưng các ngươi lại có biết được hay không? Mặc chỉ đến cùng là làm sao tới đến? Như vậy nhất phẩm thần hoàng một hớp uống cạn rượu bên trong chén, có được một vị cảm giác ưu việt cực mạnh, cũng làm cho lòng hiếu kỳ của chúng linh phát nổ đồng. Nói lời nói thật, bọn họ còn quả thật không biết được mặc chỉ đến nội tình. Thậm chí những cái linh tộc này cũng đều không có có đã từng gặp qua mặc chỉ lại làm sao có thể biết được Mặc Chỉ đến cùng là làm sao tới đến. Vạn Ma Lâm Mặc Chỉ, tại toàn bộ cả linh giới cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh, kẻ nào cũng đều suy nghĩ đi ngâm một chút, nhưng trước kia liền coi như là những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực đến tu giả, cũng không có có cái cơ hội này. Kính xin đại nhân giải hoặc. Cửu phẩm tiên tôn lại lần nữa thay nhất phẩm thần hoàng rót đầy một chén mỹ tiểu vấn đề này vừa ra, tất cả linh tộc cũng đều là dựng thẳng lên hẳn lốt hai. dường như một cái bí mật động trời, muốn tự như vậy nhất phẩm thần hoàng bên trong miệng nói ra tới. Thượng cổ ma hoàng chi nhãn, tương truyền Vạn Ma Lâm đến Mặc Chỉ chính là thượng cổ trong mắt của ma hoàng chạy ra đến nước mắt cuồn cuộn không ngừng có đầu không có đuôi lúc này đây như vậy nhất phẩm thần hoàng không có lại thừa nước đục thả câu lời ấy vừa ra tại hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh ngay sau đó khắp nơi cũng đều là một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh bởi vì cái tin tức này đơn giản quá kinh người rồi thượng cổ ma hoàng chi nhãn không ít linh tộc thì thảo phát ra tiếng mặc dù hắn không có đã từng gặp qua cái gọi là đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn nhưng vẹn vẹn là nghe được đến cái danh tự này liền đã trải qua để cho bọn họ đã không thở nổi được ra hơi rồi cửu long đại lục phía trên Bất kỳ cái đồ vật gì chỉ cần mang lên thượng cổ hai chữ, liền sẽ không lại là vật bình thường, mà như vậy cái gọi là đến thượng cổ ma hoàng, chỉ sợ rằng là chân chính đến thần đế cường giả đi. Chương 3918, yêu ngôn hoặc chúng. Cốc Dương, việc quan hệ trọng đại, ngươi thế nhưng không cần nói hiệu nói vượng, cẩn thận đã lạc mất rồi tính mệnh. Một đạo thanh âm quát khẽ vang sắp nổi tới, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ kẻ nào là gan lớn như vậy, vậy mà lại dám đối với một tôn nhất phẩm thần hoàng hô to gọi nhỏ. Bất quá trước mặt mọi người linh nhìn về phía nói chuyện thanh âm thời điểm, tất cả đều bình thường trở lại rồi bởi vì như vậy bất ngờ cũng là một tôn nhất phẩm thần hoàng chỉ bất quá này linh đến trên mặt chứa lấy một vệ cực độ đến vẻ mặt nghiêm trọng ta thế nhưng không có nói hiệu nói vượng thượng cổ ma hoàng chi nhãn tại một chút bên trong cổ tịch cũng đều là có ghi chép đến không tin chính bản thân các ngươi đi tra một chút liền biết được rồi tên gọi là cốc dương đến nhất phẩm thần hoàng nhìn hẳn đằng xa có chút quen mặt đến tu giả liếc mắt một cái lại không có im ngay mà là giải thích hẳn một phen làm cho đông đảo linh tộc tu giả cũng đều là như có điều suy nghĩ cốc dương vô duyên vô cớ đến ngươi nâng lên cổ ma hoàng chi nhãn làm cái gì như vậy nhất phẩm thần hoàng cũng là như có điều suy nghĩ trực tiếp liền hỏi hắn ra tới, cái thứ đồ này hắn mặc dù không quá rõ ràng, lại cũng biết được không thể coi thường, chẳng nhẽ nói hôm nay nghị luận sự tình, còn cùng thượng cổ ma hoàng chi nhãn có quan hệ phải không? Hắc, ta mới vừa rồi đã nói, chỉ là hai cái danh ngạch mặc chỉ, còn có ba cái thần thủy tinh, vạn ma lâm đang giá ban phát ma hoàng lệnh, làm cho đi khắp đại lục đều biết sao? Trên mặt của cốc dương hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, dường như đối với phản ứng của chúng linh có chút hài lòng. Nghe được hắn lời ấy mở miệng nói ra, giống như như vậy nhất phẩm thần hoàng đồng dạng đến hạ người tâm tư thâm trầm, thật giống như cũng đều suy nghĩ đến hẳn cái gì, sắc mặt biến thành cực độ đặc sắc các người đoán được không sai, tinh thần ngụy trang thành thường nguyên, không chỉ có là lừa gạt hẳn vạn ma lâm hai cái danh ngạch mặc chỉ cùng ba cái thần bí tinh, ngay tiếp theo thượng cổ ma hoàng chi nhãn cũng đều thu cho hắn đi rồi. Cốc Dương nói liền mạch một hơi, song chính mình từ một chút đường dây thấu hiểu đến đến tin tức, sau đó lại nhẫn nhịn không được tăng thêm một câu, cười nói ra, cũng chính là nói từ nay về sau, vạn ma lâm rốt cuộc cũng không có mặc chỉ bảo địa rồi. Phía khu vực này cũng đều bởi vì Cốc Dương cái ngôn ngữ kinh thế hai tục này mà biến thành lặng ngắt như tờ, vô số linh tộc cũng đều tại tiêu hóa cái trả lời nói này mang tới đến chấn kinh cùng hoảng sợ thứ này thế nhưng so sánh trước đó đến tin tức kinh bạo nhiều rồi hắt hắt tinh thần đến bây giờ có thể nói chính là một cái di động đến mặt trì kẻ nào nếu là có thể cầm lại hắn cũng đều không sử dụng để ý tới vạn ma lâm đến ma hoàng lệnh ngày ngày ngâm mặt trì không còn là hy vọng xa đời cốc dương đối với phản ứng của chúng linh cực kỳ hài lòng lại lần nữa cười hắt hắt một tiếng cũng để cho không ít bên trong tròng mắt của linh tộc sinh ra một vệt tham lam chi ý thậm chí là không có nửa điểm đến che giấu vạn ma lâm đến ma hoàng lệnh kỳ thật chỉ là một cái tác dụng chấn nhiếp biểu đạt hẳn vạn ma lâm đối với tinh thần đến nguyện nhất định phải có nghiêm ngặt lại nói tiếp Còn không có trước đó đến lệnh treo giải thưởng có sức hấp dẫn, một cái là lợi dụng, một cái là uy hiếp, một cái nào càng để cho những cái linh tộc này động lòng biểu lộ rõ rệt. Mà tại bên trong linh giới, bốn đại đỉnh tiêm thế lực đối với những cái kia độc hành sự uy hiếp của linh tộc, rõ ràng là không sánh được nhân giới bên kia. Không có lợi ích tuyệt đối, chỉ bằng vào một đạo ma hoàn lệnh, sao có thể có thể để cho bọn giá hỏa này bí quá hóa liệu? Cái tinh thần kia cũng không phải là người bình thường, mà là có thể từ vạn ma lâm lựa gạt đi rất nhiều bảo vật đến tứ phẩm thần hoàng. Bắt được tinh thần, giao cho vạn ma lâm, bất quá là để cho vạn ma lâm thêm ra một cái nhân tình. Hơn tình cái thứ đồ này hư vô mà mịt, còn lâu mới bằng được thiết thực đến lợi ích để cho người tâm động. Cốc Dương vào thời khắc này đến điều này mấy fan lời nói, không thể nghi ngờ là đem trong lòng của chúng linh đến Tham Lam toàn bộ cũng đều cho câu hẳn ra tới, chắc hẳn mặc cho kẻ nào bắt tinh thần lại về sau, cũng đều sẽ không lại dễ dàng giao cho Vạn Ma Lâm đi. Ma đổi thành bên ngoài một chút linh tộc, thì là càng thêm kinh ngạc than thở như vậy nhân tộc thanh niên đến bạn sự rồi, điều này lừa gạt hẳn Vạn Ma Lâm hai cái danh ngạch mặc chỉ cùng ba cái thần thủy tinh còn không đủ, vậy mà lại liền trợ cổ ma hoàng chi nhãn cũng đều cho lừa gạt đi rồi. Một cái lần này không chỉ có là rất nhiều ma lão muốn nổi điên, chỉ sợ rằng cái vị kia đương đại ma hoàng đại nhân cũng đều muốn ngồi không yên được rồi đi. Một cái chỉ có tứ phẩm thần hoàng đến nhân tộc người trẻ tuổi, lẻ loi một mình đi tới linh giới, lại có thể huyên náo cường đại như vạn ma lâm cái đỉnh tiêm thế lực như vậy gà bay chó chạy, còn thừa nhận hắn tổn thất lớn như thế. Nói lời nói thật, trong lòng của bọn hắn phản ứng theo bản năng sinh ra một kia bội phục. Linh tộc so sánh nhân loại càng thêm hơn tôn trọng thực lực vi tôn, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi để cho bọn họ thật sự chính là đi cùng một cái nhân tộc cường giả đối đầu, bọn họ cũng là sẽ sợ hãi cùng lùi bước đến. Tại linh giới đến trong lịch sử Cho tới bây giờ không có kẻ nào có thể làm được tinh thần đại sự như thế này, lửa gạt hẳn vạn ma lâm nhiều đồ vật như vậy, bại lộ thân phận phía dưới còn có thể toàn thân mà trở lui, đơn giản chính là thần tích á yêu luôn hoặc chúng, nên giết. Thế nhưng mà liền tại chúng linh tâm tư của riêng phần mình nghị luận nhau nhau đến thời điểm, một đạo thanh âm gầm thét đột nhiên đem lan truyền tiến đến. Ngay sau đó bọn họ liền thấy được một chỉ trường ấn to lớn từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là dương dương đắc ý đến cốc dương. a, không cần có lẽ cốc dương cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua chính mình sẽ họa từ miệng mà ra nhất phẩm thần hoàng đến thực lực tại bên trong tòa thành nhỏ này đã trải qua xem như là cường giả số một số 2, mà bên trong cái thủ hấn kia đến lực lượng làm cho hắn nhẫn nhịn không được tiêu thảm một tâm thanh ầm ầm chỉ đáng tiếc tiếng hô của cốc dương đồng thời không có để cho kết cục của hắn có nửa điểm cải biến cái thủ hấn cự đại kia cuối cùng chuẩn bị đáp xuống tới đem thân hình con người của cốc dương trực tiếp ép chỉ bởi vì bánh thịt mà lại không chỉ có là cốc dương ngay tiếp theo rời hắn gần một chút đến linh tộc từ giả cũng không có may mắn miệng ở khó vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt, cái địa phương kia liền trống ra khỏi một mảng lớn, tất cả linh tộc cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, bao quát mới vừa rồi nhắc nhở đến cái vị kia nhất phẩm thần hoàng. Vạn ma lâm sự tỉnh, lúc này lấy ma hoàng lệnh làm chuẩn, kẻ nào nếu là lại dám lung tung tung tin đồn, cốc dương chính là hạ trạng. một đạo uy nghiêm lại ẩn chứa lấy vẻ giận dữ đến thanh âm từ bên trong hư không truyền tới, làm cho cả một đám linh tộc cũng không dám thở mạnh ra một ngụm. thẳng cho đến sau một hồi lâu, cũng đều không có có kẻ nào dám nói chuyện, e ngại lại dẫn đến một đạo trưởng ấn kinh khủng. chí ít cũng là trung phẩm thần hoàng, phục hồi tinh thần lại đến cái kia nhất phẩm thần hoàng. Đầu tiên là có lòng đầu vì Cốc Dương lặng yên hẳn mặc nghiệp, sau đó có chút thanh âm run rẩy truyền ra, làm cho cả một đám linh tộc cũng đều là hoàn toàn tán thành. Chỉ là vào cái thời điểm này, lại là không có người dám nghị luận nữa Vạn Ma Lâm ma hoàng lệnh đến sự tình, càng không có người dám lại nói cái gì ma hoàng chi nhãn. Cốc Dương chết đến mức thực sự là quá thảm rồi, kẻ nào cũng không muốn bước theo góc đó. Thế nhưng mà bọn họ cũng đều không có có thấy được chính là, tại cách đó không xa đến một tòa phía trên tử lâu, một đạo thân ảnh trên mặt tựa tiểu phi thiếu, cùng theo lấy cả một đám linh tộc nhìn xem cái biến cô bên đó, dù vẫn đung dung địa uống rượu dùng nữa. Vạn Ma Lâm thật sự cho rằng dựa vào thủ đoạn cường thế như vậy, liền có thể ngăn chặn thiên hạ linh tộc cái miệng qua trường. Một đạo thanh âm thấp không thể nghe từ đây linh bên trong miệng đem lan truyền ra tới, tẩn chứa lấy một vẻ tự tin, người vạn ma lâm suy nghĩ muốn phong tỏa tin tức, như vậy liền lại không nhường cho người toàn nguyện. trong lúc nhất thời, ngoại trừ tòa thành nhỏ này bên ngoài, những cái khác các tòa thành trì cũng tại không ngừng trình diễn biến cố như vậy. vạn ma lâm mặc dù cường thế đánh đã giết hẳn một chút truyền bá lời đồn đến linh tộc, thế nhưng tin tức lại là càng truyền càng nhanh, đến cuối cùng cơ hội là linh tận đều biết, mà lại thông qua một số nào đó đường dây truyền đến hẳn nhân loại cơ vực. chiến linh nguyên, chiến linh thành. Trải qua hơn tháng trước đến một trận đại chiến kia, nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp, đem chiến linh nguyên linh tộc chạy về chiến linh hà phía tây, ngược lại là hưởng thụ hẳn một thời gian ngắn đến thái bình. Chỉ bất quá chiến linh nguyên tất nhiên đã có cái chữ chiến, cục diện như vậy tự nhiên là sẽ không kéo dài bao lâu. Yêu tộc đến lui bước, làm cho những cái kia linh tộc lại có chút ngao ngoe muốn động lên tới, không ngừng tại bờ Đông chiến linh hà quấy rối phe nhân loại. Đối với những cái tiểu đả tiểu nháo này, bây giờ đến chiến linh thành lại là có chút không đối hoài tới, bởi vì cái vị kia chiến linh thành đến thành chủ đại nhân, vẫn còn đang nhân loại cương vực không có trở về đâu. Nghe nói là tại trận liệt dương điện đến cửa ngược lại là phụ trách nguyệt thần cung cùng trích tinh lâu đến những cái kia chiến linh nguyên nhân tộc thật sớm liền trở về chiến linh nguyên dù sao bên này còn cần thiết phải người toạ chấn cũng không có khả năng thật sự chính là từ bỏ chiến linh thành trong phụ thành chủ hôm nay người ngược lại là đến được hết sức đủ ngoại trừ chiến lôi cái này tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả bên ngoài bao quát hạ khuyên cấp tỉnh thậm chí là hai đại điện đến điện chủ trương trọng cùng hoàng trưởng cũng đều đã trải qua trở về lại hẳn chiến linh thành hai vị điện chủ thành chủ hay là không bằng lòng từ bỏ sao luôn luôn một mực cực kỳ lý trí đến cấp tỉnh bên trong con người mang lấy một vẻ lo lắng trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới như vậy liệt dương điện thế nhưng là đầm rồng há hổ, thật sự chính là đem kỳ trọc phát bở rồi, chưa chắc đã nói được liền sẽ vĩnh viễn về không được. Ai, trong lòng của thành chủ có lớn trách nhiệm, liệt dương điện nếu như là không cho một cái thuyết pháp, đoán chừng hắn sẽ ngồi đến thiên hoàng địa lão, hoặc giả nói, bị giết đến một ngày kia. Khẩu khí của hoàng trừng cũng có chút số xịp. bây giờ nhân tộc tu giả ở bên kia nhóm cũng đều không xê xích gì nhiều đã trải qua tán đi, ngay cả bọn họ cũng đều bị nhiếp doanh chạy về, hiển nhiên chính là sợ liệt dương điện thẹn quá hóa giận giết người bất quá cũng may mục thiên âm cùng lý mộ linh còn cùng theo lấy nhất doanh làm cho liệt dương điện hơi có chút cố kỵ một đoạn thời gian này cũng không có có đại nhân vật xuất hiện tùy ý nhiếp doanh tại gian ngoài ngồi lấy kéo dài thời gian mà thôi nhưng mấy vị này cũng đều không phải là kẻ yếu liệt dương điện quái vật khổng lồ như thế bị một cái nho nhỏ đến tam phẩm thần hoàng chặn lại mấy cái tháng đến cửa chưa chắc đã nói được thật sự sẽ nổi quàu lên giết người chỉ bằng vào mục thiên âm cùng lý mộ linh lại như thế nào ngăn cản được rồi sao suy nghĩ để cho thành chủ trở về nếu không phải liệt dương điện cho một cái thuyết pháp nếu không phải tinh thần có thể trở về luôn luôn một mực không vui nhiều lời đến chấp pháp điện điện chủ trương trọng đông nhiên mở miệng nói ra nghe được hắn phía sau một cái khả năng đến thời điểm trước mắt của mọi người đầu tiên là trợ sáng lên lập tức biến thành ảm đạm hắn rất nhiều nơi đó thế nhưng là linh giới à trở lui một vạn bước nói liền coi như tinh thần có thể trở về nhưng cái gia hỏa kia sẽ buông tha hắn sao hạ huynh cảm khái phát ra tiếng chỉ cảm giác điều này chính là một cái tử cục linh giới bên kia cựu tử nhất sinh nhân tộc bên này có lẽ hắn nên cũng sẽ không từ bỏ tinh thần đơn giản chính là lưỡng nan hắn cùng hỏa liệt long thử nhất tộc cái vị kia quan hệ tốt như vậy có lẽ có thể đi yêu giới. Cốc tình lý tính phân tích, ngược lại là để cho đám người sinh ra một kia lòng tin, bất quá hiện tại tinh thần tại linh giới không biết là chết hay là sống, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có cái đại dụng gì. Lao Hoàng, có tin tức của Tinh Thần sao? Chiến Lôi bỗng nhiên mở miệng nói ra, bên trong thanh âm ẩn ẩn có tiếng sấm nổ, xem ra của hắn Lôi thuộc tính càng ngày càng tinh thuần, mà hắn cũng một mực cũng đều nhớ kỹ, chính mình vì sao có thể đi đến một bước này. Ta tại Chiến Linh Nguyên Linh tộc bên kia xác thực xếp vào hẳn một chút tháng tử, cũng có không ít tin tức chuyển tới, chỉ biết được Tinh Thần bị Vạn Ma Lâm treo thượng truy nã, cũng không biết được đến cùng có hay không bị bắt đến. Với tư cách là chiến linh thành tình báo điện địa chủ, Hoàng Trừng hay là có một chút đặc thù đến tình báo đường dây đến, chỉ bất quá đối với cái tin tức này, tại hiện trường mấy vị đã sớm biết được rồi, trong lòng lại lần nữa sinh ra một vệ phi muộn. Bộ nhào bộ nhào bộ nhào. Liên tại tiếng nói của Hoàng Trừng hạ xuống về sau, cửa lớn của đại điện đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm xé gió, ngay sau đó một chỉ phi cầm mạch yêu bay nhanh mà tiến vào, làm cho trong điện tất cả mọi người cũng đều là trước mắt trợn sáng lên. Chương 3919, như trước là quyết tuyệt. Ân. Hoàng Trừng ngẩng đầu lên tới, khi hắn cảm ứng như vậy phi cầm mạch yêu đến khí tức thời điểm, nhẫn nhịn không được sắc mặt liền biến đổi, đung nhiên từ trong ghế đứng hẳn lên tới, thần sắc trong nháy mắt lại biến thành vô cùng phức tạp. La Linh giới truyền về đến tin tức, cái vị này luôn luôn một mực thấy biến không sợ hai đến nhiệm vụ điện điện chủ, nhận lấy mạch yêu đến tay cũng đều có chút run rẩy rồi, dường như e ngại từ bên trong cái tấm giấy truyền tin kia, thấy được một chút tin tức mà chính mình khó có thể thừa nhận. tranh thủ thời gian nhìn a, thật sự là gấp muốn chết con người rồi. chiến lôi là người tính tình nóng nảy, thời khắc này trên người của hắn cũng đều lấp lóe lấy một vệt lôi đình địa quang, Hận không thể trực tiếp đem cái tấm giấy truyền tin kia đọt qua, lại ngoại trừ phát ra tiếng bên ngoài, cái gì cũng không có làm có lẽ chiến lôi trên mặt ngoài sốt ruột, trong lòng của hắn cũng sợ hai thấy được một số nào đó không nguyện ý nhìn thấy đồ vật đi. một khi cái tấm giấy truyền tin kia phía trên có một cái chết chữ mà nói, hắn cũng đều không biết được chính mình còn có thể hay không ở chỗ này chiến linh thành đợi đến lại. hô, cảm ứng đến quanh người những cái ánh mắt cấp thế này, hoàng trừng hít sâu hẳn một hơi thở, rốt cuộc cũng không có chần chờ, đem trong ống thư đến cái phong thư kia giấy cho cầm hẳn ra tới, hắn đã trải qua làm tốt hẳn chuẩn bị xấu nhất. a, a a, a a, tại tất cả mọi người phú tạng, chờ mong, lo lắng các loại ánh mắt đến nhìn chăm chú phía dưới, hoàng trừng đọc nhanh như gió. Xem hết hẳn nội dung bên trên giấy truyền tin, nhưng sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến biến, bên trong miệng thậm chí phát ra một sâu trôi đến thanh âm kinh y, y hoàng trừng điều này là thấy được cái gì rồi sao? Chiến lôi ở tại một bên hướng về một bên khác đến Hạo huynh nhìn thoáng qua một cái, tra hỏi đến đồng thời, nhìn thấy đối phương đồng dạng mặt hiện kinh hãi, thầm nghĩ bên trên tấm giấy kia đến cùng là cái gì nội dung, thật giống như đem hoàng trừng cho nhìn điên rồi sao? Tinh thần. Vất yếu, điều này thật sự vâng. Thật sự vâng. Hoàng trừng thế nhưng không có để ý tới bên cạnh tất cả mọi người đến thì thầm nói chuyện, đem nội dung trên tờ giấy đưa tin lại nhìn hẳn một lần, hai lần, ba lần. Đợi đến xác nhận không sai về sau, mới phát ra một đạo tiếng cảm khái vẫn còn chưa thỏa mãn. Ta ngược lại muốn nhìn xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự không tầm thường. Một cái lần này chiến lôi rốt cục rốt của cũng nhẫn nhịn không chịu nổi, một thanh đoạt qua hẳn trong tay của Hoàng Trừng đến giấy truyền tin, dù sao nhìn phản ứng của Hoàng Trừng, có lẽ hẳn nên không phải là cái gì tinh thần bị rớt đến tin tức xấu. A a a. Làm cho mọi người khác cũng đều có chút sắc mặt cổ quái chính là, khi chiến lôi xem hết nội dung bên trên giấy truyền tin thời điểm, cùng mới vừa rồi thần sắc của Hoàng Trừng không có sai biệt, thậm chí còn hơn, cả như thế Bên cạnh một mực lý trí đến tóc tỉnh, một cái lần này cũng có chút ngồi không yên được rồi, lập tức giấy truyền tin tại trong tay của tất cả mọi người truyền tới truyền đi. Chỉ sau chốc lát, cả một đám chiến linh thành sắc mặt của cơ giả, cũng đều là biến thành cực độ quỷ dị cùng đặc sắc. Điều này, điều này đơn giản tuyệt rồi. Cuối cùng Hạo Khuynh dùng câu nói này thay điều này phong từ linh giới truyền tới đến tình báo làm hẳn một cái tổng kết, mặc dù mỗi người bọn họ cũng đều nhìn hẳn ba bốn lần, lại như trước có một tia cảm giác không dám tin tưởng Điều này phong tình huống bên trên giấy truyền tin cho nói tới đến, tự nhiên chính là tại linh giới vạn ma lâm phát sinh đến một hệ liệt thế cờ cho nên rồi, mà những cái biến cố này cuối cùng vẫn không ra một cái nhân loại thanh niên, như vậy chính là tinh thần. Trên thực tế tại bây giờ đến linh giới, tin tức như vậy đã trải qua không xem như là cái bí mật gì, chiến linh nguyên an bài đến những tháng tử kia, hoặc giả nói những cái mật tháng khác, thăm dò đến những tin tức này cũng hoàn toàn không phải khó. Bây giờ vạn ma lâm biến cố đến tin tức. Tại toàn bộ cả linh giới cũng đều chuyển đi sôi trào súng sụp, sủ. ngay cả những cái kia các phương đến linh giới các đại lao cũng đều cả kinh không ngậm miệng được, càng huống chi là những cái này chiến linh nguyên đến nhân tộc tu giả, một cái nhân loại gọi là tinh thần, giả mạo phi không động đệ tử của tam động chủ thường nguyên, lừa gạt hẳn vạn ma lâm đến treo thưởng, bao quát hai cái danh ngạch mặc trì, ba cái thần thủy tinh, còn có một đống lớn đến thiên tài để bảo, ngay cả vạn ma lâm cũng đều không có có phát hiện thường nguyên là giả đến, để cho kỳ ngay trước hết nhất liền tiến vào hẳn mặc trì bên trong nước, không có suy nghĩ đến cái tên giả kia thường nguyên đến tinh thần, vậy mà lại còn không vừa lòng. Bất ngờ là lấy đi Hàn Vạn Ma Lâm đến chí bảo thượng cổ ma hoàng chi nhãn. Đối với cái gọi là đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn, hết sức nhiều đến linh tộc tu giả là mộng nhiên không hiểu, nơi đây những cái nhân loại tu giả này cũng là kiến thức được rồi, nhưng bọn họ cũng đều biết được, như vậy thì đối với Vạn Ma Lâm tới nói, nhất định là chân quý không thể coi thường. Bên trong giấy truyền tin ngoại trừ những cái tin tức cơ bản này bên ngoài, còn có một chút mịt mở đến phân tích, nói như vậy thượng cổ ma hoàng chi nhãn chính là là thượng cổ ma đế còn xuất lại, thứ này thế nhưng có chút ngoan ngoãn không được rồi. Mới vừa rồi cả một đám còn đang vì tinh thần cảm thấy lo lắng đến chiến linh nguyên các tu giả không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng đều có chút tiêu hóa không được cái tin tức tình bạn này, chỉ cảm giác thân tại trong động. Một cái lúc ấy chỉ có Tam phẩm thần hoàng đến nhân loại thanh niên, ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua, không chỉ có là không có bị linh tộc các cường giả bắt được, cũng không có có trốn đông trốn tây, ngược lại là náo ra khỏi cái động tĩnh to lớn như thế. Tin tức như vậy có thể truyền đến chiến linh thành, chắc hẳn tại linh giới bên kia sớm đã kinh chuyện được sôi trào sùng sục linh tất cả đều biết rồi, cái hắn này mẹ đến hay là một cái nhân loại người trẻ tuổi có thể làm đến ra tới đến sự tình sao? Một món lớn đến chiến linh nguyên tu giả vì cái gia hỏa kia lo lắng náo vội đâu biết được chỉ trong chớp mắt cái gia hỏa kia liền đem linh giới bốn đại thế lực một trong đến Vạn Ma Lâm, huyên náo gà bay chó chạy. Liên thật giống như như vậy linh giới cùng nhân giới không có cái gì điểm khác biệt, đi đến tinh thần ở bên kia đồng dạng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vạn Ma Lâm, như vậy thế nhưng là không thua với nhân loại sự cường đại của ba đại đỉnh tiêm Tông môn linh tộc thế lực. Bất quá tất cả mọi người cũng biết được, làm ra đại sự như thế đến tinh thần, chỉ sợ rằng càng sẽ bị Vạn Ma toàn bộ linh giới truy nã, sau đó đến tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng khó, chính là tin tức không có truyền qua tới nhanh như thế mà tôi. Hoàng Trừng, ngươi cảm thấy được việc này có mấy phần có thể tin được? Cốc Tình ở tại một bên đã như vậy khôi phục hẳn lý trí, thấy rõ được hắn sửa sang lại sắc mặt, trực tiếp hỏi ra cái vấn đề này, làm cho bên cạnh đến chiến lôi hạ khuynh bọn người là liếc mắt nhìn hắn một cái. Liền ngay cả Hoàng Trừng cũng là nhìn chằm chằm Cốc Tình liếc mắt một cái, hắn biết được đối phương tại lo lắng cái gì, dù sao điều này là từ linh giới truyền về đến tin tức, chỉ bằng vào một phong thư, chưa hẳn có thể tin được. Ha ha, khẳng định là thật sự chính là a, ta liền nói cái tiểu tử kia không có dễ dàng chết như vậy, chưa chắc đã nói được tiếp được tới sẽ còn cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đâu. Ngắn mũi đến thất thần về sau, Tiếng cười lớn của chiến lôi đã là tại bên trong đại điện vang lên, làm cho không ít chiến linh nguyên cường giả cũng đều là hoàn toàn tán thành, tại thời điểm như vậy, còn đi suy nghĩ nhiều như thế làm gì? Liền coi như truyền ngôn có chút thêm mắm thêm muối, nhưng việc này hơn phân nửa là sát thực phát sinh qua đến, lúc này đây, Vạn Ma Lâm thế nhưng là ăn hẳn cái thiệt to lớn. Hoàng Trừng cũng là một mặt đến Tiếu Dung, không có chính diện trả lời câu hỏi của cấp Tình, mà bên trong ánh mắt của hắn còn có được một vẻ sâu đến vẻ oán hận, đối với Vạn Ma Lâm đến hận ý muốn biết được lúc ấy đến chiến linh nguyên linh tộc, tại Vạn Ma Lâm hết sức nhiều cường giả đến tương trợ phía dưới, thế nhưng là liên diện hẳn nhân tộc hết mấy cái khu. Nếu không phải là về sau Vân Tiếu liên hợp yêu tộc, chưa chắc đã nói được ngay cả Chiến Linh Thành cũng đều chưa hẳn có thể giữ được lại, muốn nói bọn họ hận nhất đến cái nào linh tộc thế lực, tuyệt đối không phải Vạn Ma Lâm không ai có thể hơn. Mà lại những cái kia Vạn Ma Lâm đến cường giả, dường như đối với dùng tên giả tinh thần đến Vân Tiếu, có một loại khác loại đến chấp nhất, chắc hẳn Vân Tiếu đi đến linh giới về sau, Vạn Ma Lâm có lẽ hẳn nên cũng là tích cực nhất đến một cái linh tộc thế lực đâu biết được chỉ trong chớp mắt, Vạn Ma Lâm quái vật khổng lồ như thế, ngược lại tại trên người của Vân Tiếu ăn hẳn một cái thiệt thòi lớn như thế, chuyện này đối với với Chiến Linh Nguyên tu giả tới nói, tự nhiên là một cục truyền thích. Nghe lưa nhìn Hết lần này tới lần khác cốc tình vào thời khắc này còn muốn như thế lý trí địa phá hư phong cảnh như vậy cho dù là đồng dạng lý trí đến hoàng trường cũng không có, có quá mức để ý tới chỉ cần chúng ta nguyện ý tin tưởng cái đó chính là thật sự chính là như vậy chính là thật sự chính là thấy thế cốc tình không khỏi hơi khẽ lắc lắc đầu một cái thầm nghĩ điều này chưa hẳn chính là một cái lựa chọn tốt gây ra náo động lớn như thế đến vân tiếu chắc hẳn tại linh giới gặp qua được càng thêm hơn gian nan trên thực tế trước đó cốc tình mặc dù trong lòng đồng dạng vẫn khó chịu lại không có quá mức lo lắng cái gia hỏa kia lấy kỳ thiện ở bản sự ngụy trang lẫn vào ngàn vạn bên trong linh tộc chưa hẳn sẽ để cho người phát hiện thế nhưng là hiện tại, cái gia hỏa kia đi đến linh giới về sau, danh tiếng nổi lực mạnh như thế, điều này bằng với là đem chính mình bại lộ tại hết thảy bên dưới mí mắt của linh tộc. hắn còn có thể thoát khỏi vạn ma lâm, thậm chí là những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực đến truy sát sao? điều này hay là hắn không biết được vân tiếu huyết nguyệt giác đã trải qua tại linh tộc cao tầng bại lộ, bằng không mà nói khẳng định sẽ càng thêm hơn lo lắng. nhưng chiến lôi ở tại một bên đám người trung trọng, rõ ràng là không để ý đến hẳn một cái điểm này, từng cái cũng đều là hớn hở ra mặt, đem cái tin tức này truyền xuống, ta muốn để cho toàn bộ cả chiến linh nguyên cũng đều biết được, như vậy cho dù tinh thần đã trải qua rời đi rồi. Như trước còn có truyền thuyết của hắn Hoàng Trừng mặc dù còn không có đột phá đến Tam phẩm Thần Hoàng, nhưng Niếp Doanh không phải đang, hắn nghiễm nhiên đã trở thành cái phụ thành chủ này đến người chủ đạo, có lẽ trong lúc này còn có một chút quan hệ với Tinh Thần, không phải trường hợp cá biệt. Thời khắc này nghe được đến lời nói của Hoàng Trừng, liền ngay cả Cốc Tỉnh cũng đều không có có mở miệng nói ra phản đối, bởi vì chuyện của Tinh Thần Chiến Linh Nguyên cố nhiên là tại trước đó không lâu đại thắng, bầu không khí lại có chút buồn bực xấu não, nhu cầu cấp bách như vậy đến một cọp sự tỉnh đến để thăng sĩ khí, người nhân loại ba đại đỉnh tiêm thế lực không phải là muốn bắt Tinh Thần sao? các ngươi không phải là đem tinh thần đuổi tới hẳn bên trong chiến linh hà sao? hiện tại tin tức truyền tới, tinh thần liền coi như là không phải đang nhân loại cương vực, cũng như thường có thể lẫn vào vô cùng tốt. vạn ma lâm đến hôm nay, chưa chắc đã nói được chính là các ngươi ba đại đỉnh tiêm tông môn đến ngày mai. những cái này tại chiến linh nguyên đến đám tán tu, thế nhưng sẽ không quá mức cố kỵ sự cường lực của ba đại đỉnh tiêm tông môn, bọn họ chỉ biết được chiến linh nguyên đến đại thắng, là cái gia hỏa gọi là tinh thần kia mang tới đến, điều này liền đầy đủ rồi. bọn họ cũng đều có thể tưởng tượng chiếm được, một khi cái tin tức này truyền khắp toàn bộ cả chiến linh nguyên, như vậy cho dù tinh thần đã trải qua không phải đang khẳng định cũng có thể tại chiến linh nguyên nhất lên sóng gió cực lớn. Hắc, ba đại đỉnh tiêm tông môn khẳng định cũng có thể thu được cái tin tức này đi. thật sự nghĩ muốn nhìn xem bọn hắn một chút cái biểu cảm đặc sắc kia. chiến lôi ở tại một bên hắc cười không ngừng, lời ấy vừa ra, làm cho tất cả mọi người cũng đều là như có điều suy nghĩ, suy nghĩ lấy như trước vẫn còn đang liệt dương điện tổng bộ cửa ra vào đến thành chủ, bọn họ cũng đều là lòng sinh chờ mong lên tới. nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn khẳng định tại linh giới bên kia cũng xếp vào cần phải có được mà thám, giống như tin tức như vậy cũng hoàn toàn không phải khó thu hoạch, thế nhưng là điều này trong tin tức gần chứa đến tin tức, lại là vô cùng lớn. Nếu như nói khi trước Vân Tiếu chỉ là tại chiến linh nguyên tiểu đả tiểu nháo mà nói, như vậy Vân Tiếu đến bây giờ, thế nhưng là đang vì cả cái nhân tộc xuất lực, làm cho vạn ma lâm mặt mày sám xịt, điều này chính là tại suy yếu vạn ma lâm đến lượt lượng. Nếu như là đến thời điểm đó Vân Tiếu lại làm ra một chút đại sự, hắn liền không còn là chiến linh nguyên một góc anh hùng của nhân tộc, mà là cả cái nhân loại tộc quần đến anh hùng. Chẳng nhẽ nói ba đại đỉnh tiêm tông môn, còn muốn như trước kêu đánh tiêu giết đối với Vân Tiếu sao? Hết thảy cũng đều là đáng giá chờ mong như thế. Chương 3920, có làm sao không ổn? Nguyệt Thần cung, chủ cung đại sảnh Toà này Nguyệt Thần Cung lơ lửng tại giữa không trung đến chủ cung cực lớn, đông tây hai các là chính đang nơi ở của phó cung chủ cung, mà trừ cái đó ra còn có một chút đại sảnh nghị sự, chỉ là tùy tiện sẽ không mở ra mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chủ cung đại sảnh nghị sự lại là đại môn mở rộng, ngoại trừ bên trên thủ ngồi ngay ngắn đến chính đang phó cung chủ bên ngoài, thượng tam điện cùng hạ ngũ điện đến điện chủ cơ hồ cũng đều đến đông đủ rồi. Đương nhiên, trong đó một cái vị trí một mực cũng đều là chống không đến, như vậy chính là thuộc về vân điện điện chủ đến vị trí Điều này để cho hết sức nhiều người cũng đều có chút suy nghĩ không thông, chẳng nhẽ nói cung chủ đại nhân vẫn còn đang chờ lấy cái vị điện chủ kia trở về sao? Bên trên thủ đến dự tiệc, ánh mắt quét qua cái trường kia ghế ngồi trống không, sâu trong tròng mắt không khỏi lóe lên một tia mù mịt. Đối với tâm tư của Hiên Viên Lãnh Nguyệt, hắn có một chút suy đoán, chỉ là hiện tại có chút không xác định mà thôi. Lôi Điện Điện chủ sắc mặt của Lôi Phá Hoàng đồng dạng có chút u ám, lên một lần ăn hận thiệt to lớn, miễn cưỡng tiếp tục hằn cánh tay, đối với thực lực của hắn hay là có nhất định ảnh hưởng đến, hắn một mực cũng đều canh cánh trong lòng đâu. Bất quá lần kia là cung chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt đích thân tự ra tay, Như vậy cho dù lôi phá hoàn sớm gan bao tiền, cũng không dám tại vào cái thời điểm này biểu hiện ra tới. Cái nguyệt thần cung này, cuối cùng là cung chủ Hiên Viên lãnh nguyệt đến nguyệt thần cung. Phong điện điện chủ Phong Lưu Vân như trước là như vậy một bộ dáng dấp tiên phong đạo cốt, kỳ trong mắt hơi khẽ đóng mở, thỉnh thoảng quét vượt qua thủ trong tay của cung chủ như vậy hơi khẽ nắm chặt đến giấy truyền tin, không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Về phần ngũ hành hạ ngũ điện đến điện chủ, thì là càng thêm hơn không dám nói chuyện rồi, trong lòng của bọn hắn có chút hiếu kỳ, hôm nay cung chủ đem chính mình triệu đến trong cái chủ cung này tới, đến cùng là phát sinh hẳn cái đại sự gì. Trong tay của bạn cung cái phong tình báo này, là từ linh giới truyền về đến. Hiên Viên Lãnh Nguyệt nhìn quét hẳn một vòng, cuối cùng tại diệp chết cùng trên thân của Lôi Phá Hoàn dừng lại hẳn một cái trước mắt, làm cho hai cái vị này trong nháy mắt liền biết được, nội dung trong giấy báo tin, có lẽ có liên quan với chính mình. Đối với lời nói của cung chủ đại nhân, chư điện chủ ngược lại là không có cái gì vẻ giật mình, thân vị nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn một trong, tại linh giới bên kia xếp vào mà thám, cái đó chính là lại chuyện không quá bình thường. Mặc dù không thể tiến vào Vạn Ma Lâm phi không động cái loại thế lực này đến cao tầng, nhưng tìm hiểu một chút tin tức cơ bản hay là có thể đến hiện tại có lẽ hẳn nên là truyền về hẳn cái gì tin tức tương đối trọng yếu, suy nghĩ lấy trước đây không lâu phát sinh đến một số nào đó sự tình, diệp chết cùng sắc mặt hơi tái nhợt đến lôi phá hoàn đối mặt hẳn liếc mắt một cái, trong lòng cũng đều có chút suy đoán, lại không có tại vào cái thời điểm này tiếp lời, là liên quan tới vân Tiếu đến, hiên viên lãnh nguyệt cũng không có có dây dưa dài dòng, khi trong miệng của nàng nói ra cái danh tự này đến thời điểm, ánh mắt lại một lần chuyển tới hẳn trên thân của diệp chết, sâu trong trong mắt lóe lên một tia cười lạnh bá dị, vân thiếu làm sao rồi sao? chẳng nhẽ nói là bị vạn ma lâm giam giữ, thật sự là tiện nghi bọn họ rồi. Diệp Chiết còn không có nói lời nào, Lôi Phá Hoàn đã là nói năng thô lộ tiết lời, hắn sớm đã trải qua đem mối thù đứt tay, tất cả đều giận chó đánh mèo đến hẳn trên người của vân Tiếu. Đối với tên tiểu tử kia, hắn hiện tại là căm thủ đến tận xương tủy, bị vạn ma lâm giam giữ. Lôi Điện Chủ, ngươi hay là mở to hai con mắt xem thật kỹ một chút đi. Bên trong tròng mắt của Hiên Viên lãnh nguyệt đến cười lạnh càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần, tiếng nói hạ xuống về sau, cổ tay khẽ động, kỳ giấy báo tin trong tay, liền la chậm rãi nhẹ địa hướng về Lôi Phá Hoàn lướt tới. Điều này, điều này, điều này không có khả năng. Lôi Phá Hoàn mang lấy tâm tình nghi ngờ. Đọc nhanh như gió xem hết nội dung bên trên giấy truyền tin, sau đó trên mặt hiện hiện ra một vẻ vẻ chấn kinh cực độ, thậm chí ngay cả thể nội đến lôi thuộc tính cũng đều có chút khống chế không nổi. Khi chúng điện chủ thấy được trên người của Lôi Phá Hoàn ẩn ẩn lấp lóe đến Lôi đỉnh điện quang thời điểm, trong lòng cũng đều là cực độ yếu kỳ. cái chương tia tử linh giới truyền tới đến bên trong giấy truyền tin, đến cùng viết hẳn cái gì chuyện kinh người. Ti. Tiếp được tới cái tấm giấy truyền tin kia, tại rất nhiều điện chủ trong tay không ngừng truyền động, mà mỗi một cái thấy được giấy truyền tin nội dung đến Nguyệt Thần cung điện chủ, dù hắn nhóm thấy nhiều biết rộng, cũng là nhẫn nhịn không được từng cái từng cái hít vào khí lạnh bao quát vị trí cao nhất đến phó cung chủ Diệp chết cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá sắc mặt của hắn thoạt nhìn qua có chút tâm trầm. Với tư cách là đã từng đối với Vân Tiếu ra qua tay đến địch nhân, hắn tự nhiên là không nguyện ý thấy được đối phương chói mắt như thế. Cái phong tình báo này tự nhiên cũng là từ linh giới bên kia truyền về đến, cùng chiến linh nguyên thu được đến như vậy phong cơ bản giống nhau, thậm chí còn muốn càng tưởng tận một chút. Dù sao là nhân loại ba đại đỉnh Tiêm Tông môn một trong mà, nguyên bản cho rằng Vân Tiếu chạy trốn tới linh giới về sau sẽ trăm phương ngàn kế che đậy của chính mình bộ dạng, bóng, dáng, không có suy nghĩ đến điều này mới mấy tháng đi qua, liền náo đến hẳn tình trạng mọi người ai cũng đều biết nếu chỉ là bị vạn ma lâm treo thưởng bắt cũng liền mà thôi hết lần này tới lần khác cái gia hỏa kia kẻ tài cao gan cũng lớn hướng ngược lại con đường cũ mà được để cho vạn ma lâm cắm hẳn một cái ngã lộn nhào đau nặng như thế cũng đều có chút thẹn quá hóa giận rồi thượng cổ ma hoàng chi nhãn a vân huynh kẻ này tiền đồ khi bất khả hạ lượng tại những cái khác các điện điện chủ ngơ ngác nhìn nhau hít vào khí lạnh đến đồng thời phong điện điện chủ phong lưu vân hất lên phát trần, bên trong miệng nói ra tới mà nói làm cho bên trên thủ đến sắc mặt của diệp chết càng thêm hơn âm trầm rồi lưu vân đạo trưởng ngươi thế nhưng không cần quên rồi vân tiếu chính là, là ta nguyệt thần cung phản đồ chi tử Chầm ngâm chỉ sau chốc lát, Diệp Triệt rốt cục là nhẫn nhịn không được, trầm giọng đã nói một câu, sau đó liền thấy được một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra đến trên người của chính mình, không sử dụng nhìn cũng biết được là cung chủ Hiên Viên lãnh nguyệt thu về. Phản đồ? Chỉ cần Vân Trường Thiên mang theo huyết nguyệt giác trở về, như vậy hắn liền không phải là phản đồ, thậm chí là ta đại công thần của Nguyệt Thần cung. Luôn luôn một mực không vui cùng người tranh luận đến Phong Lưu Vân, lúc này đây lại là lạnh lùng địa nhìn Hàn Diệp Triệt liếc mắt một cái, thân làm thượng tam điện đứng đầu đến điện chủ, thân phận của hắn cũng sẽ không so sánh phó cung chủ Diệp Triệt kém bao nhiêu. Huyết nguyệt giáp tại trên người của Vân Tiếu, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống sót trở về? Diệp Chiết cũng chính đang tại trong cơn giận dữ, nghe vậy cười lạnh một tâm thanh, như vậy cho dù mới vừa rồi phía trên cái phong tình báo kia đã nói tinh thần ngứng cỡ nào hắn không tầm thường, hắn cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái tiểu tử kia có thể thật sự chính là sống sót trở về. Vân Tiếu vì sao sẽ đi linh giới, còn không phải là các ngươi bước đến? Phong Lưu Vân hôm nay thoạt nhìn qua có chút thất thố, hoàn toàn mất hẳn ngày xưa như vậy một bộ dáng dấp tiên phong đạo cuốt, làm cho phía dưới đến hạ ngũ điện điện chủ nhóm hơi thở mạnh cũng đều không dám ra một ngụm. Diệp Chiết. Lôi phá hoàn, chớ nói vân trường thiên còn không có bị chủ xuất nguyệt thần cung, liền coi như là một cái ngoại nhân, ngươi cũng không thể đối đại như thế một cái đại công thần của chiến linh nguyên chống lại dị linh. Phong lưu vân điều này là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe được hắn chuyện xưa nhắc lại, lôi điện điện chủ sắc mặt của lôi phá hoàn một hồi trắng một hồi xanh, cảm giác đến bả vai của chính mình cũng đều có chút ẩn ẩn đến làm đau. Phong điện chủ, chiến linh nguyên sự tình đã có kết luận, lôi điện chủ cũng bởi vậy đánh đổi hẳn đại giới, ngươi chuyện xưa nhắc lại là ý tứ gì? Diệp chết nhíu nhíu chân mày, ánh mắt liếc thiếu chút nữa trực tiếp bộc phát đến lôi phá hoàn liếc mắt một cái sau đó trầm giọng tiếp lời, những cái kia chiến linh nguyên đến sâu kiến sớm đã lui bước, hết lần này tới lần khác ngươi một cái phong điện điện chủ còn muốn bắt lấy không thả, không có cái ý tứ gì, chỉ là cảm thấy được có chút không công bằng, của chúng ta lôi đại điện chủ, không phải là như trước nhảy nhót tương bừng đấy sao? nơi nào đánh đổi cái đánh đổi gì rồi sao? phong lưu vân cười nhạo một âm thanh, sau đó nhìn thoáng qua một cái bả vai của lôi phá hoàn, mà cái vị này giờ phút này lôi điện điện chủ cùng một cái người hoàn hảo, đồng thời không có cái gì điểm khác biệt, cũng chính là lúc ấy như vậy nhất thời thống khổ mà tôi lỗ mũi châu giả, ngươi là thật sự muốn cùng ta không qua được đúng không? Lúc này đây Lôi Phá hoàn rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không chịu nổi, trực tiếp từ trong ghế nhảy hẳn lên tới. Cùng là thượng tam điện đến địa chủ, hắn cũng không phải là tùy ý có thể lần đến, hôm nay cái lao đạo nhân này đến cùng là cái gân nào dựng sai lầm rồi, một mực ở ngay tại cái nơi này châm chọc khiêu khích. Lao đạo đáng giá phải lấy cùng ngươi không qua được. Hắc hắc, có lẽ không lâu về sau, từ sẽ có người tới tìm ngươi tính sổ sách. Phong Lưu Vân thế nhưng sẽ không sợ cái gì Lôi Phá hoàn, nghe được hắn y trong lời nói, bên trên thủ chân mày của Diệp Chiết không khỏi nhăn càng gia tăng hơn, hơn rồi, bởi vì ý thức của hắn đến đối phương đến cùng nói chính là kẻ nào rồi. Có người người là nói, vân tiếu, lôi phá hoàng cũng không thật sự chính là là người ngu dại. nghe vậy sưng sờ hàn thoáng một phát, sau đó liền là bật cười to ha hạ lên tới. một cái lúc ấy chỉ có tam phẩm thần hoàng đến bao đầu tiểu tử, cũng có tư cách tìm hắn cái lôi điện này điện chủ đến phiền phức. liền coi như trong tình báo nói vân tiếu đã trải qua đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng, nhưng cùng sắp sửa bước vào cửu phẩm thần hoàng trung đoạn đến lôi phá hoàng so sánh lên tới, trên lệch đâu chỉ mười vạn ngàn hắn cho tới bây giờ không có kỳ thả ở trong lòng qua, trừ phi vân tới hẳn còn không xê xích gì nhiều. đủ rồi, hiện tại lôi phá hoàn còn muốn nói tiếp chút gì đó đến thời điểm. Bên trên thủ một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên truyền tới, làm cho hắn đem đến lời nói đến miệng lại nuốt đáp lại trong bụng, bên trong con ngươi lôi quang lấp loé, có chút cảm giận bất bình. Trải qua một chuyện này về sau, thái độ đối với vấn thiếu, có lẽ cần thiết phải thay đổi một chút rồi. Hiên Viên Lãnh Nguyệt căn bản không có để ý tới Diệp Chiết cùng lôi phá hoàn cái sắc mặt âm trầm kia, tự lo nói ra đến một câu lời nói, làm cho mấy đại điện chủ cũng đều là thân hình chấn động một cái, lại không có kẻ nào dám đánh gãy lời nói của cung chủ đại nhân. Linh Dối đến tình báo, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có Ta Nguyệt Thần cung mới có thể thu được. Trước đây không lâu bởi vì chiến linh nguyên đến sự tình mới viên náo sôi trào sùng sục, bản cung không muốn lại đến một lần. Hiên Viên Lãnh Nguyệt phảng phất vạn năm không bị chê cười cho đến trên mặt, thiên sinh liền mang lấy một cố lãnh ý, Diệp Chết cùng lôi phá hoàn biết được đối phương trỗi chỉ chính là cái gì, như vậy chính là tại trầm biếm hai người bọn họ đâu. Cung chủ, ngươi suy nghĩ làm sao thay đổi? Cuối cùng Diệp Chết hay là hỏi ra khỏi những lời này đến, hắn dường như đã trải qua đoán đến Hiên Viên Lãnh Nguyệt muốn làm cái gì rồi, mà như vậy chính là là hắn không nguyện ý thấy được đến kết quả. Trình đốn lại vấn điện, lặng lẽ đợi cha con bọn họ trở về, các ngươi cảm thấy được như thế nào? Hiên Viên Lãnh Nguyệt không có để ý tới bất mãn ở bên trong khẩu khí của Diệp Thiết. Khi lời này của nàng mở miệng nói ra sau, trong sảnh một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả Phong Lưu Vân, dường như cũng không có có suy nghĩ đến cung chủ vậy mà lại sẽ làm ra quyết định như thế. Cung chủ, điều này không ổn đi. Dám nói chuyện đến như trước chỉ có Diệp Thiết một cái, chỉ là khi tiếng nói của hắn vừa vặn mở miệng nói ra đến thời điểm, liền thấy được Hiên Viên Lãnh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh bắn ra đến trên người của chính mình, hắn lại nghiêm nghị không sợ. Có làm sao không ổn? Hiên Viên Lãnh Nguyệt ngược lại là không có lập tức phát tác, mà là hỏi lại hẳn một câu điều này để cho bất an trong lòng của Diệp Chiết lại lần nữa nồng đầm hẳn mấy phần thầm nghĩ cái nữ nhân này cuối cùng là đối với như vậy Vân Trường Thiên nhớ mãi không quên Vân Trường Thiên trộm lấy huyết nguyện giác chối không trở về Nguyện Thần Cung đã là đại tội ngày đó trong chiến linh nguyên ta cùng Lôi Điện Chủ đã từng khuyên qua cha con hắn nhưng bọn họ không chút nào để ý chưa từng đem Nguyện Thần Cung xem như qua nhà của chính mình Diệp Chiết dựa vào lý lẽ biện luận chỉ là cái lời này mở miệng nói ra sau Phong Lưu Vân ở bên cạnh cả khuôn mặt là cười lạnh thẩm nghị như vậy hai vị lúc ấy không trở về Nguyện Thần Cung đến cùng là bởi vì cái gì ngươi trong lòng của Diệp Chiết không có điểm số sao? Trước 3.921, quên không được lại như thế nào? Phó Cung Chủ nói đến cũng tệ, là hắn Vân Trường Thiên phụ tử chính mình không biết đối nhân xử thế, nếu như là năm đó trộm được huyết nguyệt giác về sau, trực tiếp trở về nguyệt thần cung, lại đâu có được hôm nay những cái chuyện tầm thảo này. Lôi phá hoàng tự nhiên là cùng Diệp chết đứng tại trên cùng một con thuyền đến, mà lại hắn biết được Vân Trường Thiên nếu là trở về, cái thứ nhất thu thập đến chỉ sợ rằng chính là chính mình, cái thứ hai thì là Diệp chết. Nếu như nói lôi phá hoàng của trước kia, trả hết toàn bộ không sợ Vân Trường Thiên thậm chí suy nghĩ để cho lôi điện vượt trên vân điện mà nói, như vậy trải qua chiến linh nguyên sau khi đánh một trận xong, hắn đối với cái kia đã từng đến vân điện điện chủ, hay là có chút rụt rè đến. Như vậy thế nhưng là thực lực so sánh Thương Dạ Hàn cùng Diệp Chết còn phải cường đại hơn một chút đến tuyệt thế cường giả, chỉ bằng vào lôi phá hoàn điều này sơ nhập cựu phẩm thần hoàng đến tu vi, xa xa không phải là đối thủ. Thậm chí lôi phá hoàn còn biết được, như vậy cho dù là phó công chủ Diệp Triết, đơn đả độc đấu phía dưới, bây giờ chỉ sợ rằng cũng sẽ không là đối thủ của Vân Trường tiên Lời nói của Hiên Viên Lãnh Nguyệt, để cho bọn họ hai vị cũng đều sinh ra một tia cảm giác nguy cơ chiến linh nguyên trận chiến kia làm cho song phương đã trải qua không có quá nhiều chỗ chống tứ vãn bị bức vào linh giới đến vân thiếu cũng nhất định sẽ không quên đi mất một cái cọc cửu hán này có cơ hội tận báo nếu như thật sự chính là để cho cha con bọn họ trở về nguyện thần cung lại lần nữa trở thành nguyện thần cung cao tầng như vậy bọn họ suy nghĩ muốn trả thảo trừ căn liền không có lý do rồi lúc này mới là bọn họ dựa vào lý lẽ biện luận đến châu nguyên nhân tồn tại ừ không phải là ta rèm pha ngươi lôi phá hoàn ngươi đến bây giờ liền coi như là ba cái cộng lên lại cũng chưa hẳn là đối thủ của vân linh phong lưu vân tự nhiên cũng là từng chiếm được chiến linh nguyên tình đến Thời khắc này hừ lạnh một âm thanh, làm cho sắc mặt của Lôi Phá Hoàn xanh xám một mảnh, sau đó nghiêng đầu nhìn tới, lại thấy được sắc mặt của Diệp Chết cùng chính mình không có sai biệt. Chớ nói là Vân huynh rồi, các ngươi cho rằng lấy thiên phú của Vân thiếu, chờ hắn lại lần nữa từ linh giới thời điểm trở về, các ngươi xác định còn có thể giết được hắn hắn. Phong Lưu Vân chậm rãi mà bàn chuyện, khi hắn nói ra một phen lời nói này thời điểm, Lôi Phá Hoàn còn có chút không chịu vừa, nhưng là lòng của Diệp Chết trong nháy mắt liền chìm hắn trở lại, điều này cũng là một cái không thể không phòng đến thai hoàng âm. Vân thiếu vào ngày hôm nay, cũng đều có thể tại linh giới lẫn vào phong sinh thủy khởi thậm chí là để cho vạn ma lâm chịu thiệt thòi lớn, bởi vậy có thể thấy rõ được, tiềm lực của cái gia hỏa kia cực kỳ đáng sợ, nhất làm cho người lo lắng đến còn không phải là thiên phú tu luyện của vân thiếu, mà là kỳ tâm trí yêu nghiệt, lấy ba tứ phẩm đến thần hoàng tu vi, làm cho lớn như thế đến vạn ma lâm mặt mày xám xỉn, liền thượng cổ ma hoàng chi nhãn cũng đều đã lạc mất rồi, cuối cùng không có khả năng là chỉ bằng vào sức chiến đấu đi. Diệp phó cung chủ, lôi địa chủ, nếu như các ngươi cho phép việc này, bản cung có thể cam đoan trở về lại nguyệt thần cung đến vân trường thiên phụ tử, không còn tìm các ngươi để gây sự như thế nào. Hiên Viên Lãnh Nguyệt cũng không muốn cùng điều này hai đại cường giả sẽ rách ra mặt, cái chẳng lời nói này xem như là làm ra khỏi hứa hẹn, lôi phá hoàn một mặt đến chấm tư, Diệp chết trong lúc nhất thời cũng không có nói lời nào. Như vậy trước hết như vậy đi, hắc hắc, chúng ta ở ngay tại cái nơi này ẩm bị không lứt, hai vị kia chưa hẳn nguyện ý trở về đâu. Cuối cùng Hiên Viên Lãnh Nguyệt dùng cái lời này làm hẳn lời kết thúc, nghe được nàng một câu nói sau cùng, Diệp Lôi hai người trong lòng sinh ra một tia chờ mong, thầm nghĩ sự thật quả nhiên như thế. Nếu không phải vậy thì lúc ấy tại chiến linh nguyên, Vân Trường Thiên Phụ Tử chỉ bởi vì bản mệnh, liền có lẽ hẳn nên cùng theo lấy bọn họ về Nguyệt Thần cung cả một đám điện chủ trầm rãi tán đi. chỉ sau chốc lát, bên trong đại sảnh liền chỉ còn giữ lại hẳn cung chủ hiên viên lãnh nguyệt cùng phong lưu vân hai người. cuối cùng rời đi đến diệp chiết liên tiếp ghé mắt. bên trong con ngươi có được một tia phẫn nộ. diệp chiết cho rằng chính mình mới chính là nguyệt thần cung đến phó cung chủ, nhưng hiện tại hiên viên lãnh nguyệt dường như có chút không quá tín nhiệm chính mình. ngược lại là đem phong điện điện chủ phong lưu vân cho lưu lại rồi. có lẽ hẳn nên là có chuyện quan trọng gì thương lượng. nhưng hiên viên lãnh nguyệt không có ý tứ giữ lại, diệp chiết cũng không thể ra mặt đổ dãi lưu lại. sâu trong tròng mắt của hắn tinh quang lấp lóe, một số nào đó quyết định, cũng là thời điểm nên đã làm. lãnh nguyệt, ngươi còn quên không được hắn. Chờ Diệp chết đã trải qua trở ra đại sảnh, cửa sảnh đóng kín lại về sau, phong điện điện chủ phong lưu vân đột nhiên âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ngôn ngữ nhẹ nhàng, phảng phất tan ra hẳn trên mặt của Hiên Viên Lãnh Nguyệt đến vạn năm hà băng. Hắc, quên không được lại như thế nào, người ta ngay cả nhi tử cũng đều lớn như thế rồi, còn ưu tú như thế, Hiên Viên Lãnh Nguyệt phảng phất không còn là cái kia thanh lãnh đến nguyệt thần cùng cung chủ, thời khắc này có một chút tự dễ ước, lại có một chút không thuộc về nàng loại cấp bậc này đến hiếm thấy số hổ, nếu là để cho ngoại nhân thấy được, chỉ sợ rằng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Cái vị kia bất quá là tiềm long đại lục một cái cô gái bình thường. Thật giống như tại nhiều năm trước liền bị Trích Tinh lâu đã tóm lấy, cũng không biết là chết hay là sống. Y theo ta nhìn Vân huynh năm đó chỉ sợ rằng cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Phong Lưu Vân thay đổi thần bí ở tại trước mặt người ngoài, thời khắc này Phảng Phất hóa thân Hiên Viên lãnh nguyệt đến chi tâm đại ca, một phen lời nói này ngược lại là để cho cái vị này trong lòng của Hiên Viên cung chủ nhiều hẳn mấy phần cách nghĩ. Ngay cả huyết nguyệt rắc cũng đều truyền xuống rồi, điều này gọi gặp dịp thì chơi. Hiên Viên lãnh nguyệt hỏi lại một câu, muốn biết được huyết nguyệt cái dạng đồ vật như vậy, đối với Vân Trường Thiên tới nói chỉ sợ rằng cũng là chân quý cực kỳ, bởi vậy cũng có thể thấy rõ được Vân Tiếu tại trong lòng hắn đến địa vị. Nhị tử là nhị tử, mẹ là mẹ mà, nếu như có khả năng mà nói, ngươi cũng có thể trở thành Vân Tiếu đến mẹ à. Trên mặt của Phong Lưu Vân thần sắc tựa tiếu phi tiếu, nghe được hắn điều này giọng điệu có chút trêu cợt, trên mặt của Hiên Viên lánh Nguyệt hiện hiện ra một vẻ tường đỏ, điều này lại là một loại biểu cảm cực kỳ hiếm thấy. Điều này, có thể được không? Trầm ngâm chỉ sau chốc lát, Hiên Viên lánh Nguyệt chần chờ lấy hỏi tới, làm cho Phong Lưu Vân ở bên cạnh có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, điều này hay là cái kia tại trước mặt người ngoài quả quyết nhưng kiên nghị đến nguyệt thần cùng công chủ sao? Nhớ ngày đó Hiên Viên Lãnh Nguyệt hiện thân về sau, trực tiếp cắt đứt bắp tay của Lôi phá hoản, kinh bạo hẳn nhãn cầu của vô số người. Thời khắc này lại giống như là cái tiểu nữ nhân đồng dạng không quyết định chắc chắn được. Một cái chữ tình này, quả nhiên là sẽ để cho người đôi thương trợ hạ xuống. Vẫn yếu bây giờ thế nhưng là đắc tội hẳn ba đại tông môn, liền coi như thiên phú của hắn nguy tiên trở về lại nhân giới về sau cũng đồng dạng cần thiết phải núi dựa, lại có cái núi dựa nào so sánh nguyện thần cung càng thêm hơn trực tiếp phù hợp đâu. Phong lưu vân giống như là một cái trưởng giả đồng dạng ân cần dạy bảo. Có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, Nguyệt Thần Cung đã trải qua là Vân Tiếu lựa chọn cuối cùng, mà đôi phụ tử kia nếu như không muốn độc thân phân chiến mà nói, cuối cùng cũng nhất định sẽ trở về Nguyệt Thần Cung đến. Đó là lý do mà lấy Nguyệt, việc này còn phải rơi vào tại trên thân của Vân Tiếu, chỉ cần cái tiểu tử kia đáp ứng tới Nguyệt Thần Cung, còn sợ Vân Trường Thiên không trở về sao. Nghe được Phong Lưu Vân nói ra, mà lại việc này nhất định muốn nắm chặt, lấy Vân Tiếu thiên phú của cái tiểu tử kia, nếu như là thật sự chính là đột phá đến hẳn cao phẩm thần hoàng, có lẽ liền không cần đến chúng ta Nguyệt Thần Cung rồi. Đúng đúng đúng, muốn nắm chặt, việc này ngươi đích thân tự đi an bài nhất định muốn đem ta tâm ý của Nguyệt Thần cung truyền đến trong thai của Vân Tiếu, tốt nhất là có thể tìm đến Vân Trường Thiên, phân tích cho hắn thoáng một phát trong đó đến lợi và hại. Giờ khắc này Hiên Viên Lãnh Nguyệt ngược lại là khôi phục hẳn một chút lý trí, một sâu trôi đến an bài làm cho Phong Lưu Vân âm thầm gật đầu, về phần như thế nào đem tin tức truyền cho Vân Tiếu, Nguyệt Thần cung tự có một chút biện pháp. Lập tức hai vị lại lần nữa trò chuyện hẳn một phen, Phong Lưu Vân từ đi an bài, sát mặt của Hiên Viên Lãnh Nguyệt hơi có chút phiền muộn, ngồi tại trong ghế nửa ngày không có động tĩnh, cũng không biết tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Trích tinh lâu, 98 tầng điều này là Trích Tinh lâu đại trưởng lão nơi ở của ân bất của lâu bình thường không trải qua thông truyền, bất luận kẻ nào không được quấy rầy. đặc biệt là đoạn thời gian gần đây nhất cho tới nay, tất cả đại trưởng lão nhất hệ cũng đều biết được cái vị này tâm tình của ân đại trưởng lão hết sức không tốt, bởi vậy không có kẻ nào dám đi đụng cái rủi ro này, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Trích Tinh lâu trước đây tổng bộ cửa chính đến cái trạng biến cố kia, tất cả mọi người cũng đều là thấy được rõ rõ ràng ràng, bọn họ cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua, lâu chủ vậy mà lại có một mặt tàn nhẫn như thế tam trưởng lão đan điền của liệt khuê bị phế, như vậy thế nhưng là cựu phẩm thần hoàng đến siêu cấp cường giả A, nói phế liền đã phế đi, cũng không biết được có thể hay không tìm đến một chút tuyệt thế đến tiên tài địa bảo, đem đan điền sửa chữa phục hồi trở về. Về phần ân bất quần mặc dù không có nhận lấy trên thân thể đến trừng phạt, nhưng như vậy một tòa thần tinh khoáng mạch cùng 10 tòa tiên tinh khoáng mạch, khẳng định cũng là để cho hắn thương cân độ cốt, chỉ sợ rằng hiện ở trong lòng cũng đều tại chạy xuống máu đi. Có thể nghĩ tới liền biết được cái vị này Trích Tinh Lâu tâm tình của đại trưởng lão đến cùng có bao nhiêu áp liệt thậm chí từ gian ngoài nhìn tới mà nói, dường như cũng đều có thể thấy được 98 tầng bên trên. Khoảng thời gian này, một mực bao phủ lấy vẻ lo lắng. Một đạo thân ảnh giàn mua ngồi ngay ngắn tại bên trong căn phòng, trên thân khí tức lại là có chút bất bình, dường như làm sao cũng tâm không tĩnh được nổi tới. Như vậy cho dù là đi qua lâu như vậy, ngày đó sự kiện kia lại như trớn lượn lờ tại trong tim trong óc của Ân bất quần. Một mực từ xưa tới nay, Ân bất quần cũng đều cho rằng thực lực của chính mình kỳ thật cũng hoàn toàn không phải so sánh lâu chủ lạc thiên tinh kém bao nhiêu, chỉ kém một cái thời cơ, liền có thể cùng đối phương bình khởi bình toàn. Đâu biết được hôm đó lạc thiên tinh nổi trận lôi đình ẩn ẩn tán phát ra tới đến khí tức, làm cho Ân bất quần không có có may may cùng với tâm tư chống đối. Hắn chỉ cảm giác chính mình nhiều năm qua đến nhu độ, cũng đều giống như là một cái chuyện tiếu lâm lẩm dạng Ân Bất Quần cảm giác chính mình khoảng thời gian này mọi việc bất lợi, mà lại ẩn ẩn cảm giác đến lại có một chút đại sự muốn phát sinh, làm cho hắn tâm thần có chút không tập trung, như vậy cho dù là tu luyện suy nghĩ muốn tiến vào trạng thái, nhất định cần thiết phải ngưng thần tĩnh khí hết sức lâu mới có thể làm được. Ân. Hiện tại trong lòng của Ân Bất Quần âm thầm nghiến răng nghiến lợi đến thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên liền biến đổi, cái cổ có chút gian nan địa chậm dãi vòng đem qua tới, quả nhiên thấy được một đạo không thể quen thuộc hơn nữa đến thân ảnh. Lâu chủ, ngài làm sao tới rồi sao? Vừa vặn trong lòng của Ân Bất Quần vẫn còn đang mắng lâu chủ Lạc Thiên Tinh không hợp tình hợp lý đâu, không có suy nghĩ đến vừa quay đầu ở giữa, liền thấy được hẳn Lạc Thiên Tinh đứng tại chính mình phía trước cách đó không xa, hắn thậm chí không biết được đối phương là cái thời điểm nào tới đến. Ân Bất Quần trực tiếp đứng thân người lên tới, không người hành lễ đến đồng thời, trong lòng lại có một chút hoảng sợ, thẩm nghị xuất quỷ nhập thần như vậy, tuyệt không phải là chính mình có thể làm được đến. Còn may chính mình mới vừa rồi chỉ là tại trong lòng mắng, không có mắng phát ra tiếng, bằng không liền muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Ha ha, đại trưởng lão hẳn sẽ không là tại trong lòng mắng ta bất cận nhân tình đi thế nhưng mà lạc thiên tinh tiếp được tới đến một câu lời nói làm cho sắc mặt của ân bất quần đại biến lâu chủ đã trải qua lợi hại đến cái tình trạng này rồi sao ngay cả tâm tư của chính mình cũng đều có thể xem đấu thuộc hạ không dám nhưng vào cái thời điểm này đến ân bất quần thật sự là đánh chết cũng không thể thừa nhận à cũng may đối phương đồng thời không có trong tình huống này bên trên xoắn xuýt nhìn xem trong tay của lạc thiên tinh đến một trương giấy truyền tin hắn như có điều suy nghĩ ai ta ngay lúc đó cũng là bức bất đắc dĩ tiên tâm đi liệt khuy trưởng lão khôi phục đan điền đến bảo ta đã phái người đưa đi dù sao là ta trích tinh lâu đến mới lão Lạc Thiên Tinh tiếp được tới đến một câu lời nói, làm cho Ân bất quần không khỏi vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ sửa chữa phục hồi đan điền đến bảo vật, ngay cả chính mình cũng đều không có có, cái vị này lâu chủ đại nhân, thế nhưng không phải là lớn một cách bình thường phương a. Chương 3922, sẽ không, hay là không dám. Ta lần này qua tới, là có một công việc khác. Lạc Thiên Tinh không có tại lời nói của Liệt Khê để bên trên nói nhiều thêm, thấy rõ được hắn đem giấy báo tin trong tay chuyển ra qua, lại nói ra, điều này là từ Linh Giới bên kia chuyển về đến tin tức, ngươi trước xem thử một chút đi. Linh Giới? Chẳng lẽ nói vâng. Động nhiên nghe được đến Linh Giới hai chữ, Sa mặt của Ân Bất Quần lại lần nữa liền biến đổi, suy nghĩ đến một cái khả năng, lại thấy rõ được Lạc Tiên Tinh khoát khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn trước nhìn hẳn nội dung bên trên giấy truyền tin lại nói thêm nữa. Điều này, chỉ sau chốc lát, Ân Bất Quần đã là xem hết hẳn nội dung bên trên giấy truyền tin, chỉ cảm giác đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng rồi, nhưng hắn lại biết được, cái sự việc này chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải là không có lựa thì sao có khói đến tin đồn. Điều này tự nhiên chính là từ linh giới bên kia truyền về đến tinh thần tin tức rồi, chỉ là Ân Bất Quần không biết được chính là, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua, Cái da hỏa kia vậy mà lại lại náo ra khỏi cái động tĩnh to lớn như thế. Có khoảnh khắc như thế, Ân Bất Quần bỗng nhiên có một loại cảm giác, như vậy chính là vàng tới chỗ nào cũng đều có thể phát sáng. Vô luận là tại chiến linh nguyên hay là tại linh giới, cái tên giả kia ra hỏa của tinh thần, như trước là chói mắt như thế. Có cảm tưởng gì? Lạc Thiên Tinh tựa như quen đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đã rót một chén trà thơm, nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, lúc này mới mở miệng hỏi, nhìn không ra biểu cảm trên mặt, cũng nghe không ra bên trong khẩu khí chỗ bao hàm đến đồ vật, Không thể không nói, sát thực lợi hại. Như vậy cho dù ân bất quần vạn phần không quen nhìn Vân Tiếu vào cái thời điểm này cũng không thể không nói một cái bội phục, hắn tự hỏi bất kỳ người nào khác loại tu giả đi đến linh giới cũng không có khả năng so sánh Vân Tiếu làm được càng tốt hơn rồi. Một đời thế hệ trẻ tuổi không cần nói nhiều thêm, chỉ sợ rằng vừa đi linh giới liền sẽ bị tháo thành tam giới, thế hệ trước càng không có khả năng, những cái kia linh giới đến già khổ đồng nhóm, thế nhưng một mực cũng đều tại để phòng bọn họ đâu. Thậm chí Vân Tiếu làm ra đến những sự tình kia, sau này không còn ai tạm thời không nói, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, điều này thậm chí là nhân loại tranh đấu với linh tộc nhiều năm đến lần thứ nhất đại thắng những cái kia chiến linh nguyên đến các tu giả không biết được thượng cổ ma hoàng chi nhãn ý vị lấy cái gì bọn họ những này sống mấy ngàn năm đến lao yêu quái còn có thể không biết được sao như vậy cơ hồ đã trải qua có thể nói rằng vạn ma lâm tồn tại đến căn bản rồi bây giờ thượng cổ ma hoàng chi nhãn một lúc bị trúng đi chắc hẳn vạn ma lâm tại linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực bên trong đến địa vị cũng đều muốn rất xuống ngàn trượng rồi đi từ thú riêng đến góc độ ấn bất quần tự nhiên là không muốn thấy được vân tiếu chói mắt như thế nhưng từ cả cái đại nghĩa của nhân tộc tới nói vân tiếu lại là không thể bỏ qua công lao là nhân loại tộc quần đến đại công thần vẫn tính đúng trọng tâm Lạc Thiên Tinh hơi khẽ gật gật cái đầu một cái, hắn tự nhiên là biết được tán thưởng như vậy lời nói cố nhiên là thật sự, nhưng cái kia gọi Vân Tiếu đến tiểu gia hỏa, tại sát ý ở trong lòng của Ân Bất Quần, khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt hơn hẳn mấy phần. Đã từng tại Nam vực đến thời điểm, ta cùng Vân Tiếu đã từng gặp qua một mặt, đã nói một ít lời. Lạc Thiên Tinh nói chuyện viện vòng khó tưởng tượng tới, làm cho Ân Bất Quần đầu tiên là trợn sửng sở, sau đó sắc mặt lại lần nữa liền biến đổi, thầm nghĩ chuyện như vậy chính mình vậy mà lại không biết rõ tình hình, đối phương thời khắc này nói ra tới, lại đại biểu cái ý tứ gì đâu. Thinh Mâu ngay lúc đó cũng tại, cái nha đầu kia a. Nói đến nơi này, Lạc Thiên Tinh hơi dừng lại một chút, trên mặt hiện hiện ra một vẻ tiếu dung, làm cho sắc mặt của Ân Bất Quần thay đổi liên tục, dường như đã trải qua là đoán đến một vài thứ đồ rồi, lại không quá xác định. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy được Vân Tiếu như thế nào? Lạc Thiên Tinh lại lần nữa một cái chuyển hướng, hỏi ra một câu nói như vậy tới, dường như là đã trải qua quên đi mất hẳn cái vị này trích tinh lâu đại trưởng lão cùng Vân Tiếu ở giữa có được đại thủ không đội trời chung đồng dạng, không chết mà nói, tiền đồ bất khả hà lượng. Ân Bất Quần con mắt lòng vòng hẳn mấy vòng, cho ra khỏi như vậy đến một cái đánh giá, cái này đánh giá không thể bảo là không cao, lại nhiều hẳn một cái điều kiện tiên quyết. Bất luận cái gì thiên tài kinh tài tuyệt diễm, một khi bỏ mình, vậy thì tiện lợi hết thể khỏi nhắc tới. Nếu là hắn có thể trở thành ta con rể của Trích Tinh lâu, ngươi cảm thấy được liệt dương điện cùng Nguyệt Thần cung còn dám giết hắn sao?" Lạc Thiên Tinh sau đó nói đến một câu nói kia, đơn giản đem ân bất quần kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn mới vừa rồi mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng trong lúc sự tỉnh từ trong miệng của Lạc Thiên Tinh chân chính nói thời điểm ra ngoài, hắn hay là có chút không thể tiếp nhận. "Lâu chủ, điều này, ta Trích Tinh lâu cùng hắn ở giữa có đại thủ, chỉ sợ rằng Thanh âm của Ân Bất Quần cũng đều có chút run rẩy rồi, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Lạc Thiên Tinh vậy mà lại sẽ có cách nghĩ như vậy, hắn chỉ biết được chính mình tuyệt không thể thúc đẩy cái sự việc này bằng không hậu hoạn vô cùng. Đại thủ, cái đó chính là ngươi Ân đại trưởng lão cùng hắn ở giữa đến tư hoán, cùng thầy cho chúng ta thế nhưng không có cái quan hệ gì, về phần Vân trường tiền trộm đi huyết nguyệt rắc một chuyện, không phải là có lẽ hẳn nên chúng ta hận hắn mới đúng không? Lạc Thiên Tinh tựa tiểu phi thiếu, lời ấy vừa ra, Ân Bất Quần có chút không phản bắt được. Thằng đến thời khắc này, hắn mới nhớ lại tới chính mình lúc trước làm ra đến những sự tình kia, trên thực tế Lạc Thiên Tinh là không biết rõ tình hình đến. Đương nhiên điều này là ơn bất quần chính mình cho rằng đến không biết rõ tình hình hiện tại thoạt nhìn qua điều này cũng đều là một cái chuyện tiếu lâm hết thể của chính mình tự động cũng đều chạy không khỏi ánh mắt của lâu chủ đại nhân thật sự là buồn cười lúc ấy tại nam vực đến thời điểm ta đánh nhau với cái tiểu tử kia hẳn một cái cực lạc thiên tinh căn bản không có để ý tới sắc mặt của ấn bất quần tự lo lại nói ra trong vòng một năm hắn nếu như là có thể đột phá đến nhất phẩm thần hoàng ta liền không phản đối nữa hắn cùng sự tình của tinh âu nếu như hắn muốn kết hôn tinh âu thì cần muốn tại trong vòng 10 năm đột phá đến cao phẩm thần hoàng cái mục tiêu thứ nhất Hắn không thể nghi ngờ đã trải qua vượt mức hoàn thành rồi, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy được cái thứ hai mục tiêu, hắn còn cần thiết phải bao lâu? Bên trong trong mắt của Lạc Thiên Tinh lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng, cuối cùng hỏi lại hắn một câu, đem có chút thất thần đến ân bất quần cả kinh phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết được nói cái gì cho phải. Nếu như là một cái thông thường tu giả, cam kết như vậy suy nghĩ muốn hoàn thành, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn, dù sao Vân Tiếu ngay lúc đó chỉ có cựu phẩm tiên tôn, nhìn giống như cùng nhất phẩm thần hoàng ở giữa không có bao lớn đến khoảng cách. Thế nhưng là bên trong Li Nguyên giới có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm bị vây khốn tại cửu phẩm tiên tôn hoặc giả nói bán thần chi cảnh cả đời không được đột phá càng chớ nói chi muốn tại trong vòng một năm đột phá rồi. Bất quá hiện tại xem ra trong vòng một năm đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đơn giản quá xem thường vân tiếu cái gia hỏa kia rồi. Theo bọn họ chiếm được đến tình báo vân tiếu đến bây giờ chỉ sợ rằng đã trải qua đạt tới tứ phẩm thần hoàng rồi đi. Vân tiếu đi chiến linh nguyên tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian khoảng chừng một năm trong thời gian ngắn như vậy từ cửu phẩm tiên tôn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng như vậy rồi thất phẩm thần hoàng sẽ còn quá xa sao? Lâu chủ ngài ngay, ngay từ ban đầu liền có quyết định này. Vân Bất Quần không có chính diện trả lời, trong lòng của hắn cũng có chút căm giận, nếu như là Lạc Thiên Tinh sớm một chút biểu hiện ra tới những cái đồ vật này, như vậy hắn chưa hẳn liền sẽ làm ra những sự tình kia. Như vậy ngược lại không phải là, trước kia ta hay là càng xem trọng Nam Cung Đạo, hiện tại xem ra, đem so với Vân Tiếu, Nam Cung Đạo đường kinh chập chi lưu lại tính được hắn cái gì. Trên mặt của Lạc Thiên Tinh chứa lấy một vẻ tiêu dung, dường như đối với ánh mắt của chính mình cực kỳ tự ngạo, thiên phú của Vân Tiếu cùng yêu nghiệt, đã trải qua vượt xa như vậy cái gọi là đến liên giới mạnh nhất một đời thế hệ trẻ tuổi rồi. Tất nhiên đã lâu chủ cũng đều đã trải qua có hẳn quyết định, như vậy ân mộ tự nhiên là sẽ không có cái ý kiến gì. Ân bất quần biết được tại dưới tình huống như vậy, chính mình lại như thế nào phản đối cũng đều là tổn công vô ích đến. Hắn đến bây giờ, tại trước mặt của cái vị này, căn bản không hứng nổi nửa điểm dũng khí phản kháng, là sẽ không, hay là không dám. Lạc Thiên Tinh tựa Tiểu Phi tiếu Địa hỏi lại hẳn một câu, làm cho đầu của Ân bất quần thấp đủ cho càng thấp hơn rồi. Hắn không biết được lời này của đối phương là cái ý thứ gì, dường như một cái trả lời vô ý, liền sẽ có lo lắng tính mạng. Ha ha, mở cái trò đùa. Vân may liền tại ân bất quần xoắn xuýt đến thời điểm, Lạc Thiên Tinh đã là chính mình nở nụ cười lên tới, làm cho hắn đã thở phào hẳn một hơi thật dài đến đồng thời, trong lòng càng là lo sợ bất an. Cái vị này lâu chủ đại nhân, càng ngày càng hỉ nộ vô thường rồi. Yên tâm đi, ở giữa các ngươi đến tư hoán, ta sẽ suy nghĩ biện pháp giải quyết đến, mâu thân của hắn cùng tỷ tỷ không phải là còn không có chết mà, việc này chưa hẳn liền không có chỗ trông cứu vãn, về sau đã trở thành người một nhà, cái chuyện gì cũng đều dễ nói. Lạc Thiên Tinh phủi phủi một cái bả vai của ân bất quần, giống như là tại an ủi, lại giống là tại nhắc nhở cùng cảnh cáo làm cho Ân Bất Quần mới vừa rồi sinh ra đến một tia tâm tư dị dạng, trong nháy mắt liền tan thành mây khói rồi. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Vân Tiếu đến bây giờ cũng hoàn toàn không phải tại nhân giới, mà là tại linh giới, như vậy cho dù Ân Bất Quần đạt tới giống như Lạc Tiên Tinh cái cấp độ như vậy, cũng là không thể ra sức. Bởi vậy Ân Bất Quần chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia vĩnh viễn cũng không về được, tốt nhất là chết tại bên trong linh giới, như vậy mới có thể đã xong hết mọi chuyện rồi. Đợi đến Ân Bất Quần hoàn hôn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện cái vị tiên lâu chủ đại nhân không biết cái thời điểm nào đã trải qua rồi đi điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn. Thực lực của Lạc Thiên Tinh dường như càng ngày càng cường hãn vô biên rồi. Trong vẫn Tinh Giới, một đạo hắc y thân ảnh trên thân tán phát lấy quang mang nhàn nhạt, nhạt, chính là ở chỗ này đã trải qua đợi hẳn hơn một năm thời gian đến Thẩm Tinh Mâu. Nàng giờ phút này dường như là tiến vào hẳn một loại trạng thái đặc biệt bên trong. Tay phải trên mu bàn tay, một mai hát sắc đến tinh hình ấn ký, đồng dạng lấp lóe lấy quang mang đặc thủ, phản phất tại hấp thu một loại lực lượng kỳ dị. Cổ lực lượng này chính là là từ bên dưới nền đất chuyển tới. Hoàng, nhị non thanh âm từ trong miệng của Thẩm Tinh Mâu truyền ra, ở chỗ này hoang vắng đến bên trong vẫn Tinh Giới không có có chiếm được bất luận cái gì đến đáp lại. mà như vậy từ trong nơi sâu xa đến khí tức cũng theo lấy thời gian đến chuyển rời, thời gian dần trôi qua tiêu tán tại hẳn bên trong không khí. có lẽ chờ một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm nàng liền có thể phá kén thành bướm, trở thành cựu long đại lục cường giả chân chính. nhưng cái thời gian này không thể nghi ngờ không phải là một lần là xong, khả năng là sau đó một khắc, cũng khả năng là vĩnh viễn. Phốc suy. một đoạn thời khắc nào đó, thập tinh mâu bông nhiên đã nhũ nhĩ chân mày, ngay sau đó va đến một âm thanh nôn ra một ngụm máu tươi đỏ thắm, nhưng rơi tại trên mặt đất sau, nhưng lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cực kỳ đến kỳ diệu. chuyện gì đang xảy ra? mấy tháng thời gian lần thứ nhất mở mắt ra tới đến thẩm tinh mâu, lau khỏe miệng đến máu tươi, bên trong con ngươi lấp lóe lấy một tia nghi hoặc, nhưng chỉ sau chốc lát, liền là lại lần nữa tiến vào hẳn loại kia trạng thái đặc thù bên trong. ai? trong mông lung phảng phất có một đạo tiếng thở dài ở chỗ này vẫn tinh giới ở trong chỗ sâu vang lên, để cho chân mày của thẩm tinh mâu không khỏi nhăn càng gia tăng hơn, hơn rồi, nhàn nhạt mà khí tức quỷ dị lượn lờ quanh người, không biết được sẽ còn hay không xuất hiện cái biến cố gì. điều này hết thảy tất cả mọi thứ như vậy cho dù là trích tinh lâu lâu chủ lạc tiên tinh cũng căn bản không biết rõ tình hình mà ra ngoài sự tình phát sinh, thần tinh mâu cũng không có có tâm tư để ý tới, nàng một lòng chỉ suy nghĩ tăng lên thực lực, lúc này mới có thể giúp đến cái gia hỏa kia. Chương 3923, thái độ của liệt dương điện. Liệt Dương Điện, cửa vào. Bây giờ như trước còn để lại tại Liệt Dương Điện chỗ lối vào đến tu giả, đã trải qua không nhiều rồi, như vậy cho dù là hoàng trưởng cùng trương trọng mấy vị này phụ thành chủ đến địa chủ, cũng đều bị nhếp doanh sai phái hẳn trở về. Tất nhiên đã những cái này chiến linh nguyên đến tu giả cũng đều đã trải qua rời đi, còn dư lại đến những cái nhân loại tu giả kia, tự nhiên cũng không có khả năng lại ở lại ở ngay tại cái nơi này. Bọn họ không vì chính mình lo nghĩ, cũng được vì tông môn của chính mình gia tộc lo nghĩ. Liệt dương điện cuối cùng là một tôn quái vật khổng lồ, liền coi như sẽ không tại chính diện bên trên làm cái gì, trong âm thầm đến thủ đoạn, cũng không phải là bọn họ thừa nhận được nổi đến. Bởi vậy một đoạn thời gian này qua đi, liệt dương điện cửa ra vào liền chỉ còn giữ lại hẳn ba đạo thân ảnh, một dàn mua hai trẻ tuổi, ngoại trừ nhiếp doanh bên ngoài, mục thiên âm cùng lý mộ linh thình lính xuất hiện. Thiên âm sư tỷ tiếp tục như vậy thế nhưng không phải là biện pháp A trên mặt của Lý Mộ Linh có chút không biết làm sao cùng xấu khổ, nhìn thoáng qua một cái như vậy như trước cửa lớn đóng chặt, còn có đối với bọn họ hờ hững đến hộ vệ của Liệt Dương Điện, rốt cục là nhẫn nhịn không được hỏi hẳn ra tới. bên cạnh bị hỏi đến đến mục Thiên âm một mặt đến vẻ âm trầm, còn có một vệ mịt mờ đến thất vọng, không chỉ có là đối với Liệt Dương Điện đến thất vọng, đối với chính mình cái vị lao sư kia, nàng cũng có chút thất vọng. bởi vì từ đầu đến cuối, Liệt Dương Điện Điện Chủ Nam Cung Tuyên Liệt cũng đều không có có suất hiện qua, ngược lại là như vậy từ Bích họa Cốc trở về đến Nam Cung Đạo, đã từng tới nơi này châm chọc khiêu khích qua mấy lần, làm cho bọn họ càng thêm phiền muộn. Như vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mục Thiên Âm không có thái độ tốt địa trường hẳn Lý Mộ Linh liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi phẫn nộ, nếu không phải là ngươi người lao sư kia, sao có thể sẽ có những cái chuyện tầm phào này. Phía trước Nhiếp Doanh đến có ánh mắt có chút vô thần, chuyện cho tới bây giờ, trèo chống lấy của hắn cũng chỉ còn giữ lại cái cô chấp niệm kia rồi. Nhưng hắn không biết được chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, liệt dương điện những cái đám cường giả kia, lại còn có thể nhẫn mại bao lâu. Một cái chỉ là tam phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng lý cản những người kia một lòng bàn tay liền có thể đập chết rồi, hiện tại không có có để ý tới hắn, hơn phân nửa là bởi vì dư luận ủng hộ đợi đến việc này gió em sóng lặng về sau, tất nhiên sẽ về sau tính sổ sách. Tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì thực lực như vậy, cho dù chiến linh nguyên cùng tinh thần là chiếm lý đến một phương, nhưng tại phía dưới thực lực tuyệt đối, bọn họ lại không chỗ nói rõ lý lẽ, chỉ có thể là điều này dùng trầm mặc như vậy tới đối mặt. Vụ vụ liên tại hai lớn liệt dương điện thiên tài cũng đều cảm thấy được không còn lời nào để nói đến thời điểm một đạo quang mang đột nhiên từ trong tay của mục thiên âm sáng lên, làm cho bên cạnh hai vị cũng đều là đem ánh mắt chuyển qua tới, ẩn chứa lấy một vệt chờ mong. Điều này vâng, chiến linh nguyên truyền về đến tin tức. Khi Mục Thiên Âm nâng lên ngọc phù trong tay nhìn thoáng qua một cái sau, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó liền thấy được hắn phía trên ngọc phù những cái nội dung khác, sắc mặt càng là biến thành cực độ đặc sắc. Chiến Linh Nguyên, chẳng lẽ nói là những cái kia ghê tẩm đến dị linh lại bắt đầu phản công. Nhất doanh cuối cùng là thành chủ của Chiến Linh Thành, mặc dù ở xa ngoài trăm bản dặm, lại một mực cũng đều quan tâm lấy chiến cuộc của Chiến Linh Nguyên, nhưng hắn không có đưa tin ngọc phù, tin tức đến lan truyền không thể nghi ngờ là muốn trì trệ không biết. Tốt ở bên cạnh còn có một cái liệt dương điện điện chủ đệ tử Mục Thiên Âm, một đoạn thời gian này Chiến Linh Nguyên nếu như là có tin tức gì, cũng đều là truyền đến của nàng phía trên ngọc phù, ngược lại là nhanh gọn hắn không ít. Không phải là? Vâng. Linh dối bên kia truyền về đến tin tức, trong chiến linh thành truyền qua tới đến. Mục tiên âm rốt cục là đáp lại mấy phần tâm thần, nhưng trên mặt như trước có một vẻ không dám tin tưởng. Thực sự là trong cái ngọc phù kia đến tin tức quá mức để cho người chấn kinh, ngay cả nàng trong lúc nhất thời cũng đều có chút không dám tin tưởng. Linh dối. Chẳng nghe nói vâng. Tin tức của Vân Tiếu. Trước mặt chỉ có ba con người, Lý Mộ Linh cũng không thèm để ý gọi thẳng tên thật của Vân Tiếu rồi. Suy nghĩ đến một chút khả năng, sắc mặt của hắn cũng là biến rồi lại biến đến cuối cùng càng là một thanh đoạt qua hẳn trong tay của Mục Thiên Âm đến đưa tin ngọc phủ. ngược lại là Nhất Doanh có chút không dám nhìn, nếu là tinh thần thật sự chính là chết tại hẳn bên trong linh giới, như vậy hắn làm ra đến hết thảy cũng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. như vậy cho dù hắn đã sớm suy đoán khả năng sẽ là kết quả như vậy, một cái nhân loại liền coi như là đạt tới tam phẩm thần hoàng đến tuyệt thế yêu nghiệt, đi đến bên trong linh giới hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lạnh ít. hiện tại linh giới bên kia truyền về tin tức, chẳng nhẽ nói là tinh thần bị giết, hay là bị vạn ma lâm đã lấy? điều này, điều này làm sao có thể xảy ra cái chuyện này? liên tại nhất doanh suy nghĩ lung tung, lại cực độ lo lắng đến thời điểm lý mộ linh trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người rồi, nắm lấy ngọc phù đến tay cũng đều có chút không chế không nổi đến run rẩy, tỏ rõ lấy trong lòng cực độ đến kích động. nhất thành chủ, vẫn tiếng ngụy trang thành phi không động đến một vị thiên tài, lửa gạt hẳn vạn ma lâm đến treo thưởng, nghe nói ngay cả vạn ma lâm đến chấn tộc chi bảo thượng của ma hoàng chi nhãn cũng đều bị hắn lửa gạt đi rồi. thấy rõ được nhất doanh suy nghĩ nhìn lại không dám nhìn đến thần sắc, mục thiên âm rốt cục là hít sâu hẳn một hơi thở, đem đưa tin bên trong đến tin tức nói đơn giản hẳn một lần, lập tức làm cho tại hiện trường gây dại đến người lại nhiều thêm hẳn một cái người nói, cái gì? Khẩu khí của nhiếp Doanh hơi có chút khô cạn trở, chỉ cảm giác đầu gót con ngang đến, thậm chí có chút nghe không rõ ràng. Mục Thiên Âm cuối cùng đến một câu lời nói, hắn chỉ biết được tinh thần không có chết, mà lại tại linh giới trôi qua hết sức dễ chịu. Cái gia hỏa này, ta liền biết được hắn sẽ không tùy tiện bị giết đến. Vào cái thời điểm này đến Lý Mộ Linh cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, thấy rõ được hắn vô bắp đuổi một nhịp, phát ra một đạo nổ vang dung trời. Sau đó bên trong miệng đến kinh hỉ thanh âm, ẩn chứa lấy một tia cảm giác hơi. trước lúc đó là kẻ nào ngày ngày thở dài thở ngắn bảo tới? Mục Thiên Âm trợn nhìn bên cạnh đến gia hỏa liếc mắt một cái. Mà bên trong khẩu khí của chính bản thân nàng cũng đồng dạng có được một loại giải thoát. Quả nhiên chính mình hay là xem thường hẳn cái gia hỏa kia, nhưng hắn đến cùng là làm được bằng cách nào tất cả những thứ này đến đâu? Đưa tin trong ngọc phù đến tin tức chỉ là kết quả, quá trình cụ thể tự nhiên là không người nào có thể biết, như vậy cho dù Vân Tiếu Ngụy Trang Thành Phi không động đến thiên tài, chẳng lẽ nói những cái kia vạn ma lâm đến gia hỏa cũng đều là đồ đần sao? Có kết. Hiện tại mấy vị lòng sinh chấn kinh đến thời điểm, Liệt Dương điện đến đại môn lại là bỗng nhiên đánh sắp mở tới, ngay sau đó một đạo thân ảnh, không biết cái thời điểm nào đã là đứng tại hẳn trước mặt của bọn hắn. Lão? Lão sư? Mục Thiên Âm cái thứ nhất phản ứng kịp trở lại, mà nghe được trong miệng của nàng đến xưng hô, thân hình của Lý Mộ Linh hung hăng chấn động một cái, Nhiếp Doanh càng là trực tiếp từ trên mặt đất nhảy hẳn lên tới, tay chân có chút khó liệu. Bởi vì Nhiếp Doanh đến bây giờ, đã trải qua biết được Mục Thiên Âm chính là cái vị kia liệt dương điện chân chính chúa tể đến đệ tử truyền, tất nhiên đã bị cái vị này xưng lấy làm lão sư, như vậy há không phải là liệt dương điện điện chủ hiện thân rồi sao? Ngươi nha. Nhìn xem cái này hơi có vẻ tiểu tụy đến đệ tử, Nam Cung Tiên Liệt cũng có chút không biết làm sao, sau đó đem ánh mắt quét qua Lý Mộ Linh, không có quá dừng lại thêm, cuối cùng ổn định tại hẳn trên thân của Nhất Doanh. Nhiếp Doanh, chiến linh thành thành chủ, ngược lại là có chút huệ tính, chỉ là ngu xuẩn một chút. Trên người của Nam Cung Tiên Liệt tán phát lấy một vệt nóng bỏng, bên trong miệng đến âm thanh nhẹ nhàng, phàm phất chỉ là tại nói một góc việc nhỏ không có ý nghĩa, lại để cho Nhiếp Doanh sinh ra một loại áp bách cực lớn, dường như có chút thở không ra hơi nổi được. Hai tòa thần tinh khoáng mạch, 20 tòa tiên tinh khoáng mạch 10 năm đến lực lợi, đến bù ngươi chiến linh nguyên đến tổn thất, ngươi cảm thấy được như thế nào? Nam Cung Tiên Liệt không có để ý tới Nhiếp Doanh như vậy em ngại bên trong mang lấy một vệt ánh mắt của tường, tự lo lại nói ra một phen lời nói tới, làm cho một bên đến mục lý hai người cũng đều là vừa mừng vừa sợ. Nói lời nói thật, lúc này đây bọn họ cùng theo lấy Nhiếp Doanh tử thủ ở đây, kỳ thật đã trải qua không ôm hy vọng quá lớn rồi. Bọn họ làm như vậy, cũng căn bản không có khả năng để cho Liệt Dương Điện tổn thất cái gì, nhiều nhất chính là tổn thất một chút thanh danh mà thôi. Không có suy nghĩ đến điện chủ Nam Cung Tiên Liệt vừa vặn vừa ló đầu, liền làm mà tại đại khí thô như thế này, như vậy đến đèn ngủ, thế nhưng so với Trích Tinh lâu cùng Nguyệt Thần cung nhiều hẳn dòng giá gấp đôi. Những cái hung thủ giết người kia đâu? Nhiếp Doanh cắn răng một cái, rốt cục hay là hỏi ra khỏi cái vấn đề này, làm cho bên cạnh đến hai đại thiên tài cũng đều thay kỳ lao vệt mồ hôi, lại cũng không có nói lời nào. Dù sao mặt khác hai đại tông môn, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút đối với bản thân cường giả đến trừng phạt. Nhất Doanh chỉ là nuốt không trôi cái khẩu khí này, Vưn Tiếu cũng đều đã trải qua đi linh giới rồi, muốn nhiều như vậy đến tài nguyên có làm được cái gì, mà lại đối phương đền bù đến tài nguyên càng nhiều, hắn lại càng thấy được thật xin lỗi Vân Tiếu. Hung thủ giết người, Vân Tiếu không phải là còn sống sót sao? Lấy ở đâu đến hung thủ giết người? Ta liệt dương điện hai đại thiên vương đến tính mệnh, chẳng nhẽ nói còn không sánh được một cái đan điện, một đầu bắt tay. Khẩu khí của Nam Cung Thiên Liệt có chút cổ quái, thành như hắn nói tới. Đem so với Lên Trích Tinh lâu cùng nguyện Thần cung, bọn họ đến đánh đội không thể nghi ngờ là hơn rất nhiều. Hai lớn cao phẩm thần hoàng đến tính mệnh, hết sức nhiều cơ trung gia tộc của tông môn căn bản liền chịu đựng không nổi, bọn họ một chết thì chết hai cái. Nhiếp Doanh thành chủ, liền như vậy đi, chắc hẳn điều này cũng là Tinh Thần suy nghĩ muốn thấy được đến. Thấy rõ được Nhiếp Doanh còn muốn lại nói thêm nữa, e ngại kỳ trêu chọc giận lão sư đến Mục Thiên Âm tranh thủ thời gian cướp lấy tiếp lời. Khi nàng nhắc lên tới Tinh Thần đến thời điểm, trên mặt của Nhiếp Doanh lóe lên một tia rua, cuối cùng là không có lại nói thêm nữa cái gì. Liên ảnh, đưa Nhiếp Doanh thành chủ về chiến linh thành. Nam Cung Tiên Liệt đồng thời không có lại xoắn suất việc này, nghe được trong miệng của hắn lời nói hạ xuống, một vệt nóng bỏng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại là nhìn không rõ hình dáng tướng mạo. Nóng bỏng thân ảnh dường như là hướng về Nam Cung Tiên Liệt không người thi lễ một cái, cũng để cho Mục Lý hai người ánh mắt hơi khẽ lấp lóe. Hai người các ngươi, cùng ta tiến đến. Đợi đến thân ảnh của Nhiếp Doanh cũng đều biến mất tại đằng xa, Nam Cung Tiên Liệt âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Mục Tiên Âm cùng Lý Mộ Linh không dám chậm trễ, bước nhanh đuổi theo sát, tâm tình lại là có chút thấp vọng. "Lão sư, người có phải là hay không cũng thu được linh giới bên kia đến tin tức rồi sao?" Mục Tiên Âm cuối cùng là đệ tử đích truyền của Nam Cung Tuyết Liệt, đi hẳn một trận về sau rốt cục nhẫn nhịn không được hỏi hẳn ra tới, làm cho phía trước đến Liệt Dương Điện điện chủ bước chân dừng lại ý bật, quay đầu lại tới lại là nhìn hẳn Lý Mộ Linh liếc mắt một cái. "Tiểu tử ngươi còn cùng theo lấy làm gì? Không về lão sư của ngươi bên kia thỉnh tội sao?" Lý Mộ Linh thế nhưng không phải là đệ tử của Nam Cung Tuyết Liệt, thời khắc này nghe lời nói của điện chủ đại nhân, trên mặt của hắn cũng hiện hiện ra một vẻ xấu hổ, cuối cùng lại là hóa thành hắn phiên muộn, thi lễ một cái liền là yên lặng không hề có một tiếng động rời đi. Chắc hẳn trải qua một chuyện này về sau, Âm Điện thiên Vương đôi thầy trò này ở giữa, muốn sinh ra một chút ngăn cách rồi bất quá Lý Mộ Linh cũng không hối hận nếu là lại đến một lần hắn như trước sẽ làm này lựa chọn nếu như không thuận theo bản tâm việc này tất nhiên sẽ trở thành tâm ma của Lý Mộ Linh dẫn đến hắn cả đời rốt cuộc cũng không thể tiến thêm cũng không phải là chuyện không có khả năng haha ha, ta liệt dương điện ngược lại cũng không thiếu một chút trọng tình trọng nghĩa hàng người trận chừng lấy bối cảnh của Lý Mộ Linh nhìn hẳn đường này Nam Cung Tiên liệt rốt cục tại sau khi đối phương rời đi không tiếc lời lẽ tán thưởng làm cho Mục Thiên Âm đã thở phào hẳn một hơi thật dài lão sư ta cũng là a lá gan lớn hơn rất nhiều đến Mục Thiên Âm cảm thấy được lão sư của chính mình dường như cũng không quá mức nổi giận, bởi vậy trực tiếp tiến lên trước, khoác lên cánh tay của lão sư, nàng ngược lại là so sánh nam cung đạo thoải mái nhiều rồi. Trương 3.924, mỹ nhân kế, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ly viên giới nhiều như thế đến trẻ tuổi tuấn kiệt không thèm nó. hết lần này tới lần khác nhìn chúng hẳn vân tiếu cái tiểu tử kia, ngươi để cho vi sư nói cái gì cho phải. nam cung tiên liệt quay đầu lại tới, gõ mục thiên âm một cái bạo lật, đánh được người đệ tử này sầu mi khổ kiểm đến đồng thời, trên mặt bất ngờ là hiện hiện ra một vệt bọ hưởng. lão sư, ngươi nói cái gì a? kẻ nào thích cái tiểu tử kia rồi sao? Mục tiên Âm hờn dỗi phát ra tiếng, mặc dù bên trong miệng không thừa nhận, nhưng biểu cảm đã trải qua bại lộ hẳn hết thảy, làm cho Nam Cung Tiên Liệt không khỏi lại lần nữa đã thở dài ra một hơi. Thứ này thế nhưng thật sự là một đoạn nghiệp duyên, không có coi trọng cái tiểu tử kia. Như vậy ngươi còn có thể quên đi mất chính mình là liệt dương điện đến một thành viên. Nam Cung Tiên Liệt liếc hẳn liếc mắt một cái chính mình cái đệ tử bảo bối này, nhẫn nhịn không được phát ra tiếng chào phúng hản một câu, lại là để cho trên mặt của Mục tiên Âm hiện hiện ra một vệt vẻ tức giận. Lão sư, rõ ràng là mấy cái lao ra hỏa kia khinh người quá đáng, vẫn thiếu hắn vì chiến linh nguyên đã làm nhiều như vậy. Kết quả là lại rơi vào kết quả như vậy, điều này không phải là để cho người thất vọng đau khổ sao? Đối với cái sự việc này, Mục Thiên Âm Việt sẽ không cảm thấy được chính mình có sai lầm, như vậy cho dù trên người của Vân Tiếu có huyết mịn rác, cũng không phải là liệt dương điện mấy cái ra hỏa kiên lý do uy hiếp giết người. Ôi trao, điều này liền hộ lên rồi, như vậy ta hỏi ngươi, nếu như là tại Vân Tiếu cùng Lão sư ở giữa chỉ có thể chọn một cái, ngươi chọn cái nào? Nam Cung tiên Liệt một bên đi một bên hỏi rõ mở miệng nói ra, làm cho hậu phương đến trên mặt của Mục Thiên Âm Lâm vào một loại xoan nghĩ cái vấn đề này còn quả thật không dễ trả lời, không thể hai cái cũng đều chọn sao? Mục Thiên Âm cùng theo lấy Nam Cung Tiên Liệt đi tiến vào một tòa đại điện, rốt cục là cắn răng một cái, một bên này là lão sư của chính mình, một bên là chính mình bội phục cùng cảm mến đến nam tử, nàng không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào. Ai, ngươi cùng như vậy vẫn tiếu bất quá mới nhận biết ngắn ngủi mấy cái tháng, vi sư lại là dạy bảo hẳn ngươi hơn 20 năm, địa vị tại trong lòng của ngươi, vậy mà lại không phân cao thấp. Ngồi đến trong ghế đến Nam Cung Tiên Liệt, thoạt nhìn qua có một tia phiền muộn, cũng không biết được lời này của hắn có mấy phần thật sự mấy phần giả, nhưng nghe vào trong thai của Mục Thiên Âm, lại là cảm giác đến hẳn một tia cô đơn. Mục Thiên Âm biết được đệ tử của Nam Cung Tuyên Liệt cũng hoàn toàn không phải nhiều, mà lại hết sức nhiều cũng đều đã trải qua chết rồi. Nam Cung đạo nghiêm ngặt lại nói tiếp, cũng chỉ là Lão sư không biết đời thứ mấy đến hậu bối, Lão sư coi trọng nhất đến, có lẽ hẳn nên hay là chính mình. Hiện tại chính mình chỉ bởi vì một cái nam tử, mà lại hay là nhận biết không có bao lâu đến nam tử, vậy mà lại tại phía trên cái lựa chọn như vậy do dự rồi, thậm chí là làm ra khỏi lựa chọn như vậy, chỉ sợ rằng thật sâu tổn thương hẳn lòng của Lão sư A Thiên Âm, ngươi thật sự chính là suy nghĩ hai cái cũng đều chọn. Lại tại Mục Thiên Âm suy nghĩ muốn nói điểm lời nói tới An ủi Lão sư đến thời điểm từ trong miệng của nam cung tiên liệt lại là hỏi lại hẳn ra tới, làm cho nàng hơi khẽ trợn xương sở, lập tức sắc mặt kiên nghị địa gật gật cái đầu một cái. lão sư, cho ta một chút thời gian. đến thời điểm đó vân tiếu đã trở thành người nhà với nhau, một số nào đó ân đoán, chưa hẳn liền không có có thể hóa giải. mục tiên âm nghiêm mặt nói ra, giờ khắc này trong lòng của nàng không có thẹn thùng, có lẽ là tính cách của nàng như thế, lại có lẽ là đối với chính mình có được lòng tin vô tận. xem ra thật sự là con gái lớn không dùng được, cũng thôi, lấy vân tiếu xuất thân của cái tiểu tử kia cùng thiên phú, ngược lại cũng xứng đôi với đệ tử của nam cung tiên liệt ta rồi. Nam cung tiên liệt không biết có phải là hay không đã sớm có cách nghĩ như vậy, vậy mà lại không có, có quá nhiều đến do dự liền đáp ứng rồi, làm cho mục thiên âm không khỏi mừng rỡ. Thứ này thế nhưng một mực là một cây gai ở trong lòng của nàng. Trải qua chiến linh nguyên liên tiếp đến sóng vai tắc chiến về sau, cái này luôn luôn một mực không đem bất kỳ nam nhân nào đặt ở trong mắt đến liệt dương điện thiên tài nữ tử. Trong lúc bất chi bất giác đã là đối với cái kia lóa mắt đến thanh niên cảm biến. Chỉ là về sau liệt dương điện tứ đại thiên vương thế xuất đem vân tiếu bức có phải hay không không chạy trốn hướng linh giới, nhíp doanh tới liệt dương điện đòi hỏi thuyết pháp cũng chậm chạp không có có chiếm được trả lời hài lòng. Điều này một lần để cho tâm tình của mục thiên âm phiền muộn cực kỳ, chỉ cảm giác thái độ của liệt dương điện vắt ngang ở ngay tại cái nơi này, có lẽ chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không có cùng vân tiếu tại cùng một chỗ đến khả năng. Nhất làm cho mục thiên âm lo lắng chính là, hắn một lần cho rằng điều này là sư phụ của mình đến ngầm đồng ý, một khi liệt dương điện điện chủ cũng đều quyết định đối với vân tiếu giết chi cho thông khoái, như vậy liền thật sự chính là không có khoan nhượng rồi. Không có suy nghĩ đến lao sư mới vừa xuất hiện, liền cho hẳn chính mình một cái kinh hỉ lớn như thế giờ khác này mục thiên âm cảm giác trời ở bên ngoài cũng đều sáng tỏ hẳn rất nhiều mù mịt nhiều ngày qua quét sạch sành xanh, xanh lại lần nữa khôi phục hẳn cái tự tin kia đến liệt dương điện đại tiểu thư bất quá ta nghe nói vân tiếu cái tiểu tử kia ưa thích chính là thẩm tinh âu ngươi có lòng tin tranh cãi qua nàng sao nam cung tuyên liệt nhìn xem cái đệ tử này của mình không thể không lại dội một dội nước lạnh mà lại tại nhân loại vào ngày hôm nay cứ vực vân tiếu cùng trích tinh lâu thánh nữ quan hệ không tầm thường đến tin tức, đã trải qua không còn là cái bí mật gì rồi đương nhiên có lòng tin ta mục thiên âm xuất mã còn không có bắt không được đến nam nhân Mục Tiên Âm bên trong mỹ mâu lóe lên một tia vẻ quyết tuyệt, thứ này thế nhưng là của nàng sợ trưởng vợ kịch hay, càng giống như là một loại thiên phú, như vậy cho dù là Vân Tiếu như vậy đến kinh thế yêu nghiệt, nàng cũng có lòng tin tuyệt đối. Hắc, Vân Tiếu thế nhưng không phải là nam nhân tầm thường. Nam cũng tiên liệt lại lần nữa cười khẽ một âm thanh, nghe được hắn nói ra, chưa chắc đã nói được chờ hắn một lần nữa trở về lại nhân giới, cũng đều đạt tới cao phẩm thần hoàng đến cấp độ rồi, chưa hẳn sẽ để ý tới ngươi điều này, nhất nhị phẩm đến thần hoàng tu vi. Mà lại, ta nghe nói thẩm tinh mâu tiến vào vẫn Tinh giới đã trải qua hơn một năm thời gian rồi, lại lần nữa xuất quan. Thực lực chưa hẳn liền lại so với Vân Tiếu càng kém, ngươi thật sự cảm thấy được chính mình thắng chắc rồi sao? Mặc dù đối với đệ tử của chính mình đồng dạng có lòng tin, nhưng thời khắc này chỉ có sư đồ hai người tại, Nam Cung tuyên Liệt cũng không ngại rơi hẳn mặt mũi của Mục Thiên Âm, nước lạnh làm một bầu tiếp lấy một bầu. Điều này, muốn thật sự chính là không được, hai nữ chung hầu một chồng, cũng không phải là không có khả năng. Với tư cách là một cái nữ tử, nếu là tại gian ngoài nói ra lời nói biêu hãm như thế, chưa chắc đã nói được cũng đều muốn bị trách cứ, nhưng Nam Cung Tiên Liệt đối với cái đệ tử này của mình có chút thấu hiểu, ngược lại là lơ đến không để trong lòng. Xem ra Mục Thiên Âm là suy nghĩ đến hẳn thái độ của Vân Tiếu, lúc trước tại khổ kiểu thành đến thời điểm, liền không cho phép Lý Mộ Linh nói thẩm tinh mâu đến lời nói xấu, có thể nghĩ tới liền biết được quan hệ của hai người tốt đến hẳn loại trình độ nào. Đối với cái gọi là đến hai nữ chung hầu một chồng, Mục Thiên Âm ngược lại là không có cái gì không tốt tiếp nhận đến. Mà lại tại dưới cái nhìn của nàng, giống như Vân Tiếu đàn ông ưu tú như vậy, làm sao có thể tại một thân cây treo cổ đâu, liền giống như nàng của trước kia đồng dạng. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, vì sư thế nhưng không muốn cuối cùng bởi vì của ngươi một số nào đó chấp nhất, làm cho Song Phương trở mặt biến thành kẻ thù, như vậy liền có chút vi phạm dự tính ban đầu rồi. Nam Cung Thiên Liệt gật gật cái đầu một cái, nghe được trong miệng của hắn cái gọi là đến dự tính ban đầu hai chữ, Mục Thiên Âm thông minh cỡ nào, trong nháy mắt liền suy nghĩ đến hẳn một vài thứ đồ, ánh mắt không khỏi biến thành cổ quái hẳn rất nhiều. Lão sư, ngươi lời nói thật nói cho ta biết, lúc trước để cho ta đi tìm Vân thiếu, có phải là hay không liền đã trải qua nghĩ kỹ dùng mỹ nhân kế rồi sao? Mục Thiên Âm trong lúc nhất thời suy nghĩ đến hẳn hết sức nhiều, mà lại cái lời này hỏi mở miệng nói ra về sau, nàng kỳ thật đã trải qua có hẳn một chút đáp án. Nếu là trước kia mà nói, nàng có lẽ sẽ còn có mấy phần đoán trách, hiện tại ngược lại là bình thường trở lại rồi. "Hừ, hắn Trích Tinh lâu có thể dùng, ta Liệt Dương Điện vì sao không thể dùng, càng huống chi đệ tử của Nam cung tiên liệt ta, cũng chưa hẳn kém hơn so với Thẩm Tinh Mâu mà." Nam cung tiên liệt cũng không có có phủ nhận, thoải mái liền thừa nhận rồi, làm cho Mục Thiên Âm gật gật cái đầu một cái, có lẽ tại đôi thầy trò này trong lòng, Thẩm Tinh Mâu cũng là Lạc Thiên Tinh thi triển mỹ nhân kế đến quân cờ đi ngay tại trong một khắc này, Mục Thiên Âm mang tính lựa chọn địa không để ý đến Hàn Vân Tiếu thân mang huyết nguyệt giác sự tỉnh, nàng cũng tin tưởng nếu là Vân Tiếu có thể cùng chính mình tại cùng một chỗ, Lão sư nhìn tại trên mặt mũi của chính mình, cũng nhất định có thể từ bỏ những cái ngốc nghếch kia cùng chấp niệm. Không thể không nói tại tính yêu phía trên cái sự việc này, như vậy cho dù là thông minh như Mục Thiên Âm cũng là có chút mù còn đến, lại hoặc giả nói nàng cố ý không nguyện đi suy nghĩ những sự tình kia, bởi vì như vậy sẽ để cho nàng phiền muộn. Sư đồ hai người đến nói chuyện đến nước này tỏ một phân đoạn, về phần đến tiếp sau cần thiết phải như thế nào áp dụng, có lẽ còn muốn chờ Vân Tiếu từ linh giới trở về nhân giới. Chính là không biết được muốn chờ đến cái thời điểm nào, còn có thể chờ hay không đến cái thời điểm đó rồi. Bên trong nhân giới, một chút tin tức linh thông đến gia tộc cùng tâm môn, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm được hẳn một chút từ linh giới chuyển tới đến tin tức. Mà đối với ly huyên giới mặt khác một đại tộc quân mạch yêu tới nói, điều này cũng chưa hẳn là cái gì có thể tử thủ đến bí mật, thông qua riêng phần mình đến đường dây, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe thấy. Yêu giới, hỏa liệt thanh vực. Mỗi một tòa hơi nóng hừng hực đến bên trong đại điện Sắc mặt của Sích Viêm một mảnh đỏ hồng, chính đang tại cùng một tôn Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc đến trường lao tranh chấp lấy cái gì, cái vị này Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc đến cường giả lại là không ngừng náo đầu. Nói lời nói thật, đã trải qua đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, mà lại thân mang đặc thù Hỏa Liệt Long Thử huyết mạch đến Sích Viêm, tại Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc chúng đích địa vị, đã trải qua xem như là vô cùng cao. Liền coi như là tại điều này Hỏa Liệt thái vực, trong tộc hậu bối cũng không phải là mỗi một cái cũng đều kích hoạt hẳn Hỏa Liệt Long Thử đến huyết mạch, Sích Viêm có thể tại cự trọng long tiêu liền kích hoạt, tiềm lực không thể nghi ngờ muốn càng lớn đến mức hơn nhiều. Chỉ là lúc này đây, Cái vị này mười phần coi trọng Sích Viêm đến Hỏa Liệt Long Thử trưởng lão, lại là có chút không biết làm sao. Bởi vì Sích Viêm vậy mà lại để cho hắn tận lên Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc đến cường giả, đi tiến đánh nhân loại ba đại đỉnh tiêm thế lực. Từ chiến linh nguyên trở về về sau, Sích Viêm liền không ngừng ở chỗ này chút Long Thử trưởng lão ở giữa du thuyết, chỉ đáng tiếc những trưởng lão này cũng đều có phần có lý trí, nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn, là nói tiêu diệt liền có thể tiêu diệt đấy sao? Điều này để cho Sích Viêm hơi có chút không biết làm sao, chỉ cảm giác chính mình cái đột phá này đến tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, cuối cùng hay là không thể giúp được đại ca cái bận điều gì, còn quả thật là vô dụng. Trưởng lão, ta gần nhất thu được Hàn vân Vi tỷ tỷ đến gửi thư, nói nàng đã trải qua liên hợp hẳn nhân loại ngũ tuyệt, chưa hẳn liền không thể cùng ba cái tông môn đấu một trận. Xích Viêm có chút sốt ruột, sau đó móc ra nạp yêu trung đích một trương giấy truyền tin, trực tiếp chuyển giao cho hắn trước mặt đến trưởng lão. Điều này là hắn vừa vặn thu được không có bao lâu đến truyền tin, cũng là hắn một mai mới đến thẻ đánh bạc. Nhân loại ngũ tuyệt, đối với nhân loại bên kia đến cường giả đỉnh cao, cái vị này Long thử trưởng lão tự nhiên là quen thuộc đến, thầm nghĩ nếu như là thật sự có thể đem nhân loại ngũ tuyệt tụ tập tại cùng một chỗ, ngược lại là một cô không kém với thế lực của ba đại đỉnh tiêm tông môn, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn chỉ là mục đích, cũng không thật sự chính là liên hợp. Bất quá cái Long thử trưởng lão này tại nhận lấy giấy truyền tin nhìn hắn thoáng một phát về sau, lại là có chút thất vọng. Đồng thời suy nghĩ đến nhân loại ngũ tuyệt cường giả độc hành như vậy tính khí của quái, làm sao khả năng thật sự chính là bởi vì một cái người trẻ tuổi nào đó mà liên hợp. Hòa liệt Long thử mặc dù tộc nhân không nhiều, nhưng cuối cùng là mạch yêu giới đến bá chủ tộc quần, một khi cùng nhân loại ba đại đỉnh tiêm thế lực khai chiến, một cái vô ý chính là diện tộc chi họa, hắn còn không có tư cách làm cái quyết định này. Chương 3925, Cửu Long đỉnh. Nếu như nhân loại ngũ tuyệt có thể liên hợp, Ta hỏa liệt long thử nhất tộc, có thể tham chiến. Liên tại Xích Viêm suy nghĩ lại nói thêm nữa chút gì đó đến thời điểm, một đạo phản phất từ Hồng Hoang tuyên cổ truyền tới đến thanh âm, đột nhiên truyền tiến vào trong thai của bọn hắn, làm cho hai vị cũng đều là giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi là? Khi Xích Viêm xoay đầu trở lại tới, thấy được như vậy đột nhiên xuất hiện đến Hồng Ý lão giả thời điểm, lại là cảm thấy được có chút lạ lắm, nhưng là cái vị kia ở bên cạnh Long thử trưởng lão, lại là trong nháy mắt phục bái tại trên mặt đất. Tham kiến mô hoàng. Từ trong miệng của Long trưởng lão truyền ra đến thanh âm cung kính, làm cho trong lòng của Xích Viêm nhất lên hận kinh đào hải lãng. Hắn trong nháy mắt liền biết được người đến là kẻ nào rồi, như vậy mới chính là Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc chúa tế trí cao vũ thượng. Thử Hoàng, điều này là một cái tồn tại cực kỳ cổ lão, cũng là Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc có thể sưng bá mạch yêu giới đến trụ cột cỡ giả. Tương truyền đã trải qua đạt tới hẳn Bán Đế chi cảnh đến Thử Hoàng, những năm này một mực cũng đều tại bế quan xung kích xuống một cái cấp độ. Sích Viêm bị tiếp về Hỏa Liệt Long vực đã trải qua có thời gian hơn 2 năm rồi, nhưng dạy hắn tu luyện đến một mực chỉ là những cái này Long Thử trưởng lão. Thằng đến thời khắc này, hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy cái vị này Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc người cầm quyền chân chính. Sích Viêm bái kiến vô hoàng. Sinh Viêm mặc dù không có cùng trưởng lão kia đồng dạng nằm dặm cả người xuống đất, nhưng hay là quỳ một chân trên đất, điều này chưa chắc đã nói được là hỏa liệt long thử nhất tộc đến lao tổ tông. Bái một bái hay là có cần thiết đến? Sinh Viêm, ngươi hết sức tốt, không có long huyết chỉ đến chuyển đổi, cũng có thể kích hoạt long thử huyết mạch. Ta hỏa liệt long thử nhất tộc đến tương lai, còn cần thiết phải ngươi tới gánh một lánh. Nam sấp tại trên mặt đất đến long thử trưởng lão, trong hai nghe lấy thanh âm của thử hoàng, trong lòng không khỏi nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thử hoàng đại nhân đánh giá đối với Viêm vậy mà lại cao như thế sao? Nô hoàng mới vừa rồi chỗ nói tới, thế nhưng là thật sự chính là. Sích Viêm đứng thân người lên tới, không có ở đằng kia chút không chủ để nói chuyện cảm thấy có hứng thú bên trên nói nhiều thêm, trực tiếp hỏi hẳn một câu. Hắn mới vừa rồi thế nhưng là nghe được đến lời nói của Thử Hoàng, lúc này mới là hắn vô cùng cần thiết khẳng định đến. đương nhiên là thật sự chính là, điều kiện tiên quyết là các ngươi thật sự chính là có thể liên hợp như vậy năm cái lao gia hỏa. Thử Hoàng gật gật cái đầu một cái, dường như là tại nhớ lại cái gì, nghe được hắn nói ra, lại nói tiếp, cũng đều có thật nhiều năm chưa từng gặp qua như vậy năm cái lao gia hỏa rồi, không biết được tính khí có phải là hay không vẫn cổ cái như trước như vậy, suy nghĩ muốn liên hợp bọn họ, thế nhưng không phải là một cuộc chuyện dễ dàng xem ra thử hoàng cùng những cái kia tồn tại cổ lão đã từng cũng đã từng quen biết như vậy thế nhưng là nhân loại đỉnh nhi tiêm chi đến từng giả như vậy cho dù là hắn cái vị này thử hoàng cũng không có thể coi như không quan trọng nô hoàng người yên tâm đại ca của ta những bằng hữu kia thế nhưng cũng đều là sinh tử chi giao. đối với cái sự việc này xích viêm ngược lại là có phần có lòng tin hắn hiện tại cũng biết được mạc tình linh hoàng những cái bằng hữu cũ này cũng đều tại ngũ tuyệt môn hạ tu luyện có được cái tầng liên hệ này lại đến liên hợp các phương không thể nghi ngờ là muốn đơn giản được nhiều điều này là từ linh giới bên kia truyền về đến tình báo các ngươi cũng đều nhìn xem một chút đi nói đến nơi này, thử hoàng dường như mới nhớ tới một vài thứ gì đó, lập tức ném ra ngoài một trương giấy truyền tin, xích viêm liền vội vàng tiếp được. hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, linh giới bên kia đến tin tức, tất nhiên cùng đại ca của chính mình có quan hệ. Ha ha ha, ta liền biết được, đại ca như vậy cho dù là đi hẳn linh giới, cũng có thể náo cái long trời lở đất. xem hết nội dung bên trên giấy truyền tin về sau, xích viêm không khỏi ngựa mặt lên trời cười phá hẳn lên tới, làm cho long thử trưởng lao ở bên cạnh có chút không hiểu ra sao cả, nhưng cũng có thể đoán đến vậy thì hẳn nên có liên quan với vân tiếu. Ti đợi đến cái vị này Long Thử trưởng lão cũng xem hết nội dung trong thư truyền tin về sau nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh đồng thời có chút hiểu rõ ràng thử Hoàng đại nhân vì sao sẽ có mới vừa rồi quyết định như vậy rồi nói lời nói thật mặc dù cái vị này Long Thử trưởng lao đối với thử Hoàng đại nhân cực độ tôn kính lại cũng đối với mới vừa rồi quyết định như vậy có chút không cho là đúng cùng nhân loại ba đại đỉnh Tiêm Tông môn bị địch khả năng kia sẽ đem Long Thử nhất tộc kéo vào vũng bùn đến thế nhưng là hiện tại thấy được từ linh giới truyền về đến tin tức thấy được cái gia hỏa gọi là vân tiếu kia vân Phúc Vũ đem vạn ma lâm chơi đùa với trong giữa lòng bàn tay thời điểm. Hắn cảm thấy được chính mình cần phải một lần nữa xem kỹ thoáng một phát sĩ viêm đến cái vị nhân loại đại ca kia rồi. "Nô hoàng, còn có một cọc sự tình, ta cảm thấy được là thời điểm có lẽ hẳn nên nói cho các ngươi biết rồi." Nợ nụ cười một trận về sau đến sĩ viêm, bên trong con ngươi bỗng nhiên lấp lóe lấy một vệt tinh quang, sau đó nói ra đến một câu lời nói, liền ngay cả thử hoàng cũng đều tới hẳn mấy phần hứng thú. "Ta Vân Tiếu đại ca ngoại trừ ta bên ngoài, còn có hai vị huynh đệ của yêu tộc, hoặc giả nói." "Tìm muội." Bên trong đầu góc của sĩ viêm hiện hiện ra ngũ trảo kim long tiểu ngũ cùng tượng cổ thiên hoàng bộ dạng của hừ ngũ. Nói càng về sau có chút xoắn xuýt, cũng may hắn đồng thời không có tại trên những chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ. Một người trong số đó là Ngũ Trảo Kim Long, một vị khác là Thượng Cổ Thiên Hoàng. Ngay sau đó Từ Sích Viêm Miệng nói ra đến một câu nói kia, làm cho Thử Hoàng cùng cái vị kia Long thử trưởng lão cũng đều có chút động dung, thầm nghĩ điều này hai đại tộc quần, dường như có thật nhiều năm cũng đều không có có quản qua mạch yêu giới tục sự rồi đi. Thượng Cổ Thiên Long nhất tộc đến tổng bộ Cựu Long Đỉnh, như vậy thế nhưng là mạch yêu giới đến thánh địa, chỉ bắt qua cái thánh địa này, những năm này đã trải qua hết sức hiếm có mạch yêu có thể tiến vào không có có chiếm được cựu Long đình mời gọi đến yêu tộc nếu như là dám tự tiện xông vào hậu quả tuyệt đối là chết không nơi thắng thần như vậy cho dù là thử hoàng cái đỉnh tiêm cường giả như vậy cũng không dám có mảy may vượt qua dù sao cái đại lục này gọi cựu Long đại lục mặc dù bây giờ nhân linh yêu tam tộc cùng tồn tại nhưng tại thời kỳ thượng cổ chính là Long tộc một nhà độc đại thực lực của Long tộc cũng tuyệt đối là mạnh nhất đến ngũ trảo kim long Long tộc còn có ngũ trảo kim long sao không phải là nói cái vị kia thử hoàng có chút tự mình lầm bẩm bất quá nói càng về sau lại là im ngay không nói rồi giống như bọn họ tồn tại cổ lão như vậy khẳng định là biết được một chút bí mật đến nhưng có vài thứ đồ quá nhiều người biết chưa hẳn liền là một cọc chuyện tốt. Nô hoàng, ngươi nói nếu là chúng ta ngay cả thiên long nhất tộc cùng thượng cổ thiên hoàng cũng đều liên hợp lên tới có thể hay không trực tiếp tiêu diệt hẳn nhân tộc ba đại tông môn. Xích viêm đồng thời không có để ý thử hoàng đến muốn nói lại thôi mà là lộ ra hơi có chút hứng phấn nhưng nghe được hắn lời nói như vậy long thử trưởng lão ở tại một bên cũng đều là không biết làm sao địa lắc lắc đầu một cái. Có lẽ đi trước tiên có thể thử lấy liên lạc một chút bất quá không cần ôm hy vọng quá lớn. Long tộc cùng tộc ai. Thử hoàng ngược lại là không có đả kích xích viêm đến tính tích cực, nhưng như vậy hai cái mạch yêu giới đến bá chủ tộc quần đã trải qua hết sức nhiều năm không có xuất thế rồi, chỉ trông coi của chính mình một mẫu ba phần đất, bình thường cũng không có có kẻ nào dám đi trêu chọc. Nhưng muốn thật sự như xích viêm chô nói tới, đem điều này hai đại bá chủ cũng liên hợp lên tới, lại tăng thêm hỏa liệt long thử nhất tộc, còn có nhân loại ngũ tuyệt làm làm nội ứng, chí ít để cho ba lớn tông môn của nhân loại thường cân động cốt là không có vấn đề đến. Long tộc là công nhận đến đại lục đệ nhất quần, thượng cổ thiên hoàng thì là tuyệt đối đến bá chủ Đầu trời. Giờ khắc này ngay cả thử hoàng cũng đều không cách nào tưởng tượng Nếu như là điều này hai tộc lựa chọn tham chiến, sẽ mang lại đối với tình thế của đại lục sinh ra cái dạng gì đến ảnh hưởng. Chỉ đáng tiếc suy nghĩ muốn điều này hai tộc xuất thế, lại không phải là dễ dàng như vậy đến. Càng hướng chi Vân Tiếu cùng bạn bè của Sích Viêm, tất nhiên sẽ không là hai tộc chúa tệ chân chính, lại có cái quyết định gì tính đến quyền nói chuyện đâu. Ba đại yêu tộc tâm tình của cường giả đều có khác biệt, đặc biệt là mặt của Sích Viêm hiện vẻ hưng phấn, hẳn không thể trực tiếp bay đến hai đại tộc quần đến tổng bộ, nhìn một chút hai vị kia lão bằng hữu. Yêu giới, cựu Long đỉnh, hô trưởng, nhân loại ba đại tông môn, thật sự là lá gan thật là lớn một đạo tiếng giống gầm thét từ bên trong một tòa đại điện nào đó truyền ra, làm cho canh giữ tại gian ngoài đến hộ vệ hơi thở mạnh cũng đều không dám ra một ngụm, e ngại bị giận chó đánh mèo. Cái vị kia mặc dù thực lực không có đạt tới đỉnh tiêm, địa vị lại là vô cùng cao. trong đại điện, một đạo thân ảnh vàng nóng trùng điệp đập hẳn thoáng một phát đồng dạng kim hoàng sắc đến thành ghế, thoáng nhìn qua là một cái diện mạo thanh tú, trên mặt lại là chứa lấy một vệ ngây thơ đến thiếu niên. quả nhiên, ta liền biết được, ngươi vân thiếu hẳn tiểu ngũ ta, liền nên phần bị người ta bắt nạt. Lồng ngực của Kim ý thiếu niên không ngừng chập trùng nghe được trong miệng của hắn đến tự sưng, điều này bất ngờ chính là lúc trước cùng Vân Tiếu tại hạ vị diện sống nương tựa lẫn nhau đến ngũ trào Kim Long, tiểu ngũ. Đối với cái danh tự này, tiểu ngũ lúc trước là hết sức cự tuyệt đến, thế nhưng là khi hắn trở về lại thượng cổ thiên long nhất tộc đến tổng bộ Cựu Long đỉnh về sau, lại như trước tiếp tục sử dụng hẳn cái danh tự này, không, có ý tứ sửa đổi. Hết sức hiển nhiên tiểu ngũ giờ phút này là chiếm được hẳn lúc trước chiến linh nguyên trận chiến kia đến tin tức, nhân loại ba đại tông môn tập sát Vân Tiếu, cuối cùng đem Vân Tiếu bức vào linh giới, để cho hắn hết sức là phẫn nộ. Suy nghĩ tiểu ngũ trước đây cùng theo lấy Vân Tiếu, một đường tung hoành hạ tam đại vị diện, cho tới bây giờ không có nếm qua thua thiệt lớn như thế, không có suy nghĩ đến chính mình mới rời đi hai năm thời gian, cái gia hỏa kia liền hôn đến hẳn tình trạng như thế. Ba đại tông môn đúng không? Tốt, hết sức tốt. Đợi ta trở thành cựu Long đình chi chủ, ổn định để cho các ngươi đánh đổi đại giới. Tiểu Ngũ có chút nghiến răng nghiến lợi, lại cũng biết được ở xa cựu Long đình đến chính mình, hiện tại còn không có tư cách cùng nhân loại ba đại tông môn vào tay, thậm chí cũng đều không làm được rồi chủ của cựu Long đình. Tiểu Ngũ đại nhân, Long thuyền đại lập tức liền muốn bắt đầu rồi. hiện tại Tiểu Ngũ thở phì phì suy nghĩ muốn quảng đồ vật đến thời điểm. Ra ngoài một đạo thanh âm nơm nớp lo sợ đột nhiên truyền tới, làm cho trên người của hắn khí tức thu liễm mà xuống, mà bên trong cái trong mắt kia lại là lóe lên một tia quyết tuyệt. "Ngao Tốn đúng không? Tiểu gia không phát uy, ngươi còn quả thật coi ta là con nhỏ bệnh rồi sao?" Tiểu Ngũ đẩy cửa mà ra, đứng tại cửa ra vào truyền lời đến cái vị kia long tộc tu giả hơi thở mạnh cũng đều không dám ra một ngụm, bất quá là nghe được đến người đằng trước bên trong miệng đến thanh âm thời điểm, sâu trong trong mắt của hắn không khỏi lóe lên một tia cười lạnh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết được, trong miệng của cái vị này đến Ngao Tốn, chính là là cựu long đỉnh chúa tể đến người thay ca. Tại Tiểu Ngũ không có về trước khi đến cơ hội tìm không đến đối thủ liền coi như là tiểu ngũ cũng vẹn vẹn chỉ là có một kia uy hiếp mà thôi chỉ là những cái này lòng tộc tu giả không biết được chính là thời khắc này rời lần trước một lần sự xuất thủ của tiểu ngũ đã trải qua đi qua hơn nửa năm thời gian rồi tại điều này thời gian nửa năm cho tới nay sự xuất thủ của tiểu ngũ số lần ít càng thêm ít ấn tượng của bọn hắn cũng đều còn dừng lại tại nửa năm trước đó mà ngao tốn vào cái thời điểm đó liền đã trải qua tại một đời thế hệ trẻ tuổi quét ngang vô địch rồi đối với sinh mệnh kéo dài đến long tộc tới nói thời gian nửa năm trong nháy mắt lìa qua chỉ là thời gian nửa năm Cái vị này lại có thể tăng lên bao nhiêu thực lực đâu, chưa chắc đã nói được liền sẽ bị như vậy ngao tốn một lòng bàn tay đập phế đâu. Mang lấy dạng tâm tình như vậy, phía trước đến Long tộc cẩn thận từng ly từng tí dẫn lấy Tiểu Ngũ tiến về Long tiền Đại quan hệ này đến Long tộc một đời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả đến thuộc về, trên thực tế hắn hay là có chút chờ mong đến. Mặc kệ nói như thế nào, cái vị này cũng là hậu duệ của Ngũ Trảo Kim Long, thậm chí là trên mặt nội duy nhất đến một đầu Ngũ Trảo Kim Long, đối với cái tồn tại đặc thù này, thân phận địa vị chính là hết thảy đến biểu tượng. Chương 3926, có cơ hội, đã giết hẳn hắn. Ngao tốn đánh nổ cái ra hỏa kia, đánh nổ hắn. Cựu Long Đình một chỗ đài cao đặc thù, vô lượn mấy chục rằm, bốn phía trên bầu trời cũng đều dừng lại lấy một chút diện mạo thân ảnh trẻ tuổi, tiếng hô to hết đợt này đến đợt khác, lại ẩn chứa lấy một vẻ nhiệt huyết. Những cái này cũng đều là thượng cổ Long tộc đến một đời thế hệ trẻ tuổi, nói rằng một đời thế hệ trẻ tuổi, so sánh với Vân Tiếu Thẩm Tinh Mâu những nhân loại này người trẻ tuổi tới nói, sống lâu hẳn không biết bao nhiêu năm, nhưng lấy Long tộc đến niên hạn mà tính, bọn họ xác thực là một đời thế hệ trẻ tuổi. Cuộc chiến Long này là cửu Long Đình bên trong thế hệ trẻ tuổi, thịnh sự mỗi năm tổ chức một lần. Cuối cùng thắng được đến, cái vị kia cũng đều là cựu long đỉnh người kế nhiệm đến người tranh đoạt mạnh mẽ. Thời khắc này tại bên trên đài đến cái thanh niên cường tráng kia, chính là cựu long đỉnh một cái thế hệ này, một đời thế hệ trẻ tuổi đến tối cường giả, danh tự gọi là Ngao Tốn, hắn tại trung quanh những cái này lòng tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, hay là tương đối có danh vọng đến. Gần nhất đến năm đến nay, Ngao Tốn cũng đều là một nhà độc đại, bắt lấy hẳn mấy lần cuộc chiến long tuyển đại đến thắng lợi, mà tu vi của hắn cũng đã trải qua đạt tới hẳn ngũ phẩm thần hoàng đến cảnh giới. Mặc dù Ngao Tốn mới vừa vận đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng không có bao lâu, nhưng hắn vào thời khắc này đối thủ kia đồng dạng là ngũ phẩm thần hoàng đến long tộc cường giả lại không có quá nhiều đến sức hoàn thủ, cơ hồ là bị đè lên đánh. như thế cũng có thể nhìn ra ngũ phẩm thần hoàng cùng ngũ phẩm thần hoàng ở giữa, hay là có trên lệnh cực lớn đến. cái vị này long tộc đến nhân tài mới nổi, có thể có lực chiến đấu mạnh mẽ như thế, cùng kỳ huyết mạch cũng có chút quan hệ. bên cạnh một đạo lôi đỉnh chi lực từ không trung chuẩn bị đáp xuống tới, đem như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến long tộc đánh cho ra chóc thịt bong, nếu không phải là long lần hiện, chưa chắc đã nói được liền muốn bản thân chịu bị thương nào. Chính là, Ngao Tốn chính là là thượng cổ lôi long nhất tộc đến huyết mạch, một thân lôi thuộc tính lực pháp tứ phương, nam giữ lấy lực công kích siêu cường, mà lại so sánh với một chút lôi thuộc tính nhân tộc tu giả tới nói, không thể nghi ngờ càng giá trị lâu hơn. Giống như chiến lôi trước đây dạng nhân tộc tu giả như thế, lôi thuộc tính đến lực công kích cố nhiên là cực mạnh, nhưng cùng một chút tu giả với lực phòng ngự cường hãn lúc chiến đấu, thời hạn liền đã trở thành nhược điểm lớn nhất của hãn. Mà lúc này thời khắc này, Ngao Tốn khống chế đến lôi đỉnh chi lực quần quật không tuyệt, quanh là đối thủ lâm thầm tê khổ, một thân nhân loại áo bào rách nát khó tả nổi, từng giọt từng giọt long huyết vung vãi mà xuống, được không thảm liệt thoạt nhìn qua ngao Tốn còn làm có thừa sức, bởi vậy lôi đỉnh tứ ngược không lâu về sau, như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến long tộc cứng giả, ngay cả bản thể cũng đều không có có vẻ hiện, liền là trực tiếp nhận thua. dù sao đối phương cũng không có có vẻ lộ bản thể, mặt yêu nhất tộc bản thể của bọn hắn tác chiến mới chính là trạng thái mạnh nhất, bất quá đồng dạng không đến thời khắc sống còn, bọn họ cũng đều sẽ không bí quá hóa liều, đặc biệt là ở chỗ này loại biết rõ tất thua đến trường hợp phía dưới, còn có kẻ nào? ngao Tốn nhàn nhạt địa nhìn hẳn chỗ đằng xa kia đến thủ hạ bại tướng, thanh âm bá khí vô song vang vọng toàn bộ cả long truyền đại làm cho cả một đám long tộc một đời thế hệ trẻ tuổi cũng đều không có có kẻ nào dám tiếp lời, như vậy thế nhưng là muốn dùng thực lực tới nói lời nói đến. Chớp chớp, xem ra lúc này đây đến cuộc chiến long tuyển đại, lại là Ngao Tốn muốn rút được thứ nhất rồi. Phương Bắc phía trên núi cao, mấy đạo khí tức tràn đầy đến thân ảnh lạnh nhạt mà đứng lại, trong đó một tôn thân mặc áo bào vàng đến thân ảnh nghiêng đầu qua tới, bên trong khẩu khí có được một vẻ ý định nọn lấy lòng. Ha ha, đã nhiều rồi. Một thân ngân bào đến long tộc cường giả, trên thân đồng dạng lấp lóe lấy lôi đỉnh chi lực, thấy rõ được hắn cười khẽ một âm thanh, trên mặt có được một vẻ ngạo ý, mà như vậy Ngao Tốn thì là hậu bối đích hệ của hắn bên trong Long tộc cũng là phân phái hệ đến đã từng cường đại nhất đến tự nhiên là Ngũ Chào Kim Long Nhất Tộc tiếp theo chính là Lôi Long Nhất Tộc trước mắt điều này Ngân Bảo trưởng lão cùng bên trên đài đến Ngao Tốn cũng đều là thuộc về Lôi Long Nhất Tộc Về phần đã từng chúa tể Cựu Long Đỉnh đến Ngũ Chào Kim Long Nhất Tộc tộc trưởng thì là biến mất hẳn mấy ngàn năm dài lâu tới lâu đến những cái này Cựu Long Đỉnh đến Long tộc các cường giả cũng đều có chút lãng quên sự cường đại của cái vị kia rồi bất kỳ cái cường giả nào tại thân Tử Đạo tiêu về sau cũng đều sẽ không lại trở thành nguy hiếp Tinh Nguyệt Thần Đế năm đó không mạnh sao bây giờ đến bên trên Đại Lục còn có mấy cái sẽ kiêng kỵ Tinh Nguyệt Thần Đế Chí ít Cửu Long Đình vào ngày hôm nay, là cái vị này lôi long trưởng lão, cũng là lôi long nhất tộc tộc trưởng cường đại nhất, hắn tại Cửu Long Đình khẳng định có hết sức nhiều người ủng hộ, tỉ dụ như nói cái vị vừa mới nói chuyện kia. Hắc, không biết được cái kia Kim Long tiểu ra hỏa, lúc này đây có thể hay không tới. Có chống đỡ lôi long nhất tộc đến long tộc cường giả, tự nhiên cũng có không quen nhìn bộ tộc này bá đạo đến người phản đối. Giống như là thời khắc này nói chuyện đến vị trưởng lão này, một thân áo bào đỏ loá mắt, bên trong khẩu khí, có được một vị chờ mong mị mở, Thân phận của cái vị này cũng không thấp, chính là Xích Long nhất tộc đến tộc trưởng. Tại cửu long đình đến vị trí trưởng lão cũng tương đối gần phía trước, chỉ là hắn cùng lôi long nhất tộc tộc trưởng có chút hiếm khích, nếu như không phải là cái dạng trường hợp này, căn bản liền sẽ không ngồi tại cùng một chỗ. Ngươi là nói chính mình lấy hẳn cái danh tự gọi tiểu ngũ đến tiểu gia hỏa kia? Nghe vậy bên trong tròng mắt của lôi long tộc trưởng lóe lên một tia lôi đình địa quang, lại có một tia sắt ý mịt mờ. Điều này giọng điệu hỏi lại ngược lại là nghe không ra quá nhiều đến vẻ giận dữ, chỉ là có được một vịn nhàn nhạt đến coi rẻ. sinh long trưởng lão chẳng nhẹ nói đối với tiểu gia hỏa kia hết sức có lòng tin. Bất quá hắn nửa năm trước, thật giống như mới chỉ có tam phẩm thần hoàng đi. Giai đoạn đầu tiên nhất nói chuyện đến Bạch Long tộc tộc trưởng, tự nhiên là ủng hộ Lôi Long nhất tộc đến, thời khắc này có ý riêng địa tiếp lời nói ra. Ý tứ bên dưới lời nói, là nói ngắn ngủi thời gian nửa năm, tiểu ngũ ngay cả tứ phẩm thần hoàng cũng đều chưa hẳn đột phá rồi. Long tộc đã trải qua xem như là đại lục làm chiến lược đỉnh tiêm nhất, đặc biệt là Lôi Long nhất tộc, như vậy cho dù là đối đầu cùng đẳng cấp đến dị linh, hơn phân nửa cũng có thể hệ đánh là thắng, điều này chính là sự cao ngạo của Long tộc. Toàn bộ cả đại lục cũng đều gọi Cửu Long đại lục, mặc dù bây giờ bảy tộc cùng nổi lên, địa vị của Long tộc đã trải qua không còn thượng cổ địa vị trí cao vô thượng. Nhưng chí ít cũng là không có kẻ nào dám tùy tiện trêu chọc đến. Tất nhiên đã như thế, liền coi như như vậy tiểu ngũ là huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long, chỉ cần không có đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, liền nhất định sẽ không là đối thủ của Ngao Tốn. Vượt cảnh giới chiến đấu loại sự tình này, tại Long tộc là không có khả năng tồn tại đến. Cũng là, Xích Long tộc tộc trưởng nghe vậy thần sắc cảm đạm, trực tiếp ngậm miệng không nói, biết được rõ ràng tiểu ngũ dưới tình huống không có khả năng đánh bại Ngao Tốn, hắn nói đến nhiều hơn nữa, cũng đều chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Còn có kẻ nào Bên trên Long tuyển đài đến tiếng quát như trước tại không ngừng truyền tới, điều này đã trải qua là Ngao Tốn lần thứ ba phát ra tiếng quát rồi. Dựa theo quy củ, nếu như lại không có người dám lên đài ứng chiến, lúc này đây đến cuộc chiến Long tuyển đài, hắn liền là người thắng lợi sau cùng. Siêu, thế nhưng mà liền tại hết thảy Long tộc cường giả cũng đều cho rằng Ngao Tốn muốn liên tục đệ nhất đến thời điểm, một đạo thanh âm xé gió theo đó truyền tới, ngay sau đó một đạo trẻ tuổi đến Kim sắc thân ảnh liền là trùng điệp nện tại hắn phía trên Long tuyển đài. Hắn vậy mà lại thật sự chính là tới rồi sao? Trước mặt mọi người cựu Long đỉnh trưởng lao thấy được cái đạo kia Kim sắt trẻ tuổi thân ảnh đến thời điểm tâm tình đều có khác biệt, chỉ bất quá đại đa số trong lòng của trưởng lão cũng đều tại cười lạnh tiểu gia hỏa kia đến không biết tự lượng sức mình. Ha ha, nửa năm này ngược lại là không có hưởng phí qua, đột phá đến tứ phẩm thần hoàng rồi, mà lại hay là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong. Lôi Long nhất tộc đến trên mặt của tộc trưởng hiện hiện ra một vệ tiêu dung, nghe được hắn đầu tiên là khen hẳn một câu, sau đó âm thanh nhẹ nhàng nói ra, nhưng điều này hay là không đủ a? Tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong. Nghe được lời nói của Lôi Long tộc trưởng, không ít trưởng lão Long tộc cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, muốn biết được nửa năm trước đó, tiểu ngũ mới chỉ có tam phẩm thần hoàng đến tu vi mà thôi. Ngắn ngủ thời gian nửa năm đi qua, tiểu gia hỏa kia liền từ tam phẩm thần hoàng đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, tốc độ tu luyện như vậy, bọn họ tự thẹn không bằng. Quả nhiên không hổ là huyết mạch của ngũ trảo kim long, sinh long tộc trưởng một mặt đến cảm khái, hắn mặc dù thấy được hẳn lôi long tộc trưởng đến khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn lại là biết được, trong lòng của đối phương nhất định hết sức khó chịu, có lẽ qua nửa năm nữa, như vậy ngao tốn liền sẽ bị tiểu ngũ sinh sinh vượt qua. Một câu nói kia, làm cho sát ý trong lòng của lôi long tộc trưởng lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần, thấy rõ được một vệt linh hồn chi lực theo gió truyền ra. Không có bất luận một vị nào cựu Long đỉnh trưởng lão có thể cảm ứng đến, mà cái đạo khí tức này đến địa phương cần tới, thì là bên trên Long Tuyển Đài đến một cái thân ảnh trẻ tuổi nào đó. Có cơ hội mà nói, đã giết hẳn hắn. Khi bên trên Long Tuyển Đài đến Ngao Tốn, nghe được đến một cái đạo này quen thuộc đến truyền âm thời điểm, thân hình run lên khẽ khẽ, lập tức không chút biến sắc, trận ngừng lấy đối diện kim bảo thân ảnh của người trẻ tuổi, chậm rãi gật gật cái đầu một cái. Ngao Tốn thế nhưng là cựu Long Đình một đời thế hệ trẻ tuổi đến người nổi bật, trước đó đến bên trong chiến đấu hắn cũng đều hạ thủ lưu tình rồi, cũng là chỉ bởi vì hiện lộ rõ ràng chính mình với tư cách là tương lai người cầm quyền đến nhân nghĩa rộng lượng. Thế nhưng là lúc này thời khắc này, Ngao Tốn cũng đã trải qua cảm ứng đến đối phương tứ phẩm thần hoàng đến yêu mạch khí tu vi, tốc độ tu luyện như vậy, là hắn vạn vạn không sánh được đến, hắn cảm thụ đến hẳn uy hiếp cực lớn. Ngao Tốn biết được tiên tổ cái đạo truyền âm kia đến cùng là cái ý tứ gì, Lôi Long nhất tộc suy nghĩ muốn chấp trưởng Cựu Long đỉnh, hắn chính là hy vọng lớn nhất, thế nhưng hết lần này tới lần khác toát ra hẳn một cái huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long. Từ Cựu Long đỉnh thành lập thời điểm lên, Ngũ Trảo Kim Long liền một mực cũng đều là kẻ trưởng khống của cửu Long đỉnh, bây giờ như vậy tộc trưởng của Ngũ Trảo Kim Long tộc biến mất mấy ngàn năm, Lôi Long nhất tộc đến cơ hội rốt cục tới rồi. Trải qua nhiều năm đến chu bị, Lôi Long nhất tộc đến ngao tốn hành không xuất thế, quét ngang hết thảy một đời thế hệ trẻ tuổi, tuổi tác còn non trẻ liền có hẳn tư thái của vương giả, vô luận là thực lực hay là khí độ. Bọn họ cũng đều không có có suy nghĩ đến, tại dưới tình huống như vậy, Ngũ Trảo Kim Long thế mà lại có hậu duệ trở về cựu Long đỉnh, mà lại vừa về đến liền có khí thế nhất phi trùng thiên, bây giờ ngay cả hắn phong quang của ngao tốn cũng đều bị sinh sinh che lại rồi. Điều này để cho ngao tốn cảm thụ đến hẳn đại nguy cơ, hắn tin tưởng lúc này đây nếu là chính mình không thể tại phía trên Long Tuyển Đài đánh giết tiểu Ngũ, lần tiếp theo lại giao thủ chỉ sợ rằng chính mình chưa hẳn còn có thể là đối thủ của đối phương. Còn may, chỉ là tứ phẩm thần hoàng. Ngao Tốn đem trong lòng đến cái tia sát ý kia hết sức tốt rồi ẩn tàng hẳn lên tới, cảm thụ lấy mạch khí của đối phương tu vi, lòng tin của hắn trong nháy mắt tăng mạnh, bên trong Cựu Long đỉnh, vượt cảnh giới tác chiến, như vậy cũng đều chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cựu Long đỉnh chi chủ, là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc ta đến. Hiện tại trong lòng của Ngao Tốn suy nghĩ hỗn loạn đến thời điểm, đối diện đến Kim Bảo thiếu niên đã trải qua là cao giọng mở miệng nói ra. Lời ấy vừa ra, bốn phía long truyền đài to lớn như thế, nhiên biến thành lặng ngắt như tờ. Liên ngay cả bên kia đến mấy đại long tộc tộc trưởng cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, nhưng không thể không nói, tiểu ngũ giờ phút này trên thân kim quang thoáng hiện, phối hợp lấy cái lời nói bá khí kia, tự có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đến khí thế. Dường như nhiều năm trước kia cái được tôn là Long chủ đến ngũ trảo kim long tộc trưởng lại trở về rồi. Một chút sống hẳn hết sức lâu đến cửu long đỉnh các trưởng lão, thậm chí từ những cái kia kim sắc quang mang bên trong, cảm thụ đến hẳn một loại mịt mờ đến quen thuộc, làm cho bọn họ như có điều suy nghĩ. Chương 3927, là sinh hay là tử, nghe theo mệnh trời. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngao Tốn đã sớm đem một đời cựu Long Đỉnh Chi Chủ tiếp sau coi là độc chiếm, không cho phép người khác đụng chạm. Thời khắc này, lời nói của Sí Viêm làm cho sát ý bên trong tròng mắt của hắn đã là nồng đậm đến hẳn một cái cực hạn. Ngươi coi như là cái thứ lộ gì, chỉ bất quá là cái con rơi của Long tộc bị vứt bỏ, Kim Long huyết mạch cũng đều chưa hẳn tinh thuần, cũng có tư cách trở thành cựu Long Đỉnh Chi Chủ. Cái vị này lôi Long nhất tộc đến Thiên Chi tiêu tử một mặt đến ý tứ khinh thường, cái gia hỏa trước mắt này bất quá trở về lại cựu Long Đỉnh thời gian hơn 2 năm, vậy mà lại liền suy nghĩ cùng chính mình cạnh tranh Long Chủ Chi vị, tiểu ngũ đến lai lịch chân chính. Không có mấy cái long tộc cường giả biết được, nhưng bọn họ biết được chính là, đây căn bản không phải là lyên giới sinh trưởng ở địa phương đến long tộc, chỉ là một cái từ hạ vị diện tới đến tiểu tử mà thôi. Kim Long huyết mạch của tiểu Ngũ ngược lại là sát thực có, nếu không phải vậy thì cũng sẽ không bị một chút long tộc coi trọng như thế, từ đó tại ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm đột phá đến tứ phẩm thần hoàng. Nhưng điều này so với Ngao Tốn lên tới, vô luận là địa vị hay là vi vọng cũng đều chênh lệch rất xa. Mới vừa rồi tiểu Ngũ cái lời nói cuồng bạc kia, không chỉ có là đắc tội hẳn một chút cựu Long đình trưởng lão, càng là đắc tội hẳn một số lớn long tộc một đời thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ cũng đều là nhìn xem Ngao Tốn từng bước một tại cựu Long đỉnh quật khởi đến, tương đối với tiểu ngũ, bọn họ không thể nghi ngờ đối với Ngao Tốn càng thêm hơn quen thuộc, tự nhiên càng nguyện cái vị này tới ngồi vị trí cựu Long đỉnh chi chủ. Một cái hạ vị diện tới đến không biết cái gọi là đến tiểu tử, điều này mới vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, liền muốn đoạt điều này cựu Long đỉnh chủ vị, còn không biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu. Ngao Tốn, đánh bại hắn. Ngao Tốn, đã giết hẳn hắn trong lúc nhất thời thanh âm liên quần gào thét hết đợt này đến đợt khác thậm chí một chút giao hảo với ngao tốn đến long tộc thiên tài trẻ tuổi hô lên hẳn đã giết hẳn hắn đến cầu hiệu làm cho bên trong tròng mắt của tiểu ngũ cũng lóe lên một tia vẻ giận dữ cựu long đình tất nhiên đã là từ rất nhiều long tộc liên hợp mà thành ở bên trong tự nhiên cũng là có phe phải đến cũng có một chút cỏ đầu tường thấy được ngao tốn được thế rồi liền là kỳ phất cờ họ reo đình ngọn đình ngọn điều này để cho trong lòng của tiểu ngũ hết sức không dễ chịu bọn gia hỏa này ở chỗ này cửu long đình làm thổ ba vương làm lâu chỉ sợ rằng cũng đều không biết được gian ngoài đã trải qua phát sinh đại biến rồi đi Thật sự cho rằng Cựu Long Đại Lục vào ngày hôm nay, còn quả thật chính là Cựu Long Đình một nhà độc đại sao? Ngao tốn, có dám đánh nhau với ta một trận sinh tử cục? Mặt của Tiểu Ngũ không chút thay đổi, nhìn không gian nửa điểm đến phẫn nộ, mà khi hắn điều này vừa nói một câu sau, toàn bộ cả Long tuyển đại trung quanh, đột nhiên biến thành có chút yên tĩnh. Đừng nhìn mới vừa rồi những cái kia Long tộc một đời thế hệ trẻ tuổi gọi được ăn, nhưng bọn họ tất cả đều biết được, có được bên kia đến rất nhiều Cựu Long đỉnh trưởng lao ở đây, chỉ sợ rằng sẽ không để cho cái kia Kim Long tộc đến tiểu tử mất mạng. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Ngũ cũng đều là trên mặt nổi một đầu cuối cùng, thậm chí khả năng là duy nhất một đầu huyết mạch của Ngũ Chảo Kim Long đến Long tộc, cái loại huyết mạch này đối với Long tộc tới nói có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. đương nhiên, phía trên Long tuyển đài cũng không phải là không có đi ra Long mạng, nhưng đồng dạng có trưởng lão xuất thủ về sau, lại suy nghĩ ra tay không thể nghi ngờ là ngàn khó và tin, khả năng còn phải gánh vác bên trên một cái tội danh bất kính trưởng lão. Nhưng sinh tử cục liền có chỗ khác biệt rồi, cái đó chính là tại dưới tình huống Song phương cũng đều đồng ý, lại từ cửu Long Đỉnh các trưởng lão làm chứng kiến đến một trận chiến đấu danh chính ngôn thuận, một phương không có trước khi bỏ mình, các trưởng lão không được can thiệp mới vừa rồi đến rất nhiều long tộc các tu giả cũng đều có thể cảm ứng đến trên người của tiểu ngũ tư phẩm thần hoàng đến khí tức thấp hơn nhất trọng tiểu cảnh rơi đến hắn làm sao khả năng dám cùng ngao tốn đánh sinh tử cục chỉ cần tiểu ngũ không đồng ý đừng nhìn ngao tốn đeo vui sướng cũng chiếm được hẳn lôi long nhất tộc sự gợi ý của tộc trưởng nhưng thật sự có trưởng lao ra mặt mà nói hắn vô luận như thế nào là giết không được hẳn tiểu ngũ đến thế nhưng một khi sinh tử cục thành hàng ngao tốn liền có thể danh chính ngôn thuận đánh giết tiểu ngũ còn không sử dụng gánh bất cứ trách nhiệm nào như vậy cho dù đối phương là ngũ trảo kim long huyết mạch duy nhất hậu duệ hắn cũng không hề có chút cố kỵ nào tiểu ngũ. Ngươi cần phải biết, sinh tử cục đoạn sinh tử, là sinh hay là tử, là sinh hay là tử, nghe theo mệnh trời. Ngao tốn dường như có chút cái ý tứ ngại ngùng lập tức đáp ứng, dù sao hắn là ngũ phẩm thần hoàng, nhưng liền coi như hắn muốn nói chút gì đó đến thời điểm, lại bị tiểu ngũ trầm giọng đánh gây hẳn một câu nói sau cùng. Điều này tám cái chữ nói đến không có bất luận cái gì đến chập trùng, liền phảng phất chỉ là một cọc việc nhỏ không có ý nghĩa đồng dạng, càng không biết được tiếp được đến đem muốn đứng trước cái gì, làm cho không ít long tộc cũng đều là mặt hiện kinh bỉ. nhiên đã như thế, vậy thì tiện lợi như ngươi mong muốn. Ngao Tốn cũng không phải là cái hạng người dây dưa dài dòng, ngay tức khắc liền đáp ứng hẳn trở lại. Có thể nói tiểu Ngũ điều này bỗng nhiên ngay lúc đó đến sinh tử quyết định, làm cho hắn ít hẳn hết sức nhiều đến cố kỵ, càng không sử dụng hạ thủ lưu tình rồi. Tất cả ở đây đến trưởng lão cũng đều là chứng kiến, nếu như có kẻ nào dám vi phạm quy tắc, trư trưởng lão chung chu diện. Trên thân của tiểu Ngũ hiện hiện ra một vết khí tức đặc thủ, tán phát lấy một loại kim quang nhàn nhạt, nhạt. Cái lời này mở miệng nói ra sau, Lôi Long tộc tộc trưởng ánh mắt cười lạnh ở trong chỗ sâu, lấp lóe lấy một tia dị dạng không muốn người biết bởi vì thời khắc này ánh mắt của tiểu ngũ không có tại những cái khác đến cựu long đỉnh trên người của trưởng lão dừng lại liền chỉ là nhìn chăm chú lấy cái vị này lôi long tộc tộc trưởng hắn biết được có lẽ chỉ có cái vị này mới sẽ phá hư quý củ. nhưng lời này của tiểu ngũ cũng đều nói mở miệng nói ra về sau liền là đem trận chiến này ổn định hẳn tính một đời thế hệ trẻ tuổi đến sinh tử chiến nếu như là lôi long tộc tộc trưởng cái đỉnh tiêm cường giả như vậy xuất thủ như vậy không tránh khỏi cũng thật không có có phong độ rồi mà lại đại đa số đến cửu long đỉnh các trưởng lão cũng đều cho rằng ngao tốn tỷ lệ giành chiến thắng vượt qua hẳn chín thành còn giữ lại đến một thành kia còn phải nhìn xem ý trời Tiểu Ngũ, ngươi. Ai? Nguyên bản Xích Long nhất tộc đến tộc trưởng suy nghĩ lại khuyên thoáng một phát đến, nhưng Song phương đổ Ước đã như vậy thành hàng, lại là ở chỗ này, ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, Song phương cũng đều không có có dị nghị, hắn căn bản liền không thể nào khuyết lên. Xích Long trưởng lão yên tâm, liền dựa vào điều này, Đồ đần đột đại môn không ra nhị môn không bước, cũng suy nghĩ giết ta tiểu Ngũ. Đối với cái kia đối với chính mình có chút chiếu cố đến Xích Long tộc trưởng, trên mặt của tiểu Ngũ ngược lại là hiện hiện ra một vệt khuôn mặt tươi cười. Chỉ bất quá hắn lời ấy vừa ra, các cái phe phái đến trưởng lão Long tộc nhỏ, tất cả đều lộ ra một vẻ vẻ không tin. Bao quát cùng đã từng Kim Long nhất tộc giáo hảo đến mấy vị cựu Long đình trưởng lão, trong mắt hiện hiện ra một vẻ lo lắng, thầm nghĩ nếu như là tiểu Ngũ bỏ mình, Ngũ chảo Kim Long nhất tộc, chỉ sợ rằng liền thật sự muốn dễ đứt rồi. Nói xong rồi sao? Ngao Tốn cũng là bị lời này của tiểu Ngũ tức giận đến mức không nhẹ, tại sao lưng âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, sau đó liền thấy được một đôi hiện ra kim quang đến con ngươi lòng vòng đem qua tới, thế mà lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia ý sợ. Hôn chứng, cái tiểu tử này bất quá tứ phẩm thần hoàng, ta vì sao sẽ có vẻ bất an? Nhưng là tại sau đó mư Ngao Tốn liền ở trong lòng giận mắng lên tới, chính mình đường đường ngũ phẩm thần hoàng đến lôi long nhất tộc đệ nhất thiên tài, làm sao sẽ sợ hẳn một cái tứ phẩm thần hoàng. Sấm tới. Một đạo âm thanh quắc khẽ từ trong miệng của Ngao Tốn vang lên, ngay sau đó bên trên bầu trời liền là mây đen cuồn cuộn, từng đạo từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem vị trí mà Tiểu Ngũ hiện đang ở cũng đều cho lấp đầy rồi, điều này là không khác biệt công kích. Quả nhiên như thế, các ngươi những cái này tại Cửu Long đỉnh hưởng quen hẳn thanh phúc đến cái gọi là thiên tài, căn bản không biết được cái gì mới gọi liệu mạng tranh đấu. Thấy thế trên thân của Tiểu Ngũ toát ra từng đạo từng đạo kim sắc Quang mang, ngay sau đó thân hình động một cái, một đầu toàn thân cao thấp hiện ra kim quang đến đầy trời cự long, liền là lăng không xuất hiện tại Long Tuyển Đài đến bên trên bầu trời. Ngũ trảo kim long, thấy được như vậy độ dài có tới mấy trăm trượng đến uy vũ cự long, không ít Long tộc ánh mắt của tu giả cũng đều có chút mê ly. Dù sao ngũ trảo kim long nhất tộc đã trải qua có hết sức nhiều năm không có xuất hiện qua rồi, mà lại không ít ánh mắt đến Long tộc các tộc trưởng cũng đều có thể thấy được tại trăm trượng kim long đến trên thân, ngoại trừ cố hữu đến bốn trảo bên ngoài, kỳ phân bụng đã là lại mọc ra hẳn một trào, cái đó chính là chân chính đến ngũ trảo kim long. Ngũ trảo thành hình, kẻ này hôm nay nếu như là không chết, tiền đồ chắc chắn một mảnh quan minh. Xích long tộc tộc trưởng cảm khái phát ra tiếng, lại là để cho lôi long tộc tộc trưởng ở bên cạnh sắc mặt tâm trầm. Theo hắn từng biết, liền tại mấy tháng trước đó, tiểu ngũ đến điều này để ngũ trảo còn không có hoàn toàn thành hình, không có suy nghĩ đến hiện tại biến thành hoàn mỹ như vậy rồi. Phốc phốc phốc. Vô số đến lôi đỉnh chi lực rơi tại tiểu ngũ biến thành đến trên người của ngũ trảo kim long, nhưng ở đằng kia chút kim sắc lân phiến hơi khẽ rung động ở giữa, căn bản không có thương tổn được hắn mạnh may. Giống mà bản thể của tiểu ngũ đã trải qua là gầm lên giận giữ một âm Ngay sau đó Long thân uốn cong nhưng có khí thế phía dưới, trong nháy mắt đi tới hẳn trước người của Ngao Tốn, mở ra miệng to như chậu máu, vậy mà lại suy nghĩ muốn đem cái tiểu bất điểm này cho nuốt vào trong bụng. Hình người chi thân đến Ngao Tốn, so sánh với tiểu ngũ tới đơn giản nhỏ bé được không tưởng tượng nổi, cảm thụ lấy như vậy bên trong miệng rồng đến lực lượng, hắn bỗng nhiên ở giữa cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ cứng rắn đó đỡ, khả năng kia sẽ để cho chính mình lận thuyền trong mương rẽn. Ngao! Lại một đạo tiếng rồng gầm đem lan truyền ra tới, nhưng sau bên trên bầu trời liền xuất hiện hẳn một đầu khác dài chừng 10 trượng đến ngân lôi long, toàn thân cao thấp cũng đều lấp lóe lấy lôi đỉnh chi lực, có một phen đặc biệt uy thế. Ngao Tốn biến thành đến lôi long bản thể, tốc độ ngược lại là vô cùng nhanh, trong giây mắt tránh qua ngũ trảo kim long đến lực cắn vào, nhưng là liền tại sau đó một khắc, một đầu kim sắc đến đuôi rồng đã trải qua là hung hăng quét vào hẳn phía trên long thân của hắn. Phanh. Có lẽ lúc này mới là tiểu ngũ bản thể đến giết lấy, cái đuôi rồng kia một roi phía dưới, toàn bộ cả ngân sắc long thân cũng đều phản phất con diều giấy đã đứt mất dây đồng dạng, hướng về hậu phương bay ngược mà đi, dường như còn tản mát hẳn mấy điểm lôi đỉnh ngân quang. Ngao Tốn đến toàn bộ cả lôi long chi thần, cuối cùng hung hăng địa va chạm tại long tuyển đại hậu phương đến phía trên vách núi đá thậm chí còn đem vách núi lệnh ra khỏi một cái lô lớn, lại có mấy điểm ngân quang vung vãi mà xuống. Là ngao tốn đến vậy lôi long, một chút ánh mắt đến long tộc tu giả, thấy được những cái kia ngân quang hóa thành đến lân phiến thời điểm, nhẫn nhịn không được kinh hô phát ra tiếng, nhưng chuyện càng để cho người ta chấn kinh hơn vẫn còn đang phía sau. Tiếp được tới đến đếm trong vòng 10 chiêu, ngao tốn biến thành đến lôi long, tại phía dưới sự công kích của ngũ trảo kim long, dường như đồng thời không có có bao nhiêu sức hoàn thủ, cơ bản cũng là bị ngũ trảo kim long để ép đánh. Điều này, một màn này nhìn tại rất nhiều long tộc tu giả, thậm chí là cựu long đỉnh trong mắt của trưởng lão, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Như vậy hay là ngũ phẩm thần hoàng đến lôi long tộc tuyệt thế thiên tài sao? Ngũ Trảo Kim Long, vậy mà lại kinh khủng như vậy. Một tên trung lập đến Cửu Long đình trưởng lão cảm khái phát ra tiếng, ngay tức khắc phát hiện một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới, hắn lại không để ý, dù sao cái gia hỏa kia cũng không dám trêu chọc chính mình, chính mình điều này trung lập một phái cũng không phải là dễ chêu đến. Mà những cái khác đến Long tộc các tộc trưởng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi, dù sao Ngũ Trảo Kim Long đến cái vị tộc trưởng kia đã trải qua mất tích hẳn mấy ngàn năm dài lâu tới, lâu đến bọn họ cũng đều quên đi mất Ngũ Trảo Kim Long mới chính là Long tộc đệ nhất chân chính cường lực tộc của rồi sắc mặt của Lôi Long tộc tộc trưởng đã sớm âm trầm được như muốn hiểu ra nước tới. hắn nhìn tính và tính, cũng không có có tính tới như vậy ngũ trảo long vậy mà lại có thể vượt cảnh giới tác chiến, vẫn còn đang trong thời gian ngắn như vậy, liền đem ngũ phẩm thần hoàng đến ngao tốn cho sinh sinh áp chế rồi. Trương 3.928, nghìn Cựu Long đỉnh, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Tiếp tục như vậy, ngao tốn chưa chắc đã nói được muốn thua. Bạch Long tộc đến tộc trưởng đem ánh mắt từ bên trên chiến đấu bên kia thu hẳn trở về, cái chẳng lời nói này hiển nhiên là nói với Lôi Long tộc tộc trưởng đến, mà lại nói đến đã trải qua là cực kỳ chuyển rồi bởi vì nhìn chiến đấu bên kia, ngao tốn giờ phút này đơn giản liền tại bị ngũ trảo kim long đệ ép đánh, mười chiêu bên trong có thể còn phải một chiêu liền không tệ rồi, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. nếu như đây chỉ là một trận đơn giản đến cuộc chiến long tuyển đại cũng liền mà thôi, thế nhưng vừa vặn song phương đã trải qua ký hẳn giấy sinh tử, như vậy cho dù là có một phương nhận thua, trận chiến đấu này cũng sẽ không kết thúc, điều này là chân chính đến không chết không thôi. ngươi khi bản tộc trưởng nhìn không ra tới, lôi long tộc tộc trưởng chính đang tại trong cơn giận dữ, nghe vậy trừng hẳn cái bạch long tộc trưởng kia liếc mắt một cái, làm cho đối phương có chút ngượng ngùng thầm nghĩ chính mình trước kia đến quyết định có phải là hay không sai lầm rồi, cùng theo lấy cái lao ra hỏa táo bạo như thế này thật sự chính là có tiền độ sao. Quả nhiên không hổ là huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long, tuổi tác còn nhỏ đã trải qua có hẳn tư thái của vương giả. Xích Long tộc tộc trưởng tự nhiên là ủng hộ tiểu Ngũ đến, thời khắc này ý cười lấy mặt, lời nói trong miệng cũng để cho không ít Cửu Long đỉnh trưởng lão như có điều suy nghĩ, điều này là biểu thị đời tiếp theo cựu Long đỉnh chi chủ muốn sản sinh rồi sao? Từ Ngũ Trảo Kim Long trước đây cái vị tộc trưởng kia biến mất về sau, Cửu Long đỉnh liền là lâm vào hận quần hùng cắt cứ đến trạng thái trong đó lại lấy lôi long nhất tộc đến tộc trưởng làm cường thế nhất. qua nhiều năm như thế, lôi long nhất tộc lại ra khỏi cái nhân tài mới nội ngao Tốn, cơ hồ tất cả cựu long đình trưởng lão cũng đều cho rằng đời tiếp theo đến cựu long đình chi chủ muốn rơi tại trên đầu của ngao lớn rồi. thế nhưng bọn họ vạn vạn không có suy nghĩ đến ngũ trảo kim long nhất tộc tại hạ vị diện vậy mà lại còn có lưu một tia huyết mạch, bây giờ trở về cựu long đình đến tiểu ngũ sức chiến đấu thế mà lại cường hãn như thế, ngay cả ngao Tốn cũng đều không phải là đối thủ. thử hỏi lại có một cái nào long tộc dám lấy tứ phẩm thần hoàng đến cảnh giới cùng ngũ phẩm thần hoàng đến lôi long tộc đệ nhất thế tài ký kết sinh tử cục. Hiện tại xem ra, tiểu ngũ có lẽ hẳn nên là đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, lúc này mới hố hẳn ngao tốn một thanh, bây giờ sinh tử chi chiến đã trải qua thành hàng, liền coi như là ngao tốn lại suy nghĩ đổi ý cũng không còn kịp rồi. hiện tại bên này mấy đại trưởng lao tâm tình của diên phần mình đến thời điểm, trong hai của bọn hắn cũng đều là chuyển tới một đạo di hưởng, khi ánh mắt của bọn hắn chuyển qua, nhất thời thấy được hẳn một màn cực kỳ thảm liệt. chỉ gặp như vậy ngũ chảo kim long đến trong đó một chỉ long chảo, thời khắc này chính đang tại đem ngao tốn lôi long chi thân bên trên đến trong đó một chỉ lôi dực cho xé rách hẳn trở lại. Trong lúc nhất thời lôi quang bốn phía, toàn bộ cả Long tuyển đài đến bầu trời cũng đều là một mảnh huyết tinh. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Mắt thấy Ngao Tốn ngay cả lôi long chi dực cũng đều bị Tiểu Ngũ xé hẳn trở lại, bên này đến lôi long tộc tộc trưởng rốt cuộc cũng ngồi không yên được rồi, trực tiếp hét to phát ra tiếng, bên trong thanh âm, ẩn chứa ẩn chứa lấy một đạo lực lượng bí mật. Phân sinh tử trước đó, trận chiến này sẽ không kết thúc, lôi long tộc trưởng điều này là suy nghĩ muốn phá hư quý củ, thế nhưng được làm tốt bị chư trưởng lao chung Chu đến chuẩn bị. Tiểu Ngũ biến thành đến ngũ chảo kim long, ám kim sắc đến con ngươi lòng vòng đem qua tới, trong đó một chỉ lòng Như trước khoác lên ngao tốn đến một cái khác lôi dược phía trên, dường như có một lời không hợp liền muốn đem kỳ sẽ xuống tới đến dấu hiệu. Thứ này thế nhưng là sinh tử cục, chỉ có một phương bỏ mình mới sẽ kết thúc. Mới vừa rồi liền đã trải qua nói được thật hay ho trò làm đến, không có suy nghĩ đến lôi Long tộc tộc trưởng như trước nhẫn nhịn không chịu nổi suy nghĩ muốn đung tay. Điều này để cho hết sức nhiều tâm cảnh của Long tộc tu giả cũng đều có một chút biến hóa. Đại đa số Long tộc cũng đều là sùng bái cường giả đến, ngao tốn trước đó chính là là cựu Long đình một đời thế hệ trẻ tuổi đến đệ nhất thiên tài, tự nhiên có rất nhiều đến ủng hộ. Thế nhưng là hiện tại. Khi ngũ chảo kim long tiểu ngũ thể hiện ra thuộc về của chính mình cường thế về sau, những cái này tâm thái của long tộc tu giả cũng thời gian dần trôi qua có hẳn cải biến. Dường như cái ngũ chảo kim long kia đến nhân tài mới nổi, càng thích hợp làm cựu long đình đến người lãnh đạo a vô luận là thực lực của tiểu ngũ hay là như vậy trên thân tán phát ra tới đến vô cùng bá khí, cũng đều tỏ rõ lấy hắn tiền đồ vô lượng, càng đáng giá nhất lên chính là ngũ chảo kim long nhất tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, liền một mực là long tộc bá chủ, mà lại hành động từ đầu tới cuối của lôi long nhất tộc tộc trưởng cũng hết sức là để cho người khinh thường Mới vừa rồi Song Phương rõ ràng tại ngay trước mặt nơi công chúng đông người đã trải qua lập xuống hẳn sinh tử ước chiến, hiện tại ngươi chặn ngang một tay, thật sự coi những trưởng lão khác là bài trí sao? Ngao cấm kính xin tự trọng. Bên trong tròng mắt của Sích Long nhất tộc tộc trưởng lóe lên một tia hồng sắc quan mang, khẩu khí đã trải qua không còn là mới vừa rồi như thế. Bên trong mấy cái chữ này tràn ngập lấy một vệt ý tứ uy hiếp nồng đậm. Sích Long, ngươi dám cả ta? Lôi Long tộc trưởng ngao cấm lạnh lùng địa xoay đầu trở lại tới, trận lấy ánh mắt của Sích Long hết sức có chút nguy hiểm, mà trên người nàng lôi điện quang lấp lóe, rất có ý muốn một lời không hợp liền ra tay đánh đập tàn nhẫn. Cựu Long Đỉnh chư trưởng lão ở đây, thật sự có nên nói hay không là đánh dám phải không? Xích Long thế nhưng sẽ không sợ hẳn cái ngao cấm này. Nghe vậy hướng về bên cạnh đến rất nhiều trưởng lão nhìn thoáng qua một cái. Lúc này đây liền ngay cả Bạch Long tộc trưởng cũng đều là túi xuống hẳn đầu đi. Dù sao bọn họ không châm lý. Mới vừa rồi cái ngao cấm này còn một bộ En ngại sinh tử chiến không thành lập đến dáng vẻ. Hiện tại thấy được ngao tốn rơi vào hạ phong tuyệt đối, thậm chí ngay cả Lôi Long chi dực cũng đều bị tháo bỏ rồi. Lại tới giảng hòa vô nguyên tắc, trên đời đâu có chuyện dễ dàng như thế này. Một cái ngũ phẩm thần hoàng đến ngao tốn, ngay cả một cái tứ phẩm thần hoàng đến hạ vị giả cũng đều đánh không lại. Như vậy chỉ có thể đoán chính mình phế vật, liền coi như ở trong đó có tính kế, như vậy cũng là đường đường chính chính. ngươi để cho những cái khác đến tứ phẩm thần hoàng, đi cùng một tôn ngũ phẩm thần hoàng đánh sinh tử chiến thử xem một chút, chỉ sợ rằng 100 cái liền có 100 cái không nguyện, điều này cũng đều là tự tin được thành lập tại phía trên thực lực đối. liền tại bên này cựu Long đỉnh trưởng lao thời khắc dương cung bạc kiếm, lại một đạo thanh âm thảm liệt theo đó chuyển tới, nguyên lai tiểu ngũ đã trải qua là sẽ xuống hẳn ngao tốn một bên khác đến lôi Long Chi Dực. Lôi Long chi Dực có thể nói rằng Lôi Long nhất tộc đến Thiên Phú thủ đoạn, bây giờ không có hẳn Lôi Long chi Dực đến ngao Tốn, liền giống như là lão hổ đã bị nổ mất răng, thực lực chợt hạ xuống ba thành. Mà lại Tiểu Ngũ đồng thời không có bất kỳ cái chần chờ nào, Ngũ Trảo Kim Long đến Long Trảo, sau đó một khắc đã là hung hăng hướng về ngao Tốn đến Long đầu vô tới. Nếu là một trảo này là thực, cái thiên tài của Lôi Long tộc này, liền muốn trong nháy mắt bị bị đập đến não tương vỡ toang mà chết. "Hoát con, ngươi dám?" Liên tại vào cái thời điểm này, Lôi Long tộc tộc trưởng Ngạo Cầm đến âm thanh quát chói thay đột nhiên truyền tới, làm cho rất nhiều cựu Long đỉnh trưởng lão cũng đều là trong lòng chợt dùng mình một cái đặc biệt là Sích Long tộc tộc trưởng càng là yêu mạch khí phun trào, nhìn chăm chú lấy nhất cử nhất động của cái lao ra hỏa lôi long này. Những cái này cựu Long đình đến các trưởng lão quyết định hẳn chủ ý không nhường cho ngao cấm đi can thiệp chiến đấu bên kia. Sinh tử cục liền muốn có bộ dáng của sinh tử cục, tiểu nhân đánh không lại già đến đúng tay, như vậy giống như cái là gì? Ân, không tốt, lao ra hỏa này thật là xảo trá. Thế nhưng mà liền tại sau đó mới khác, Sích Long tộc tộc trưởng đột nhiên sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn cảm ứng đến bên kia đến Long thuyền đại bên trên bầu trời, đột nhiên phát ra một cỗ khí tức cường hãn quen thuộc. Đáng chết, vậy mà lại đem lão gia hỏa này đến lôi đỉnh xuyên toa cho quên rồi. Thằng đến lúc này thời khắc này, rất nhiều cựu Long đỉnh các trưởng lão mới rốt cục phát hiện một đạo ngân sắc lôi quang đột nhiên xuất hiện tại long tuyển đại trên bầu trời, lập tức hóa thành hẳn một đầu che khuất bầu trời đến ngân sắc cự long. "Ngao cấm, ngươi muốn phản bội cựu Long đỉnh." Nhìn xem bên kia to lớn đến ngân dực cự long, sắc mặt của Sích Long biến thành cực kỳ khó coi, nhưng hắn cũng chỉ có thể là lớn tiếng quát tháo, dùng uy e áp của cựu Long đỉnh tới uy hiếp rồi. "Hừ, đợi bản tộc trưởng đã trở thành cựu Long đỉnh chi chủ, nhìn các ngươi còn dám nói cái gì?" một đạo tiếng hừ lạnh từ lôi dực cự long đến bên trong miệng truyền ra, sau đó như vậy một đạo tràn ngập lấy lôi đình điện quang đến mắt rồng, liền đã trải qua chuyển tới hẳn phía trên bản thể của tiểu ngũ, dài mấy trăm trượng đến lôi long, nắm giữ lấy uy áp vô cùng, cơ hồ tất cả long tộc tu giả cũng đều cho rằng như vậy ngũ trảo kim long không có khả năng sống thêm rồi, lôi long tộc tộc trưởng xem như là đã thật sự nổi tâm giận, trên thực tế ngao cấm sát thực là phẫn nộ muốn điên cuồng, hắn nguyên bản suy nghĩ muốn tiến hành theo chất lượng, trước đem ngao tốn nâng lên vị, chính mình làm cái thái thượng chi chủ, cớ sao mà không vui vẻ làm đâu, không có suy nghĩ đến hành không toát ra một cái ngũ trảo kim long tiểu ngũ đánh vỡ hẳn của hắn một hệ liệt kế hoạch, thiếu chút nữa trực tiếp đem ngao tốn cũng đều cho đánh dứt rồi, làm cho hắn không thể không trước thời hạn phát động kế hoạch của chính mình. Khí tức hung lệ phô thiên cái điệu đập vào mặt mà tới, trong lòng của tiểu ngũ cũng không khỏi sinh ra một vệ tuyệt vọng, thầm nghĩ chính mình hay là xem thường hẳn cựu long đình những cái này long tộc tộc trưởng đối đầu cái dạng cường giả này, hắn không có có may may đến sức hoàn thủ. Nguyên bản đến sích long tộc trưởng cũng không còn là chỗ dựa, tại ngao cấm cũng đều lựa chọn xuất thủ trước về sau, cựu long Đỉnh ở bên kia các trưởng lão căn bản liền không có khả năng tại ngay trước hết nhất đem tiểu ngũ cứu được một mình một long đối mặt cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến lôi long tộc tộc trưởng tiểu ngũ như vậy cho dù là liều mạng cũng không có khả năng cải biến bất luận cái kết cục nào. Thoạt nhìn qua một cái trận này sinh tử chiến muốn lấy thân thể của hắn chết mà kết thúc rồi. ngao cấm ngươi là gan thật là lớn. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này liền tại tiểu ngũ cũng đều đã trải qua nhận mệnh đến đồng thời một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại cửu long đỉnh đến trên bầu trời vang lên làm cho cả một đám cửu long đỉnh các trưởng lão cũng đều là hơi khẽ trợn sở. điều này thanh âm này. Trong đó giống như Sích Long tộc tộc trưởng lão cổ đồng đã sống hết vô số năm tháng như vậy, đầu tiên là trợ sững sờ về sau, lập tức trên mặt liền là hiện hiện ra một vệ cực độ đến vệ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có được một vệ mừng như điên. Bao quát như vậy chính đang suy nghĩ ra tay với tiểu ngũ đến ngao cấm, cũng lại nghe được đến đạo thanh âm này đến ngay trước hết nhất Long thân chấn động một cái, thậm chí liền thân bên trên đến Lôi đỉnh chi lực cũng đều có chút khống chế không nổi địa tràn lan mà ra. Cựu Long đỉnh, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Khi lại một đạo thanh niên thương lão mà uy nghiêm vang vọng tại bên trong Cựu Long đỉnh thời điểm, tất cả các Long tộc tu giả cũng đều cảm thấy một vệ kim quang lóe mắt. Ngay sau đó bên trên bầu trời, liền là xuất hiện hẳn một đầu to lớn vô cùng đến kim sắc cự long. Cự long toàn thân cao thấp tán phát lấy đạo đạo kim quang, long thân ngũ chảo, bất ngờ lại là một đầu ngũ chảo kim long. Chỉ là đầu này thể hình của ngũ chảo kim long, liền so sánh mới vừa rồi tiểu ngũ biến thành đến ngũ chảo kim long, khổng lồ hẳn không chỉ gấp 10 lần. Như vậy cho dù là Lôi Long tộc tộc trưởng Ngao Cấm đến lôi dục cự long bản thể, ở đằng kia ngũ chảo kim long phía dưới cũng lộ ra có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Đặc biệt là bị một đôi kim quang mắt rồng lấy đến thời điểm, Ngao Cấm một khỏa long cũng đều sắp sửa phải bị dọa ra tới rồi. Long. Long chủ đại nhân ngài, người rốt cục trở về rồi. Ngao cấm trong lúc nhất thời bị dọa đến có này chân tay luôn cuống, thế nhưng là sích long tộc tộc trưởng ở bên kia rốt cục là phục hồi tinh thần lại. Thấy rõ được hắn một bái đến địa, bên trong miệng đến thanh âm cung kính run rẩy, cũng đem cả một đám cựu long đỉnh các trưởng lão kéo về hẳn hiện thực. Bái kiến long chủ đại nhân. Khi cả một đám cựu long đỉnh trưởng lão bái hẳn đầy đất thời điểm, những cái kia đê dại đến long tộc tu giả, hoặc giả nói long tộc thiên tài nhóm, mới biết được như vậy đột nhiên xuất hiện đến khổng lồ ngũ trảo kim long, đến cùng là cái vị nào? Một chút xa xưa đến truyền thuyết, cũng trong nháy mắt hiện hiện tại trong tim trong óc của bọn hắn trên 3929, Long chủ đại nhân tới đi vội vàng. "Là, là Long chủ đại nhân." Long chủ đại nhân của Cựu Long Đình chi chủ đến. Tiên bán thần chi cảnh đến Long tộc thiên Tài thì thảo phát ra tiếng, lại tại sau đó một khắc liền bị trưởng bối ở bên cạnh kéo tới quy phục hắn trở lại. Như vậy thế nhưng là Cựu Long Đình chi chủ, nếu là thấy được bọn họ bất kính, chưa chắc đã nói được liền muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Cựu Long Đình chính là là Li giới Long tộc đến hạch tâm lãnh địa, nhưng từ vài ngàn năm trước cái vị kia Long chủ Ngũ Trảo Kim Long biến mất về sau, Cựu Long Đình một mực vô chủ, từ các đại Long tộc tộc trưởng đến Cựu Long Đình trưởng lão cộng đồng chấp trưởng ở trong đó lại lấy lôi long tộc tộc trưởng thực lực của ngao cấm mạnh nhất, làm việc cũng làm cường thế nhất. lâu ngày dần dần xuống, không ít cựu long đình trưởng lão cùng các tu giả cũng đều ngầm thừa nhận hẳn lôi long nhất tộc trở thành đời tiếp theo cựu long đình chi chủ. số ít mấy cái thanh âm không hài hòa cũng bị lôi long nhất tộc cường thế ép hẳn đi xuống. bây giờ ngao tốn cường thế của thời dường như chính là một cái tín hiệu, nhưng rốt cục tại hôm nay phát sinh hẳn biến cố. không chỉ có là một cái từ hạ vị diện trở về đến tiểu ngũ cường thế đã vô cùng đánh bại hẳn ngũ phẩm thần hoàng đến ngao hiện tại ngay cả đã từng đến long chủ đại nhân cũng đều hiện thân rồi, làm cho rất nhiều cựu long đình long tộc nhóm nhìn hẳn tốt một trận vở kịch lớn. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn lại có hơi nghi hoặc một chút. Cựu Long đình đến Long chủ, cũng chính là cái vị kia ngũ trảo kim long, không phải là đã trải qua biến mất mấy ngàn năm dài lâu tới rồi sao? Vì sao hôm nay sẽ vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện? Long chủ đại nhân, thật sự chính là là ngại. Lôi Long tộc trưởng Ngao cấm cũng ngừng xuống hành động tác trong tay. Bất quá tại hỏi ra cái lời này đến thời điểm, cũng hoàn toàn không phải là quá mức cung kính. Bên trong khẩu khí còn có được một vệ nghi hoặc thật sâu, làm cho không ít Long tộc cũng là như có điều suy nghĩ. Ngao cấm, ngươi cảm thấy được bản hoàng là giả đến? Ngũ Chào Kim Long đến một cặp Long Mâu nhìn chăm chú lấy lôi rực cự Long, bên trong mắt rồng dường như có được một vệ tựa thiếu phi thiếu. Hỏi ngược lại như thế, ngược lại là để cho suy đoán trong lòng của Ngao Cấm lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần. Long Chủ đại Nhân, ngài biến mất mấy ngàn năm dài lâu tới, bây giờ ta cựu Long Đỉnh ngồi xem nhân tộc cùng linh tộc phát triển an toàn, ta ngược lại cũng muốn hỏi một chút, những năm này ngươi cũng đều đi làm gì rồi sao? Ngao Cấm vừa mới bắt đầu còn dùng hẳn kính sưng, nhưng nói đến phía sau lại là có chút oán ý bay vọn, cuối cùng hóa thành một vẹn chất vấn, điều này cũng là rất nhiều trưởng lão Long Tộc nhóm suy nghĩ hỏi đến. Trên thực tế Ngao Cấm lời cha hỏi như thế này. Kỳ thật cũng hoàn toàn không phải là suy nghĩ muốn chiếm được một cái đáp án trong lời hỏi hàn chính mình, mà là suy nghĩ muốn biết được một cái khác đáp án. Trước mắt đến cựu Long đình Long chủ, đến cùng có phải là hay không thật sự chính là? Điều này cũng đều biến mất hẳn mấy ngàn năm thời gian. Bây giờ đột nhiên toát ra tới nói chính mình là Long chủ, như vậy cho dù kỳ ngũ chảo kim long chi thân cực độ chân thực, ngao cấm tin tưởng chính mình chưa hẳn liền không phải là đối thủ. Nếu như đây chỉ là ngũ chảo kim long Long chủ đến một đạo phân thân hoặc giả nói hình chiếu, như vậy hắn liền càng sẽ không e ngại rồi. Chưa chắc đã nói được cái vị kia Long chủ đại nhân, một mực cũng đều bị vây khốn tại cái địa phương nào không được xuất thế đâu. Haha, ha, mấy ngàn năm không thấy, Ngao Cấm, ngươi thay đổi thông minh rồi. Bị đối phương chất vấn, Long Chủ ngũ trảo Kim Long cũng không có có nổi giận, ngược lại là cười khẽ một tâm thanh, ngay sau đó trên người hắn liền là toát ra một cỗ khí tức bá khí mà lại cực kỳ cuồng bạo, làm cho sắc mặt của Ngao Cấm kỳ biến. Ngươi chẳng phải liền suy nghĩ biết được bản hoàng có phải là hay không thật sự chính là sao. Như vậy ta liền thành toàn ngươi, Long Chủ chi uy, không cho phép khiêu khích, kẻ khiêu khích. Khi điều này một cố cùng bạo chi khí bộc phát mà mở đến thời điểm ngao cấm mới vừa rồi đến những cái tiểu tâm tư kia trong nháy mắt bị hoành kích được nghiền nát bấy, hắn biết được chính mình hay là quá lô mang rồi, vì sao muốn đi khiêu khích Long chủ đại nhân? Long chủ đại nhân, ta sai lầm rồi, ta không phải là. A, ngao cấm tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền tới, làm cho tất cả đến cựu Long đỉnh Long tộc cũng đều là y bặt như ve sầu mùa đông, một chút Long tộc đê dại thậm chí là không dám ngẩng đầu xem thử một chút, e ngại thấy được một màn cực kỳ huyết tinh. Long chủ đại nhân. Cách đó không xa trên đài cao đến Bạch Long tộc tộc trưởng có lòng suy nghĩ muốn khuyên một chút, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời tới. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Lôi Long tộc trưởng ở bên kia, bị một chỉ kim sắc long trảo cho trực tiếp đẻ vào hẳn bên trên mặt đất. "Ta không cam tâm a." Bạch. Khi một đạo cực độ hối hận, lại cực độ oán độc không cam lòng thanh âm vang vọng tại toàn bộ cả cựu Long đỉnh đến thời điểm, ngay sau đó một đạo tiếng nổ lớn theo đó truyền tới. Tất cả đến Cửu Long đỉnh các trưởng lão cũng đều là thấy được cái Lôi Long nhất tộc tộc trưởng kia đến một cái long đầu, bị kim sắc long chảo cho sinh sinh theo phát nổ, một mai long đan hiện hiện mà ra. Dường như là suy nghĩ muốn chạy trốn. Chỉ đáng tiếc tại cửu Long đỉnh chi chủ đến cường lực phía dưới, chỉ còn dư lại một tia ý niệm Long Đan, căn bản liền là không nổi mảy may đến bọn nước, liền bị một chỉ Long Chảo không chế xóa đi hẳn thuộc về Ngao Cấm đến cuối cùng một tia linh hồn chi lực. Lối Long Tộc tộc trưởng Ngao Cấm. Chết rồi sao? Như vậy cho dù là tận mắt chứng kiến một màn máu tanh này, rất nhiều đến cửu Long đỉnh Long Tộc như trước có chút không dám tin tưởng cái vị kia thế nhưng là trước đó công nhận đến cựu Long đình hạ nhiệm Long chủ, cựu phẩm thần hoàng đến tuyệt thế cường giả a không có suy nghĩ tới ngày hôm nay vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhúng tay hẳn một trận một đời thế hệ trẻ tuổi đến sinh tử chi cục, liền bị đột nhiên xuất hiện đến cựu Long đình chi chủ cho sinh sinh theo phát nổ hẳn cái đầu, còn xóa đi hẳn trên Long đan đến linh hồn chi lực đến hẳn vào cái thời điểm này như vậy lôi Long nhất tộc tộc trưởng não cấm là chết đến mức không thể lại chết thêm rồi một chút lòng của Long tộc tu giả có không đành lòng thầm nghĩ một cái lần này thực lực tổng hợp của cựu Long đình cũng đều được chừa xuống một mảng lớn đi, bất quá mặt khác một chút cửu Long đình các trưởng lão lại làm mắt hiện kích động, một cái lôi long tộc tộc trưởng cố nhân là cường lực, nhưng lại làm sao khả năng cùng long chủ đại nhân đem so với. Trước đó đến nguyên do khiến cho cựu long đỉnh có đầu rút cổ tại bên trong cái chỗ không gian này, cái đó chính là bởi vì bọn họ không có niềm tin tuyệt đối có thể chứa tể đại lục. Thay vì ra ngoài mất mặt xấu hổ, còn không bằng bế quan tự thủ, duy chỉ lấy viên cổ thiên long nhất tộc đến thần bí cùng cường thế. Nhưng chỉ có chính bản thân bọn hắn mới biết được, thượng cổ thiên long đến địa vị bá chủ, đã trải qua một đi không trở lại rồi. Bây giờ nhân tộc cùng linh tộc cường thế của thời, thậm chí bên trong yêu tộc cũng có hỏa liệt long thử nhất tộc tộc quần bá chủ như vậy. Cựu Long đỉnh tại gian ngoại thoạt nhìn qua là một cái tồn tại thần bí, nhưng thật sự muốn sinh từ đại chiến bắt đầu tới, chưa hẳn có thể đánh thắng được bất kỳ một cái nhân loại nào đỉnh tiêm tông môn, điều này chính là bây giờ trạng thái khốn quấn của Long tộc. Mà ở trong đó nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì bên trong Cựu Long đỉnh phe phái mọc như rừng, Lôi Long nhất hệ cùng Sích Long nhất hệ, chính là hai cái phái hệ lớn nhất, mà điều này hai đại phái hệ lại thường có bất hòa. Lại tăng thêm một cái chỉ biết được dạng hòa vô nguyên tắc đến phe phái trung lập, muốn để cho bọn họ đi xưng bá đại lục, cái đó chính là vô luận như thế nào không có khả năng đến, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cựu Long Đỉnh không có một cái người lãnh đạo cường thế. Trước đó ngược lại là thấy được một chút hy vọng. Thế nhưng một khi lôi Long tộc thừa vị, sinh Long nhất tộc tất nhiên không phục. Điều này như trước chỉ có thể là nội đấu không ngừng nghỉ. Ngao Cấm suy nghĩ muốn nhất thống Long tộc, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thế nhưng là hiện tại, cựu Long Đỉnh Long chủ đại nhân chân chính một lúc trở về, có lẽ chính là Long tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Mà lại nhìn thực lực của Long chủ đại nhân, dường như so sánh năm đó còn muốn càng hơn một bậc, cũng đều có thể một lòng bản tay đập chết cựu phẩm thần Hoàng Đỉnh Phong đến Ngao Cấm rồi. Cựu phẩm thần Hoàng đến Long Đan, ngược lại là có chút tác dụng Tiểu Gia hỏa cho ngươi rồi. Trên bầu trời đến cựu Long đình Long chủ cảm ứng hẳn thoáng một phát trong tay Long đan đến khí tức, sau đó tiện tay ném đi, liền ném đến hẳn trước người của Tiểu Ngũ, làm cho đối phương phản ứng theo bản năng địa rỗi ra Long chảo bắt lấy. Thấy được một màn này, rất nhiều Long tộc tu giả cũng đều là trợn mắt ốm bọn họ đương nhiên có một loại cảm giác, Long chủ đại nhân đánh giết lôi Long tộc tộc trưởng nao cấm, khó không phải đang chính là chỉ bởi vì đem kỳ Long đan đưa cho Tiểu Ngũ. Hai cái này cũng đều là Ngũ chảo Kim Long, có lẽ là thế gian cuối cùng hai đầu Ngũ chảo Kim Long, huyết mạch ở giữa nhất định có được một loại liên hệ nào đó, nếu không phải vậy thì Long chủ đại nhân biến mất mấy ngàn năm cũng sẽ không tại vào cái thời điểm này đột nhiên hiện thân rồi. Đa tạ Long chủ đại nhân. Tiểu Ngũ liền coi như lại kiệt ngạo bất tuần, giờ khắc này cũng không có có ngạo khí như lúc trước như vậy, bất quá hắn tại thu hẳn Long đan về sau, liền là đem ánh mắt chuyển tới hẳn nơi nào đó. Long chủ đại nhân chờ một lát, ta đánh xong một cái trận này lại nói thêm nữa. Tiếng nói của Tiểu Ngũ hạ xuống, toàn bộ cả Long thân cũng đều là đột nhiên động một cái, chỉ trong chớp mắt xuất hiện tại thoi thóc còn một hơi đến trước mặt của Ngao Tốn, học được lấy mới vừa rồi động tác của Long chủ, một chảo đập nát hẳn cái đầu của Ngao Tốn. Sát phạt quả quyết, hết sức có phong phạm năm đó của bản hoàng nhìn xem động tác của tiểu ngũ, long chủ gật một cái long đầu, nhưng một chút cựu long đỉnh các trưởng lão cũng đều có thể phát hiện thân hình của long chủ đại nhân, dường như biến thành hư thảo hẳn mấy phần. Long chủ đánh giá như vậy không thể bảo là không cao, làm cho một chút long tộc tu giả cũng đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ cái vị này thật sự là đem tiểu ngũ xem như đời tiếp theo đến long chủ tới bồi dưỡng rồi đi. Xích long, bạch long, còn có các ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu như lại còn có lần sau nữa, bản hoàng tuyệt không nương tay. Long chủ không có lại nhìn tiểu ngũ, mà là đem ánh mắt chuyển tới như vậy cả một đám cựu long đỉnh trên thân của trưởng lão một phen lời nói này đã có chấn nhiếp lại có uy hiếp, làm cho cả một đám trưởng lão long tộc cũng đều là túi đầu xác nhận. Cần tôn long chủ đại nhân chi mệnh, lấy xích long cầm đầu đến rất nhiều cựu long đình trưởng lão đồng loạt không người, nhưng chờ bọn họ ngẩng đầu lên thời điểm tới, chỗ bầu trời kia phía trên, nơi nào còn có thân ảnh của long chủ đại nhân. điều này, cả một đám cựu long đình các trưởng lão cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ ẩn ẩn đoán đến một cái khả năng, chỉ bất quá nhất là kiệt ngạo đến lôi long tộc tộc trưởng ngao cấm đã như vậy bỏ mình, bọn họ thế nhưng không dám lấy thân thử nghiệm. chẳng nghe nói long chủ đại nhân thật sự bị vây khốn tại một cái địa phương nào đó chỉ là một đạo phân thân xuất hiện đánh đã giết hẳn ngao cấm sao? điều này chính là sích long chờ cựu long đình cắt trưởng lão tại chỗ sâu trong đáy lòng đến suy đoán, nếu không phải vậy thì một lần nữa xuất hiện đến long chủ đại nhân, làm sao ngay cả lời nói cũng đều không bằng lòng nói nhiều thêm một câu liền đi rồi. liền coi như bất hòa bọn họ những lao ra hỏa này kể lại một chút tình cảm từ khi li biệt cho tới nay, như vậy vừa nhìn một chút liền cùng kỳ quan hệ không tầm thường đến ngũ trảo kim long hậu duệ, hay là muốn giao lưu thoáng một phát đến đi, nhưng những cái này cũng đều không có có. Cửu long Đỉnh long chủ tới cũng đội vội vàng vàng đi cũng đội vội vàng vàng, không phải do bọn hắn quyết định không nghĩ nội thêm nhưng bọn họ cũng đều không có có đem tâm tư trong đấy lòng biểu hiện ra tới, vạn nhất Long chủ đại nhân đột nhiên giết một cái hồi mã thương đâu. Cả một đám cựu Long đỉnh các trưởng lão cũng đều có chút phiền muộn, nguyên bản cho rằng Long chủ đại nhân trở về, Long tộc sẽ một lần nữa có thời, không có suy nghĩ đến đây chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, hiện tại bọn họ căn bản liền không biết được đi tới cái nơi nào tìm Long chủ đại nhân. Long tuyển đài trên bầu trời, một lần nữa hóa thành hình người đến tiểu ngũ, trong tay nắm lấy ngao tốn đến Long Đan, cũng có chút thất vọng mất mát, bởi vì hắn có thể cảm giác chiếm được, mới vừa rồi cái vị kia Long tộc đại nhân, cùng huyết mạch của chính mình có được một loại cộng minh ánh liệt. Tiểu Ngũ từ ngày phá xác ra đời lên liền một mực cùng theo lấy Vân Tiếu, điều này cũng hoàn toàn không phải đại biểu hắn không muốn làm rõ ràng thân thế của chính mình, mà cái vị kia Long Chủ đại nhân chỉ sợ rằng chính là thế gian trừ chính mình bên ngoài duy nhất đến một đầu ngũ trảo kim long rồi. Cựu Long đỉnh đã là bởi vì biến cố của hôm nay mà phát sinh hẳn thay đổi cực lớn. Chương 3930 ngươi quá xem thường Vân Tiếu rồi. Mạch yêu giới, hỏa đồng lâm, nơi này là thuộc về thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đến lãnh địa, cũng là một cái không gian độc lập tại mạch địa vị của yêu giới không thua Long tộc trưởng không đến Cựu Long đỉnh. Hỏa Đồng Lâm cái danh tự này nghe có chút không đáng chú ý, trên thực tế điều này là thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đến thánh địa. Tại cái địa phương này tu luyện, thiên hoàng nhất tộc đến tu giả, tốc độ tu luyện cũng đều có thể chiếm được tăng lên rất lớn. Lệ, ở trong chỗ sâu của Hỏa Đồng Lâm, một đạo thanh âm hoàng minh to rõ đột nhiên vang vọng mà lên, đem tất cả vẫn còn đang Hòa Đồng Lâm đến hoàng tộc các cường giả tất cả đều giật mình tỉnh giấc, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hẳn phương hướng mà thanh âm truyền tới. Chỉ gặp một đạo ánh lự trùng thiên càn quét thiên địa, cuối cùng hóa thành hẳn một đầu hỏa hoàng hư ảnh. Đồng thời cùng lúc đó, bao quát hoàng chủ ở bên trong đến tất cả thiên hoàng nhất tộc tộc nhân, Toàn bộ cũng đều cảm giác đến huyết mạch trong cơ thể của chính mình, có được một tia rung động. Hoàng chủ đại nhân, điều này, cái chỗ này cùng ngài đồng dạng, là thượng cổ thiên hoàng đến phân huyết. Một tên lão hầu run giọng hỏi ra, trên thực tế trong cơ thể của nàng huyết mạch lan lột, trước kia cũng chỉ có tại hoàng chủ đại nhân bộ phát huyết mạch chi lực thời điểm, mới có cảm giác như vậy. Thậm chí cái vị này trong lòng của hoàng tộc cường giả còn có một câu lời nói không có nói ra tới, bởi vì nàng cảm giác đến đến cái loại rung động kia, dường như so sánh hoàng chủ đại nhân bộ phát huyết mạch chi lực thời điểm, còn phải mạnh mẽ mấy phần. Không, cùng bản hoàng không đồng dạng, của nàng so sánh ta càng tinh thần Thế nhưng mà lão ẩu này không có nói ra mà nói, lại bị một bên hoàng chủ cao quý cho nói ra tới rồi, mà lại không có có mảy may đến lòng ngán tị, kỳ bên trong mí mâu, lấp lóe lấy một tia gọi là quang mang kích động. Ti, mặc dù mới vừa rồi trong lòng có chỗ suy đoán, nhưng lão hậu tại nghe được đến hoàng chủ chính miệng thừa nhận về sau, hay là nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, đồng thời tâm tình cũng là dị thường kích động, thầm nghĩ thứ này thế nhưng là hoàng tộc chi phúc. Xem ra không lâu về sau, ta hoàng tộc lại muốn xuất hiện một tôn cùng hoàng chủ ngài đồng dạng đến tuyệt thế cường giả rồi, ta nhìn hắn long tộc còn có dám hay không lớn lối như thế. Điều này bên trong trong mắt của lão hầu tràn đầy là kích động, nhưng nói càng về sau lại là có được một vệ toán hận chi ý, dù sao hoàng tộc cùng long tộc thế hệ từ địch, mâu thuẫn của song phương đã trải qua không thể điều hòa. Mấy ngàn năm qua này, nếu không phải là long tộc cùng hoàng tộc cũng đều riêng phần mình có đầu rút cổ, chưa chắc đã nói được liền sẽ có đại chiến liên miên, nhưng phía dưới sự bình tĩnh như vậy, là từng đạo từng đạo dâng trào mãnh liệt đến mạch nước ngầm, song phương cũng đều tại góp nhặt thực lực. Thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đến thực lực, là cùng viễn cổ hoàng tộc huyết mạch móc nối đến. Tỷ dụ như nói trước người của lão cái vị này hoàng chủ trên thân đến viễn cổ hoàng huyết liền cực kỳ tinh thần bởi vậy cũng là thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đến đệ nhất cường giả mà thời khắc này hoàng chủ nói huyết mạch của cái vị kia so sánh nàng còn tinh kết hơn điều này liền hết sức có thể nói rõ một vài thứ đồ rồi đợi một thời gian thượng cổ thiên hoàng nhất tộc tất nhiên sẽ tái xuất một tôn tuyệt thế cường giả hoàng chủ hồng vũ lúc này đây xuất quan chỉ sợ rằng cũng đều có thể đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng rồi đi có phải là hay không có thể cho nàng một mai thần nô quả rồi sao la hầu đống nhiên nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó mà nghe được đến thần nô quả ba chữ đến hoàng chủ bên trong mỹ mâu không khỏi lóe lên một kia quan mang càng có hơn một kia ấy nấy không rõ ràng. Đại trưởng lão, thần nô quả ngàn năm mới hoàn thành một mai, ngươi như vậy cháu trai lớn không phải là suy nghĩ hẳn hết sức lâu sao? Ngươi thật sự bỏ được cho Hồng Vũ. Hoàng chủ tựa tiểu phi tiếu địa xoay đầu trở lại đến gặp hẳn hoàng tộc đại trưởng lão liếc mắt một cái, trên thực tế tại Hồng Vũ không có trở về Hỏa Đồng Lâm trước đó, cái viên kia thần nô quả sát thực là cho tôn tử của đại trưởng lão chuẩn bị đến, cái vị kia cũng đã trải qua đột phá đến hẳn trung phẩm thần hoàng cấp độ. Thần nô quả cái loại đồ vật này, một ngàn năm mới thành thục một mai, chính là là thượng cổ thiên hoàng nhất tộc đến Chí bảo, hết sức nhiều cường giả hầu duyệt, 1000 năm đến thời gian liền tại dưng dưng trở lấy cái mai này thần ngô quả đâu nhà ta huyết mạch của cái tiểu tử kia so với hồng vũ lên tới kém đến quá xa thần ngô quả cho hắn có chút lãng phí rồi bên trong trong mắt của hoàng tộc đại trưởng lão lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng sau đó lại nói ra cái tiểu tử kia trước đó một mực cùng theo lấy hồng vũ cái mông phía sau lòng vòng chắc hẳn cũng là nguyện ý đến ôi chao cái tiểu tử kia kẻ nào cũng đều không phục, cũng kẻ nào cũng đều không nhìn tại trong mắt lần này là khai khiếu rồi sao nghe vậy hoàng chủ cũng là xoay đầu trở lại tới hơi có chút kinh ý địa cảm khái hẳn một câu bên trong hoàng tộc cũng không hết là giống cái cũng là có giống được đến. Tỷ dụ như đại trưởng lão cái vị tôn tử kia, việc này chỉ sợ rằng còn có một chút phiền phức, ta nghe nói Hồng Vũ xuất sinh về sau, một mực cũng đều cùng theo lấy một cái nhân loại gọi là Vân Tiếu, quan hệ ở giữa hai người không tầm thường, Hồng Vũ cũng một mực la hét muốn đi giúp ăn cái vị nhân tộc đại ca kia đâu. Suy nghĩ đến chính mình chiếm được đến một chút tin tức, hoàng chủ đông nhiên nhắc lên tới một cọc sự tình, lại để cho trên mặt của hoàng tộc đại trưởng lão hiện hiện ra một vẻ vẻ khinh thường, dường như là có phần không cho là đúng. Chỉ là một cái nhân loại, bất quá là vận khí tốt, sao có thể có thể cùng nhà ta cái tiểu tử kia đánh đồng với nhau. Thân làm hoàng tộc cương Tôn tử của chính mình lại là huyết mạch của thiên hoàng. Đừng nhìn hoàng tộc đại trưởng lão tại trước mặt của hoàng chủ thoạt nhìn qua không quá mức để ý, nhưng cuối cùng không có khả năng ngay cả một cái nhân tộc tiểu tử cũng đều không sánh bằng đi. Xem ra hoàng tộc trưởng lão trước đó cũng là thấu hiểu qua vân tiểu đến, nhưng nàng chỗ thấu hiểu đến đồ vật, chỉ là hạ tam đại vị diện hồng vũ nhận biết đến vân tiếu, mặc dù có phần có bất phẳng, nhưng lại xa xa không thể vào pháp nhãn của hắn. Về phần về sau vân tiếu đi tới ly liên giới về sau, hồng vũ hết sức nhanh chóng liền cùng kỳ tách ra rồi. Vô luận vân tiếu tại nhân loại nam vực làm đến sự tỉnh, hay là tại chiến linh nguyên làm đến sự tình Cái vị này hoàng tộc đại trưởng lão cũng đều là một mực không biết. Tất nhiên đã tôn tử của chính mình đối với Hồng Vũ có chút cố ý, như vậy thì cái này vị tự nhiên là muốn đem hết toàn lực thành toàn, có lẽ điều này cũng là hắn cam tâm tình nguyện đem thần ngô quả châu nguyên nhân tồn tại nhường cho Hồng Vũ. Hắc hắc, đại trưởng lão, ngươi quá xem thường Vân Tiếu rồi. Trên mặt của hoàng chủ Tiếu Dung không giảm, thấy rõ được đại trưởng lão như trước một bộ vẻ khinh thường, lập tức từ bên trong nạp yêu lấy ra một trương hỏa hồng sắc đến giấy truyền tin, sau đó chuyển giao đến hẳn trong tay của đối phương. Đại trưởng lão, đừng nhìn tôn tử của ngươi đã trải qua đột phá đến hẳn ngũ phẩm thần hoàng, nhưng so với cái vị kia lên tới dường như còn có chút không đủ nhìn a. Hoàng chủ cùng đại trưởng lão cũng là bạn cũ quen biết nhiều năm rồi, cũng không ngại ngôn ngữ đắc tội đối phương, mà tại nàng nói chuyện đến đồng thời, Hoàng tộc đại trưởng lão đã trải qua là đọc nhanh như gió xem hết hẳn nội dung bên trên giấy truyền tin. Cái phong tình báo này, tự nhiên chính là từ linh giới bên kia truyền về đến rồi, mà lại chiếm được cái phong tình báo này về sau, Hoàng chủ lại đi hiểu rõ hơn một lần Vân Tiếu cùng Hồng Vũ sau khi tách ra đến sự tích. Điều này không nhìn không biết được, vừa nhìn một chút dọa cho giật mình một cái. Nguyên lai like ở chỗ này ngắn ngủi đến thời gian hơn 2 năm bên trong, cái nhân loại gọi là Vân Tiếu kia tiểu tử Trong lúc bất tri bất giác, đã trải qua tại biên giới làm ra khỏi nhiều đại sự đến như thế. Vô luận là tại nhân loại nam vực lên náo gió tanh mưa máu, hay là tại chiến linh nguyên đến vô cùng lóa mắt, cũng đều để cho hoàng chủ nhìn với cặp mắt khác xưa. Một cái nhân loại thiếu niên, thật sự chính là làm ra hiệu quả phiên vân phúc vũ. Nếu như những cái này tại hoàng chủ như vậy đến chúa tể một phương trong mắt, cũng đều còn chỉ tính là tiểu đả tiểu nháo mà nói, như vậy Vân Tiếu đi đến linh giới, đem vạn ma lâm lên náo mặt mày xám xịt cái sự việc này, liền thật sự chính là để cho nàng cũng không thể không động dung rồi. Đặc biệt là như vậy thượng cổ ma hoàng chi nhãn giống như hoàng chủ như vậy sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến lao yêu quái, càng là so sánh những cái nhân loại cường giả kia biết được quá mức sâu, như vậy có thể nói rằng vạn ma lâm tồn tại đến tăng cơ, một cái chỉ có chỉ là tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử, đến cùng là làm được bằng cách nào một bước này đến, chẳng nhẽ nói vạn ma lâm những cái tia cao phẩm thần hoàng, thậm chí là đương đại ma hoàng cũng đều là mù loà sao? Điều này, đọc nhanh như gió xem xong thư trong giấy cho đến hoàng tộc đại trưởng lão, thời khắc này trên mặt đã tràn đầy là kinh hãi, nàng cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chỉ bằng vào sức một mình, một cái nhân loại tiểu tử vậy mà lại có thể làm được một bước này nếu mà so sánh nàng như vậy ngũ phẩm thần hoàng đến cháu trai chỉ biết được ở lì tại bên trong hỏa đồng lâm tu luyện liền coi như là tu vi tới cao như thế tại trước mặt của cái vị kia cũng giống như là công tử bộ đồng dạng vất yếu phía trước làm ra đến những sự tình kia nàng cái vị tôn tử kia chưa hẳn không làm được nhưng muốn nói lừa gạt qua vạn ma lâm nhiều đại lao như vậy còn đem thượng cổ ma hoàng chi nhãn thần không biết quỷ không hay chỗ đi như vậy cho dù là chính bản thân hắn cũng chưa hẳn làm được đến trước đó lòng sinh coi rẻ đến hoàng tộc đại trưởng lao thời khắc này không khỏi biến thành có chút phi muộn. Nguyên bản cảm thấy được tôn tử của chính mình đã trải qua đầy đủ loát mắt, không có suy nghĩ đến cái nhân loại gọi là vân tiếu kia, vậy mà lại là quang mang bắn ra bốn phía như thế. Vừa suy nghĩ một chút đến Hồng Vũ Dường như cùng cái nhân loại gọi là vân tiếu kia quan hệ không tầm thường, Hoàng tộc Đại trưởng lão càng thêm phiền muộn rồi, nghĩ thầm tôn tử của chính mình, thật sự chính là có thể tranh đến qua cái nhân loại kia sao? Đại trưởng lão, hiện tại còn muốn đem thần ngô quả để cho cho Hồng Vũ sao? Trên mặt của Hoàng chủ thần sắp tựa tiếu phi thiếu, lại lần nữa hỏi hẳn một câu, nàng làm việc quang minh lỗi lạc. Điều này nguyên bản đáp ứng qua cho tôn tử của đối phương đến, nếu như là cái vị này không đồng ý, như vậy nàng cũng sẽ không làm người khác khó chịu, nhiều nhất dùng bảo vật khác thay thế liền được rồi. Cho Trầm Ngâm chỉ sau chốc lát, hoàng tộc đại trưởng lão Hàm răng trợn cắn một cái, làm cho hoàng chủ cũng đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa lên tới, sau đó một khắc trong lòng của nàng lại có chút cảm động. Hoàng chủ, ta hoàng tộc một mực bị Long tộc đè ép, hồng vũ thượng cổ hoàng huyết tinh thuần như thế, có lẽ chính là cải biến loại cục diện này đến một cái thời cơ, nhà ta cái tiểu tử kia, thành tựu lớn nhất, có lẽ cũng liền giống như ta như vậy rồi. Hoàng tộc đại trưởng lão tiếp được tới đến một phen lời nói, làm cho hoàng chủ cũng đều có chút động dung. Thử hỏi thế gian này, có mấy người là không tự tư đến, đặc biệt là tại thần ngô quả trước mặt thần vật như vậy. Thế nhưng là tại thần ngô quả đến mê hoặc phía dưới, hoàng tộc đại trưởng lão như trước có thể lấy hoàng tộc đến tương lai làm trọng, hết thề cũng đều chỉ là bởi vì tiền đồ của Hồng Vũ. So sánh nàng, cái tôn tử kia càng tốt hơn. Như vậy liền đa tại đại trưởng lão rồi. Hồng Vũ nếu như là tu luyện có thành tựu, bản hoàng nhất định sẽ không để cho nàng quên đi mất hôm nay đại trưởng lão đến tặng quả tri ân. Hoàng chủ cũng không có có sĩ diện cái lão. Nàng biết được thần ngô quả đối với tác dụng của hồng vũ, điều này có lẽ có thể giảm bất hồng vũ mấy chục năm đến thời gian tu luyện. Xem ra hoàng tộc lại muốn ra một vị tuyệt thế cường giả rồi. Hắc ta ngược lại là càng hy vọng cái cháu trai không nên thân kia nỗ đem lực, đừng để cho nước phụ xa chạy hàn ruộng người ngoài. Hoàng tộc đại trưởng lão cũng không còn phiên muộn rồi, đừng nhìn trong miệng của nàng nói xong liền không nên thân, nhưng giờ khắc này lại là lòng tin mười phần. Hoàng tộc đến thiên tài, hay là để lại tại hoàng tộc mới tốt, chớ để cho một cái nhân tộc hái hàn quả đảo. Yên tâm đi, cái sự việc này ta sẽ tận lực hỗ trợ đến. Hoàng chủ ở tại một bên gật gật cái đầu một cái, trong lòng kỳ thật cũng không khỏi cách nghĩ như vậy, như vậy cho dù như vậy vần tiếu kinh diệm đến đâu, làm ra lại chuyện lớn, cuối cùng chỉ là một cái nhân tộc. Chiếm được hẳn lời hứa của Hoàng chủ đại nhân, Hoàng tộc đại trưởng lão không khỏi mừng rỡ, chỉ cảm giác chính mình lần này đến đánh đổi không có cái tổn thất gì. Đến thời điểm đó Hồng Vũ đã trở thành cháu dâu nhỏ của chính mình, như vậy thần ngô quả còn không phải là tay trái ngược lại tay phải sao.